c h ư ơ n một trăm mười bảy hai đoá hoa cỏ khác nhau chỉ thanh ngộ dự định c h ư ơ n một trăm mười bảy hai đoá hoa cỏ khác nhau chỉ thanh ngộ dự định rộng rãi phòng học một bên khác có nữ hải vụ t r ộ n nghị luận t r ì n h y vỉa y vỉa ngươi nhìn xem cái đó xoáy ca có phải hay không tưởng trường trên hot boy trường học t r ì n h y v y thì, thì chằm chằm vào cố dịch nhìn mấy giây sau nói ra a còn giống như thực sự là không phải nói là học trường sao như thế nào là tân sinh hơn nữa còn cùng chúng ta chung lớp cấp quả nhiên không hổ là hot boy trường học mặc kệ là nhan sắc hay là khí chất cũng vô cùng đình a cũng không biết chỗ nào đỡ hay không a chính y dù vì y vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh nữ hải trên mặt nét mặt phảng phất đang nói ngươi đang nói cái gì nữ hải sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói k h ủ k h ủ mặc kệ ngươi tin không tin dù sao ta nói chính là thực lực chính y d ì y thì con mắt hiếp lại mặt mũi tràn đầy viết không tin chim hồng đầu ngươi tốt nhất nói rất đúng thực lực chim hồng đầu hì hì cười một tiếng ngược lại nói ra đột nhiên có chút muốn nói yêu đương cũng không biết bên cạnh hắn nữ hải kia có phải là hắn hay không bạn gái cái này không được tốt nói chẳng qua cho dù không phải ta nghĩ nên rất nhanh liền là rồi được rồi cùng lắm thì ta đào góc tưởng không phải ngươi làm sao biến được như vậy không có hạt cối c h i m hồng đậu cùng t r ì n h y dưới y hay mặc dù nói lời nói thô tục nhưng lại dùng tinh thần lực làm trình độ nhất định che đậy bởi vậy không ai có thể nghe được nàng nhóm đang nói cái gì chẳng qua có chút nữ hài tính cách càng thêm lớn mật căn bản vô dụng tinh thần lực che đậy nghị luận giọng cố dịch bị không ít người nghe được bởi vậy cố dịch trừ ra thu hoạch không ít thái mộ chị bên ngoài còn thu được không ít g e n ghét giá trị đến từ ít ít ít g e n ghét hai mươi sáu đến từ ít ít ghen ghét ba mươi chín một bên khác chị thanh mộng cũng là hướng về ngồi ở bên người, nàng nguyên tư phong hỏi, người, biết người nam k i ê là người nào không nguyên tư phong nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng không phải đâu thanh ngộng ngươi cũng đúng cái đó hot boy trường học cảm thấy hứng thú hắn là tử lâm đại học hot boy trường học tử lâm đại học khi nào có hot boy trường học cái này sao là trước mấy ngày sự việc có người đem hình của hắn phát đến tường trường bên trên tuyên bố hắn là hot boy trường học trải qua rất nhiều nữ sinh bỏ phiếu cuối cùng xác nhận hắn hot boy trường học danh hiệu chẳng qua rất nhiều học sinh nam không phục chính là c h ỉ thanh ngộng hơi kinh ngạc nói thế mà lại có loại sự tình này khi nào tử lâm sinh viên đại học trở nên nhàm chán như vậy khu khu cái này ai biết được chẳng qua tử lâm đại học không phải sớm đã có hoa khôi sao hoa khôi hoa khôi là ai trí thanh n g ộ n mặc dù là tân sinh nhưng nàng kỳ thực đã tại tử lâm đại học ngây người gần thời gian một năm lại bởi vì không tiếp xúc qua học sinh v ọ n g hoàn toàn không biết tử lâm đại học hoa khôi là ai thậm chí không biết hoa khôi tồn tại nguyên tư phong lắc đầu nói ta cũng chưa từng thấy qua là một tên đại học năm bốn hoa tính học tỷ có thể là là hoa ra người nghe nói có rất nhiều học trưởng vì truy nàng sẽ cố ý đi báo nàng tuyến dưới chương trình học nàng hiện tại tuyến dưới chương trình học đây rất nhiều lao sư cũng đắt hơn chẳng qua coi như thế thì vẫn như cũ có cường đại học t r ư ờ n g sẽ báo nàng tuyến dưới t r ư ờ n g trình học chính là nói đến đây nguyên tư phong có chút cảm thán chị thanh mộng nghe vậy hơi kinh ngạc đột nhiên cảm thấy treo lên cái hoa khôi tên tuổi hình như còn rất khá chí ít kiếm tử lâm tệ cũng dễ dàng không ít cho dù chị thanh mộng cùng nguyên tư phong xuất thân thế gia nhưng cũng không có nghĩa là tử lâm tệ đúng con em thế gia không quan trọng thậm chí vì con em thế gia rõ ràng hơn tử lâm tệ sức mua bọn hắn đúng tử lâm tệ coi trọng trình độ ngược lại đây bình thường xuất thân học sinh cao hơn trải qua trăm năm phát triển thế gia nhân khẩu cũng không ít gia tộc xác thực sẽ bảo đảm trong tộc con cháu trụ có nhất tại nguyên cung cấp nhưng sẽ không một vị địa cho ủng hộ vàng không cho dù gia nghiệp lại lớn cũng sớm muộn sẽ bị trong tộc phế vật phá đổ cấp cao tài nguyên tu luyện trong thế gia bộ đồng dạng có hạn vẫn như cũng cần nội bộ cạnh tranh mới có thể đạt được mà con em thế g i a như dự đoán được nhiều hơn nữa ủng hộ nhất định phải chứng minh chứng minh bản thân có đầy đủ tiềm lực gia tộc mới biết thêm vào đầu tư tứ đại học phủ đúng con em thế g i a mà nói chính là một chứng minh bản thân nền tảng ai có thể tại ba năm sau leo lên tiềm long bảng người đó liền có thể từ trong gia tộc đạt được nhiều hơn nữa ủng hộ bởi vậy tất cả con em thế ra mục tiêu dường như đều là tại đại học năm mỗi lúc leo lên tiềm long bảng nói trở lại thanh ngộng ngươi hỏi thăm cái k i a hot boy trường học làm gì cái này chí thanh ngộng do dự một chút nguyên tư phong thấy thế lúc này nói ra này có cái gì khó mà nói ngươi sẽ không thật đối với hắn có ý tứ chứ không phải ta nghĩ hắn bủn bệnh hoa hủy rất đặc biệt cho ta cảm giác có điểm giống m ị thần hoa m ị thần hoa thật hay giả nguyên tư phong mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin nói m ị thần hoa thế nhưng chắc tuyệt cấp trung phẩm hoa cỏ hắn làm sao có khả năng dung hợp chắc tuyệt cấp hoa hủy chí thanh ngộng vội vàng lắc đầu giải thích nói ý của ta là tựa mỹ thần hoa chỉ là tượng mà thôi Ta đây ã t h mới là ta phát hiện hắn b u ồ n bệnh hoa hủy cùng m ị thần hoa không giống nhau chỗ mị lực của hắn dường như đối với khát phái hữu hiệu trên thực tế còn có một cái không giống nhau điểm chị thanh ngộng cũng không có nói ra tới đó chính là m ị thần hoa chỉ có thể do nữ tính dung hợp nam tính không cách nào dung hợp chuyện này rất ít người hiểu rõ nàng cũng là d ư ớ i cơ duyên xào hợp mới biết sau đó nguyên tư phong dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn có chút quái dị nhìn về phía chị thanh ngộng chị thanh ngộng ngươi sẽ không cũng bị mị lực của hắn ảnh hưởng đi chị thanh ngộng nét mặt thoáng có chút lung túng nói ra là có một chút nhưng chỉ cần ta không nhìn tới ánh mắt của hắn liền không sao rồi thú vị này có thể thật có ý tứ nguyên tư phong có chút hăng hải nói nhưng ta sao nghe nói qua còn có một loại siêu phàm hoa hủy năng lực cùng mỹ thần hoa không sai bị lắm ngươi nghe nói qua sao không có không n g ờ rằng ngươi cũng không biết c h í thanh mộng đầu tiên là lắc đầu sau đó lại mượn phần khẳng định nói nhưng ta có thể khẳng định cái kia gốc b u ồ n bệnh hoa hủy nhất định là hy hữu cấp vâng không hắn không thể nào ảnh hưởng đến ta hy hữu cấp nguyên tư phong trầm n g â m một chút ta hiểu được ngươi có phải hay không coi trọng này gốc siêu phàm hoa hủy chẳng qua ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu kiểu này hoa cỏ năng lực chiến đấu sát xuất lớn sẽ không quá mạnh cũng tỷ như mỹ thần hoa tại năng lực chiến đấu bên trên thì không sánh bằng cái khác chắc việt cấp trung phẩm siêu phàm hoa hủy ngươi xác định thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy muốn dung hợp kiểu này ho chương một trăm một mươi tám ôn luyện siêu phàm hoa hủy phân biệt cùng giáng thưởng chương một trăm một m ư ờ i tám ôn luyện siêu phàm hoa hủy phân biệt cùng giáng thưởng phòng học bên kia ánh mắt chung quanh nhường ngu duyệt khả đột nhiên nhìn về phía cố dịch hỏi cố dịch đột nhiên biến thành hot boy trường học cảm giác thế nào c、like、á người, người thế mà không biết đang lúc ngu duyệt khả muốn đem sự việc game thai nói lúc một người mặc màu vàng sáng nát váy hoa màu nâu tóc con nữ nhân nhịp chân nhẹ nhàng đi vào phòng học cố dịch cùng ngu duyệt khả lập tức nhận ra người đến là ôn luyện cái đó tại tử lâm đại học bên ngoài nên đón bọn hắn nữ lao sư trên g i ả n g đài ôn luyện vẫn như c ũ là tươi đẹp nụ cười nàng vẫn nhìn phía dưới một đám đặc chiêu sinh âm thanh n u hoàng ngọc nào g mọi người tốt ta là đại học các người bốn năm phụ đạo viên l á o sư ôn luyện về sau còn xin các bạn học chỉ giáo nhiều hơn thì không biết có phải hay không là ảo giác cố dịch luôn cảm thấy ánh mắt của ôn luyện có như vậy một nháy mắt dừng lại trên người mình lúc này ôn luyện dường như một tên lương sư huyện chuyển địa i ả n g thuật tử lâm học sinh trong lúc học đại học phải làm thế nào nhanh chóng trưởng thành thực hiện nhân sinh của mình mục tiêu thành thật mà nói những nội dung này có chút cũ bộ nhưng ở ôn luyện kia vào đông ánh nắng lực tương tác giới mỗi một cái đặc chiêu sinh cũng tại kiên rất nhanh ô luyện nói về đặc chiêu sinh chú ý nhất một sự kiện đó chính là sau ba tháng tư và tranh đoạt thi đấu ô luyện nói tới nội dung cùng lê thiến tiến h giảng đại kém hay không dưới đây đặc chiêu sinh nhóm phần lớn cũng đối với chuyện này có hiểu biết chẳng qua đang nghe chuyện này về sau nét mặt đều có chút ngưng trọng không còn nghi ngờ gì nữa đều hiểu rồi tư và tranh đoạt thi đấu tầm quan trọng đột nhiên ô luyện làm ra một bộ trộm vặt móc túi bộ dáng âm thanh rất thấp nhưng lại m ư ờ i phần rõ ràng lão sư cho các ngươi lộ ra cái tin tức ẩm lần này tư và tranh đoạt thi đấu cùng tử diệp lâm dị hóa thú liên còn đến dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phân o hạch địa điểm sát xuất l biệt khu hiểm nguy vực ít tử i d là ngoại vi khu đê nguy khu trung nguy khu cao nguy khu lần khu hạch tâm cùng khu hạch tâm ngoại vi khu tức tử lâm đại học vị trí khu vực phiến khu vực này rất lớn tính cả đê nguy khu hai cái khu vực chiếm cứ tử diệp lâm gần năm mươi diện tích sinh tồn ở ngoại vi khu cùng đê nguy khu dị hóa thú phổ biến nhỏ yếu đại đa số đều là mười bốn giai dị hóa thú cao cấp hơn dị hóa thú thì không phải là không có chỉ là tình cờ gặp sát xuất nhỏ bé vậy phần tử diệp lâm chỗ sâu nhất khu hoạch tâm cùng lần khu hoạch tâm là tử diệp lâm nguy hiểm nhất khu vực cho dù là nhân loại cường giả thì không dám tùy tiện chen chân ôn luyện lại bổ sung nói ra tất nhiên cho dù không có tư và tranh đoạt thi đấu các người nhiều tìm hiểu một chút tử diệp, diệp lâm dị hóa thú các người sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến lần này tư và tranh đoạt thi đấu giống như quá khứ đồng dạng sẽ có tân sinh phúc lợi chẳng qua cụ thể là vì dạng gì hình thức xuất hiện ta thì không rõ ràng lắm hy vọng mọi người đến lúc đó hào h ả o nắm chắc Tốt, hôm nay thì nói đến đây đúng rồi bản học kỳ lao sư mở có hai cái chương trình học theo thứ tự là siêu phàm hoa hủy đích chân biệt giữ giám thưởng cùng siêu phàm hoa hủy phát dục sinh vật học cảm thấy hứng thú đồng học có thể tới nghe chương trình học của ta nói xong những thứ này ôn luyện liền hào phóng địa rời phòng học mà liền tại ôn luyện trước khi đi cố dịch lần nữa cảm nhận được ôn luyện ánh mắt rơi vào rồi trên người hắn cố dịch xác nhận ôn luyện quả thực ra ngoài nguyên nhân nào đó đối với hắn sản sinh nhất định hứng thú mà loại nguyên nhân này không còn nghi ngờ gì nữa cùng cố dịch m ị lực không quan hệ cố dịch không hề cảm thấy m ị lực của mình có thể ảnh hưởng đến ôn luyện không có lẽ có quan hệ cố dịch đột nhiên nghĩ tới thẩm vũ thẩm vũ tất nhiên có thể phát hiện chính mình b u ồ n bệnh hoa hủy kỳ lạ kia ôn luyện không phải càng có khả năng phát hiện sao phải biết ôn luyện đưa ra thiết chương trình học đều là cùng siêu p h à m hoa hủy t và nói ôn luyện đối với mình cảm thấy hứng thú chẳng bằng nói là đúng thanh l u y n hoa cảm thấy hứng thú bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cố dịch đúng ôn luyện thì đồng dạng cảm thấy hứng thú chẳng qua cô dịch cảm thấy hưng thú đối tượng đồng dạng không phải ôn luyện bản thân mà là nàng mở chương trình học siêu phàm hoa hủy đích chân biệt giữ giám thưởng về cái từ khóa này cô dịch không cảm thấy cái gọi là siêu phàm hoa hủy giám thưởng sẽ chỉ là đơn giản quan sát một ít siêu phàm hoa hủy hình ảnh từ lâm đại học thân làm tứ đại học phủ một t r o n g vật thật quan sát dù sao cũng nên có đi nếu không cũng quá không nói được bởi vậy cô dịch có thể tiếp xúc đến siêu phàm hoa hủy hắn là có thể nhận cơ hội này thu lấy hoa trí linh gom góp thanh luyến hoa cùng không minh hoa tiến gia đến chắc tuyệt các bộ phận điều kiện cố dịch ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi ăn cơm? Dịch cùng Ngu phòng cơm? đi rời khỏi có Cố dịch học Duyệt hay Khả hỏi, ta vui ề s a Ngu n Duyệt đột Khả h ê nhiên n chúng nàng cùng hỏi, chỉ Tích Được. dịch Được. Cố ta, tự Tuyết. Lam là vẻ u i v đáp ứng hiện nay cố dịch tình hình chỉ cần có bạn gái buổi tiếp sẽ có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức cố dịch tự nhiên không có lý do từ chối ngu duyệt khả mời mặc dù cố dịch muốn ăn cơm có thể trở về ký túc xá điểm đồ ăn ngoài nhưng ở bên ngoài ăn cơm tóm lại là một thu hoạch cảm xúc trị cơ hội cố dịch cũng sẽ không cứ như vậy ổn phí hết sau đó cố dịch cùng ngu duyệt khả tại từ lâm đại học ngoài phòng ăn cùng làm tích tuyết tụ hợp ba người cùng một chỗ vào nhà ăn mà liên t ạ i bọn hắn sau khi tiến vào hai thân ảnh theo sát phía sau nguyên tư phong có chút bất đắc dĩ nói ra thanh ngộng chúng ta tại sao muốn đi theo cái đó hot boy trường học phía sau ngươi muốn hỏi hắn bổn m ệ n h hoa hủy là cái gì liền trực tiếp đi lên hỏi thôi ta ngược lại thật ra nghĩ trực tiếp một chút nhưng vấn đề là một người xa lạ hỏi ngươi bổn m ệ n h hoa hủy là cái gì ngươi sẽ trực tiếp nói cho hắn biết sao chí thanh ngộng hỏi ngược lại nguyên tư phong suy nghĩ một chút lắc đầu â hẳn là sẽ không vậy ngươi nghĩ kỹ hỏi thế nào sao chí thanh n g ộ lắc đầu nói ra không có đối với chúng ta không phải muốn ăn cơm sao tới nơi này không phải cũng giống nhau nói thì nói như thế nhưng ta không thích tại nhiều người chỗ ăn cơm chị thanh mộng liếc mắt nhìn hắn có chút khinh bị nói ra ngươi sao như vậy chú ý được rồi chính ta vào đi ăn cơm nói xong chị thanh mộng thì cũng không quay đầu lại đi vào nhà ăn nguyên tư phong thấy thế cũng chỉ đành đi theo từ lâm đại học trong phòng ăn cố dịch vừa vào tay rồi bữa ăn ngay tại hắn chuẩn bị trở về chỗ ngồi lúc đến từ khâu nam ghét hận ba mươi hai đến từ đảo phi ghét hận hai mươi chín đến từ lâm minh ghét hận bốn mươi chín nhìn ba cái người lạ tên cố dịch trong lòng đã là hoài nghi lại là bất đắc dĩ lại là một ít không hiểu ra sao ác ý chẳng qua rất nhanh cố dịch thì có rồi đáp án đến từ ngao thiên thành g h é t hận một trăm sáu mươi bảy thì đúng lúc này nguyên bản cố dịch bên cạnh một người đột nhiên đột nhiên hướng hắn đánh tới、Tách. cố dịch nghiêng người tránh qua tránh né va chạm nhưng trên bàn ăn bắt cùng đồ ăn lại lập tức rơi trên mặt đất chương một trăm mười chín ngao thiên thành thủ đoạn mềm dẻo vì thân phá cục chương một trăm mười chín ngao thiên thành thủ đoạn mềm dẻo vì thân phá cục đột nhiên xuất hiện tiếng vang lập tức khiến cho rất nhiều học sinh chú ý đông đảo tầm mắt lập tức tập trung ở cố dịch cùng tên tia tóc vàng học sinh trên người cố dịch cùng tóc vàng nam bên cạnh đã một mảnh t r ố n g không t r u n g quanh tử lâm sinh viên đại học đã đem hai người làm thành rồi một vòng t r ò n cũng đang xem náo nhiệt trong đám người có người nhận ra cố dịch À, người kia không phải hot boy trường học sao hot boy trường học trường học của chúng ta khi nào có những thứ này trước đó quả thực không có nhưng mà hai ngày trước có rất nhiều nữ sinh tại thổ lộ tường bỏ phiếu phát rất nhiều xoáy ca bức ảnh cuối cùng hắn lấy được số phiếu nhiều nhất thì xác định được rồi không phải nàng nhóm khi nào t u y ể n cử ta đều không có tham gia ta không phục ừ thì ngư dạng này bức ảnh ngay cả treo lên tư cách đều không có do đó nơi này rốt cục chuyện gì xảy ra không biết ta xem xét liền biết rồi cố dịch còn chưa mở miệng đối diện tóc vàng nam liền đã đánh đòn v h ủ đầu hắn giọng nói m ộ ư ơ i phần không vui cùng tức giận nói ra ngươi như thế nào nhìn đường ngay cả lấy cái bữa ăn đều có thể đụng vào người hưởng cho ngươi hay là danh hoa q u ố i người đ ế t ử lâm minh ghét hận sáu mươi chín nhìn thấy hệ thống nhắc nhở cố dịch đã hiểu nam nhân ở trước mắt là chuyện gì xảy ra cái này gọi nhà của lâm minh băng h i ệ n nhiên là ngao thiên thành phái tới nhằm vào hắn một vòng cố dịch thân sắc không thay đổi chỉ là nhìn trước mắt tóc vàng nam hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải ngươi có ý đụng ta sao tóc vàng nam con mắt hiện lên một tia đua cận lập tức giả bộ như một bộ tức giận dáng vẻ ngươi đang nói cái gì ngươi đụng vào người không xin lỗi coi như xong còn nói là ta cố ý đụng ngươi kính nhờ chúng ta lại không biết ta tại sao muốn cố ý đụng ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới cố dịch thở dài một hơi một bộ cảm thấy không chịu thua kém bộ dáng lâm minh đ ừ n g giả bộ, c h u đều đi qua y ệ n Minh ngay kia đi rồi. Lâm vậy lúc này biến sắc không thể nào ngươi làm sao lại như vậy biết nhau ta ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì lúc này lâm minh k i ế p sợ trong lòng tột đỉnh hắn chẳng thể nghĩ tới cố dịch sẽ biết hắn nhưng hắn lại không thể không thừa nhận chính mình là lâm minh nơi này nhiều người như vậy chưa chừng thì có người nhận biết mình chính mình không thể nào không thừa nhận hắn không thừa nhận bị người tại chỗ đâm xuyên làm sao bây giờ nhưng mà đúng cố dịch hiểu rõ lâm minh tên mà cảm thấy kinh ngạc không chỉ là lâm minh ngao thiên thành cùng bên cạnh hắn hai người cũng là như thế ngao thiên thành những mày cảm thấy sự t ì n h phát triển hình như đã không bị khống chế bên kia thân làm người ngoài cuộc trì thanh mộng thì là hoàn toàn chứng kiến chuyện từ đầu đến cuối bao gồm lâm minh cố ý va chạm hot boy trường học khiến hot boy trường học bàn ăn rơi xuống quá trình mặc dù nàng không biết cái này gọi nhà của lâm minh băng tại sao muốn nhằm vào hot boy trường học nhưng này không ảnh hưởng nàng đánh giá ra hai người trước đây hẳn là không quen t r í hot boy trường học hẳn là không biết lâm minh mời đúng nàng nguyên vốn là muốn chờ hot boy trường học hết đường chối cái lúc trở ra giải vây giúp đỡ hot boy trường học có rồi cái tiền đề này chính mình hỏi hot boy trường học bổn m ệ n h hoa hủy hắn khẳng định thì không tiện cự tuyệt ai có thể n g h ĩ sự việc hoàn toàn không theo s á o lộ phát triển vì sao hot boy trường học bị người cố ý va chạm sau sẽ bình tĩnh như thế người bình thường dù sao cũng nên có chút kinh ngạc hoặc là tức giận a hiện tại hot boy trường học thế mà công bố biết nhau đối phương nhìn tới sự việc không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy lâm minh ta biết người đúng ta canh cánh trong lòng nhưng thật sự có tất phải làm như vậy sao này lời vừa nói ra không chỉ vây xem đám người ngay cả trì thanh mộng nghe được cố dịch về sau cũng cảm thấy sự việc có chút kỳ quặc theo cố dịch trong lời nói mọi người giống như có thể biết được giữa bọn hắn từng có một ít tân đoán lâm minh cảm giác giống như ăn phải con rồi buồn nôn cố dịch lời nói rất có lửa g ạ tính t khiến cho hắn thật cùng cố dịch từng có một đoạn tân đoán, đoán giống nhau hắn lập tức thể thốt phủ nhận người đang nói bậy bạ gì ta căn bản không biết ngươi n g ư ơ i đụng ta ta muốn cái xin lỗi có khó khăn như thế sao cố dịch lắc đầu lâm minh chúng ta thực sự chỉ gặp qua vài lần nhưng nói không biết ta cũng quá giả đi lâm minh ta thật không có đảo ngươi g ó c tưởng ta thì không thích tiểu lộ ngày đó cũng không phải như ngươi nghĩ ngươi sao cũng không tin đâu được rồi có lẽ các ngươi chia tay thì có ta nguyên nhân ta thật xin lỗi lời này vừa nói ra quần chúng vây xem một mảnh xôn xao tất cả mọi người giống như đều hiểu sự t ì n h từ đầu đến cuối đó chính là lâm minh bạn gái thích hot boy trường học hot boy trường học mặc dù cũng không thích bạn gái của hắn nhưng hot boy trường học vẫn là bị lâm minh ngộ nhận là hắn ở đây đ à o chính mình chân tưởng mà chuyện mới vừa phát sinh tự nhiên là lâm minh đang tìm hot boy trường học gốc dạng lúc này đã không có người đi để ý là ai đụng người nào cũng tại hưng phấn mà ăn lấy dưa có người nhịn không được ở trong lòng cảm thán quả nhiên chỉ cần dáng dấp đẹp trai chính là có rất nhiều nữ hải tử thích thậm chí có không ít đồng tình ánh mắt rơi trên người lâm minh phản phất đang nói huynh đệ khắc chấp mê bất ngộ rồi bạn gái của ngươi không thích ngươi người ta thích xoài ca ngươi tiếp tục dây dưa tiếp cũng quá không có ý nghĩa rồi bị mọi người trở thành quy nam lâm minh tại chỗ thì tức giận ta không có bạn gái ta căn bản không biết cái gì tiểu lộ ta thì không biết hắn ta chỉ là bị hắn đụng mà thôi ta muốn một xin lỗi nhưng mà lâm minh giải thích không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng bất lực căn bản không ai t i n tưởng nếu người ta hot boy trường học thật chỉ là đội ngươi ngươi có cần phải tức giận như vậy sao nếu như không phải như vậy hot boy trường học thì không cần thiết đem kiểu này chuyện cũ năm xưa nói ra đi đơn giản là n h ẫ n nhịn không được ngươi tiếp tục tìm g ố c dạng người ta mới biết đem chuyện này cho tung ra chi thanh ngọc nhìn hết đường chối cãi lâm minh luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một loại quái dị chẳng qua nàng cũng nhìn không ra đi vào đấy là ai đang nói láo chính là có lẽ hot boy trường học thật đào lâm minh góp tưởng chỉ là lâm minh không muốn làm chúng thừa nhận thôi nguyên tư phong hơi xúc động nói hắn b u ồ n bệnh hoa hủy sát thực lợi hại để người ta bạn gái cũng câu đi rồi c h ỉ thanh mộng nghe vậy có chút im lặng nhưng trong lòng lại cảm thấy chưa hẳn không có loại khả năng này rốt cuộc ngay cả chính nàng cũng đều kém chút chúng chiêu bên kia ngao thiên thành nhìn một màn này sắc mặt không dễ nhìn lắm nhưng tâm trạng coi như ổn định bên cạnh hắn một người nhịn không được hỏi ngao học trường kế hoạch của chúng ta hình như tiến hành không nổi nữa hai chúng ta còn muốn cố ý đi chọc giận cố d ị sao ngao thiên thành trầm mặc một chút không cần phải rồi hiện tại các người đi gây phiền toái cho cố dịch người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là lâm minh cho hắn tìm phiền phức người đi đem lâm minh kéo trở về đi sau đó chấp mê bất ngộ lâm minh bị từng cái nam nhân lôi đi cố dịch hiểu rõ đó là lâm minh đồng bọn yên lặng nhớ ký hắn còn chúng vây xem thấy thế lúc này tan cuộc cái kia làm cơm vẫn là phải làm n g u duyệt khả cùng lam tích tuyết lại gần cố dịch n g u duyệt khả nhịn không được hỏi cố dịch cái đó lâm minh cùng tiểu lộ là chuyện gì xảy ra lam tích tuyết cũng là quăng tới ánh mắt tò mò nàng nhóm chạy đến lúc cố dịch đã cùng lâm minh đối lập lên cố dịch nói chuyện nàng nhóm thì đều nghe được vừa ăn cơm vừa nói đi cố dịch lắc đầu có chút bất đắc dĩ vì đánh v ỡ tự chứng nhận cảm ấy hắn chỉ có thể vì thân vào cuộc nhưng vì thân vào cuộc đại giới là đã thương địch thủ một vạn tự tồn tám trăm không phải sao ngay cả ngưu duyệt khả cùng lam tích tuyết đều tin hắn t e o d ẹ t vô cớ sau đó ba người cùng nhau ăn cơm cố dịch hướng về s dẹn tiếp tuyết cùng ngưu duyệt khả giải thích chuyện từ đầu đến cuối nói xong ngưu duyệt khả nhịn không được mắng này n a o thiên thành thì thật là buồn ô n may mắn ngươi kịp thời phản ứng nếu không sự việc không biết sẽ diễn biến thành cái giả gì c hơn một tháng n sau đôi trên quán khu vực giảng dạy tư nhân cố dịch đứng trên diễn võ đài gìn giữ một tư thế không nhúc ních dường như đang nổi lên cái gì cách đó không xa có một cái cao lớn nam tử trung niên đứng chắc tay hắn lẳng lặng địa nhìn chăm chú một màn này lúc này cố dịch giống như bắt lấy rồi nào đó cơ hội ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra về phía trước vung đao vọng n g u y ệ t thức một đao kia dẫn động quanh mình bạn sinh chi khí giao phó rồi một đao kia phi phạm lực lượng ánh đao lướt qua giống n ử a vòng minh nguyệt xôn s a o cố dịch phía trước bạch cốt con dối bị một đao cắt ra cắt thành rồi hai đoạn mặt cắt bóng loáng như gương tại vung ra một đao kia về sau cố dịch miệng lớn thở hồng hộc mồ hôi theo gương mặt của hắn chạy xuống nhỏ xuống trên diễn võ đài sử dụng da chiêu này vọng nguyên thức không hề giống nhìn qua dễ dàng như vậy muốn dùng thể nội từ diệp bạn sinh chi khí khiên động ngoại giới cái khắc bạn sinh chi khí cũng không dễ dàng chớ nói chi là muốn để ngoại giới bạn sinh chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng rồi muốn làm được như thế đúng hô hấp pháp nắm giữ cùng đúng vũ ký quen thuộc thiếu một thứ cũng không được nam tử trung niên vừa đi đến một bên cất tiếng cười to nói rất tốt cố dịch ngươi làm rất tốt nắm giữ vọng nguyên thức ngươi minh nguyệt đao pháp cho dù nhập môn nay bạch cốt con dối là do t ứ giai tê giác châu xương đ u ổ i chế thành đây đ ạ i đa số ngũ giai dị hóa thu xương cốt đều muốn cứng rắn ngươi có thể đưa nó một đao cắt ra đã đã chứng minh ngươi có giết chết ngũ giai dị hóa thú năng lực ngươi võ đạo thiên phú rất không tội cố dịch thu hồi trường đao màu đen vừa cười vừa nói, này còn phải nhờ có chúc lao sư dạy bảo nếu không ta thì không thể nhanh như vậy nắm giữ vọng nguyện thức trung nhiên nam nhân lắc đầu ngươi không cần cám ơn ta ngươi mua chương trình học của ta ta thì có nghĩa vụ dạy ngươi giỏi với lại thiên phú của ngươi quả thật không tệ không đến thời gian một tháng có thể nắm giữ vọng nguyện thức cũng không có nhiều người trung nhiên nam nhân tên là trúc anh vũ là từ lâm đại học một tên lao sư cựu giai võ giả đồng thời cũng là cố dịch cho đến tận này gặp phải thực lực người mạnh nhất t r ú c anh vũ sở dĩ lại ở chỗ này dạy bảo cố dịch là bởi vì cố dịch mua hắn tuyến dưới chương trình học mà xem như một tên cựu giai võ giả chúc anh vũ tuyến dưới chương trình học đương nhiên sẽ không tiện nghi chi phí cao tới ba sáu trăm tử lâm tệ giờ cố dịch tháng này trước sau mua bốn tiết hóa tổng cộng hao tốn tử lâm tệ là cố dịch tháng này lớn nhất một bút chi tiêu chẳng qua quý hay là có quý đạo lý tại trúc anh vũ dạy b ả o dưới cố dịch chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền thành công nhập môn minh nguyệt đao pháp theo cố dịch biết minh nguyệt đao pháp vì tên tuổi không nhỏ hấp dẫn rất nhiều học sinh mua sắm nhưng rất nhiều mua sắm môn võ kỹ này học sinh chính mình luyện hơn nửa năm vẫn là không cách nào nhập môn người có không ít còn có câu nói gọi là cái gì nhỉ cơ sở không bền vững đất dung núi chuyển bởi vậy cố dịch tại học tập vũ kỹ trên chi tiêu không có k é o kiệt trực tiếp lựa chọn báo tốt nhất chương trình học kết quả sau cùng thì không có lệnh cố dịch thất vọng cố dịch đúng chúc anh vũ chương trình học vẫn là rất hài lòng cố dịch vẫn như cũ nói ra bất kể như thế nào vẫn là phải cảm ơn ngài ha ha n g ư ơ i tiểu tử này chẳng qua ngươi mặc dù nắm giữ vọng nghi thức nhưng vẫn là mạnh hơn thêm luyện tập mới được ngươi bây giờ sử dụng chiêu này độ thuần thục còn chưa đủ không chỉ không cách nào thuần thục vận dụng đối ngươi tiêu hao cũng rất lớn bất kể là cái nào môn vũ kỹ khi ngươi có thể dùng thể nội ít nhất bạn sinh chi khí đi khiên động ngoại giới nhiều nhất bạn sinh chi khí lúc m ô n địa vũ kỹ mới xem như đ a n g đường nhập thất rồi nếu có thể tìm thêm một ít cùng giai võ giả luận bàn một chút cố dịch ngay vậy nghiêm túc gật đầu nói ta biết rồi ta hiểu rồi t r ú c anh vũ hỏi n à y tiết khóa còn thừa lại một chút thời gian cố dịch ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao là như vậy học sinh gần đây còn muốn luyện một môn thân pháp không biết ngài có cái gì đ ể cử t r ú c anh vũ trầm ngâm một chút nói ra cái này sao ta kỳ thực đề nghị ngươi giống như ta đi tu luyện đạo tinh chúng ta thì luyện qua cái khác thân pháp nhưng bất kể như thế nào hay là môn này thân pháp cùng minh nguyện đao pháp phù hợp nhất hiện giai đoạn ngươi thì không cần thiết đi nếm thử cái khác thân pháp như thế sẽ chỉ nhiều đi đường q u a n co cố dịch tiên l ạ n g gật gật đầu nhưng trong lòng sầu lo d ậ y rồi trong tay tử lâm tệ t r ú c anh vũ dạy học tuy tốt nhưng một tiết môn học muốn ba nghìn sáu trăm tử lâm tệ này lại đến mấy tiết hóa hắn thì không đủ sức đ á tựa hồ là nhìn ra cố dịch di nghĩ t r ú c anh vũ vừa cười vừa nói ta biết tiểu tử ngươi thiếu tử lâm tệ chẳng qua ngươi không cần lo lắng thân pháp cùng đao pháp khác nhau không có nhiều như vậy chi tiết cần sắp đặt lại nếu ngươi quyết định tu tập đạp tinh môn này thân pháp không đáng mua sắm của ta tuyến dưới môn học cố d ị c ngay vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm thời gian một tháng cố dịch từ lâm tệ thì theo trước kia bốn vạn năm ngàn biến thành hiện tại không đến hai vạn lại bởi vì sinh viên đại học năm nhất không có gì kiếm lấy từ lâm tệ con đường cố dịch tạm thời cũng không muốn có cái gì lớn chi tiêu t r ú c lao sư có cái gì để cử nhân tiền sao cố dịch vô thức hỏi t r ú c anh vũ suy tư một chút nói ra ngươi đi tìm hoa thần hy đi nàng đạm tinh chính là ta giáo dạy ngươi đạm tinh khẳng định không có vấn đề gì hoa thần hy cố dịch nghe được tên này cảm thấy có chút ấn tượng chỉ là trong thời gian ngắn nghĩ không ra cuối cùng đành phải yên lặng nhớ kỹ tên này đúng lúc này t r ú c anh vũ lại cùng cố dịch dặn dò một ít tu tập đ ạ p tinh mấu chốt mới cuối cùng rời đi mặc dù m ỗ i cái giảng bài lao sư tại giảng bài phục vụ trên đều công khai ghi giá viết mỗi giờ thu phí nhưng ở thực tế giảng bài bên trong sẽ rất ít có lao sư xuất hiện đến giờ thì đi tình huống thậm chí có đôi khi bọn hắn tâm t ì n h tốt nhiều giáo nửa giờ cũng là chuyện thường xảy ra sau đó cố dịch lại một mình luyện một quãng thời gian minh nguyện đ a o pháp mới từ đối chiến quán rời khỏi Tính Thể danh, Dịch. phách, Cố tứ giai trung phẩm thần nhậm sư bùn mệnh hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp thượng phẩm không minh hoa hy hữu cấp thượng phẩm công pháp ưu ưu tử lâm minh thần pháp hải thượng thăng minh nguyệt minh nguyệt đạo pháp năng lực thanh tri luyến cảm xúc trị thắp sáng hoa tri linh không. cố dịch thể phách đã đã đến tứ giai trung phẩm trừ ra một tháng trước không minh hoa để t h ă n g đến hy hữu cấp thượng phẩm mang tới tăng lên bên ngoài cố dịch trong khoảng thời gian này còn mua không ít tử diệp bạn sinh linh dịch dùng để ra tốc tu luyện hô hấp pháp cũng đúng thế thật cố dịch tháng này chi tiêu rất lớn một nguyên nhân khác đồng thời cố dịch lại mua một ít vũ khí trang bị cất giữ đến tùy thân không gian bên trong bao gồm tứ giai niệm khí tứ giai v õ cụ b á c cực tinh cùng y phục tác chiến các loại vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào cố dịch mỗi dạng cũng mua hơn một ít vẹn vẹn tứ giai niệm khí hắn liền mua bá thanh chẳng qua những trang bị này chi tiêu ngược lại không lớn tổng cộng chỉ tốn cố dịch không đến một nghìn tám trăm tử lâm tệ tại nhân tạo vật phẩm sức mua bên trên tử lâm tệ biểu hiện càng thêm ra sức chương một trăm hai mươi mốt cùng trung trí hướng lê thiên tiến chương một trăm hai mươi mốt cùng trung trí hướng lê cố dịch về đến ký túc xá về sau đầu tiên là tại sân xem xét kia ba cây siêu p h à m hoa hủy phát hiện trên mặt cánh hoa còn sót lại nhìn một chút bọc nước nhìn lên tới vừa bị tới qua t h ủ y đây cũng không phải là cố dịch lần đầu tiên phát hiện loại tình huống này rồi hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngao thanh vị trí phương hướng cảm thấy chuyện này s á c xuất lớn là của hắn khó gần bạn cùng phòng làm cái này khiến cố dịch đúng tên này bạn cùng phòng hình tượng xảy ra rất lớn đổi mới có thể ngao thanh không hề giống hắn biểu hiện khó như vậy vì ở chung những ngày này ngao thanh xâm nhập t r ố n tránh thường xuyên một người đợi tại ký túc xá tu luyện hô hấp pháp hai ngày trước ngao thanh thậm chí đã bắt đầu ngưng kết nguyên hạch hấp dẫn không ít t ử diệp bạn sinh chi khí hướng huấn luyện của hắn thất lưu động mặc dù lúc đó t ử diệp bạn sinh chi khí nồng độ còn xa xa không đạt được ngưng kết nguyên hạch tâm trình độ ngao thanh hẳn là thất bại rồi nhưng cố dịch suy đoán ngao thanh khoảng cách ngưng kết nguyên hạch thời gian hẳn là cũng sẽ không quá lâu cố dịch về đến chính mình khu vực tư nhân thư thư phục phục ngâm một tắm nước nóng Vừa chiều cố dịch còn muốn đi trên ôn luyện mở siêu phản hoa hủy phân biệt cùng giám thưởng môn học cũng đúng thế thật hắn số lượng không nhiều chọn môn học chương trình học hôm nay chính là môn học này nhập cố dịch đã suy nghĩ minh bạch cho dù môn học này không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến siêu p h ả m hoa hủy thì không sao ôn luyện làm cho nảy môn khoa mục giáo sư luôn luôn có con đường nghiên cứu các loại siêu p h ả m hoa hủy hắn cũng được thông qua ôn luyện tìm thấy chút ít phương pháp lúc này cố dịch nhận được một cái thông tin đến từ lê thiên tiến h cố dịch nhìn thấy thông tin sau sửng sốt một chút vì lê thiên tiến h đã rời khỏi tử lâm đại học có thời gian một tháng rồi nguyên nhân tự nhiên là năm thứ ba đại học tư và tranh đoạt thi đấu đồng dạng ngao thiên thành thì vì tham gia tư và tranh đoạt thi đấu nguyên nhân tháng này không đến tìm hắng â y phiến p h ư c theo thông tin bên trong cố dịch đó có thể thấy được vừa kết thúc tư và tranh đoạt thi đấu lê thiến thiến có chút h ư n phấn vì thời gian qua đi hai năm sau nàng cuối cùng lần nữa đã trở thành một tên giáp đ ẳ n g sinh chẳng qua trừ ra h ư n phấn lê thiến thiến càng nhiều là thổn thức vì tình huống thực tế không phải lê thiến thiến có tiến bộ rất lớn mà là có mấy tên giáp đ ẳ n g sinh chết tại số 14 cơ địa thị tú h triều bên trong không sai chính là hơn một tháng trước cố dịch rời đi thì phát sinh tú h triều cố dịch không khỏi nghĩ lên lúc trước kia đen n g h ị một màn cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội cố dịch không ngờ rằng lúc đó thủ vững ở tiền tuyến lại thì có tử lâm sinh viên đại học lúc này lê tiến h tiến lại phát tới một cái thông tin cố dịch ngươi gần đây đang làm gì buổi chiều có sắp xếp gì không cố dịch thành thật trả lời gần đây tại tu luyện vũ kỹ buổi chiều dự định đi học tu luyện vũ kỹ như vậy nói ngưng ngưng kết nguyên hạch đúng vậy a nếu không ta tu luyện thế nào vũ kỹ t i a thật sự là quá tốt lê tiến h tiến nhìn thấy cố dịch hồi phục thông tin trên mặt lập tức toát ra n h ạ y c â m hoan hô nét mặt thật giống như thành công ngưng kết nguyên hạch người là nàng giống nhau sinh viên đại học năm nhất tư và tranh đoạt thi đấu còn có tiếp thời gian gần hai tháng trong khoảng thời gian này cố dịch bất kể là tu luyện vũ kỹ còn là tu luyện hô hấp pháp tăng lên thể phách đều có thể nhường hắn ở đây tư và tranh đoạt thi đấu lấy được nhiều hơn nữa ưu thế một bước ưu thế từng bước ưu thế lê tiến h tiến h làm hai năm mất đẳng bê gờ dạ sinh nặng có thể quá có thể hội lúc này lê tiến h tiến h thậm chí có một loại muốn ôm ở cố dịch xúc động chẳng qua lê tiến h tiến h cũng biết chuyện này không thể quá mau hay là được tiến hành theo chất lượng chầm chậm mưu toan lê tiến tiến suy nghĩ một lúc đánh chữ hỏi cố dịch ngươi buổi chiều muốn đi học cái gì siêu phạm hóa huy đích chân biệt giữ giám thường a ngươi sao tuyển như thế một môn môn học đối với cố dịch chọn môn học cái từ khóa này lê thiến tiến h có chút ngoài ý muốn bởi vì loại này chương trình học đúng hoa q u y ế n giả giúp đỡ thật không tính quá lớn cho dù là tại giã ngoại gặp phải siêu p h à m hoa hủy hoa q u y ế n giả không biết là siêu p h à m hoa hủy ra sao chủng loại nhưng này có trọng yếu không gặp phải vô nao hái quay về không được sao tự nhiên sẽ có người giúp n g ư ờ i phân biệt tại lê thiến tiến h trong ấn tượng sẽ chọn tu kiểu này chương trình học nhân đại đa đều là nghiên cứu viện học sinh từ lâm đại học nghiên cứu viện mặc dù tại số năm bên trong căn cứ thị nhưng cũng có một số nhỏ nghiên cứu viện hội học sinh đến tử diệp lâm giáo khu tiến hành nghiên học ta nhìn thấy trên điện thoại di động cố dịch trả lời chắc chắn lê thiến tiến suy nghĩ một lúc vẫn là không có lựa chọn khuyên nhủ cố dịch chuyên chú chuẩn bị tư và tranh đoạt thi đấu tuyển học một môn học mà thôi lại dùng nhiều không là cái gì thời gian cố dịch thật nghĩ đi chính mình cũng không thể ngăn đ ó n a lê thiến tiến suy nghĩ minh bạch vấn đề này lúc này đánh chữ trả lời kỳ thực ta cũng đúng siêu p h à m hoa hủy thật cảm thấy hứng thú cố dịch nhìn thấy cái này cái tin nhất thời có chút không nói gì sau đó hai người thậm chí còn trao đổi một ít về siêu phản hoa hủy nội dung lấy hạnh cố dịch vừa vặn có chiếu khán ba cây siêu phản hoa hủy tâm đắc có thể cùng lê thi tại ê u từ lựa m chọn khó khăn chứng điều khiển chị thanh mộng chọn c môn học rồi siêu phàm hoa hủy đích chân biệt giữ giám thưởng môn học này nàng nghĩ tại đây môn khóa trên tìm một chút linh cảm lưu cho nàng quyết định thời gian không nhiều lắm về phần hy hữu cấp hoa cỏ thân mình chị thanh mộng hoàn toàn không lo lắng làm nàng làm ra cái đó lựa chọn lúc gia tộc đã cấp ra thứ hai gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy tùy ý lựa chọn hứa hẹn đoạn thời gian trước chị thanh ngộng còn muốn biết một chút cố dịch b u ồ n m ệ n h hoa hủy kết quả thời gian một tháng này trong thế mà hoàn toàn không thấy tên này từ lâm đại học hoặc b o i trường học thân ảnh trước kia chị thanh ngộng cho rằng cố dịch còn có thể đi khu hải thượng thăng minh nguyện tu luyện luyện thần pháp cho nên cũng không lo lắng gặp không được cố dịch ai mà biết được thật dòng dã một tháng không có gặp vỡ chẳng qua thật sự nhường chị thanh ngộng không có đi tìm cố dịch nguyên nhân có hai cái một là chị thanh ngộng tra duyệt rất nhiều tài liệu quả thực tìm không thấy một gốc cùng mỹ thần hoa rất giống hy hữ họ cố cũng liền mang ý nghĩa cố dịch không phải thất họ một trong đồng thời thì mang ý nghĩa cố dịch bổn bệnh hoa hủy là hy hữu cấp khả năng tính rất nhỏ sát xuất lớn là nàng nhìn lầm cố dịch bổn bệnh hoa hủy chỉ là vượt trội cấp năng lực tượng thất đại thế gia như vậy bồi dưỡng đời sau gia đình tại tất cả liên bang không phải là không có nhưng quá ít mà kiểu này gia đình thì rất khó làm được giống như thất đại thế gia đ ú n g hài t ử ác như vậy cũng liền tại trì thanh mộng bước vào phòng học lúc nàng đột nhiên phát hiện gần đây luôn luôn không thấy tăm hơi cố dịch tự ngồi ở phòng học phải phía trước lúc này ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên người cố dịch nhường hắn bộ mặt hình dáng có thể thấy rõ ràng ngũ quan xinh xắn như là trời cao ban cho món quà để người nhìn một chút thì khó mà quên tính mịch bích đầm đôi mắt âm thầm mà mê người giống như năng lực nhìn rõ tất cả hot boy trường học tên thật đúng là hoàn toàn xứng đáng chị thanh ngậu ngơ ngác nhìn một màn này có chút thất thần cùng lúc đó n g ồ i ở góc ngẩn người cố dịch nhận được hệ thống nhắc nhở đến từ chị thanh ngậu ái mộ sáu mươi tám đầu này nhắc nhở cuối cùng vẫn là khiến cho cố dịch chú ý vì chị thanh ngậu cống hiến ái mộ chị có chút nhiều này tại đông đảo thực lực thấp hơn thậm chí là người bình thường nghiên cứu viện học sinh bên trong có vẻ càng dễ thấy chị thanh ngậu đây không phải cái đó chị ra nữ Nàng tại sao lại sao ở chương ỗ này? một trăm hai mươi hai đâm thủng chân thực cùng hư giả giao động lê thế tiến chương một trăm hai mươi hai đâm thủng chân thực cùng hư giả giao động lê t h i n tiến h ngay tại vừa nãy mặc dù có chút khó mà mở miệng nhưng chị thanh mộng không thể không thừa nhận mình quả thật chúng chiêu nàng m ì n h đích thật bị cố dịch nhất thời cho mẹ hoặc chẳng qua điều này cũng làm cho chị thanh mộng càng thêm tin tưởng cố dịch bổn bệnh hoa hủy hẳn là hy hữu cấp m ư ơ i đúng chính mình ban đầu phán đoán không sai bằng không chính mình thì sẽ không như thế dễ liền chúng chiêu chị thanh n g ọ n g kỳ thực cũng không muốn trực tiếp như vậy lại hà khoảng cách nàng dung hợp thứ hai g ố c b u ồ n bệnh hoa hủy thời gian đã càng ngày càng gần lại thêm không đẻ nén được lòng hiếu kỳ chị thanh n g ọ n g cuối cùng vẫn làm như vậy thế là liền có chị thanh n g ọ n g thoải mái ngồi ở cố dịch bên người một màn cố dịch nghi ngờ nhìn về phía chị thanh n g ọ n g không biết cô gái này trong hồ lô muốn làm cái gì đồng học ngươi có chuyện gì không thấy chị thanh ngộng trước tiên không nói lời nào cố dịch trước tiên mở miệng hỏi chị thanh ngộng gật đầu nói đúng vậy cố dịch đồng học ta đích xác có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi ta gọi trì thanh ngộng không biết người đúng ta có hay không có ấn tượng ta và ngươi hay là bạn học cùng lớp ao đồng học có vấn đề gì nói đến có thể có chút mạng muội nhưng ta rất muốn hiểu rõ ngươi b u ồ n bệnh hoa hủy là cái gì có năng lực gì cố dịch không nói gì tính cả thẩm vũ cùng ôn luyện chỉ thanh ngộng đều đã cái thứ ba rồi nhưng cố dịch thì không có cách thanh luyến hoa đặc tính hình như đã chú định cố dịch tình huống lại càng dễ bị nữ tính phát hiện chẳng qua lệnh cố dịch t h huống lại c à n t h p t h i n h n g qua l ệ t h h n à n phát hiện vì thực lực của nàng nên rất khó phát giác được mới đúng chẳng qua đối với trì thanh ngộng vấn đề cố d ị cũng không muốn cho ra giải đáp thật xin lỗi a o đồng học vấn đề này ta từ chối trả lời ta cũng cho không được ngươi muốn đáp án cố dịch suy đoán chì thanh mộng giống như thầm vũ coi trọng hy hữu cấp thanh luyến hoa nhưng cố dịch không phải thần hắn cũng không cách nào biến ra một đoá hy hữu cấp thanh luyến hoa đến càng không muốn hướng một người xa lạ lộ ra năng lực của mình chì thanh mộng n h ư mày còn muốn mở miệng nhưng cũng vừa lúc đó một người mặc vải ca k i sắc tiểu đoàn máy phối hợp màu ngà áo nữ hải trợn đi tới lê thiến tiến nhìn ngồi cùng một chỗ cố dịch cùng chì thanh mộng hỏi cố dịch vị này là đối với lê tiến tiến đến cố dịch rất là kinh ngạc nguyên lai、like、nàng nghe n ó n chính mình buổi chi là đánh lấy cái chủ ý này chỉ là hiện ở loại tình huống này lê thiến tiến h hình như hiểu lầm rồi cái gì nàng gọi trì thanh mộng là bạn học cùng lớp của ta tới tìm ta hỏi một vài vấn đề cố dịch giải thích nói họ trì còn có kêu mang tính tiêu chí tóc đ ỏ lê thiến tiến h lập tức đã hiểu rồi trì thanh mộng thân phận lê thiến tiến h cho rằng trì thanh mộng cũng giống như mình coi trọng cố dịch tìm đến cố dịch hỏi vấn đề chỉ là một cái nguy trang kỳ thực chỉ là muốn tiếp cận cố dịch thế là lê thiến tiến g ơ lên lông mày bày ra một bộ chính cung ung dung cùng tự tin mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi lê thiến tiến năm thứ ba đại học đang học coi như là học tỷ của các ngươi ao học m ộ i có vấn đề gì kỳ thực có thể hỏi ta lê họ lê gia người thất đại thế gia mặc dù đối ngoại nhất trí nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng có được không ít xung đột lợi ích ao lê hai nhà chính là như thế c h ỉ thanh mộng sắc mặt cổ quái hiểu rõ lê tiến h tiến h hiểu lầm rồi cái gì đem mình làm cố dịch người theo đuổi cho là mình đang đào nàng chân t ư ờ n g chẳng qua c h ỉ thanh mộng nhưng không có mở miệng giải thích ngược lại có chút cây kim so với cọng dâu đ ị a quay đầu nhìn về phía lê tiến tiến giọng nói mang theo chút ít khiêu khích vấn đề này lê học tỷ chỉ sợ trả lời không được lúc này cho dù cố dịch ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghe ra tương lai chí thanh ngậm nữ nhân này chính là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa quả nhiên cố dịch còn chưa kịp mở miệng giải thích lê tiến h tiến h liền bị khiêu khích đến rồi lê tiến h tiến h giọng nói bất thiện ao học ngội có vấn đề gì không ngại nói một chút vấn đề này liên quan đến cố dịch đồng học việt tư lê học t ỷ thật có thể trả lời sao chí thanh ngậm vừa cười vừa nói lê tiến h tiến h lập tức nghi ngờ nhìn về phía cố dịch cố dịch đành phải hướng lê tiến h tiến h giải thích nói nàng muốn biết bủn mệnh hoa hủy của ta là cái gì ta không có nói cho nàng lúc này chí thanh ngậm nụ cười nghiền ngẫm nhìn lê thiến, thiến. lê tiến h tiến h này mới phản ứng được mình bị trì thanh ngộng đuồng địch nàng trong mắt loe lên vẻ tức giận họ chỉ ngươi nghĩa là gì ha ha lê học tỷ ta chỉ là hỏi cố dịch đồng học một ít chuyện riêng mà thôi hình như không liên quan gì tới ngươi a những lời này lực sát thương không lớn vũ n ụ c tính lại cực mạnh lê tiến h tiến h nộ khí lập tức cứng lại mắt thấy lê tiến h tiến h rơi vào hạ phong cố dịch đành phải ra đây hát đệm trì thanh ngộng ta đã rõ ràng từ chối ngươi rồi ta nhớ ta không nghĩa vụ kể ngươi nghe bùn bệnh hoa hủy của ta là cái gì sao lê tiến tiến lập tức mặt lộ đắc ý ở một bên nói thêm đúng vậy à ao học muội lẽ nào nhà ngươi trưởng không hảo hảo giáo dục không thể tùy ý nghe nóng người khác việc riêng tư sao hai người kẻ sướng người họa nhường chì thanh mộng có chút căm thức nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại đúng lúc này ánh mắt của chì thanh mộng tại cố dịch cùng lê thiến tiến trong lúc đó qua lại dò xét cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng lại trên người lê thiến tiến mm kỳ thực thật có ý tứ lê học tỷ không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua mị thần hoa lê thiến tiến n h ũ mày nàng có chút không h i ể u chì thanh mộng tư duy nhạy vọt nữ nhân này đột nhiên để mị thần hoa làm gì nghe nói qua có vấn đề gì không chì thanh mộng lại nhìn về phía cố dịch cố dịch thần sắc không thay đổi cũng không có cái gì ph vậy ngươi biết cố dịch bổn m ệ n h hoa hủy là cái gì không chí thanh n g ộ n nói lần nữa ngươi nghĩa là gì m ị thần hoa cùng cố dịch bổn m ệ n h hoa hủy có quan hệ gì lê thiến tiến to mày ta không có ý gì lê học t h trước hết nghĩ nghĩ m ị thần hoa năng lực suy nghĩ lại một chút chính mình là được rồi ha ha ta thì không ở nơi này quay dậy các ngươi rồi chí thanh n g ộ n lưu lại một nụ cười ý vị thâm trường sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi đãi nàng sau khi rời đi lê thiến tiến nhịn không được nhìn về phía cố dịch tại ánh nắng làm nổi bật dưới cố dịch vẫn như c ũ là như vậy mê người dường như có nào đó ma lực lại hoặc là thật sự có ma lực giờ khắc này lê cố dịch giống như đã hiểu chỉ thanh mộng là có ý gì rồi cố dịch trong lòng nàng hình như quá mức hoàn m ỹ chính mình chỉ là nhìn hắn liền không nhịn được sinh lòng hảo cảm theo ban đầu vừa thấy đã yêu đến bây giờ hình như đều là như thế là bởi vì mị thần hoa nguyên nhân sao do đó chính mình là nhận mị thần hoa ảnh hưởng mới thích cố dịch không điều đó không có khả năng cố dịch bổn mệnh hoa hủy không thể nào là mị thần hoa đây chính là c h ắ c tuyệt cấp siêu phạm hoa hủy không nói đến mị thần hoa chỉ có hai gốc chia da rơi vào chỉ ra cùng hoa ra trong tay cho dù cố dịch có mị thần hoa vì thực lê ự c c tiến tiến g hiểu n g h ợ rõ cô dịch bổn bệnh hoa hủy không đơn giản bằng không có dịch thì không thể nhanh như vậy nắm giữ hô hấp pháp càng sẽ không tại lần đầu tiên khiêu chiến lục thú thắt lúc liền trực tiếp đánh tới cửa thứ tám cho nên cô dịch bổn bệnh hoa hủy là cái gì là một gốc cùng loại với mỹ thần hoa siêu phàm hoa hủy sao vậy mình là thực sự thích cố dịch hay là nhận lấy hắn b u ồ n bệnh hoa hủy ảnh hưởng giờ khắc này lê thiến tiến nội tâm xuất hiện một chút dao động nhìn trước mắt vẫn như c ũ n h ư ờ n g nàng cảm thấy động tâm cố dịch lê thiến tiến cảm thấy mình có chút không p h â n rõ chương một trăm hai mươi ba bản tâm tốt nhất học tỷ chương một trăm hai mươi ba bản tâm tốt nhất học tỷ cũng l i ề n tại lê thiến tiến hoài nghi mình lúc cố dịch kia bình tĩnh mà giọng ôn hòa tại nàng bên thai vang lên thiến tiến học tỷ bùn bệnh hoa hủy của ta tên là thanh l u y n hoa là một gốc hết sức đặc thù siêu phàm hoa hủy chính như chị thanh mộng nói như vậy Thanh luyến hoa luyến đến đem cố h thần hoa o ta năng cùng g lực mị i n nhau g hệ, ý mặc dịch ù ta thấy chưa bao giờ thấy qua giờ m thần hoa người sở hữu, nhưng ta tin tưởng thanh luyến hoa hữu, nhưng hoa h người luyến o sở mị ặ năng cũng lực k ô n thần g đầy yếu. mị dịch hoa Cố kỳ thực hiểu rõ hiện giai đoạn thanh luyến hoa sát xuất lớn là không sánh bằng mị thần hoa nhưng tương lai thanh luyến hoa sẽ còn tiếp tục tiến ra loại chuyện này lại nói thế nào thanh đ âu giờ này khắc này lê thiến tiến h suy đoán cùng tưởng tượng tại cố dịch thừa nhận hạ biến thành sự thực nàng nhìn cố dịch con mắt có chút hoảng hốt miệng nhỏ k h a nết trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra lời cố dịch ánh mắt lu hỏa nhẹ nói cho nên tại hiểu rõ điểm này về sau、Thiên、thiến tiến học tỉ ngươi còn có thể cảm thấy mình là ưa thích ta sao ta đối mặt cố dịch vấn đề lê tiến h tiến h trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào trong nội tâm nàng có một cỗ xúc động kia chính là cái gì đều không đi nghĩ không đi quản cái gì mị thần hoa chỉ là lớn mật cho thấy tâm ý của mình thế nhưng lê tiến h tiến h nội tâm tiêu ngạo lại không cho phép nàng làm như thế nếu nàng thật là vì thanh luyến hoa năng lực mà thích cố dịch đây này kia nàng trong khoảng thời gian này đúng cố dịch tỏ tình chẳng phải là có vẻ quá mức một người thời khắc này lê tiến tiến tâm loạn như ma căn bản là không có cách trả lời vấn đề này nhìn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt cùng mê man lê thiến tiến h cố dịch trong lòng thở dài nhưng hắn cũng không x u ấ t ruột chỉ là yên lặng chờ đợi thực chất chờ đợi câu trả lời cũng không phải cố dịch mà là lê thiến tiến h chính mình thật lâu lê thiến tiến h cuối cùng mở miệng thanh âm của nàng có chút phát run dường như không dám đối mặt cố dịch năng lực này là chủ động vẫn là bị di chuyển là bị động năng lực nhưng cũng có thể chủ động sử dụng vậy ngươi đối với ta chủ động dùng q u a sao tất nhiên không có nghe được câu này trả lời lê thiến tiến thở phào nhẹ nhõm sau đó nàng lại có chút quật cường nhìn về phía cố dịch vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào lê tiến tiến thiến thiến thiến thiến chỉ cảm thấy lúc này cố dịch con mắt l ạ như thế thâm thúy cùng mê người nàng theo bản năng mà dựa vào hướng cố dịch trong mắt tràn đầy mê ly cùng yêu thương đến từ lê tiến h tiến h ái mộ hai trăm tám mươi đến từ lê tiến h tiến h ái mộ hai trăm tám mươi cố dịch bản ý là muốn cho lê tiến tiến chính mình theo thanh chi luyến trạng thái tránh thoát mà ra vì lê tiến h tiến h thực lực chỉ muốn thoát khỏi thanh chi luyến ảnh hưởng vấn đề cũng không lớn nhưng mà lê tiến h tiến nhận ảnh hưởng đây cố dịch tưởng tượng còn mưa lớn thậm chí tại thanh c h i luyến ảnh hưởng dưới lê tiến h tiến cả người đều nhanh áp vào cố dịch trên thân hai người hiện tại là ở phòng học cố dịch cũng không dám làm loạn hắn liền tranh thủ t h à n h luyến hoa năng lực thu hồi cũng l i ề n tại cố dịch đem năng lực thu hồi trong nháy mắt lê tiến h tiến bông c h ố c tỉnh táo lại tại phát hiện chính mình cả người đều nhanh áp vào cố dịch trên người về sau lê tiến h tiến mặt soát một chút mặt đỏ tới mang h a i k h ú k h ú ta tin tưởng ngươi rồi lê tiến tiến lập tức đem cơ thể rột trở về mắt nhìn phía trước ngồi nghiêm trình ánh mắt không dám nhìn hướng cố dịch cố dịch năng lực của ngươi sao như vậy kỳ quái như vậy ngươi về sau cũng đừng đúng ta dùng chiêu này cố dịch chuyện đương nhiên nói ra đó là đương nhiên ta không sao đúng ngươi dùng một chiêu này làm gì cho nên thiến tiến h học tỷ hiện tại là ý tưởng gì ta ta hiện tại cũng không biết ta cần một chút thời gian lúc này lê tiến h tiến h tâm tình vẫn như c ũ không cách nào bình tĩnh trở lại bất kể như thế nào sự tình hôm nay đối với nàng mà nói lực t r ù n g kích hay là quá lớn có lý thanh ý nghĩ của mình trước nàng cũng không biết xác định chính mình bản tâm đến tuột cùng là cái gì cố dịch gật đầu một cái lê tiến tiến đối với chuyện này tiếp nhận trình độ so với hắn tưởng tượng được muốn thông thuận nhiều lắm vậy lê thiến tiến h có phải đối với mình có chân tình thực cảm giác chuyện này mặc dù có hệ thống nhắc nhở tồn tại cố dịch đều không thể xác định chớ nói chi là lê thiến tiến h rồi đem chuyện này mở ra cố dịch ngược lại có một loại tảng đá cuối cùng rơi xuống đất cảm giác từ hai người biết nhau đến nay lê thiến tiến h đối với hắn tốt cố dịch cũng là nhìn ở trong mắt nhưng mà cố dịch thì không hy vọng tình cảm giữa hai người chỉ là thanh luyến hoa huyên hóa ra tới bờ biển thư giả mà yếu đ ấ t lúc này lê thiến tiến h lại đột nhiên đưa ra một vấn đề cố dịch thanh l u y n hoa loại năng lực này sẽ cắm dễ nội tâm của người từ đó trường kỳ mà ảnh hưởng một người sao cố dịch chấm n g âm một chút nghiêm túc nói ra hẳn là sẽ không chí ít hiện tại ta còn chưa phát hiện loại tình huống này tồn tại cố dịch không hề có nói lung tung nếu thanh chi luyến có thể cắm d ễ nội tâm của người như vậy đối với mình triển khai theo đuổi không phải chỉ lê thiến tiến h một nhân tài đúng cũng tỉ như vừa mới chỉ thanh mộng đã t r u n g chiêu hệ thống cũng cho ra nhắc nhở nhưng chỉ thanh mộng thái độ đối với hắn lại không có đổi thành càng tốt hơn thậm chí vừa mới cố ý đem chuyện này để lộ vấn đề này nhường cố dịch ý nghĩ tươi sáng rất nhiều kỳ thực này đã gián tiếp chứng minh lê thiến, thiến đối với mình nỗ lực tình cảm cũng không phải hư giả chí ít không phải là hoàn toàn hư giả mà cố dịch trả lời đồng dạng ở mức độ rất lớn giải khai lê thiến tiến lúc này khúc m ắ t nếu thanh luyến hoa ảnh hưởng là ngắn ngủi tại tiếp xúc không đến cố dịch thời kỳ nàng đúng cố dịch tưởng niệm có thể đổ cho thanh luyến hoa đúng ảnh hưởng của nàng sao tại điện thoại nói chuyện phiếm giao diện một đầu khác chính mình rõ ràng sẽ không nhận cố dịch b u ồ n bệnh hoa hủy ảnh hưởng vì sao lại cảm thấy ngọt ngào đâu quả thật nàng đúng cố dịch vừa thấy đại yêu rất có thể là nhận thanh luyến hoa ảnh hưởng nhưng ở sau đó cùng cố dịch kết giao bên trong chính mình cũng không nên là như vậy mới đúng lúc này lê thiến, thiến chợt nhớ tới cái gì t i ê duyệt có thể cùng lam tích đâu nàng nhóm hiểu rõ ngơi bổn cố dịch gật đầu một cái ừ m nàng nhóm hiểu rõ thật là nàng nhóm hiểu rõ chuyện này sao không nói cho ta biết lê tiến h tiến nét mặt có chút tức giận nói nếu nàng trước đó hiểu rõ chuyện này như thế nào lại là hiện tại loại tình huống này đặc biệt ngu d u y ệ hả chính mình thế nhưng biểu t ỷ của nàng đang nhìn đến chính mình truy cầu cố dịch về sau nàng thế mà không có đem thanh luyến hoa chuyện nói với chính mình lê tiến h tiến lúc này quyết định hôm nào nhất định phải giáo hấn một chút chính mình cái này b i ể u muội thật sự là quá phận quá đáng rồi sau đó lê tiến tiến lại quay đầu nhìn về phía cố dịch có chút tức giận đ i ệ nói lầm ầm vậy ngươi vì sao không chủ động nói cho ta biết ta, ta không biết nói thế nào ta sợ nói ra sẽ thương tổn đến ngươi lê tiến h tiến vấn đề nhường cố dịch có chút xấu hổ đồng thời lại có một loại người câm ăn hoàng liên cảm giác cố dịch không phải là không muốn nói mà là hắn mỗi lần nghĩ chủ động làm rõ chuyện này lúc luôn cảm giác chuyện này nếu xử lý không thỏa đáng rất có thể sẽ thật sâu đau đớn đến lê tiến h tiến lê tiến h tiến là kiêu ngạo nữ hải tử một khi nàng biết mình tình cảm là nhận thanh luyến hoa ảnh hưởng mà không phải tuân tại bản tâm của mình này rất có thể sẽ nhường nàng t â m thụ đà kích kết quả chuyện này kéo càng lâu ngược lại càng không tốt nói thẳng nếu như không phải hôm nay chỉ thanh n g đột nhiên đem chuyện này đâm thủng chỉ sợ cố dịch cũng không biết chuyện này c á i tiết như thế nào giải quyết được rồi ta hiện tại tạm thời không cùng người so đo lê thiến tiến quay đầu sang chỗ khác dường như có chút không cao hứng nói nhưng mà giờ phút này lê thiến tiến nhưng trong lòng thì một loại khác ý nghĩ vì nàng chợt phát hiện chuyện này có thể để cho nàng tại đây đ o ạ n quan hệ bên trong chiếm cứ nhiều hơn nữa quyền chủ động đổi bị động làm chủ di chuyển lê thiến tiến mừng thầm cùng lúc đó cố dịch nhìn lê thiến tiến không vẻ mặt cao hứng hắn còn tưởng rằng thiến Tiến học tỷ thật rất không cao hứng ai có thể nghĩ đến từ lê thiến tiến ái mộ một trăm hai mươi ba thiến học tỷ quả nhiên là tốt nhất học tỷ cố dịch mặt mày mỉm cười nhìn tức giận trạng thái lê thiến tiến h đột nhiên phát hiện học tỷ có chút đáng yêu chỗ chương 1 2 t t đạt được c ơ t muốn chương 1 2 t t đạt được c ơ t muốn thiến tiến h học tỷ ngươi là đặc biệt tới t ì m ta cố dịch lúc này mới đột nhiên nhớ ra chuyện này lê thiến tiến h nghe vậy như là một con tức giận ngạo kiểu mèo con lẩm bẩm nói ai qua tới t ì m ngươi ta đến nghe giảng bài chẳng lẽ không được sao cố dịch mặt lộ v ẻ tiếp v ố i giọng nói đáng tiếc nói ra nói như vậy là ta tự mình đa tỉnh rồi lê thiến, thiến m í môi một cái lời nói có chút phóng mềm ta là đến nghe giảng bài thì tiện thể tới nhìn người một chút cố dịch hơi cười một chút t h i ế n t h i ế n học tỷ năng lực đến xem ta ta thì rất vinh hạnh chủ thứ cái gì không quan trọng căn bản không quan trọng lê t h i ế n t h i ế n ở đâu nghe không ra cố dịch đang nhạo báng chính mình đông cảm giác xấu hổ trước đó cố dịch thái độ đối với chính mình còn khách khách khí khí kết quả chuyện bây giờ bại lộ thế mà ngay cả chứa cũng không giả vờ chính mình trước kia thế mà không nhìn ra hắn như thế gây t ư m n lê t h i ế n thiến không nói chỉ là dỗi ra một cái chân dùng sức đạp hai lần cố dịch Kỳ t h ự c cũng không tính là dùng sức cố dịch hoàn toàn không có cảm giác đến đau đớn chỉ cảm thấy đúng tiến h tiến h học t ỷ thăm dò trình độ vẫn chưa tới một phần mười cùng lúc đó căn này cỡ lớn phòng học một phía khác c h i thanh mộng nhìn lê tiến h tiến h cùng cố dịch trạng thái cảm thấy hết sức kỳ quái nàng vừa nãy rõ ràng cho quan hệ của hai người trôn cái lôi kết quả lê tiến h tiến h không cùng cố dịch tầm ý lên còn chưa tính hiện tại thế mà còn bắt đầu liếc mắt đưa tình lên khiến cho chính mình tự dưng bị cho ăn đ ầ y miệng thức ăn cho chó thay quá quá bất hợp lý rồi nhưng dù vậy chị thanh mộng cũng không thể không thừa nhận lê tiến tiến cùng cố dịch o người cảm giác rất là xứng liền như là sân trường tình yêu chuyện xưa nam nữ nhân vật chính giống như mà trừ ra chỉ thanh mộng bên ngoài tới đây lên lớp nghiên cứu viện học sinh cũng là chú ý tới chuyện này đối với người yêu có người nhận ra có dịch a đây không phải là giáo bản bộ hot boy trường học sao thật đúng là hot boy trường học đây là đàm bạn gái không phải nói hot boy trường học là sinh viên đại học năm nhất sao lúc này mới nhập học một tháng liền bắt đầu đàm sân trường yêu đường à nhà chật chật không hổ là hot boy trường học tiến độ thật nhanh hot boy trường học thật rất đ ẹ p trai bạn gái của hắn cũng tốt xinh đẹp có một mọi tử nhịn không được cảm thắn nói đồng thời nàng giơ tay lên cơ vụ trộm chụp rồi một tấm hình tới nơi này lên lớp học sinh rất nhiều đều là nghiên cứu viện niên g h học sinh hoạt buồn t ẻ để bọn hắn yêu thích bắt quái thường xuyên sinh động tại tử lâm đại học các đại diễn đàn lúc này theo thời gian lên lớp tới gần ôn luyện theo phòng học bên ngoài đi đến vẫn như c ũ là nát váy hoa chỉ bất quá hôm nay màu sắc là màu băng làm à u băng lam đang nhìn đến cô dịch lúc ôn luyện trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thần sắc như thường trên giảng đài ôn luyện kể cùng siêu phản hoa hủy tương quan nội dung cô dịch cùng lê tiến tiến nghe trong chốc lát phát hiện nội dung không tính buồn tệ nhưng cũng có chút nhàm đồng thời sử dụng tinh thần lực đúng âm thanh làm che đậy ôn luyện chỉ là liếc nhìn các nàng một cái cũng không hề để ý đi ban chế đã chú định tử lâm sinh viên đại học ở phương diện này có đầy đủ quyền lựa chọn có nghe hay không môn học chỉ lấy quyết tại học sinh chính mình t ử lâm đại học tốt nghiệp điều kiện có hai loại một cái là tu thỏa mãn đủ qua môn lại thực lực đạt tới ngũ giai hoa q u y ế n giả một cái khác thì là thực lực đạt tới lục giai hoa q u y ế n giả hai loại tốt nghiệp điều kiện bất kể cái nào đều không phải là dễ dàng như vậy đ ạ tới t Hàng năm Tử học học lúc â m Đại h này n cố dịch cùng lê tiến tiến đều quên bọn hắn đã từng nói chính mình đúng siêu phản hoa hủy cảm thấy hứng thú sự việc hai người tại bục giảng dưới đáy xì xào bàn tán cố dịch người ngưng kết nguyên hạch về sau thể phách đạt tới tam giai sao người đúng thứ hai góp bổn bệnh hoa hủy có tính toán gì không lê tiến tiến nhìn cố dịch vẻ mặt thành thật hỏi nàng cũng không hiểu rõ hiện tại cố dịch thực lực cụ thể chỉ biết là một tháng trước cố d ị thực lực nên rất tiếp cận tam giai hoa khuyến giả rồi bằng không c ố dịch cũng không có khả năng thông qua lục thú tháp cửa thứ bảy bây giờ c ố dịch ngưng kết r ồ i nguyên hạch lê tiến h tiến h cho rằng cố dịch dung hợp thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy thời gian hẳn là sẽ không quá xa có thể cố dịch sẽ đến trên môn học này chính là vì chuyện này làm chuẩn bị cố dịch không có trước tiên trả lời lê tiến h tiến h vấn đề mà là cười lấy hỏi ngược lại làm sao vậy lê học tỷ là dự định giúp ta bảy mưu tính kế sao lê tiến h tiến h nghiêm mặt nói tất nhiên chuyện này trọng yếu như vậy cố dịch ngươi ăn ngay nói thật ngươi có phải hiện tại đã đạt đến dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy điều kiện chỉ là từ lâm tệ chưa đủ lê tiến tiến thiến thiến trước kia là định dùng chính mình từ lâm tệ trước là cố dịch đổi một gốc hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy chỉ là không ngờ rằng cố dịch thế mà đã dung hợp thứ hai gốc bùn bệnh hoa hủy rồi yên tâm đi là một gốc hy hữu cấp hoa cỏ ngay được cố dịch đáp án về sau lê tiến h tiến h thở phào nhẹ nhõm cũng may cố dịch không có làm loạn dung hợp vượt trội cấp hoa cỏ cùng dung hợp hy hữu cấp hoa cỏ cả hai khác biệt còn là rất lớn tia thực lực ngươi bây giờ đạt tới trình độ nào lê tiến h tiến h nhịn không được hỏi cố dịch vừa cười vừa nói thứ g a i cùng ngươi so chiêu một chút nên không có vấn đề gì thứ g a i lê tiến h tiến h ha to miệng trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời phải biết nàng lúc trước dung hợp thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy là tại tư và tranh đoạt đấu qua về sau với lại tại nàng dung hợp thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy về sau thực lực của nàng cũng chỉ là khó khăn lắm đã đến tam giai thượng phẩm mà thôi cố dịch lúc này mới khai giảng hơn một tháng cũng đã là một tên tứ giai hoa quyến giả rồi cho dù là những kia bước lên nguy hiểm tính mạng lựa chọn dung hợp hy hữu cấp hoa có thất đại thế ra dòng dõi cũng chỉ là loại trình độ này à cố dịch tăng thực lực lên tốc độ cũng quá bất hợp lý đi lúc này lê thiến tiến h nhìn về phía cố dịch ánh mắt cũng thay đổi chỉ ít cho đến trước mắt không có một tên tân sinh thực lực năng lực gặp phải cố dịch thiến tiến h học tỷ làm gì nhìn ta như vậy được rồi ngươi đừng gọi ta học tỷ rồi không chừng ngày nào thực lực của ngươi thì vượt qua ta rồi lê thiến, thiến có chút thế ẩm nói yên tâm đi học tỷ trong lòng ta vĩnh viễn cũng là học tỷ ừ nay còn tạm được lúc này lê thiến tiến h đột nhiên nhanh trí nàng nhìn về phía cố dịch hỏi duyệt có thể nói các ngươi lần này tư và tranh đoạt thi đấu nội dung cùng t ử diệp lâm dị hóa thú liên quan đến có phải thật vậy hay không cố dịch không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên bục giảng ôn luyện sau đó nghiêm túc gật gật đầu ừ m g ôn luyện lao sư đã từng nói chuyện này nàng nói lần này tư và tranh đoạt thi đấu địa điểm sát xuất lớn sẽ ở khu vực bên ngoài t ử diệp lâm cùng trung nguy khu tiến hành lê thiến tiến h cười híp mắt nhìn cố d ị nói ra tía ngươi có muốn hay không trước giờ cùng chúng ta đi từ diệp lâm mở mang kiến thức một chút trước giờ kiến thức các ngươi cố d ị c ó chút nghi hoặc nhìn lê thiến, thiến. không sai ngay tại mười ngày sau ta chỗ liệp nhân tiểu đội dự định đến t ử diệp lâm bên trong đê nguy khu vực tiêu diệt dị hóa thú n g ư ơ i biết đến t ử diệp lâm tiêu diệt dị hóa thú thu hoạch thú chi nguyên là mọi người thu hoạch t ử lâm tệ chủ yếu con đường cố dịch suy nghĩ một chút nói ra ta ngược lại thật ra muốn đi nhưng ta tạm thời gia nhập các ngươi tiểu đội thật không sao hết sao yên tâm đi điểm ấy quyền nói chuyện ta vẫn phải có chẳng qua ngươi trước tiên cần phải chứng minh một chút thực lực của ngươi mới được cố dịch cười nói tất nhiên không sao hết sau một tiếng rưỡi này tiết khóa đi tới hồi cối ô luyện tuyên bố một cố dịch đạt được ước muốn thông tin cuối tuần này tiết khóa sẽ tại nghiên cứu viện khu vực vườn thực vật tiến hành đến lúc đó một đám các học sinh đem có thể khoảng cách gần thưởng thức siêu phàm hoa hủy chương một trăm hai mươi lăm chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy chương một trăm hai mươi lăm chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy ngày kế tiếp cố dịch sáng sớm thì nhận được lê thiên tiến h thông tin nhắc nhở hắn đi diễn đàn nhìn xem tiềm long bảng học tỷ tựa hồ đối với tiềm long bảng có chút chấp nhất hôm nay là tiềm long bảng nhất bảng này g đồng thời cũng là chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy nhập kho ngày nói cách khác chỉ cần có đầy đủ tử lâm tệ cùng tương ứng tư vả liền có thể theo tử lâm đại học tài nguyên trong kho đổi ra Cố c d ị hạng đ này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp hạ phẩm năng lực hai huyết long chi thương hoa quyến giả có thể triệu hoán một cái vũ khí bạn sinh huyết long chi thương cái kia vũ khí có nhất định trưởng thành đặc tính cái kia vũ khí cường độ cùng hoa quyến giả khí huyết có quan hệ rất lớn hoa quyến giả có thể thông qua nhiều dùng ngăn dị hóa thú huyết nhục tăng lên thể nội khí huyết từ đó tăng lên cái kia vũ khí cường độ hạng này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp trung phẩm năng lực ba huyết long cùng dại hoa quyến giả có thể thu thập khí huyết chi lực cô động một cái huyết long thu thập khí huyết chi lực càng nhiều huyết long lực lượng càng cường đại hạng này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp hạ phẩm năng lực bốn huyết chi khải triệu hoán một đôi huyết chi áo giáp năng lực năm lĩnh vực huyết chi lĩnh vực ở vào cái kia trong lĩnh vực hoa quyến giả thể p h á c cường độ đều sẽ đạt được to lớn tăng lên đồng thời hoa quyến giả nhận ngoại thương đem đạt được khôi phục nhanh chóng đồng thời c á i t i a lĩnh vực đúng năng lực khác cường độ cũng có nhất định tăng phúc hiệu quả mua sắm tư cách giới hạn rác đẳng a gợ dạ giá cả tử lâm tệ cụ phong diên vĩ hoa phẩm dai chắc tuyệt cấp hạ phẩm năng lực một hoa quyến giả tinh thần niệm lực cùng thể phách đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp hạ phẩm năng lực hai ngự phong thuật hoa quyến giả đem đạt được thao túng phong năng lực hạng này bình xét cấp bậc không năng lực ba phong diên hoa quyến giả tiêu hao tinh thần lực chế tạo một con cấp tốc phong diên hoa quyến giả có thể cùng hưởng phong diên tầm mắt đồng thời phong diên có nhất định năng lực công kích hạng này bình xét cấp bậc ch năng lực bốn gió lốc năng lực năm phong tri táng lĩnh vực phong tri lĩnh vực ở vào cái kia trong lĩnh vực hoa quyến giả tốc độ đem đạt được tăng lên cực lớn hoa quyến giả sử dụng năng lực khác đem cực lớn được giảm bớt tinh thần lực tiêu hao đồng thời cái kia lĩnh vực đúng năng lực khác cường độ có tương đối rõ ràng tăng phúc hiệu quả mua sắm tư cách giới hạn rác đẳng a gợ dạ giá cả tử lâm tệ sa chi mạn đà la phẩm dai chắc tuyệt cấp trung phẩm năng lực một hoa quyến giả tinh thần niệm lực cùng thể phách đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp trung phẩm năng lực hai ngự xa giả hoa quyến giả đem đạt được thao tung tắt sỏi năng lực hạng này bình xét cấp bậc không năng lực ba sa chi toàn hoa quyến giả có thể chế tạo một cự hình bùn cắt vòng xoáy trừ ra sa chi toàn thân mình bổ sung hấp thụ hiệu quả bên ngoài ở vào vòng xoáy trong đơn vị còn đem nhận trọng lực gia trì trọng lực cường độ lớn nhỏ cùng hoa quyến giả cường độ tinh thần lực liên quan đến hạng này bình xét cấp bậc chắc tuyệt cấp trung phẩm năng lực bốn sa bạo thuật năng lực năm cùng xa lĩnh vực sa chi lĩnh vực ở vào cái kia trong lĩnh vực hoa quyến giả có thể khiến tự thân xa hóa xa hóa trạng thái dưới hoa quyến giả sẽ không nhận vật lý phương diện trên t ổ thương nhưng mỗi lần xa hóa cũng đem hao phí hàng loạt tinh thần lực đồng thời c á i tiến lĩnh vực đúng năng lực khác cường độ có tương đối rõ ràng tăng phúc hiệu quả mua sắm tư cách giới hạn rác đẳng á gợ ra giá cả tử lâm tệ ba cây trắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy một gốc trắc tuyệt cấp trung phẩm hai gốc trắc tuyệt cấp hạ phẩm cho dù là giá cả thấp nhất huyết long tường vi cũng cần ba mươi lăm vạn tử lâm tệ sa chi mạn đà l à giá cả càng là hơn đã đến bốn mươi hai vạn tử lâm tệ tại hưu ai có thể nghĩ thực tế giá cả thế mà cùng mình đoán t r a n lệch dòng ra gấp đôi cố dịch đột nhiên ý thức được chính mình vẫn còn có chút xem thường trắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy trần quý chẳng qua quý tự nhiên có quý đạo lý cố dịch chỉ là nhìn này ba cây chắc tuyệt cấp hoa hủy năng lực thì có thể cảm nhận được hoa quyến giả d u n g hợp chúng nó về sau thực lực sẽ có cỡ nào lớn tăng lên đặc biệt chắc tuyệt cấp hoa hủy lĩnh vực năng lực có thể trình độ lớn nhất trên phát huy ra hoa quyến giả thực lực hai tên cùng d a i hoa quyến giả đối chiến không có lĩnh vực một phương gần như không có khả năng là lĩnh vực người sở hữu đối thủ cố dịch có hệ thống có thể không ngừng tăng lên tự thân bổn bệnh hoa hủy phẩm g a i cho nên này ba cây chắc tuyệt cấp hoa hủy đúng cố dịch lực hấp dẫn không tính quá lớn nhưng đối với cái khác tử lâm sinh viên đại học mà nói này ba cây chắc tuyệt cấp hoa hủy đủy đủ để cho bọn hắn điên chẳng qua ba mươi mấy vạn tử lâm tệ còn không phải thế sao tốt như vậy g ò p đủ cố dịch đã có thể tưởng tượng tượng đến đại học năm bốn học trường các học tỷ điên cùng đến tử diệp lâm săn giết dị hóa thú c h ẳ n g cảnh rồi chẳng qua dù vậy chỉ sợ cũng không có mấy cái đại học năm bốn giáp đẳng sinh có năng lực trong vòng một năm gom góp ba mươi mấy vạn tử lâm tệ theo cố dịch biết một k h ỏ a lục giai thú chi nguyên đổi tử lâm tệ giá cả tại tám nghìn trong lúc đó n à y ý vị bọn hắn phải sâu vào tử diệp lâm bên trong cao nguy khu vực tiêu diệt ba mươi mấy chỉ lục g i a dị hóa thú không nói trước lục g i a dị hóa thú có được hay không gây đến rồi cao nguy khu vực đụng tới thất giai b á t giai dị hóa thú s á t x u ấ t chỉ sợ cũng không nhỏ đến lúc đó đừng nói là r ế t dị hóa thú rồi mạng nhỏ có thể hay không bảo chủ cũng là một cái vấn đề không còn nghi ngờ gì nữa này ba cây chắc tuyệt cấp hoa hủy cũng không phải tốt như vậy là được về phần cái khác thu hoạch từ lâm tệ phương thức cũng kém xa tít tắp săn r ế t dị hóa thú thu hoạch thú chi nguyên tới cũng nhanh cùng ổn định chẳng qua đó cũng không phải cố dịch nên phiền nào chuyện hắn chỉ là một tên sinh viên mới vào năm thứ nhất b à y ở trước mặt hắn vấn đề là hai tháng sau tư và tranh đoạt thi đấu cùng hiện giai đoạn khó mà đạt được hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy sau đó cố dịch thì chưa quên lê thiến tiến nhắc nh Đi đàn diễn của thiến thiến tuyên bố đầu này bài viết tên người gọi không ăn ít bị thảo cố dịch tự nhiên không biết chỉ là theo bức ảnh tràng cảnh trên nhìn xem người này là trong phòng học trực lén không phải ngươi không đi học tin tức chạy tới từ lâm đại học làm nghiên cứu khoa học quả thực là khuất tài cố dịch nhịn không được châm biếm nói trên thực tế châm biếm đầu này bài viết người không chỉ cố dịch một có không ít người duệ bình lâu chủ là chết tiêu đề đảng thật sự là trên tấm ảnh hai người cũng không có gì đặc biệt động tác nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra cố dịch cùng lê thiến tiến quan hệ trong đó có chút thân cận mà thôi cố dịch mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng lười đi phản ứng loại chuyện này khi biết mình bị trụ mũ hot boy trường học tết lúc cố dịch thì biết mình cuộc sống đại học sẽ không quá bình tĩnh xét qua cái tia nhàm chán bài viết cố dịch rất mau tìm đến rồi năm nay tiềm long bảng một Hứa phi dương tất h giai hạ phẩm hoa quyến giả hát trúc đại học hai hoa linh lạc lục giai thượng phẩm hoa quyến giả bạch trạch đại học ba trí quân lục giai thượng phẩm hoa quyến giả tử lâm đại học bốn lâm khê lục giai thượng phẩm hoa quyến giả kỳ lân võ có năm lê hiệu lục giai thượng phẩm hoa quyến giả lục thủy đại học hai mươi ba hoa thần hy lục giai trung phẩm hoa quyến giả tử lâm đại học hai mươi b ố vương thiên nhiên Tuyết lục giai hạ phẩm hoa quyến giả hoàng cốc đại học một trăm n g ư kiểu kiệu lục giai hạ phẩm hoa quyến giả hồng phong đại học xem hết tiềm long bảng cố dịch năng lực đại khái đã hiểu là thế nào một tình huống. Tứ đại h ọ chẳng p qua tiềm long bảng hạng nhất thế mà họ hứa không phải thất họ một chồng như thế nhường cố dịch cảm thấy bất ngờ với lại tất cả bảng danh sách thì hứa phi dương một người là thất giai hoa quyến giả Có thử ể n ó lâm đại học hoa thần hy nhìn thấy tên này về sau cố dịch trong nháy mắt nhớ ra chúc anh vũ đề cử cho hắn thân pháp lao sư đồng thời cố dịch cũng trở về nhớ ra chính mình đã từng nhìn qua nàng giảng bài phục vụ giới thiệu văn tắt cố dịch ấn tượng khắc sâu nhất là nàng giảng bài phục vụ giá cả cao tới 1.500 t ử lâm tệ giờ vượt xa cái khác đại học năm bốn giáp đáng sinh lúc đó cố dịch còn châm biếm qua nàng giảng bài phục vụ giá cả quá cao kết quả thì sao oan chủng đúng là chính ta cố dịch lúc này hoán đổi đến giảng bài phục vụ giao diện nghĩ nhìn kỹ một chút hoa thần hy giảng bài phục vụ giới thiệu văn tắt kết quả cố dịch xem xét hoa thần hy giảng bài phí phục vụ dùng thế mà còn tăng hiện tại tuyến dưới giảng bài giá tiền là một n tử lâm tệ giờ cố dịch nhìn một chút cái khác đại học năm bốn giáp đảng sinh giảng bài phục vụ giá cả phần lớn tại bảy một trong lúc đó thì không có một cái nào vượt qua một hai trăm tử lâm tệ giờ thiên sát cố dịch cũng không biết chúc anh vũ đề cử cho hắn hoa thần hí lúc có biết hay không này một tình huống đề cử cho hắn rồi cái quý nhất chẳng qua cố dịch thì phát hiện đại học năm bốn giáp đảng sinh giảng bài phục vụ giá cả hình như cũng lên giá nhìn tới học trường các học tỷ cũng đ ộ i vã kiếm tử lâm tệ a kỳ thực nghị cũng bình thường chắc tuyệt cấp hoa hủy rốt cuộc chỉ có ba cây kiếm tử lâm tệ tốc độ không đủ nhanh này ba cây chắc tuyệt cấp hoa hủy sớm muộn sẽ bị người khác vượt lên trước mua đi mặc dù có một số người cảm thấy mình rất khó c ấ p được này ba cây trắc tuyệt cấp hoa hủy nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ từ bỏ đúng trắc tuyệt cấp hoa hủy tranh đoạt hoa thần hy giảng bài phục vụ giá cả thật sự là quá cao cái này khiến cố dịch có chút do dự nghĩ chính mình muốn hay không thay cái giảng bài lao sư cuối cùng cố dịch làm ra quyết định hắn dự định mua trước một lần hoa thần hy giảng bài phục vụ thử một chút xem trước một chút nàng dạy học hiệu quả thế nào thế là cố dịch nhịn đau tốn một nghìn sáu trăm tử lâm tệ hẹn trước rồi hoa thần hy một tiết trường trình học lại tốn hai nghìn bốn trăm tử lâm tệ mua xuống một phần năm cuốn đạo tinh bởi vì vũ kỹ tính đặc th thứ này là ủng hộ phân đoạn mua sắm kỳ thực vũ ký không phân đoạn bán thì không thích hợp vì rất nhiều học sinh không chỉ mua không nổi một bộ hoàn chỉnh vũ ký thì học không đến vũ ký tối cảnh giới cao thâm nếu vũ ký không phân đoạn bán những kia sang q u ý cường đại vũ ký ngược lại sẽ lượng tiêu thụ không tốt đây không phải vũ ký người sáng tạo vui lòng nhìn thấy đ ô n g c h ố c lại tiêu xài bốn t ử lâm tệ cố dịch cảm thấy một hồi đau lòng chẳng qua thì không có cách cái kia hoa tử lâm tệ chỗ hay là được bỏ được hoa trong phòng huấn luyện cố d ị tỉnh lại tử lâm nhường nàng ngô phòng hoa k u y ế n giả tu hành đạm tinh lúc hô hấp pháp cùng bạn sinh chi khí lẫn nhau trạng thái Từ đây là không biết nhưng cảm giác tên hình như gặp qua cố dịch mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ nhận được một đống lớn hệ thống nhắc nhở cố dịch không thể nào mỗi người cũng nhớ tin h tưởng chỉ là đúng cái này phong hành có như vậy tí xíu ấn tượng chẳng qua rất rõ ràng cái này gọi nhà của phong hành băng lại là hắn một tiềm ẩn tình địch với lại thực lực đồng dạng không thấp cố dịch hơi cảm giác bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể là binh đến tướng đỡ nước đến đất cản lúc này cố dịch chợt phát hiện trong biệt thự tử diệp bạn sinh chi khí lại tại hướng phía ngao t h a n h khu vực tư nhân tụ tập tình thế so với một lần trước muốn tốt hơn rất nhiều mặc dù cái này tình thế còn là chưa đủ vì lệnh ngao thanh ngưng kết nguyên hạch thành công nhưng cách hắn thành công thời gian cũng sẽ không quá xa biệt thự bên kia ngao thanh mở ra hai mắt thật sâu thở ra một hơi lúc này tâm tình của hắn coi như bình tĩnh mặc dù lần này hắn vẫn là không có ngưng hạch thành công nhưng hắn cũng không cảm thấy nhục h í c h ỉ ít hắn cách thành công ngưng hạch lại tiến một bước lúc này ngao thanh nhận được một cái tin tức hắn nhìn thoáng qua điện thoại phát hiện là một vị gia tộc chủ mạch đường ca phát tới ngao thanh hơi kinh ngạc bởi vì hắn mặc dù biết nhau tên này đường ca nhưng mà hai người cũng không tính quá quen cái này đường ca làm sao lại như vậy đột nhiên tìm tới、cửa. rất nhanh ngao thanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra cái này đường ca hy vọng chính mình giúp hắn một chuyện nội dung là giúp hắn tại hai tháng sau tư và tranh đoạt thi đấu trên nhằm vào một tên tân sinh càng m ẫ u chốt là đường ca hứa hẹn thù lao vô cùng phong phú hơn nữa còn vui lòng trước giờ thanh toán hứa hẹn thù lao có nam chi trung cấp tử d i ệ p bạn sinh linh dịch một phần tam giai thối thể thú huyết dẫn cùng một lần hy hữu cấp hoa có tùy ý quyền lựa chọn cái này khiến ngao thanh hơi kinh ngạc không h ỏ i tò mò tên kia tân sinh rốt c ụ làm cái gì thế mà nhường vị này đường ca vui lòng nỗ lực dạng này đại giới đến nhằm vào hắn dạng này thù lao lệnh ngao thanh khó mà từ chối nhất là cái cuối cùng ngao thanh là ngao g i a con cháu thứ hai gốc bùn mệnh hoa hủy quả thực có thể lựa chọn một gốc hy hữu cấp hoa cỏ nhưng chỉ năng lực tại nhất định trong phạm vi lựa chọn không cách nào tự do lựa chọn hy hữu cấp hoa cỏ tùy ý quyền lựa chọn điều kiện này ngao thanh rất khó bỏ cuộc cuối cùng ngao thanh hồi phục rồi thông tin đồng ý đón lấy cái này ủy thác mặc dù ngao thanh vô ý đúng một người xa lạ ra tay nhưng đối mặt những thứ này thù lao hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đúng tên kia tân sinh nói một tiếng thật có lỗi t r ư ớ c 127, hoa thần hy vẽ thần kinh hoa khôi ngay kế tiếp cố dịch trước giờ đi tới đ ố i chiến quán 1104, t ư nhân dạy học đơn nguyên giàn g bài phục vụ hẹn trước sau khi thành công đ ố i chiến quán trí năng phục vụ hệ thống sẽ vì hai bên tự động phân phối một nhàn rỗi dạy học đơn nguyên cố dịch nguyên cho là mình là đến sớm một cái kia nhưng chưa từng nghĩ hoa thần hy so với nàng tới còn phải sớm hơn làm cố dịch đi vào về sau phát hiện có một thiếu nữ đã đứng rồi khuôn mặt của cô gái tinh xảo mà xinh đẹp ngũ quan động lòng người nhất là kia đ ố i mê người cặp mắt vào hoa ta thấy mà yêu nàng mặc tương đối chặt chẽ luyện tập phục thon d à i ả i ể u điệu dáng người hiện lộ rõ tiểu tóc là già dặn bím tóc đôi ngựa vận động phong mười phần không còn nghi ngờ gì nữa thiếu nữ chính là hoa thần hy hai người bốn mắt tương đối tựa hồ cũng hơi kinh ngạc đối phương nhan sắc hai người cũng không biết đối phương là hoa khôi thoát boy trường học cố dịch rất nhanh liền lấy lại tinh thần ngược lại là hoa thần hy nhìn chằm chằm vào cố dịch hình như phát hiện gì rồi đại lục mới giống như cố dịch vừa định mở miệng ngắt lời loại trạng thái này đối diện hoa thần hy trước mở miệng hỏi ngươi bổn bệnh hoa hủy tên gọi là gì lại tới mai nở ba độ rồi cũng cố dịch có chút không kèm được rồi. sao tùy tiện một người đều có thể phát giác được hắn thanh luyến hoa hoa thần hy dường như đoán được cố dịch đang suy nghĩ gì nàng biết m i ệ n g lên giải thích nói chị ruột của ta thế nhưng mỹ thần hoa người sở hữu ngươi cảm thấy ngươi b u ồ n bệnh hoa hủy năng lực năng lực giấu giếm được ta sao mặc dù năng lực của các ngươi rất giống nhưng hiệu quả nhà ngươi b u ồ n bệnh hoa hủy phải kém hơn không ít nguyên lai là như vậy đối với đáp án này cố dịch cũng tạm được tiếp nhận chẳng qua cố dịch thì không ngờ rằng chính mình sẽ vì loại hình thức này tình cờ gặp mỹ thần hoa người sở hữu muộn cố dịch quả thực đúng m ị thần hoa người sở hữu có chút cảm thấy hứng thú nhưng này không có nghĩa là hắn vui lòng trả lời hoa thần hy vấn đề cố dịch mỉm cười nói hoa học tỷ chúng ta có hay không có thể đi học cố dịch trả lời nhường hoa thần hy s ừ n g sốt một chút nàng hoàn toàn không ngờ rằng cố dịch biết một chút mặt mũi cũng không cho mình thân làm t ử lâm đại học hoa khôi lại xuất thân hoa ra người theo đuổi nàng không biết có bao nhiêu có ít người thậm chí vì truy cầu chính mình càng là hơn đánh lấy học tập danh nghĩa không tiếp tốn kém báo chương trình học của mình cũng đúng thế thật hoa thần hy giảng bài phí phục vụ dùng cao như thế ngang nguyên nhân kết quả cái này tên là nhà của cố dịch băng thế mà một chút cũng không mua món nợ của nàng trực tiếp như nước trong v e o đ ị a không nể mặt mũi đ ị a n ẽ tránh rồi vấn đề của nàng chính mình tại người kia trước mặt thì một chút mị lực đều không có kỳ thực t i ể u này bị không để ý tới cảm giác hoa thần hy năng lực thường xuyên trải nghiệm đến nhưng trải nghiệm đến loại cảm giác này điều kiện tiên quyết là có mị thần hoa tỉ tỉ cùng mình đứng chung một chỗ lực chú ý của mọi người đều bị tỉ tỉ của nàng hấp dẫn còn nữa cố dịch cho dù không cho hoa khơi mặt mũi cũng hầu như cái kia cho hoa ra tiểu tỉ một chút mặt mũi a hợp lấy ngay cả học tỉ mặt mũi cũng không cho hoa học tỉ chúng ta có thể bắt đầu đi học sao cố dịch thấy hoa thần hy chậm chạp không trả lời lại lên tiếng hỏi hoa thần hy hít sâu một hơi nói ra được ngươi rất tốt là nỗ lực học tập học sinh ngoan cố dịch rốt cuộc báo chính mình muốn học cố dịch muốn học nàng vẫn là phải giáo hoa thần hy l ờ i biếng nói ra hiện tại bắt đầu đi ngươi muốn cho ta chỉ đạo ngươi cái gì đ ạ p tinh là chúc anh vũ lao sư để cử ta tới nghe được cố dịch nói như vậy hoa thần hy lúc này mới ý thức được cố dịch ban đầu chính là hướng về phía học tập tới cũng không phải đánh lấy thấy hoa khôi phương dùng tâm tư hoa thần hy đầu tiên là trầm ngầm một chút sau đó vô vô bộ ngực lợi thế son sắt nói yên tâm đi học tỷ ra tay ngươi rất nhanh liền năng lực học được đặc tinh nhưng mà tình huống thực tế cùng cố dịch tưởng tượng hoàn toàn không giống người trước như vậy còn như vậy sau đó như thế cuối cùng lại như vậy là được rồi hoa thần hy dùng một ngón tay trên người cố dịch khoa tay đồng thời giọng nói nghiêm túc nói sau đó sau đó cố dịch thì trận tròn mắt hắn nhìn xem một mặt nghiêm túc chỉ đạo bộ dáng hoa thần hy hoàn toàn không còn gì để nói do đó hoa thần hy một đống ngũ tinh đánh giá là làm sao tới một nghìn sáu trăm tử lâm tệ giờ t r ư ơ n g trình học thì này rốt cục là ai tại báo tiết học của nàng a vì sao t r ú c anh vũ sẽ cho chính mình để cử như thế ngu ngốc mỹ nữa a học tỷ nếu không ngươi hay là cho ta biểu thị một lần đi ta không rõ ngươi nghĩa là gì cố dịch khiêm tốn thỉnh giáo hoa thần hy n h ư mày có chút ghét bỏ nói ta cũng giáo được rõ ràng như vậy rồi ngươi thế mà còn sẽ không thực sự là không cứu nổi lời này vừa nói ra cố dịch kém chút phun ra một ngụm lao huyết sau đó vì cho cố dịch biểu thị một lần đặc tình hoa thần hy trực tiếp đi tới một mô phòng thực chiến công kích máy móc tiền sau một khắc máy móc khởi động tám đầu bộ dáng quái dị có thể tùy ý thay đổi biến hóa máy móc cánh tay bắt đầu đúng hoa thần hy phát động công kích mới đầu cánh tay máy công kích tốc độ cũng không nhanh cho dù là cố dịch cũng được tùy tiện tránh né nhưng theo thời gian trôi qua cánh tay máy huy động tốc độ càng lúc càng nhanh công kích tần suất càng ngày càng cao đến rồi phía sau ngay cả cố dịch con mắt cũng theo không kịp cánh tay máy huy động tốc độ mà nhận như thế công kích hoa thần hy lùi bước dày nhẹ nhàng k h í tức lưu c h u y ể n thân tùy tâm di chuyển như vào đạt đến cảnh thân ảnh của nàng gián tiếp x â dịch hóa thành tàn ảnh không ngừng tránh né lấy cánh tay máy đúng công kích của nàng mãi đến khi bộ một tiếng một con cánh tay máy thành công địa đánh vào hoa thần hy trên người đài này máy móc như vậy ngừng vận chuyển kiểm tra kết thúc bình xét cấp bậc lục giai thượng phẩm v õ giả thế nào cố dịch xem rõ chưa hoa thần hy lớn tiếng nói trong giọng nói mang theo một chút đắc ý cố dịch không nói gì trong lòng oán thầm không thôi ta là để ngươi dạy ta cũng không phải để ngươi n k h ĩ giờ phút này cố dịch đã cảm thấy mình 1.600 t ử lâm tệ đổ xuống sông xuống biển cố dịch thở dài một hơi nam ngửa nói quên đi thôi học tỉ ta là tầm tưởng ta học không được tiên một n tử lâm tệ coi như tiễn ngươi rồi hoa thần hy tay che miệng lộ ra một bộ kinh ngạc khoa trương nét mặt ai n h a thật sao kỳ thực của ta dạy học trình độ còn chưa phát huy ra đâu vừa mới chỉ là dạy học làm nóng người mà thôi cố dịch niên đệ thật không học sao dạy học làm nóng người cố dịch đời này đều không có nghe qua dạng này từ ngữ nhìn hoa thần hy trên mặt ý cười nét mặt cố dịch ý thức được chính mình hình như bị hoa thần hy đổ bỡn nên mã lúc này cố dịch đã im lặng tới cực điểm hoa thần hy nhìn ăn quả đ ắ n g cố dịch tiếu ỵ hiệp như hoa cố dịch thật sâu thở ra một hơi hóa giải một chút tâm trạng có chút bất đắc dĩ nói ra cho nên học tỷ hiện tại làm nóng người hoàn tất hay chưa hoa thần hy ngẩng đầu nhìn về một bên một tay chống đỡ ở dưới c ằ m hiện lên tự hỏi tư thế cái này sao l i ê n phải trước quay về vấn đề mới vừa rồi lên ngươi bổn m ệ n h hoa hủy tên gọi là gì hành được được ngươi lợi hại cố dịch không có cách đành phải đem thanh luyến hoa bộ phận tình u ố n báo cho biết hoa thần hy bằng không nữ nhân này sẽ chỉ xuất công không xuất lực chính mình một nghìn sáu trăm tử lâm tệ t i ể u chân đổ xuống sông xuống biển chương một trăm hai mươi tám vườn thực vật chương một trăm hai mươi tám vườn thực vật do đó ý của ngươi là nói ngươi bổn m ệ n h hoa hủy có thể không phải thanh luyến hoa với lại trên cơ bản không thể nào tìm thấy thứ hai gốc n g h e xong cố dịch nói xong hoa thần hy không khỏi hỏi cố dịch ngươi không phải là gạt ta à. cố dịch nhìn hoa thần hy con mắt mười phần nghiêm túc nói ra tóm lại ngươi đừng nghĩ nhìn tìm này gốc siêu phạm hoa hủy chính là tìm không thấy hai người bốn mắt tương đối đến từ hoa thần hy ái mộ sáu mươi lăm lúc này hoa thần hy đột nhiên con mắt hơi mở lỗ thai đỏ lên nàng đột nhiên nghiêng đầu qua một bên khụ khụ ta biết rồi ta thì không có ý đồ với thanh l u y n hoa kỳ thực tỷ ta dung hợp mị thần hoa về sau có chút hối hận điểm này ngươi có thể so với ta càng có thể hiểu được nàng cố dịch im lặng hắn tất nhiên hiểu rõ hoa thần h y t ỷ t ỷ phiền não là cái gì hy hữu cấp thanh luyến hoa còn vì hắn mang đến rất nhiều phiền phức thống chi là t r ắ c tuyệt cấp mỹ thần hoa mang tới phiền phức sẽ chỉ càng nhiều chẳng qua cố dịch ngược lại không đến nỗi đồng tình hoa thần h y t ỷ t ỷ bởi vì hắn chính mình sớm muộn cũng sẽ đem thanh luyến hoa tiến giai đến t r ắ c tuyệt cấp đến lúc đó tình cảnh của hắn cùng hoa thần h y tỉ tỉ cũng sẽ không có quá lớn khác biệt ta nghĩ ngươi phải cùng tỉ, tỉ của ta gặp một lần có thể các ngươi còn có thể có chút tiếng nói chung hoa thần hy không khỏi vì đó đến rồi một câu như vậy đồng bệnh tương liên siêu anh hùng cố dịch không khỏi nghĩ đến cái này từ ngữ chẳng qua cố dịch nhưng cũng không có thật như vậy nghĩ thanh luyến hoa cho cố dịch mang đến bao nhiêu chỗ tốt cố dịch vẫn là rất rõ ràng cố dịch yếu ớt hỏi học tỷ ngươi bây giờ có thể dạy ta đạp tinh đi tất h nhiên ta còn có thể nuốt lời phải không hoa thần hy ngạo tiểu nói sau đó hoa thần hy quả nhiên không có lại làm loạn không chỉ m ộ ư ơ i phần kiên nhẫn là cố dịch giải thích tu hành đạp tinh mấu chốt còn thỉnh thoảng là cố dịch tự mình biểu thị đạp tinh vận chuyển phương pháp hoa thần hy dạy bảo mặc dù so ra kem c h ú t anh vũ không thể một chút xem thấu cố dịch tu hành vũ kỹ trong quá trình vấn đề căn nguyên nhưng hoa thần hy vốn nắn cố dịch có chút thật nhỏ sai lầm lúc cố dịch cũng được gặp gì biết lấy đặt tới bản thân vốn nắn mục đích từ đó dần vào g i i cảnh có lẽ là vì đền bù trước đó lãng phí thời gian hoa thần hy đúng cố dịch giảng bài phục vụ kéo dài hai giờ rưỡi mới kết thúc kết quả nay một nghìn sáu trăm tử lâm tệ tiêu đến cũng không tính là ăn thiệt thòi hai người trước khi chia tay hoa thần hy đối cố dịch nói ra cố dịch ta tuần lễ này vừa vặn có thời gian tuần sau ta muốn phải đi từ diệp lâm rồi nếu như ngươi nghĩ nhanh lên nắm giữ đạp tinh lời nói tốt nhất tuần lễ này cũng báo chương trình học của ta cái khác tu luyện thì tạm thời trước tiên thả xuống chuyên tâm tu hành đạp tinh tốt ta biết rồi cố dịch hiểu rõ hoa thần hy cùng cái khác đại học năm bốn giáp đ ẳ n g sinh giống nhau vì gom góp mua xăm chắc tuyệt cấp hoa hủy tử lâm tệ khẳng định cũng là muốn đi tử diệp lâm săn giết dị hoa thú chẳng qua thì hoa thần hy giá cao chót vót giảng bài phục vụ mà nói cố dịch cảm thấy nữ nhân này khẳng định đã cất không ít từ lâm tệ rồi cũng tỉ như chính mình mấy ngày sắp tới chỉ sợ muốn ở trên người nàng hoa gần một vạn từ lâm tệ từ một điểm này nhìn xem có thể hoa thần hy tại tử lâm đại học kiếm tử lâm tệ tốc độ cũng không so với nàng đi t ử diệp lâm săn giết dị hóa thu chậm hơn bao nhiêu nhưng mà cố dịch cũng không biết là sẽ báo hoa thần hy chương trình học nhân đại đa là nàng coi tiền như r á c người theo đuổi mà những người theo đuổi này lại trên cơ bản đều là đại học năm bốn giáp đáng sinh hiện tại có một đạt được chắc tuyệt cấp hoa hủy cơ hội bảy ở trước mặt những người theo đuổi này đương nhiên sẽ không lại phung phí tử lâm tệ hoa thần hy sau khi rời đi cố dịch cũng không có gấp đi mà là đợi tại khu giảng dạy tư nhân tiếp tục tu hành thân pháp đạt tinh vũ ký loại vật này kỳ thực không có gì quá nhiều kỹ xảo q nhiều nhiều sau sáu ngày nghiên cứu học viện vườn thực vật ôn luyện mang theo một đám học sinh dạo bước tại vườn thực vật nàng đột nhiên chỉ vào một đám màu trắng hoa đoàn r ẳ n g r ả i đây là g i ã số cúc phổ biến phân bố tại liên bang khu vực đông nam Giã tổng cộng trắng vàng cùng hồng gốc loại biệt sổ sắc, sữa, cúc có Trước nhạt nhạt. mặt phân này là màu màu màu cũng hôm đạt nay lê tiến tiến cũng không có tới ngày hai ba ngày nàng không biết đang bận cái gì rất ít cho cố dịch phát thông tin ôn luyện giải thích âm thanh quanh quẩn tại cố dịch bên hai nhưng mà hắn tâm tư lại không ở trên đây hắn đang vắt hết vóc nghĩ chính mình nên làm như thế nào mới có thể đụng vào những thứ này siêu p h à m hoa hủy sớm t ạ i bước vào vườn thực vật trước đó ôn luyện thì cùng một đám học sinh lần nữa cương điệu bước vào vườn thực vật sau chỉ có thể quan sát không thể tùy ý đụng vào siêu p h à m hoa hủy cố dịch nhìn gần trong găng tấc lại không cách nào chạm đến siêu p h à m hoa hủy tâm trạng hết sức phức tạp có một loại thịt mỡ đặt tới trước mặt lại ăn không được cảm giác cái này vườn thực vật bồi dưỡng siêu p h à m hoa hủy lấy ngàn m à tính vẹn vẹn chủng loại thì có hơn hai trăm chuyện này ý nghĩa là cố dịch ở cái địa phương này một lần là có thể thu tập được hơn hai trăm phần hoa chi linh đối với cái này cố dịch thấy không thèm là không có khả năng chẳng qua loại địa phương này cố dịch cũng không dám làm loạn nhiều như vậy siêu phàm hoa hủy không thể nào không có cường giả đóng g i ữ mặc dù có ôn luyện dẫn bọn hắn đi vào tham quan vườn thực vật bọn hắn có thể tham quan khu vực thì giới hạn tại phổ thông cấp hoa có khu vực cùng tính phẩm cấp hoa hủy khu vực lúc này d ọ n trì thanh mộng tại cố dịch bên cạnh văng lên cố hot boy trường học suy nghĩ cái gì cố dịch quay đầu nhìn lại phát hiện thiếu nữ tóc đỏ trì thanh mộng chính vẻ mặt thuần chân mà nhìn mình ta đang nghĩ hôm nay cơm tối ăn cái gì cố dịch vẻ mặt thành thật、nói. trí thanh mộng khoe miệng giật một cái hiểu rõ cố dịch là tại qua loa chính mình kỳ thực ngươi không nên ghi hận của ta loại sự tình này không sớm làm nói ra k é o càng lâu nói không chừng càng khó giải quyết ngươi ngược lại nên cảm tạ ta mới đúng chí ít các ngươi hiện tại vấn đề tình cảm giải quyết cố dịch mỉm cười một tiếng nói ra vậy ta thực sự là cảm ơn n g ư ơ i a cố dịch đương nhiên sẽ không để ý tới trí thanh mộng quỷ biện lúc đó trí thanh mộng đâm thùng sự kiện kêu bản ý là vì tại trong lời nói ép lê thiến tiến một đầu tiện thể trả thù chính mình giúp lê thiến, thiến nói chuyện thành thật mà nói cố dịch không thèm để ý nữ nhân này nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không chủ động trêu chọc chính mình chị thanh ngộng dường như không nghe ra cố dịch k i ế âm dương q u á i khí giọng nói ngược lại nói ra cố dịch ngươi một giáo bản bộ học sinh tại sao lại muốn tới trên h kiểu này môn học cố dịch quan sát toàn thể một chút chị thanh ngộng hỏi ngược lại ngươi không phải cũng là giáo bản bộ học sinh ngươi không phải cũng đến trên môn học này bởi vì ta sắp dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy cho nên đến nhìn một chút cái khác siêu p h à m hoa hủy tìm một chút linh cảm chị thanh ngộng trực tiếp thản nhiên trả lời cố dịch vấn đề à nguyên lai、like、là như vậy à cố dịch vô tình nói hắn đã sớm đoán được chị thanh ngộng sắp dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy đúng đáp án này đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. Mắt thấy chương ố d ị c k một h trăm hai mươi chín người trong đồng đạo chương một trăm hai mươi chín người trong đồng đạo lúc này ôn luyện giải thích hết g ra ã sổ cúc hai loại khác hoa cỏ lại dẫn một đám học sinh rời bước đến một cái khác khu vực cố dịch cùng chị thanh mộng đồng dạng rời bước đi theo đội ngũ đi sau đó ô luyện mang theo đội ngũ đi đến một gốc tạo hình quái dị hoa cỏ bên cạnh sau dừng lại ô luyện quay đầu mặt hướng các bạn học bắt đầu rồi một vòng mới giải thích này gốc hoa cỏ tên là lôi sa hoa là một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ chủ yếu phân bố tại khu vực phía tây số tám cơ địa thị nhân loại phía tây một khu vực như vậy lôi sa hoa là một gốc rất đặc biệt hoa cỏ các ngươi nhìn xem này hai cây xúc tu ô luyện một bên giải thích một bên vươn tay ra hiệu theo lôi sa hoa trong nhụy hoa dối ra hai cây thật dài thực vật xúc tu này hai cây xúc tu hiện lên màu đen thẳng tắp trạng thái nhìn qua tượng có người cầm hai cây màu đen châm sắt cố ý cắm ở trong nhụy hoa ở giữa không giống như là hoa cỏ thân mình một bộ phận cho người ta một loại không cân đối cảm giác để người vô thức muốn đi hồn nắn lôi xa hoa thân mình có chứa đựng cùng chuyển hóa điện năng năng lực lúc có người chạm đến này hai cây xúc tu lúc nó rồi sẽ ứng kích phóng xuất ra mánh liệt dòng điện dòng điện tính nguy hiểm cũng không cao chẳng qua một hai d a i hoa quyến giả đụng vào về sau có thể biết vì mánh liệt dòng điện mà bài tiết không kiềm chế cho nên lôi xa hoa lại được xưng là điện g i ậ hoa cùng bài tiết không kiềm chế hoa Nói xong những thứ này về sau. nguyên bản điểm tĩnh trang nhã ôn luyện đột nhiên lộ ra một có chút nghiền ngẫm nụ cười có không người nào nguyện ý chủ động đụng vào một chút này hai cây xúc tu cho các bạn học phơi bày một ít lôi xa hoa hiệu quả đông đảo học sinh nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái bọn hắn nguyên lai tưởng rằng ôn luyện lão sư dịu dàng như vậy những lời này chỉ là nói đùa ai có thể nghĩ ôn luyện lão sư nói xong câu đó sau thì không nói lời nào dường như thật muốn cho người đi lên thử một chút nhưng mà nghiên cứu viện học sinh không có bất cứ người nào nguyện ý lên đi nếm thử nguyên nhân thì rất đơn giản ngay trong bọn họ phần lớn đều là nhất giai hoa quyến giả thậm ch thử hỏi loại tình huống này có ai dám đi lên nếm thử bị điện giật một chút ngược lại là không có gì nếu tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị lôi xa hoa điện đi tiểu b á i tiết không kiềm chế vậy nhưng thật sự bị chơi khăm rồi bất quá bọn hắn nhanh chóng phản ứng được theo bản năng mà đưa ánh mắt về phía t ử lâm đại học b u ồ n bộ học sinh t ử lâm đại học b u ồ n bộ tất cả học sinh đều là hoa quyền lính giả lại đại đa số đều là nhị giai trở lên hoa quyền lính giả bọn hắn bị điện giật một chút vấn đề cũng không lớn thế là mọi người đem ánh mắt tụ vào khắp nơi chàng chỉ có bốn tên từ lâm đại học bổn bộ học sinh trên người hai nam hai nữ cố dịch cùng trí vì thanh luyến hoa năng lực cùng hot boy trường học tên tuổi cố dịch năng lực rõ ràng cảm giác được tuyệt đại đa số tầm mắt cũng dừng lại trên người mình trong chấp nhóm này cố dịch cảm giác chính mình hình như bị n h ầ m vào rồi c h ỉ thanh mộng không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được rồi hiện tại tình hình nàng mang theo chút ít ý cười nhỏ giọng nói ra hot boy trường học đ ồ n g học một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm lôi xa hoa mà thôi ngươi đi lên thử một chút thôi ta tin tưởng thực lực của ngươi bị nó điện một chút khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề chí thanh mộng mới mở miệng chính là một bộ nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng cố dịch liếp chí thanh mộng một chút tất nhiên không có gì ngươi sao không đi lên trước thử một chút. trí thanh m ộ n g giải thích nhưng ta cảm thấy tất cả mọi người hy vọng hot boy trường học đi lên trước nếm thử mục đích chung ta cũng không muốn đánh vỡ các bạn học chờ mong nếu không như vậy đi ngươi đi lên trước thử một chút sau đó ta lại đến đi trí thanh m ộ n g đề nghị cũng được ao đồng học đến lúc đó khác đổi ý là được cố dịch gật đầu một cái đáp ứng trí thanh m ộ n g đề nghị rất thẳng thắn trí thanh m ộ n g thoáng có chút kinh ngạc chẳng qua cố dịch sảng khoái nhường trí thanh m ộ n g xác nhận một sự kiện đó chính là cố d ị c thực lực nên tại tam giai nếu chỉ là nhị giai cố d ị c chắc chắn sẽ không bốc lên kẹ ra quần mạo hiểm tiến lên mà c h ỉ thanh mộng sở dĩ dám nhắc tới nghị cố dịch lên trước nàng sau bên trên cũng là bởi vì nàng hiện tại thể phách tại tam giai trung phẩm không cần phải lo lắng bài tiết không k i ể m chế mạo hiểm với lại có cố dịch tại trước nàng mặt treo lên loại hành vi này sẽ xuất hiện tình huống gì nàng cũng có thể trước giờ biết được tình huống không đúng nàng đương nhiên sẽ không đi nếm thử về phần vừa mới hứa hẹn mỹ nữ vung chút ít láo làm sao vậy mà cố dịch sở dĩ đáp ứng làm như vậy thúy chủ nếu là bởi vì hắn là một tên tứ giai trung phẩm có giả căn bản không cần lo lắng bài tiết không kiềm chế vấn đề chì thanh mộng tất nhiên giật dây hắn vậy liền dứt khoát đem nàng thì kéo xuống nước. ngoài ra hắn ánh mắt của người khác cũng tụ trên người mình rồi không đi lên ngược lại là có chút không phóng khoáng rồi bị người nhìn chằm chằm vào cũng trách lung túng là cái này tiêu điểm lực lượng sao hot boy trường học danh hiệu hại ta thôi thôi c h ú t lòng thành m à thôi ở đây những học sinh khác nhìn thấy cố dịch tiến lên về sau lập tức quăng tới cặp mắt kính nghệ tựa như đ a n g nói không hổ là hot boy trường học là dũng sĩ có nữ đồng học thần sắc kích động lôi kéo bên cạnh đồng học bắt đầu giao lưu hot boy trường học thật lên nếu hắn thật bài t i ế t không kiềm chế rồi nhất định có thể leo lên từ lâm đại học diễn đàn đặc biệt lớn tin tức kỳ thực mới không tin tức không quan trọng quan trọng là ta muốn thấy hot boy trường học bài tiết không kiềm chế hai người các ngươi cũng đừng nghĩ rồi người ta hot boy trường học dám đi tới đã nói lên người ta có năm chắc không ra vấn đề đừng đem người ta làm kẻng ố c vậy vạn nhất đâu lỡ như có n g o ạ i ý muốn đâu hh ắ c ắ c ta yếu phép hạ lai、like. không phải các ngươi cũng quá ác liệt đi bất quá ta vô cùng thích lời nói vô cùng tinh bạo chẳng qua những lời này cố dịch cũng không nghe thấy nữ đồng học bên trong có người dùng tinh thần lực làm tương ứng che lấp rất tốt can đảm lắm đồng học ngươi tên là gì ta cho ngươi thêm điểm ôn luyện nhìn cố dịch trên mặt toát ra vẻ hài lòng nụ cười ấm áp như là hòa tan băng tuyết ngày xuân ánh nắng khiến người nhịn không được sinh ra thân cận tâm ý cố dịch đồng tử co r i ụ c lại đột nhiên giật mình loại cảm giác này cũng quá giống đi khoảng cách gần phía dưới cố dịch đột nhiên phát hiện ôn luyện trên người đặc thù lực tương tác ôn luyện ôn lão sư vẫn cho người ta một loại vô cùng ôn luyện cảm giác thật ấm áp để người nhịn không được đối n à n g sinh lòng h ả o cảm cùng thân cận tâm ý cố dịch nguyên lai tưởng rằng là ôn luyện tính cách thân mình như thế hiện tại xem ra giống như cũng không là chuyện như thế ôn luyện rất có thể có một g ố c hết sức đặc thù b u ồ n m ệ n h hoa hủy này g ố c b u ồ n m ệ n h hoa hủy năng lực cùng thanh luyến hoa mỹ thần hoa giống nhau ý hệt chẳng qua thanh luyến hoa cùng mỹ thần hoa tăng lên là hoa quyến giả mỹ lực mà ôn luyện b u ồ n m ệ n h hoa hủy tăng lên thì là nàng lực tương tác trước đây cố dịch hoàn toàn không ngờ rằng ôn luyện cùng mình là cùng một loại người cái này cũng giải thích vì sao ôn luyện ban đầu rồi sẽ chú ý tới mình cố dịch kềm chế trong lòng kinh ngạc ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh đồng thời nhìn về phía ôn luyện cố dịch tên ta là cố dịch ôn lão sư cũng đừng quên cho ta thêm điểm cố dịch dùng một bộ đùa ôn luyện nhìn cố dịch kia đối như bích đầm thâm thúy đôi mắt hơi thất thần một chút đến từ ôn luyện ái mộ 76. ha ha ôn lão sư này cũng không quá được nha ôn luyện rất nhanh liền lấy lại tinh thần nàng nhìn về phía cố dịch ánh mắt nhiều một c ố không hiểu ý vị đây là nhìn về phía đồng loại ánh mắt giờ phút này cố dịch từ đó đọc h i ể u rồi tầng này ý nghĩa hai người đối với cái này ngầm hiểu ý chương 130. lôi xa hoa điện giật hiệu quả chương 130, lôi xa hoa điện giật hiệu quả cố dịch ngươi chuẩn bị xong chưa ôn luyện nhìn cố dịch giọng nói ôn n u nói tại hiểu rõ này ôn n u không phải kia ôn n u về sau cố dịch cũng không biết ôn luyện lão sư đến cùng là cái gì dạng tính cách nói ra câu nói này giọng nói có phải thật vậy hay không ôn nu chẳng qua điểm này kỳ thực thì không quan trọng c h ỉ ít hiện tại là như thế ừng ta hiện tại là có thể bắt đầu cố dịch nói vậy ngươi bắt đầu đi ôn luyện lời nói vẫn như c ũ ôn nu nhưng những lời này thân mình vẫn là để cố dịch cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, nhạt nghiền ngẫm cố dịch thì nghiêm túc tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt cố dịch đưa tay ra ngay tại cố dịch tiếp xúc đến lôi xa hoa xúc tu trong trước mắt ấy một cố dòng điện cuốn theo tất cả hoa chi linh một m á n h liệt kích thích lệnh cố dịch toàn thân cơ thể trong nháy mắt căng cứng co vào cố dịch thân hình không bị khống chế thẳng tắp rồi mấy phần động tác cũng có cứng ngắc cố dịch cảm thụ ngược lại là rất rõ ràng toàn thân có loại cảm giác từ bên h a i nhưng ở những người khác nhìn tới cố dịch dường như không bị đến ảnh hưởng gì tất cả liền đã kết thúc thì này bài tiết không kiềm chế hoa thì này có người nhịn không được lên tiếng nói trên tay chuẩn bị chụp ảnh điện thoại chậm giải phóng đúng vậy à đây cũng quá dễ dàng đi lôi xa hoa điện giật uy lực thật sự có lớn như vậy sao sao cảm giác cũng liền như vậy ta nghĩ ta trên ta cũng được nếu không ngơi bây giờ đi lên thử một chút vậy quên đi ta nhìn nhìn lại cái khác dũng sĩ nếm thử sau là kết quả thế nào dừng cố dịch tại chỗ đứng nghiêm rồi ba bốn giây sau xoay người lại mặt hướng mọi người hắn lộ ra một nụ cười xán lạ chứng minh bản thân không có gì đáng ngại đồng thời cố dịch đem tầm mắt đặt ở trên người trì thanh ngộng ánh mắt bên trong mang theo không hiểu ý vị cố dịch nghĩ biểu đạt ý nghĩa kỳ thực rất rõ ràng đó chính là đến lượt ngươi lên rồi lao đồng học ngươi sẽ không nói không giữ lời không dám lên a trì thanh n g ộ tự nhiên đọc hiệu rồi tầm này ý nghĩa nàng khép cười một tiếng cố dịch đi lên nếm thử cũng không có việc gì đồng dạng là tam giai hoa quyền đ ứ n giả nàng lại có cái gì không dám cùng lúc đó ôn luyện nhìn thấy cố dịch bị lôi xa hoa điện giật về sau không có gì quá lớn phản ứng cũng cảm thấy có chút kỳ quái cho dù cố dịch là tam giai hoa q u y ế n giả bị lôi xa hoa điện một chút cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng lẽ nào là lôi xa hoa xảy ra vấn đề ôn luyện nghĩ như vậy nói được rồi nghĩ biết thử một lần nữa không được sao ôn luyện tiếp tục đối với đám người nói ra còn có hay không đồng học đến thử một chút cố u i kỳ thêm điểm n h a lời này vừa nói ra các bạn học lập tức kích động nhưng xét thấy thí nghiệm mẫu vật số lượng có ít cố dịch lại là tương đối đặc thù một nghiên cứu viện các học sinh vẫn là không có một người dám đứng ra ôn lão sư ta muốn đi lên thử một chút lúc này chí thanh m ộ n g chủ động đứng ra nói rất tốt chẳng qua ngươi thật muốn nếm thử sao ôn luyện tán dương đồng thời lại hỏi thăm một câu ừ n ta không sao hết vậy ngươi lên đây đi quả nhiên lại là t ử lâm đại học b u ồ n bộ học sinh mọi người đúng chí thanh m ộ n g chủ động tiến lên ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc thực lực còn tại đó cố dịch không có vấn đề gì nàng nên cũng sẽ không có vấn đề gì mà chí thanh m ộ n g tại đụng vào lôi xa hoa trước nàng còn cố ý liếc nhìn cố d ị một cái nhưng lúc này cố dịch trên mặt cũng không có cái gì nét mặt chì thanh mộng không hề có bắt được cái gì tin tức hữu dụng ôn luyện hỏi thăm chì thanh mộng tên cũng ôn l u an ủi thanh mộng đồng học nếu ngươi đúng thực lực của mình có tự tin lời nói kỳ thực không cần lo lắng không có việc gì tất nhiên nếu ngươi nghĩ tạm thời bỏ cuộc lời nói kỳ thực cũng không thành vấn đề ôn luyện lão sư ôn n u lời nói lập tức nhường chì thanh mộng hoàn toàn yên tâm ôn luyện còn không đến mức nói dối húng chi chính nàng thì trông thấy cố dịch đụng vào lôi xa hoa về sau không bị đếm ảnh được gì nghĩ đến đây chì thanh mộng hít vào một hơi t h ẳ n dài sau đó dội ra một con tay trắng một tiếng chống tăng khí thế bắt lấy lôi xa hoa một cái xúc tu trong chốc lát mãnh liệt dòng điện tràn vào Trì thanh ngộng thể nội mà Trì thanh ngộng tam giai trung phẩm võ giả thể phách còn chưa đủ vì hoàn toàn chống cự cố lực lượng này Trì thanh ngộng lập tức thẳng tắp không bị khống chế s ù i lơ cả người tách một chút ném xuống đất、Soạn. mọi người thấy cảnh này nhịn không được kêu lên một tiếng có người nhìn Trì thanh ngộng ngã xuống thời buồn cười dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng giờ khác này bọn hắn hiểu rõ rồi ôn luyện lão sư không có bắn tên không đích lôi xa hoa trong nháy mắt thả ra dòng điện xác thực không thể khinh thường chính là bọn hắn có ch vì sao c ố dịch bị lôi xa hoa điện một chút vấn đề lại không phải rất lớn lúc này theo điện giật bên trong trì hoan đến trì thanh mộng có chút cam thức mặc dù loại trình độ này điện giật không đến mức để người bài tiết không kiềm chế nhưng vẫn là nhường nàng vứt đi không nhỏ mặt cố dịch vì sao lại không sao này không nên a trì thanh mộng nhìn về phía cố dịch phát hiện cố dịch chính ở trên cao nhìn xuống trên mặt ý cười mà nhìn mình vì nhận dòng điện ảnh hưởng trì thanh mộng tứ chi vẫn có chút ít tê liệt cùng bất lực nàng tạm thời còn không cách nào đứng dậy trí thanh mộng chỉ có thể hung t ậ chừng cố dịch một chút cố dịch hơi cười một chút đối nàng sử dụng thanh chi luyến đến từ trì thanh mộng ái mộ hai trăm ba mươi bốn tinh thần lực còn xa xa không đạt được tứ dai trì thanh mộng trực tiếp bị cố dịch thanh chi luyến công phá phòng tuyến bị thanh chi luyến ảnh hưởng co q u ắ p ngồi dưới đất trì thanh mộng ánh mắt lập tức có chút mê ly lên chẳng qua trước mắt bao người cố dịch cũng không tốt làm được quá q u a đi rất nhanh liền giải trừ thanh chi luyến hiệu quả trừ r a ôn luyện như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cố dịch bên ngoài những người khác không có phát hiện trì thanh mộng khác thường trì thanh mộng sau khi tỉnh hôn lại trong n h mắt bên thai đỏ bừng có chút xấu hổ c h cố dịch không đồng ý một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ ô luyện lại gần trì thanh ngộng đưa nàng từ dưới đất kéo lên chẳng qua trì thanh ngộng hai chân vẫn như cũ có chút tê liệt không thể một mình đứng thẳng chỉ có thể n ử a dựa vào trên người ô luyện nằm trong loại trạng thái này trì thanh ngộng cảm giác trên người ô luyện đ ấm áp như là mùa đông lò lửa nhỏ cho người ta một loại mười phần cảm giác thư thích ô luyện không để ý đến trì thanh ngộng mà là tiếp tục đối người nhóm hỏi còn có người n g h ĩ thử một chút sao thêm qua m u nha thanh âm ôn luyện vẫn như cũ ôn nu mà ở nhìn thấy trì thanh ngộng đếm thử kết quả về sau nguy giáo bản bộ học sinh thể phách cường đại hơn bọn hắn bị lôi xa hoa điện một chút đều là loại kết quả này nếu bọn hắn thật đi lên nếm thử chỉ sợ thực sẽ bị lôi xa hoa cho điện bài tiết không kiềm chế mặc dù cuối kỳ thêm điểm đếm đối bọn họ mà nói vẫn rất quan trọng nhưng so với trước mặt mọi người bài tiết không kiềm chế vẫn là thôi đi thấy chậm chạp không ai sung phong nhận việc nếm thử ôn luyện mở miệng nói cho nên mọi người về sau nhìn thấy lôi xa hoa không nên tùy tiện đi chạm đến nó hai cây xúc tu đặc biệt thể p h á c không đến nhị giai hoa quyến giả nhất giai hoa quyến giả chạm đến này hai cây xúc tu hay là có nhất định tính nguy hiểm chúng học sinh trong lòng yên lặng gật đầu một cái. bọn hắn hiện tại đã biết rõ rồi nếu vừa mới có nghiên cứu viện học sinh muốn đi lên nếm thử ôn luyện chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện đồng ý ôn luyện dùng trì thanh mộng ví dụ cho bọn hắn lên bài học chờ sau này bọn hắn lần nữa đụng phải lôi xa hoa cũng không cần bởi vì tò mò tâm đi đụng vào kia hai cây xúc tu rồi về p h ầ n cố dịch bởi vì hắn hình như không bị ảnh hưởng gì ngược lại thành không tốt tài liệu giảng dạy cuối cùng ôn luyện lớn tiếng nói tốt chương trình học hôm nay liền đến nơi này đi mọi người có thể đi về chương một trăm ba mươi mốt cộng đồng kẻ yêu thích sau đó như ữ n n g g ờ i k vậy nói ngươi đã dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy ngươi cùng lê ra là quan hệ như thế nào chí thanh mộng sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì cố dịch thực lực đạt từ dai này trên cơ bản mang ý nghĩa cố d ị c dung hợp hai gốc hy hữu cấp hoa cỏ có thể làm đến loại trình độ này trên cơ bản chỉ có thế ra rồi Mà cố c d ị hai người có lẽ là tiềm ẩn thông gia đối tượng mà cố dịch có thể là nào đó cường giả hải tử ký thác tại lê gia nhường lê gia thay bổ dưỡng v ề phần tại sao chị thanh mộng phỏng đoán cố dịch là nào đó cường giả h ả i tử mà không phải cái gọi là gia tộc thông gia là bởi vì nàng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có cái nào nổi danh gia tộc họ cố chị thanh mộng sẽ nghĩ như vậy cũng không phải là nàng não đại động mở mà là chính nàng cùng nguyên tư phong chính là như vậy quan hệ nhưng mà hai người mặc dù cùng nhau lớn lên lại đều không có phương diện kia ý nghĩa càng giống là muốn bản thân chẳng qua tại hai cái gia tộc kết hợp một chút bọn hắn sát xuất lớn hay là sẽ tiến tới cùng nhau tại tình yêu bên trên đại đa số con em thế ra là không có quá nhiều quyền lựa chọn nghĩ đến đây chị thanh mộng không khỏi có chút hâm mộ dạy rồi lê thiện tiến h nàng cùng cố dịch t ỉ n h cờ t ỉ n h đầu ý hợp lúc này chị thanh mộng đột nhiên nghĩ đến cố dịch năng lực đặc thù có thể cố dịch thứ nhất gốc b u ồ n mệnh hoa hủy chính là vì việc này an bài cùng lúc đó cố dịch cũng không biết chị thanh mộng đã trong đầu vì hắn tạo dựng rồi một cái thân phận thậm chí ngay cả hắn lựa chọn thanh luyến hoa nguyên nhân cũng nghĩ kỹ ao đồng học ta còn có việc muốn tỉnh giáo ôn l ã o sư thì không phục bồi cố dịch còn băn khoăn hoa chi linh chuyện tự nhiên không muốn đem thời gian tiêu vào cùng chị thanh mộng tán gâu bên trên cố d ị c nói xong thì cũng không bay đầu lại hướng ôn luyện đi đến mà ôn nàng t h ì đứng ở một bên dường như đang chờ cố dịch đi tìm nàng chí thanh n g n g nhìn một màn này có chút khó hiểu không biết cố dịch muốn từ ôn luyện nơi đó biết thứ gì chí thanh n g n g chỉ nhìn thấy ôn luyện cùng cố dịch nói mấy câu liền dẫn cố dịch hướng vườn thực vật chỗ càng sâu đi đến chí thanh n g n g không rõ ràng cho lắm chỉ cảm thấy cố dịch người này luôn luôn để người khó mà cân nhắc sau đó ôn luyện đem cố dịch dẫn tới một mảnh r ầ m rạp cao lớn t ử diệp lâm bên trong mảnh này cánh rừng chính giữa có một tòa hiện đại hóa màu trắng nhà mà ở từ diệp lâm cùng nhà trong lúc đó là từng mảnh từng mảnh điện khoang yên phía trên trồng đủ loại thực vật trong đó đại đa số đều là siêu phàm hoa hủy đồng thời mỗi gốc thực vật bên cạnh cũng có một viên tiểu bảng hiệu trên đó viết thực vật tên cùng một ít cơ bản thông tin nơi này là trụ sở của ta đồng thời cũng là ta làm nghiên cứu khoa học chỗ ông luyện hướng cố dịch giải thích nói những thực vật này đều là ôn lão sư theo vườn thực vật bên ấy cấy ghép đến sao không hoàn toàn là ông luyện lắc đầu nói có một ít là cùng địa phương khác đưa tới dùng cho nghiên cứu còn có một ít là của ta tư nhân cất giữ cố dịch ngay vậy lông mày nhữ lại ánh mắt lập tức sáng lên tư nhân cất giữ ừng i ê một mảnh vườn hoa đều là ôn luyện tay chỉ một bên vườn hoa nói ngay tại tay nàng chỉ chỉ hướng phương hướng chỗ nào t r ồ n g lấy đủ loại kiểu dáng kỳ lạ hoa cỏ có rất nhiều siêu phàm hoa hủy đều là trước đó vì nghiên cứu đưa tới chẳng qua ta nghiên cứu xong liền không có lại cho trở về cố dịch đột nhiên nói ra ôn lao sư chúng ta có thể đi xem một chút không ôn luyện s ư n g sở gật đầu một cái tất nhiên không sao hết cố dịch người đúng siêu phàm hoa hủy cảm thấy rất hứng thú sao cố dịch mỉm cười nói đúng à nếu không ta làm sao lại như vậy đến trên ngài chương trình học đâu ôn luyện thân sắc quái dị giọng nói hỏi thật sao ta sao còn nhớ ngươi trên một tuần cùng một nữ hài trò chuyện nguyên một tiết khoa thiên với lại hôm nay ta giải thích siêu phàm hoa hủy lúc tâm tư của ngươi hình như thì không thế nào ở trên đây à? cố dịch nụ cười cứng nở có chút l u n g túng hắn không n g ờ rằng ôn luyện sẽ như vậy chú ý chính mình cũng đem những chuyện nhỏ nhặt này cho lật ra tới đang nhìn đến cố dịch nét mặt về sau ôn luyện hơi cười một chút hiếu kỳ nói cho nên ngươi tại sao lại muốn tới trên của ta môn học vì thực lực ngươi bây giờ tốt nghiệp trước đó đã đến lục giai nên không có vấn đề gì không cần thiết đến thủy chương trình học của ta a nàng nhìn cố dịch chờ lợi cố dịch cho ra đáp án cố dịch ngượng ngùng cười một tiếng sau đó lại nghiêm mặt nói khụ khụ ôn lao sư kỳ thực ta thật đúng siêu p h ả m hoa hủy cảm thấy hứng thú bất quá ta đúng siêu p h ả m hoa hủy tương quan c h i thức không có như vậy cảm thấy hứng thú ta đối với thu thập siêu p h ả m hoa hủy tương đối cảm thấy hứng thú ngươi thì thích thu thập siêu p h ả m hoa hủy ôn luyện có chút không dám tin nhìn cố dịch cố dịch chú ý tới ôn luyện dùng từ vậy điều này đại biểu ôn luyện có phương diện này yêu thích đây đối với cố dịch mà nói hoàn toàn là một tin tức tốt ôn luyện thích thu thập siêu phản hoa hủy cùng mình thu thập hoa chi linh cũng không xung đột chính mình kỳ thực có thể hợp tác với ôn luyện giút ôn luyện thu thập siêu phản ho trên bản chất chính là đang vì mình thu thập hoa chi linh với lại chăm sóc hoa cỏ sự việc chính mình còn không cần phải để ý đến này đây là một tên hoa cỏ kẻ yêu thích dễ nhiều thế là cố dịch hồi đáp ta đích sắc có phương diện này hứng thú ôn lão sư thì thích thu thập siêu phàm hoa hủy ôn luyện gật đầu một cái nói ra tất nhiên nếu không ta thì không lại ở chỗ này nuôi nhiều như vậy siêu phàm hoa hủy chăm sóc những thứ này hoa cỏ cũng không phải chuyện dễ dàng đối với cái này cố dịch rất tán thành sân biệt thự bên trong ba cây siêu phàm hoa hủy nếu như không phải ngao thanh đang giúp đỡ chăm sóc kia ba cây siêu phàm hoa hủy còn có sống hay không nhịn còn khó nói cố dịch không thể không thừa nhận tại làm vườn trong chuyện này ngao thanh muốn so chính mình cẩn thận nhiều lắm nếu không ta giúp ôn lão sư thu thập siêu phàm hoa hủy a lúc này cố dịch đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy n g ư ơ i muốn giúp ta thu thập siêu phàm hoa hủy ôn luyện con mắt hơi mở có chút khó có thể tin nói cố dịch ngươi là đang nói đùa sao ngươi tại sao phải giúp ta thu thập siêu phàm hoa hủy cố dịch thần sắc không thay đổi giải thích nói bởi vì ta thân mình cũng nghĩ thu thập siêu phàm hoa hủy nhưng một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn rất khó thu thập được bao nhiêu trùng siêu phàm hoa hủy hai người cùng nhau thu thập lời nói muốn dễ rất nhiều ngoài ra ta thì không có nhiều thời gian như vậy chăm sóc siêu phàm hoa hủy chẳng bằng trực tiếp giúp lão sư ngài thu thập ta nghĩ như vậy rất tốt vừa thỏa mãn ta thu thập siêu phàm hoa hủy cảm giác thành thiệu lại để cho làm chuyện này độ khó biến đơn giản rất nhiều ôn luyện vẫn như cũ có chút không tin mà hỏi thăm người là nghiêm túc cố dịch nghiêm túc nói tất nhiên bất quá ta sẽ chỉ tiến phổ thông cấp cùng tính phẩm cấp siêu phàm hoa hủy đến tốt hơn siêu phàm hoa hủy tạm thời không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong ưu dị cấp siêu phàm hoa hủy thân mình giá trị liền đã rất cao cố dịch còn không đến mức như vậy coi tiền như rác ôn luyện trầm mặc hồi lâu mới lại hỏi ngươi cũng không có cái gì lớn cố dịch lắc đầu ôn lão sư ngươi không cần nghĩ được phức tạp như vậy ngươi thì coi ta là thành là một tên cộng đồng kẻ yêu thích là được rồi nếu không nên một vật lời nói ta hy vọng lão sư ngươi năng lực biên một quyển siêu phàm hoa hủy đồ sách thuận tiện chúng ta tốt hơn địa thu thập siêu phàm hoa hủy lời này vừa nói ra ôn luyện càng bối rối nàng luôn cảm thấy cố dịch là lạ nhưng nàng lại nghĩ mãi mà không rõ cố dịch đến tột cùng nghĩ làm những gì hình như cố dịch thật thì chỉ là đơn thuần địa ôm trong lòng thu thập siêu phàm hoa hủy mầm tưởng cũng không có ý chương một trăm ba mươi hai ôn luyện cất giữ liệp nhân hiệp hội chương một trăm ba mươi hai ôn luyện cất giữ liệp nhân hiệp hội cho nên cố dịch thật chỉ là nghĩ thỏa mãn chính mình thu thập đam mê cũng liền tại ôn luyện suy tư trong lúc đó hai người đã tới rồi khu siêu tầm ôn luyện nơi này trồng lấy mấy chục gốc siêu p h ả m hoa hủy màu sắc khác nhau hình thái khác nhau đều là ôn luyện theo đủ loại con đường thu hoạch đến siêu p h ả m hoa hủy đại đa số hoa cổ phẩm giai cũng tại bình thường cấp cùng tính phẩm cấp chỉ có tầm mười gốc siêu phản hoa hủy nhìn lên tới cực kỳ bất phản thượng hồ là phẩm giai cố dịch có của cùng nó thể nhìn thấy tên nhìn bọn xưng mặc ộ t í dù không biết từ lâm đại học lao sư mua sắm hy hữu cấp hoa cỏ phải hao phí bao nhiêu từ lâm tệ lại tồn tại dạng gì mua sắm hạn chế nhưng khẳng định thì không có dễ dàng đạt được như vậy không ngờ rằng ôn lão sư như thế ngang tàng nghe cố dịch có chút t r e o chọc giọng nói ôn luyện hơi cười một chút này kỳ thực không có gì gốc kia thiên thanh cắt cánh vốn là ta lựa chọn dung hợp bổn mệnh hoa hủy ngoài ra hai gốc thì là liệp nhân hiệp hội đưa tới nghiên cứu mẫu vật kết quả nghiên cứu sau khi ra ngoài hai gốc thí nghiệm mẫu vật thì lưu ở lại giờ phút này ôn luyện nụ cười chi ôn l u như là phật liêu gió xuân lại n ư ờ n g cố dịch sinh ra mấy phần bị chữa trị đến cảm giác cái này khiến cố dịch giật mình hắn không thể không thừa nhận loại năng lực này xác thực rất tả môn cũng không biết những người khác là ý kiến gì thành luyến hoa năng lực mà ôn luyện nói tới l i ệ p nhân hiệp hội là một tương đối lỏng lẻo không chính thức tổ chức rất nhiều hoa quyến giả tại thực lực đã đến tứ giai về sau cũng sẽ ở l i ệ p nhân hiệp hội đăng ký một thợ săn thân phận có rồi thợ săn thân phận hoa quyến giả là có thể thông qua tại l i ệ p nhân hiệp hội trên bình đài làm rất nhiều chuyện bao gồm tìm kiếm đồng đội tiếp thu nhiệm vụ và hắn thợ săn giao dịch các loại l i ệ p nhân hiệp hội không hề có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu mà đại đa số kiểu mới siêu phàm hoa hủy lại là bị liệt nhân tiểu đội phát hiện không còn nghi ngờ gì nữa liệt nhân hiệp hội tại siêu phàm hoa hủy nghiên cứu bên trên có rất lớn nhu cầu nhìn như vậy lời nói liệp nhân hiệp hội cùng tử lâm đại học sẽ có nghiên cứu siêu phàm hoa hủy hợp tác hạng mục nhưng thật ra là một kiện lại chuyện không quá bình thường chẳng qua cố dịch không có đi nhìn xem kia hai gốc thí nghiệm mẫu vật mà là nhìn về phía gốc kia thiên thanh cắt cánh hỏi ôn lão sư vậy ngươi lúc trước tại sao muốn bỏ cuộc dung hợp này gốc tiên thanh cắt cánh ôn luyện ngồi s ổ n xuống s ờ lên thiên thanh cắt cánh cành l á nói lúc đó ta vừa lúc ở nghiên cứu một đoá phát hiện mới hy hữu cấp hoa cỏ nhưng thủy trung không cách nào biết được gốc kia hy hữu cấp hoa cỏ siêu phàm năng lực theo nghiên cứu tiến hành ta cùng với gốc kia siêu phàm ho ta đột nhiên sinh ra đ ê m này gốc siêu phản hoa hủy là b u ồ n mệnh hoa hủy ý nghĩ mãi cho đến một ngày ta thật làm như vậy cố dịch có chút không xác định mà hỏi thăm ôn l ã o sư gốc kia siêu phản hoa hủy sẽ không cùng người trên người bây giờ đặc thù có quan hệ à? tại sao ta cảm giác cố sự này nghe tới là lạ ôn h u y ề n ôn nhu cười một tiếng nói ra không sai chính là này gốc siêu phản hoa hủy giao phó rồi ta năng lực như vậy nói đến đây ôn h u y ề n đột nhiên có chút l u n g túng kỳ thực lúc trước ta chỉ làm u ố n cùng này gốc siêu phản hoa hủy càng thân cận mà thôi kết quả thân cận quá mức không cẩn thận đem nó hoa phấn cho hốt đi vào rồi lại bởi vì nghiên cứu một mực không có kết quả ta liền dứt khoát dung hợp này gốc siêu phàm hoa hủy làm vì mình b u ồ n bệnh hoa hủy rồi cố dịch ngạc nhiên như thế qua loa hợp lấy ôn luyện là lấy chính mình làm thí nghiệp rồi không ngờ rằng ôn luyện nguyên bản tính cách sẽ như vậy hổ cùng nàng hiện tại biểu hiện ra ôn n u nhã nhặn hoàn toàn không giống ôn lão sư ngươi bây giờ sẽ vì quyết định ban đầu cảm thấy hối hận không ôn luyện suy nghĩ một chút lắc đầu kỳ thực không có gì tốt hối hận ta như bây giờ thì rất tốt tất cả mọi người thích cùng ta thân cận nói lúc ôn u y ệ n đột nhiên nhìn về phía cố dịch ôn n u cười một tiếng đồng thời cố dịch nhìn thấy ôn u y ệ n đáy mắt có kim mang sáng lên. sau một khắc cố dịch chỉ cảm thấy ôn luyện tựa như thành một mười phần tồn tại đặc thù ôn luyện ánh mắt bên trong hình như có vô hạn ôn lu nàng phảng phất là hành tẩu ở trong nhân thế thánh mẫu có thể bao dung ngươi tất cả sai lầm có thể tiêu tan ngươi tất cả đau khổ khiến người theo bản năng mà muốn thân cận dùng cái này tới đến tâm hồn chấn an đột nhiên ôn luyện trên người tất cả mỹ hảo quang hoàn đ ố n g nhiên biến mất trở về hình dáng ban đầu cố dịch thì từ loại này trong trạng thái tỉnh táo lại ánh vào cố dịch tầm mắt là ôn luyện tấm kia nhu hòa gương mặt nàng mặt mày mỉ cười biết mà còn hỏi cố dịch đông học ngươi cách ta gần như vậy làm gì c lúc này mới phát hiện mình cùng ôn luyện ở giữa khoảng cách vẫn chưa tới một mét vừa mới ôn luyện không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình sử dụng cùng loại với thanh trí luyến năng lực năng lực này nhường cố dịch trong lúc vô tình hướng phía ôn luyện vị trí tới gần ôn luyện thực lực t r í ít tại thất giai nàng đúng cố dịch sử dụng năng lực này vì cố dịch thực lực tự nhiên là không cách nào chống cự cố dịch có chút bất đắc dĩ nói ra ôn l á o sư ngươi đúng học sinh của mình dùng loại năng lực này này thích học sao ôn luyện nghiêng đầu một cái nghi ngờ nói cố dịch đồng học ngươi đang nói cái gì、Tà、sao nghe không hiểu đối với ôn luyện giả vờ n g h ê n gốc cố dịch đành phải nói ra vậy được rồi ôn luyện không, không, không hổ là siêu phàm hoa hủy phương diện này trên ra lại có lẽ là vì nàng gốc tia bổn bệnh hoa, hoa cỏ càng thêm chú ý b ù n m ệ n h hoa hủy của ta gọi thanh hoa, là một gốc phổ thông cấp sản phẩm mới hoa cỏ lão sư cảm thấy hứng thú lời nói có thể chính mình đi mở một chút bất quá ta này gốc thanh luyến hoa không giống nhau lắm tương đối đặc thù rất khó tìm đến thứ hai gốc sau đó cố dịch lại đặt thanh luyến hoa chuyện cảm giam một lần lại đặt thanh luyến hoa bộ phận năng lực báo cho ôn luyện ôn luyện sau khi nghe xong gật đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không có nói cái gì chỉ là túi đầu xuống tựa hồ tại tiến hành chiều sâu tự hỏi mọi người đều biết người đang tự hỏi lúc vì không bị quấy nhiều thật là dễ đáp ứng người khác đề xuất thế là cố dịch mượn cơ hội này mở miệng nói ôn lão sư ta có thể khoảng cách gần quan sát một chút những thứ này siêu phản hoa vì sao ôn luyện vô tình nói ra có thể ngươi đ ư n g đem chúng nó làm hư là được cũng ố cuối dịch c không lâu lắm cố dịch liền đem ôn luyện khu vực siêu tầm bảy mươi sáu gốc siêu phản hoa hủy tất cả đều hao dồi một mảnh tổng cộng thu hoạch rồi bảy mươi sáu phần hoa chi linh chẳng qua cố dịch tối trông mà thèm tự nhiên hay là kêu ba cây hy hữu cấp hoa cỏ ba cây hy hữu cấp hoa cỏ mang ý nghĩa hắn có thể để luyện ra ba phần hoa chi tinh hoa mang ý nghĩa hắn có thể đem một gốc bổn bệnh hoa hủy tiến dài đến chắc việt cấp chẳng qua cố dịch thì biết mình hiện tại trông mà thèm cũng vô dụng ôn luyện là không có khả năng vô duyên vô cớ đem ba cây hy hữu cấp hoa cỏ cho mình cho dù chính mình xuất ra tương ứng vật ngang giá phẩm trao đổi ôn luyện cũng chưa chắc sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn húng chi cố dịch hiện tại thì không có gì năng lực đem ra được thứ gì đó trừ ra khu siêu tầm ôn luyện điền khoa nghiên t r o n g còn trồng một ít các loại khác hình siêu phàm hoa hủy cố dịch mặc dù đánh lấy chủ ý của bọn nó nhưng cũng không tốt quá gấp điền khoa nghiên bên trong siêu phàm hoa hủy cùng cất giữ khu siêu phàm hoa hủy khác nhau dùng cho nghiên cứu cùng thí nghiệm không còn nghi ngờ gì nữa không phải cố dịch có thể tùy tiện đụng vào ôn luyện có thể hay không cho phép chính mình đụng vào những tia siêu phàm hoa hủy còn là chuyện khác cố dịch dự định cùng ôn luyện thành lập được lâu dài liên hệ không nghĩ lần đầu t i ê n tới ôn luyện địa bản thì đưa ra như thế m ạ o g m ộ i đề xuất còn nữa bảy mươi sáu phần hoa chi linh đã thỏa mãn cố dịch tiến dài một gốc b u ồ n mệnh hoa hủy điều kiện không đội ở này nhất thời cùng lúc đó ôn luyện thì theo tự hỏi trạng thái đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy cố dịch ngón tay xẹt qua một gốc siêu phàm hoa hủy hành vi chẳng qua nàng thì không có cảm thấy có cái gì thích hợp chỉ cảm thấy hứng thú cố dịch ngươi thật nghĩ kỹ thật dự định giúp ta thu thập siêu phàm hoa hủy ôn luyện lại một lần xác nhận hỏi cố dịch gật đầu một cái đúng vậy ôn lão sư chẳng qua thì ta hiện tại mà nói tạm thời còn chưa cách đạt được bao nhiêu siêu phàm hoa hủy ôn luyện nhẹ nhàng địa lắc đầu không sao ngươi chỉ cần vui lòng đưa tới là được rồi nguyên bản ta thu thập siêu phàm hoa hủy cũng không có vô cùng tận lực nhiều khi chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi hiện tại có sự gia nhập của ngươi có thể hai người chúng ta thật có thể thu thập được rất nhiều siêu phàm hoa hủy cố dịch g i n g nói chắc chắn nói nhất định sẽ sau đó ôn luyện mang theo cố dịch đi tới trong phòng của n à n g mặt bên trong trang trí là hiện đại hóa giản lược phong cách chẳng qua có chút lộn xộn khắp nơi đều là tùy ý cất đặt vật phẩm đ i ể m tinh ôn u ôn luyện có chút ngượng ngùng nói ra ngại quá nơi này có điểm loạn khách tùy chủ tiện ôn lao sư ta chỉ là đột nhiên tới chơi khách nhân mà thôi cố dịch vô tình cười một tiếng đúng ôn luyện chân thực tính cách lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ vì bổn mệnh hoa hủy nguyên nhân chỉ sợ rất ít người sẽ biết ôn luyện sẽ có dạng này một mặt mà xem như thanh luyến hoa người sở hữu cố dịch tràn đầy lĩnh hội rất có thể hiểu được ôn luyện một cá nhân tình、huống. lúc này đến từ ôn luyện ái mộ bảy mươi tám nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau cố dịch kinh ngạc không thôi vì ôn luyện thực lực không nên sẽ dễ dàng như vậy nhận thanh luyến hoa ảnh hưởng m ớ i đúng cố dịch len lén quan sát một chút ôn luyện không hề có phát hiện nàng có cái gì dị thường chỗ cố dịch ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi một chút ta đi cấp ngươi pha ly trả nói xong câu đó ôn luyện liền trực tiếp cầm lấy trên bàn một tấm nước quay người mà đi cố dịch trong lòng cảm thấy nhất định là chỗ đó có vấn đề chính mình mới cùng ôn luyện đã gặp mặt vài lần hôm nay hắn càng là lần đầu tiên cùng ôn luyện nói chuyện ôn luyện làm sao lại đối với mình có ý tưởng không bao l ôn lão u y ệ n bưng chén nước nước tới trà, trà m sư đây là cố dịch hơi kinh ngạc nhìn ôn luyện ôn luyện tiểu uống một hớp nước trà giải thích nói đây là khải minh trà là m ộ thông loại có t ể t qua từ i n h t lâm đại học tài nguyên kho cố dịch hiểu rõ tu hành tăng lên tinh thần lực linh vật xa so với tăng lên thể phách linh vật chân quý nhiều lắm hai loại giống nhau phẩm giai linh vật giá cả thường thường tranh lệch ba đến gấp năm lần thậm chí nhiều hơn cố dịch mặc dù không biết khải minh trả thực tế giá tiền là bao nhiêu nhưng thông qua cùng tư nguyên khố từ lâm đại học cùng loại tài nguyên so sánh cố dịch suy đoán chính mình uống xong kia một chén nước t r à giá trị thực tế chỉ sợ sẽ không thấp hơn năm nghìn tử lâm tệ ôn luyện là lao sư không phải học sinh tại tử lâm đại học mua sắm linh vật nhưng không có học sinh ưu đại ôn luyện cười một tiếng nói ra ngươi cũng nói muốn giúp ta thu thập siêu phàm hoa hủy rồi cuối cùng ta không thể không có điểm tỏ vẻ đi với lại này khải minh trả thì không tốn tiền của ta là đoạn thời gian trước vừa đưa tới nghiên cứu mẫu vật vừa vặn vẫn còn dư lại một chút thì dứt khoát lấy ra uống lại là mẫu vật kỳ thực là một tên nhân viên nghiên cứu thì rất tốt cố dịch nhịn không được ở trong lòng cảm thán không cần bỏ ra tiền sau đó ôn luyện đầu tiên là cùng cố dịch trò chuyện một chút về thanh luyến hoa sự việc sau đó mới bắt đầu trò chuyện thu thập siêu phàm hoa hủy sự việc đối với cố dịch thanh luyến hoa vì sao lại như thế đặc thù chuyện này ôn luyện thì không có quá nhiều đầu mối chỉ cảm thấy cố dịch bổn mệnh hoa hủy có thể không phải thanh luyến hoa mà là một loại bề ngoài cùng năng lực tương tự siêu phàm hoa hủy hai loại hoa có, có thể tồn tại nhất định xen lẫn quan hệ nhân viên nghiên cứu đem nhầm cố dịch b u ồ n bệnh hoa hủy sai trở thành thanh luyện hoa cố dịch tim lặng nếu có thể hắn cũng không muốn lừa gạt ôn luyện ôn luyện tuổi tác chỉ so với cố dịch đại sáu tuổi cũng không có cái gì tuổi tác trên ngăn cách lại bởi vì hai người đồng dạng người bị đặc thù siêu phàm hoa hủy nguyên nhân hai người trò chuyện giết thì giờ không giống như là lao sư cùng học sinh ngược lại như là lẫn nhau quen thuộc bằng hữu và cố dịch rời khỏi ôn luyện trụ sở lúc đã là hơn một giờ sau sự tình lệnh cố dịch cảm thấy không hiểu là trong thời gian này cố dịch lại nhận được hai lần đến từ ôn luyện ái mộ trị loại tình huống này ngay cả cố dịch đều có chút hoài nghi có phải ôn luyện đối với mình có phương diện kia ý nghĩ rốt cuộc thanh luyến hoa nên không ảnh hưởng được ôn luyện mới đúng mà liên tại cố dịch rời khỏi ôn luyện trụ sở về sau ôn luyện động tác đ ố i dối điệu theo ghế s o f a bên trong trong khe hẹp rút ra một quyển sách báo nàng thở ra một hơi lộ ra một may mắn nét mặt tự lẩm bẩm còn tốt khá tốt không bị phát hiện nếu không t i u chân thì xã hội tính tử vong cố dịch không có chú ý tới là ôn luyện vì phòng ngừa đồ vật bị phát hiện nàng tại đứng dậy đi pha trả lúc cố ý va vào một phát ghế xô p a đ ị n nhường đồ vật triệt để rơi vào ghế xô p a trong khe biến thành nữ giáo sư về sau ta cùng với sân trường nam thần chuyện xấu không ngừng đúng vậy cho dù ai thì sẽ không nghĩ tới bề ngoài nhìn như ô n nưu điểm t í n h ôn luyện trên thực tế là một nghiên cứu khoa học trật ngữ chẳng qua vì ôn luyện b u ồ n bệnh hoa hủy nguyên nhân cho nàng thực hiện rồi một tầng thật dày anh c h ụ không ai năng lực đoán được nàng l ạ n như vậy ôn luyện chương một t r ư ơ i bốn thử kinh tiểu đội chương một t r ư ơ i bốn thử kinh tiểu đội cố dịch về đến ký túc xá về sau đầu tiên là mắt nhìn sân biệt thự trong trùng ba cây siêu phàm hoa hủy ba cây siêu p h à m hoa hủy sinh trưởng tình hình bình thường cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy hoa c ỏ dưới đáy bùn đất có bón phân qua đi lưu lại dấu vết từ lần trước cố dịch phát hiện ngao thanh sẽ giúp hắn chiếu khán siêu p h à m hoa hủy về sau hắn liền đem phân bón thì cùng phóng tới trong sân quả nhiên ngao thanh vô cùng tự giác giúp cố dịch siêu p h à m hoa hủy làm hợp cái này khiến cố dịch rất là vui mừng không sai không sai là mặt lệnh tâm thiện bạn cùng phòng cũng hiện tại cố dịch đi vào trong phong lúc cố dịch năng lực rõ ràng cảm giác được trong phòng tử diệ bạn sinh chi khí muốn so bình thường nồng nặc nhiều nhờ vào đó cố dịch có thể suy đoán ra ngao thanh đang sử dụng tử diệ bạn sinh linh dịch tiến hành tu luyện. hơn nữa còn là trung cấp tử diệp bạn sinh linh dịch bằng không phòng khách tử diệp bạn sinh chi khí nồng độ sẽ không cao như vậy cố dịch thì dùng qua trung cấp tử diệp bạn sinh linh dịch điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có lúc này trong biệt thự tử diệp bạn sinh chi khí bắt đầu dị đ ộ c lên muốn ngưng kết nguyên hạch sao cố dịch nhìn một màn này thầm nghĩ nói ngao thanh tu luyện hô hấp pháp thời gian vẫn chưa tới nửa tháng liền thành công ngưng kết rồi nguyên hạch cùng cố dịch so ra mặc dù không tính là gì nhưng ở đông đảo tân sinh bên trong đã là siêu quần bạn tụy tồn tại năng lực trong thời gian ngắn như vậy liền thành công nắm giữ hô hấp pháp tân sinh cố dịch đoán chừng một bàn tay đều có thể đến đi qua Cũng cùng như ngu tỉ duyệt khả lúc a m t này trong biệt thự tử diệm bạn sinh chi khi dần dần hình thành vòng xoáy chính hướng phía ngao thanh phòng huấn luyện hội tụ nhìn xem kỳ thế đầu cố dịch xem chừng ngao thanh lần này hẳn là có thể thành công ngưng kết nguyên hạch rồi cố dịch cũng không có tiếp tục quan sát ý nghĩ mà là về đến khu vực tư nhân lại đặt hàng rồi một nhóm phân bón qua mấy ngày hắn muốn cùng lê thiến tiến h tiểu đội đi từ diệp lâm sau đó cũng không cách nào chăm sóc kia ba cây siêu phàm hoa hủy trước giờ đem phân bón mua nếu để cho ngao thanh tự móc tiền túi vậy liền có chút ngượng ngủng về phần đem này ba cây siêu phàm hoa hủy đưa đến ôn luyện chỗ nào cố dịch vốn là có ý nghĩ này nhưng suy xét đến này ba cây siêu phàm hoa hủy vô cùng phổ biến vườn thực vật bên trong có rất nhiều cố dịch cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này suy nghĩ một lúc. Cố dịch lần ạ i siêu mua phàm Mặc hoa chứa. bố bọn trí vật hủy hắn dù l này đi trước ử diệp lâm mục đích là vì săn dị dự dụng giết phải kiếm siêu loại kiểu phàm lâm là là lúc. Lần mục tìm đích cũng được hoa thú, không phải là vì tìm kiếm siêu phàm hoa hủy, nhưng loại vật này dự sắn, kiểu gì cũng sẽ hưu này vì vì vật gì săn sắn, sẽ t cố dịch cũng là bởi vì không có cất giữ siêu phàm hoa hủy vật chứa dẫn đến hắn đạt được kia vài cọng siêu phàm hoa hủy hiệu s ị u hoa t h ầ n phố thu về kia vài cọng hoa có giá cả thì bởi vậy thấp không ít có tùy thân không gian tồn tại cố dịch sẽ không cần suy xét mang theo vấn đề sau khi làm xong cố dịch từ trong tùy thân không gian lấy ra một chi sơ cấp tử diệp bạn sinh linh dịch uống một hơi cạn sạch đúng lúc này cố dịch bắt đầu đả tọa thổ nạp tử diệp bạn sinh chi khí tu luyện đu ưu ứ t ử lâm minh thần pháp hai gốc hy hữu cấp thượng phẩm bổn bệnh hoa hủy giao phó rồi cố dịch vượt xa thường nhân tốc độ tu luyện tử diệp bạn sinh chi khí không ngừng bị bổn bệnh hoa hủy chuyển hóa làm t ồ i thể năng lượng sau sạch. Mở ra hai mắt cố dịch có chút bất đắc dĩ năm trăm linh tử lâm tệ cứ như vậy hết rồi nói không đau lòng là không có khả năng nhưng nếu như không sử dụng từ diệp bạn sinh linh dịch cố dịch tốc độ tu luyện rồi sẽ giảm mất đi nhiều từ lâm đại học trong từ diệp bạn sinh chi k h í nồng độ căn bản là không có cách trèo chống cố dịch toàn lực tu luyện hô hấp pháp trên thực tế không chỉ là chính mình p h à m là dung hợp thứ hai gốc b u ồ n m ệ n h hoa hủy t ử lâm đại học học sinh đều sẽ gặp gỡ vấn đề này chẳng qua ảnh hưởng trình độ khác nhau thôi duy nhất giống nhau điểm là không có mấy người năng lực tiếp nhận trường kỳ sử dụng từ diệp bạn sinh linh dịch chi tiêu cố dịch coi như là đã hiểu rồi vì sao học trường các học tỷ muốn mỗi ngày hướng về tử diệp lâm c h u i nay kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào khác vì tăng lên tu luyện hô hấp pháp tốc độ bọn hắn không được không làm như vậy cho dù là khu vực ít nguy hiểm tử diệp lâm vực cũng muốn đây tử lâm đại học trong tử diệp bạn sinh chi k h í nồng độ cao hơn rất nhiều cố dịch suy nghĩ một lúc lại từ trong tùy thân không gian lấy ra một chi sơ cấp linh dịch lần nữa ăn vào tử lâm đại học mô ra nhà ăn nam tên i nữ h à i ngồi vây chung một chỗ trên bàn thái đều là thuần một sắc tử lâm tệ chuyên thuộc thức ăn vài ngày sau chính là tử kinh tiểu đội lần nữa bước vào tử diệp lâm thời gian dựa theo dị vãng thói quen đây là nàng nhóm trước khi đi một hồi tụ hội trong đó hai nữ hải chính là lê thiến tiến h cùng tiểu t r â n ngoài ra ba nữ t ử theo thứ tự là lâm diệu diệu tô hàm yên cùng tôn di lê tiến h tiến h hỏi lần này bước vào tử diệp lâm các ngươi chuẩn bị thế nào tô hàm yên gật đầu nói ừ m ta chuẩn bị được không sai bị lắm có cái gì tốt chuẩn bị chúng ta lại không phải lần đầu tiên bước vào tử diệp lâm rồi lâm diệu diệu dùng ống hút hít một hơi màu tím đồ uống lười b i ế n nói lê tiến tiến trong lòng l ư ờ n một cái lâm diệu diệu người kia luôn luôn như vậy muốn ăn đòn chẳng qua nàng hôm nay dự định nói cố dịch chuyện v Diệu Diệu Diệu Diệu lê thiến tiến nhấn mạnh nhưng đúng tin tức này ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc t i ê u chân ngừng ăn cái gì động tác tính cả hai gã khác nữ hải cùng nhau nhìn về phía lê thiến tiến chờ đợi nàng làm sao trả lời chắc chắn lê tiến h tiến h mặc không nổi sắc lạnh ngạt nói ta thì đột phá ngũ dai rồi lâm diệu diệu nhữ mày nhìn về phía lê thiến tiến hỏi vậy ngươi và ta ai đảm nhiệm đội trưởng nếu không hai chúng ta đánh một trận người thắng làm đội trưởng lê thiến tiến lắc đầu quên đi thôi trước k i a tiểu đội chúng ta cũng không có đội trưởng không phải cũng không có vấn đề gì nếu có vấn đề gì chúng ta năm người giơ tay biểu quyết không được sao lâm diệu diệu suy nghĩ một chút nói ra cũng được vậy liền như cũng đi chẳng qua lần này đi t ử diệp lâm ta nghĩ mang một người lê thiến tiến ngay vậy ngây n g ẩ n cả người lâm diệu diệu người kia sao đoạt chính mình phát biểu lâm diệu diệu thấy lê tiến thần sắc có chút không đúng không h ỏ i hỏi có vấn đề gì không người không đồng ý không ta không sao hết chẳng qua lần này đi từ diệp lâm ta cũng nghĩ mang lên một người ngoài ra tam nữ nghe vậy trong lúc nhất thời đều có chút mơ hồ nhìn hai nữ lê thiến tiến h cùng lâm diệu diệu là dự định nào cái nào ra sao đột nhiên đều muốn mang lên một người thử kinh tiểu đội muốn biến thành bảy người chương một trăm ba mươi lăm chất vấn chương một trăm ba mươi lăm chất vấn lâm diệu diệu t h ầ n sắc q u á i dị nhìn về phía lê thiến tiến h giọng nói nghiêm túc lê thiến, thiến ta h i ế n t là nghiêm túc ta nhưng không có nói đùa với ngươi lê thiến tiến cũng là nghiêm túc gật gật đầu、ừ. ta biết ta cũng vậy nghiêm túc ta trước đây thì dự định nói chuyện này một bên tô hàm yên nhịn không được hỏi không phải các ngươi cái này cũng quá đột nhiên các ngươi dự định mang ai cùng đi tiểu chân cùng tôn di không nói gì các nàng xem nhìn lê thiến tiến h cùng lâm diệu diệu đồng dạng muốn biết hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra ta muốn mang người làm ộ t năm thứ hai đại học nhân đệ hắn gọi trung ly hiên lâm diệu diệu đem đầu p h i ế t qua một bên giọng nói không mặn không n h ạ t nói đại nhị đại học năm hai trung ly hiên lê tiến h tiến h đối với danh tự này hình như có chút ấn tượng chính là trong lúc nhất thời có chút nghị không ra trung ly hiên diệu diệu ngươi cùng chỗ hắn đối tượng tôn di đột nhiên mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin được mà nói tôn di trước đó là lâm diệu diệu bạn cùng phòng mặc dù lâm diệu diệu gần đây đã đem đến ký túc xá giáp đáng sinh nhưng nàng đúng lâm diệu diệu tình huống cũng sẽ đây còn lại tam nữ rõ ràng hơn ta biết hắn trung ly h i ệ n tại đại nhị đại học năm hai học sinh bên trong vẫn rất nổi tiếng thực lực mạnh mẽ nghe nói vóc người thì không tệ tô hàm yên đột nhiên linh quang loại lên nhớ lại nhân vật như vậy nghe tô hàm yên nói như vậy lê tiến tiến coi như là đã hiểu rồi lâm diệu diệu đồng dạng xuất thân từ thế ra tình cảnh nên không khác mình làm ấy nàng nên cũng giống như mình không muốn bị gia tộc ép duyên n g lê tiến tiến nhìn diệu diệu diệu diệu kết quả, kết quả à y Lê Thiến Thiến nhìn không được hỏi lâm diệu diệu ngươi thật cùng trung ly hiên nói chuyện yêu đương lâm diệu diệu hai tay ôm ngực có chút không vui nói ra các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì tóm lại thực lực của hắn không kém thể phách đã đạt đến tứ giai thượng phẩm tinh thần lực thì có tứ giai hạ phẩm mang lên hắn sẽ không có vấn đề gì các ngươi liền nói có đồng ý hay không a ừng ta đồng ý lê tiến h tiến h dẫn đầu tỏ thái độ nàng còn muốn mang lên cố dịch đâu đương nhiên sẽ không không đồng ý lâm diệu diệu đề xuất lâm diệu diệu hơi bất ngờ nhìn về phía lê t h i ế n tiến h nhưng rất nhanh liền hiểu lê t h i ế n tiến h đánh lấy ý định gì tiêu chân tô hàm yên cùng tôn di tại hiểu rõ trung ly hiên thực lực về sau thì không tiện nói gì nàng nhóm thực lực bản thân thì không mạnh bằng trung ly hiên bao nhiêu thật sự là không có, có lý do gì từ chối thấy tất cả mọi người không có phản đối lâm diệu diệu thở phào nhẹ nhõm nàng ngược lại nhìn về phía lê thiến, thiến. lê thiên tiến ngươi đây ngươi dự định mang ai cùng đi chúng nữ ánh mắt lúc này chuyển rời đến rồi lê thiên tiến trên người lê t h i ê n tiến một bộ chấn định tự nhiên g á n g v ẻ sau đó nghiêm mặt nói ta muốn dẫn người cũng là niên đ ệ gọi cố dịch thực lực của hắn phải cùng trung ly hiên không sai bị lắm tại sao lại là niên đ ệ tô hàm yên cùng tôn di sắc mặt của quái đánh giá lâm diệu diệu cùng lê t h i ê n tiến cảm thấy hai người bọn họ có phải hay không trước đó thương lượng xong lâm diệu diệu nghe vậy đồng dạng ý thức được cái gì nguyên lai、like、lê t h i ê n tiến cũng giống như mình a mà đang ăn lấy đồ vật kiểu chân thì là trận to mắt nhìn lê t h i ê n tiến trong mắt tràn đầy không thể tin cố dịch hắn không phải tân sinh sao người ta trung ly hiên tốt xấu là năm thứ hai đại học ư tố học sinh Thực lâm ự c không thể s、so、thiến thiến diệu diệu mở miệng hỏi cố dịch là ai ta sao chưa nghe nói qua tên này lê tiến tiến ngươi chừng nào thì tìm bạn trai lê tiến h tiến h liếc nàng một chút học lâm diệu diệu vừa mới giọng điệu nói ra hắn hắn còn không phải bạn trai ta các ngươi liền nói có đồng ý hay không a được tôi ta đồng ý lâm diệu diệu có chút im lặng nhưng lại lên tiếng tỏ thái độ ủng hộ vừa nãy lê tiến h tiến h cũng cho mình mặt mũi lâm d i ệ u d i ệ u hiện tại tự nhiên không tốt phản đối mắt thấy tô hàm yên cùng tôn di cũng muốn tỏ thái độ đồng ý tiểu t r â n vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn vội văn nói thiên tiến h ngươi có phải điên rồi hay không cố dịch một tân sinh ngươi nhường hắn cùng chúng ta đi khu vực nguy hiểm vừa t ử diệp lâm ngươi biết chuyện này đối với cố dịch mà nói đến cỡ nào nguy hiểm không lê tiến h tiến h thầm hô không tốt không ngờ rằng thời khắc sống còn bồi thư chính mình lại là tiểu t r â n tiểu chân thốt ra lời này lối ra ngoài ra tam nữ lập tức tượng nhìn xem đồ thần kinh giống nhau nhìn lê thiến, thiến. lê tiến ngươi điên rồi lâm diệu diệu khó có thể tin nói ngươi thế mà dự định để cho chúng ta mang một tân sinh đi trung nguy khu ngươi là muốn hại chết hắn sao t â n sinh khai giảng mới bao lâu hắn một tân sinh có thể có bao nhiêu thực lực ngươi lại còn nói hắn cùng trung ly hiên thực lực trên lệnh không nhiều tô hàm yên cũng là nói ra đúng vậy a t h i ế n thiến mang một tân sinh đi trung nguy khu thật sự có chút ít không hợp thích lắm lê thiến thiến có một loại nâng chán xúc động nàng hiểu rõ cố dịch thực lực quả thật làm cho người khó mà tin phục chẳng qua nàng vài ngày trước cùng cố dịch so tài một chút cố dịch vo đạo thực lực chính xác đạt đến tứ giai trung phẩm tiêu chuẩn Tinh thần lê ự c cũng cả như thế điểm này, ngay là l thế điểm tiến h tiến h cũng có chút cho lực cũng chỉ không tin tưởng, nàng, tinh thần dám dù vì là là đành ạ t tới tứ trung giai phẩm m thôi. l u t n phải á p khó mà tu hành, nhưng hiện hoa mà tu tại quyến g đại i đa số t n thần lực tiêu chuẩn n h tiêu lực c ũ giải yếu t ạ thể phách. Lê Thiến Thiến phách. đành h p Lê giải thích nói ta thật sự không có nói dối cố dịch hắn mặc dù là cái tân sinh nhưng mà thực lực của hắn thật rất mạnh đem hắn cùng những học sinh mới khác đối đầu đây căn bản không thích hợp với lại ta có cần phải lừa các người sao nghe lê tiến tiến nói như vậy mấy người sắc mặt hòa hoan không ít nhưng trên mặt rõ ràng vẫn còn có chút không tin lâm diệu diệu do dự một chút vẫn là nói nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một tân sinh lúc này điểm chỉ sợ đều không có mấy cái tân sinh năng lực nắm giữ hô hấp pháp lê thiên tiến h hiện giai đoạn thật sự có thiết yếu dẫn hắn đi từ diệp lâm sao nếu không vẫn là thôi đi ba người khác cũng là nhìn lê thiên tiến h không nói gì nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là ý tứ này lê thiên tiến h thở dài bất đắc dĩ nói thôi ta liền biết các ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ngày mai ta nhường hắn cùng trong các ngươi ai đánh một trận đến lúc đó các ngươi liền hiểu lâm diệu diệu yên lặng lê thiến tiến cũng nói như vậy nàng cũng không tốt lại nói cái gì nhưng nàng thật không tin một vừa tiến vào từ lâm đại học tân sinh thực lực năng lực mạnh đến mức nào lâm diệu diệu suy nghĩ một lúc nói ra ngày mai ta nhường trung l ư ly hiên thì đến đây đi mọi người trước giờ gặp một lần cũng tốt sau đó không lâu cố dịch nhận được đến từ lê thiến tiến thông tin hắn được cho biết chính mình ngày mai muốn đang đối chiến quán hướng t ử kinh tiểu đội chứng minh một ít thực lực thông tin bên trong lê thiến tiến còn đặc biệt dặn dò cố dịch nhất định phải đem hết toàn lực đừng cho nàng đồng đội coi thưởng cố dịch nhìn thấy tin tức này về sau bất đắc di cười một tiếng Lê Tiến hôm n tin g ì bình mình n thường, chính h thực rất lực sau ớ trước, m muốn co lực, cũng đoán nhưng dùng toàn không thành. hành thật thế thì cũng không trở、thành. Trước 136, Tiểu năng n Trung Hiên. Trước 136, tiểu hành không gian chữ khí, chung Ly hiên. Hôm sau, cố Tiểu tuần Trung gian Hiên. sau, hành không chữ khí, Hôm năng c Ly dịch theo một nhà tiểu cửa hàng đồ lưu niệm đi ra hai ngón tay ở giữa nắm vứt một viên đen tuyển chất phát chiếc nhẫn chiếc nhẫn không có có chỗ đặc biệt gì chỉ là mai bình thường chiếc nhẫn mà cố dịch mua một viên bình thường chiếc nhẫn thì không có ý tứ gì khác là nghĩ vì mình bổn bệnh hoa hủy không minh hoa làm trình độ nhất định trái lấp nhưng dù cho h mắt, như người thế y g i tiểu hành năng không gian chữ tồn khí vẫn như cũ rất chân quý không chỉ giá cao cho vót với lại có tiền mã không mua được không phải bình thường hoa quyến giả có thể có cố dịch lần đầu tiên trông thấy thứ này hay là tại trúc anh vũ tên này cựu giai võ giả trên người lúc đó cô dịch nhìn thấy trúc anh vũ đột nhiên đột nhiên xuất ra một bạch cốt con rối cả người đều kinh hãi lúc đó cô dịch còn tưởng rằng trúc anh vũ cũng giống như mình bùn m ệ n h hoa hủy dung hợp không minh hoa mãi đến khi phía sau trúc anh vũ có chút khoe khoang hướng hắn giải thích tiểu hành năng không gian chữ a tồn khí cô dịch mới hiểu rồi thứ này tồn tại mới đầu cô dịch còn có một chút không hiểu không hiểu tiểu hành năng không gian chữ tồn khí loại vật này vì sao không có đạt được rộng khắp tiêu truyền bởi vì này đồ vật một khi mở rộng nên rất có lượng tiêu thụ mới đúng sau khi cô dịch hỏi vấn đề này lúc chúc anh vũ lại là một bộ giữ kín như bưng bộ dáng chỉ là nói với cố dịch việc nhỏ túi tổn chữ khí chế tạo quá trình mượn phần d ừ n g ra, lại cùng thất tâm nhân liên quan đến đang nghe đáp án này về sau cố dịch im lặng không có tiếp tục hỏi lại xuống dưới liên bang sẽ cầm thất tâm nhân làm công việc thể thí nghiệm thông tin cũng không tính là một bí mật cố dịch tại trên internet xem không ít từng tới loại tin tức này chẳng qua loại hành vi này nói cho cùng cũng cùng nghiên cứu khoa học liên quan đến cho dù tồn tại tranh cãi rất lớn nhưng c h ú n g quy vẫn là bị ngầm cho phép mà tiểu hành năng không gian chữ tổn khí chế tạo thế mà cùng thất tâm nhân liên quan đến n à y rất có thể vi phạm với có chút nguyên tắc tiểu hành năng không gian chữ tổn khí có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự nhiên không thể trắng trợn tuyên truyền cố dịch tại biến thành hoa quyến giả trước đó chỉ là một tên dân chúng bình thường đúng tiểu này có chút bí ẩn đồ vật tự nhiên không thể nào biết được nhưng tượng cái khác xuất thân tốt một ít người như ngu duyệt khả cùng lê thị thiến nàng nhóm khẳng định là hiểu rõ tiểu hành năng không gian chữ tổn khí chẳng qua nàng nhóm đồng dạng mua không được hay là mua không nổi trở về trước mắt c h i nhẫn cố dịch không muốn bởi vì tùy thân không gian năng lực để người khác đông chóc nhìn ra chiếc nhẫn này ở trong mắt người khác có thể là vật phẩm trang sức cũng có thể là tiểu hành năng không gian chữ tổn khí cụ thể thì coi trường dịch có phải tại trước mặt người khác sử dụng tùy thân không gian năng lực đối chiến quán hai nghìn một trăm m ư ơ i hai đơn vị huấn luyện tư nhân nơi này là tử lâm đại học là học sinh cung cấp tư nhân khu huấn luyện vực thuê chi phí là tám tử lâm tệ giờ cùng tư nhân dạy học đơn nguyên giống nhau cái này luyện tập công trình đầy đủ mọi thứ hôm nay tử kinh tiểu đội thuê rồi căn này đơn vị huấn luyện tư nhân mấy giờ tiểu chân có chút nhàm chán nói lầm bẩm hai người các ngươi nam nhân khi nào đến thiên tiến ngươi thật nghĩ kỹ cho dù có dịch nắm giữ hô hấp pháp rồi nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái tân sinh ngươi nhường hắn cùng chúng ta cùng nhau bước vào trung nguy khu t ử diệp lâm ta nghĩ hay là quá nguy hiểm lê tiến tiến lười nhác giải thích chỉ nói là nói nếu không ngươi chờ chút thay thế tô hàm yên cùng cố dịch đánh một trận như vậy ngươi chẳng phải sẽ biết được rồi được rồi ta không khuyên giải ngươi rồi tiểu chân nhìn thấy lê tiến tiến hay là kiên trì như vậy đành phải nói lâm d i ệ u d i ệ u thì là mắt nhìn điện thoại sau đó n g ẩ g đầu nhìn về phía luyện tập đơn nguyên cửa ra vào trung ly hiên đã tới mấy người ngay vậy nhẵn tình sáng lên cũng muốn nhìn một chút lâm rượu tìm thấy bạn trai là già vì lâm d i ệ u d i ệ u kia tính cách cao nạo g năng lực coi trọng đối phương cái này trung ly hiên hẳn là có nhiều thứ ở chỉ thấy cửa đi vào một a n mặc vừa vặn thân hình t h ẳ n g tắp hình dạng xuất chúng anh nắng nam hải đang nhìn đến lâm d i ệ u d i ệ u về sau hắn mặt mỉm cười nhịp chân nhẹ nhàng hướng nhìn năm người đi tới dùng cái kia thanh â m đầy c h u y ể n cảm lên tiếng c h à o các học t ỷ tốt tam nữ nhìn thấy chính chủ về sau đều là ở trong lòng gật đầu một cái cảm thấy trung ly hiên có thể bắt được lâm d ư ợ u trái tim không phải là không có đạo lý lê thiến, thiến cũng không cảm thấy có cái gì trung ly hiên là không tệ nhưng so với cố dịch nha ha kém xa kính n h nam nhân của chính mình thế nhưng từ lâm đại học hot boy trường học biết hay không hot boy trường học hàm kim lượng a một tháng trước cố dịch được bầu thành hot boy trường học lúc chính vào năm thứ ba đại học tư và tranh đoạt thi đấu thời gian một tháng hot boy trường học sóng gió đã giảm đi rồi cho dù là lê tiến tiến cũng là ngẫu nhiên được biết huống chi nàng mấy cái tiểu tìm mọi lâm d i ệ u d i ệ u thì là đúng bộ này biểu hiện trung ly hiên rất là thỏa mãn nàng thay đổi ngày thường ngang ngược cản rỡ hình tượng âm thanh ngọt ngào nói với trung ly hiên ngươi tới rồi ừng ta đến rồi trung ly hiên trả lời một câu tt lê tiến h tiến hít một hơi khí lạnh kém chút không bị giọng lâm d i ệ u d i ệ u kích thích một lớp da gà cho dù là ngoài da tam nữ đang nghe giọng lâm d i ệ u d i ệ u về sau cũng có chút khó kéo căng là cái này yêu đương bên trong thiếu nữ sao thật sự là quá khoa trương lâm d i ệ u d i ệ u cũng biết lê tiến h tiến hiện tại là ý tưởng gì đang nhìn đến lê tiến h tiến vặn vẹo nét mặt về sau nàng len lén chừng lê tiến h tiến một chút trong mắt có ý uy hiếp lê tiến h tiến đọc h i ể u rồi ý tứ trong đó lê tiến h tiến bạn trai ngươi đợi chút nữa cũng muốn đến ngươi tốt nhất chừa cho ta chút mặt mũi lê tiến tiến nết miệng từ chối cho lê thiến tiến h bạn trai ngươi khi nào đến cũng sắp đến lê tiến h tiến h nói nàng vô thức nhìn về phía cửa tình cờ lúc này cố dịch theo ngoài cửa đi đến hắn đến rồi lê tiến h tiến h lộ ra nụ cười vui vẻ nói mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy cửa đi vào một đạo thon d á i thân ảnh hôm nay cố dịch mặc một bộ một mạc màu đen luyện tập phục cùng hắn tóc đen qua lại làm nổi bật hắn dáng n g ự i như là t u n g bách khuôn mặt tuấn g i ậ bích đầm đôi mắt lệnh khí chất của hắn có chút t âm thầm tại nhìn thấy lê tiến tiến đang hướng về mình vây tay về sau cố d ị c hơi cười một chút hướng phía lê thiến thiến đi đến đến từ lê thiến thiến ái mộ một trăm hai mươi sáu đến từ tô hàm yên ái mộ bốn mươi chín đến từ tôn di ái mộ bốn mươi bảy đến từ k i ề u chân ái mộ bốn mươi bảy đang nhìn đến này đống nhắc nhở về sau cố dịch không có quá lớn phản ứng hắn đã thành thói quen k h i hữu cấp thượng phẩm thanh luyến hoa lại thêm tứ giai trung phẩm tinh thần ở đây nữ tính tại lơ đáng tình hưng dưới thật là dung nạp đến thanh luyến hoa ảnh hưởng may lâm diệu diệu vừa lâm vào một đoạn tình yêu bằng không nàng cũng giống vậy không cách nào ngoại lệ chẳng qua loại biểu nàng nhóm thì đúng cố dịch thú vị nhưng giờ khắc này cố dịch cho nàng nhóm bề ngoài rung động hay là khắc thật sâu tại trong đầu của các nàng tiểu chân thì thảo nói thiên tiến h tại sao ta cảm giác cố dịch so với trước đó xoáy rồi thật nhiều Trước hiện a n t ê thiên n nhan âm âm ma cầm. ma cầm. cao Trước sắc, h i tại lê t h i ế n tiến h đã hiểu rõ rồi thanh luyến hoa tồn tại tự nhiên hiểu rõ kiểu chân vì sao lại có loại cảm giác này mà thực chất cho rằng cố dịch trở nên đẹp trai không chỉ là kiểu chân đồng dạng bao gồm chính nàng lê thiến tiến h suy đoán là cố dịch tinh thần lực mạnh lên nguyên nhân nhưng nàng cũng không tốt đem chuyện này nói cho kiểu chân lê thiến tiến đành phải làm như có thật gật gật đầu có sao t h ư ợ n h ư là trở nên đẹp trai rồi một chút không phải đâu t h i ế n thiến bạn trai ngươi đẹp trai như vậy à. tô hàm yên nhìn chính hướng các nàng đi tới cố dịch tiến đến lê thiến thiến bên thai nhỏ giọng nói tôn di cũng là nặng nghề mà gật đầu cảm giác sâu sắc tán đồng nói đúng vậy à hắn cái này bề ngoài coi như để hắn làm cái hot boy trường học đều không quá phận có câu nói tốt nữ nhân là nam nhân mặt những lời này trái lại thì đồng dạng áp dụng đang nhìn đến đám tiểu tị bội phản ứng về sau lê thiến tiến h tâm lý tự nhiên là rất vui vẻ nàng quê híp mắt nói ra có khả năng hay không hắn chính là đâu chẳng qua đoạn thời gian trước chúng ta đang tiến hành tư và tranh đoạt thi đấu các ngươi không rõ ràng đâu thật đúng là a tôn di ngạc nhiên nói cùng lúc đó trung ly hiên đang nhìn đến chúng nữ phản ứng về sau lông mày cao lại cảm thấy danh tiếng của mình bị cái đó đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho đoạn lại là hắn trung ly hiên tập trung nhìn vào nhận ra c ố dịch một tháng trước hot boy trường học bình chọn bên trong có người đem hình của hắn phát đến t ư ờ n g trường trên tham dự bình chọn nhưng kết quả lại không hết thứ nhân ý thậm chí không chỉ là hắn cái khác tranh cử người số phiếu cũng xa xa lạc hậu hơn c ố dịch kỳ thực đối với hot boy trường học kiểu này tên tuổi trung ly hiên là không chút nào để ý nhưng đối với mình số phiếu lạc hậu nhiều như vậy trung ly hiên trong đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cách tướng kết quả hiện ở loại tình huống này chính mình hình như lại thua vô cùng triệt đề trung ly hiên thật sâu thở ra một hơi được rồi hôm nay lại không phải là bởi vì loại chuyện này mới đến vì cố dịch nguyên nhân trung ly hiên đồng dạng cần hướng từ kinh tiểu đội chứng minh thực lực của hắn sẽ không kéo đội ngũ chân sau chờ chút cố dịch hắn không phải sinh viên đại học năm nhất sau trung ly đột nhiên nhớ tới chuyện này hắn một mới vừa vào học tân sinh có thể có bao nhiều thực lực không chuẩn bị cẩn thận sau đó tư và tranh đoạt thi đấu thế mà muốn cùng t ử kinh t i ể u đội đi khu vực nguy hiểm vừa tử diệp lâm hắn là điên rồi vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng trung ly hiên quay đầu nhìn về phía một bên lâm diệu diệu hỏi diệu diệu ngươi xác định cố dịch muốn cùng chúng ta cùng nhau bước vào tử diệp lâm sao nếu như ta nhớ không lầm hắn hẳn là một sinh viên đại học năm n h ấ ta t lâm diệu diệu tầm mắt đánh giá cố dịch nói ra là như thế này không sai nhưng lê thiến t h i ế n nữ n h â n kia khăng khăng muốn như vậy ta thì không có cách nào chờ lê thiến, thiến kiến thức đến tranh lệnh về sau nên liền sẽ rõ ràng rồi vậy mọi người dự định nhường ai cùng cố dịch đọ sức hàm yên làm sao vậy trung ly hiên trầm ngâm một chút nói ra nếu không để ta tới đi ta chỉ cao hơn hắn một giới nếu như ta thắng hắn thì tương đối dễ dàng chịu phục trung ly hiên ý nghĩ rất đơn giản nhan sắc không sánh bằng cố dịch lẽ nào thực lực còn không sánh bằng sao là hoa q u y n giả thực lực mới là trọng yếu nhất mà chính mình chính diện đánh bại cố dịch không thể nghi ngờ là có thể nhất thể hiện hai người thực lực sai biệt phương pháp lâm diệu diệu suy nghĩ một chút cảm thấy trung ly hiên đề nghị rất tốt chẳng qua chuyện này nàng thì không có cách nào tự tiện sửa đổi ta hỏi một chút lê thiện hiến hàm yên thực lực so với nơi còn mạnh hơn ta nhớ nàng hẳn là sẽ không từ chối đề nghị này nhưng mà vượt quá lâm diệu diệu dự kiến là làm nàng đem ý nghĩ này báo cho biết lê thiến tiến h về sau lê thiến tiến h dường như không có do dự đông chốc chỉ lắc đầu cự tuyệt đề nghị này đối với cái này lâm diệu diệu rất là không hiểu nhưng rất nhanh lâm dây mâu lại nghĩ tới một loại khả năng đó chính là lê thiến tiến h không muốn để cho cố dịch bại bởi bạn trai của mình trong lúc nhất thời lâm diệu diệu có chút im lặng lê thiến tiến h người kia thực sự là ngây tơ cố dịch chỉ là một tân sinh m ạ thôi hắn bại bởi trung ly hiên không phải chuyện rất bình thường không sao ta cũng sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ trào phung nàng nhưng mà lê tiến tiến không đồng ý đề nghị này nguyên nhân cũng không phải cái này mà là nàng biết được thanh luyến hoa năng lực nàng cảm thấy cố dịch đối đầu trung ly hiên không thể phát huy đầy đủ ra ưu thế của hắn cố dịch một chiêu kiêu mị hoặc năng lực cho dù là chính mình cũng ngăn cản không nổi chớ nói chi là tô hàm yên rồi chỉ là lê tiến tiến đáy lòng thì không hy vọng cố dịch dùng năng lực này chính là không biết nói thế nào chính là là lạ tại đơn giản nhận thức một chút về sau cố dịch cùng tô hàm yên giao phong đúng hẹn mà tới tô hàm yên ngón tay khé động ba thanh n i ệ m ký theo bên cạnh nàng chậm rãi dâng lên nàng mỉm cười nói ra cố dịch liên hệ vì nghĩ cho an toàn của ngươi một giây sau tô hàm yên sắc mặt n g n g tụ một cái ma cầm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay nàng đây là tô hàm yên thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy khí cụ loại năng lực thiên âm ma cầm cái này thiên âm ma cầm phối hợp trên tô hàm yên thiên âm ba cùng ma âm nhận nhường tô hàm yên biến thành một chơi rượu năng lực cực mạnh hoa quyền g dạ thì chính vì vậy lê tiến tiến đem ước chiến địa điểm ổn định ở đơn vị huấn luyện tư nhân nơi này đối chiến lôi đài tương đối nhỏ tô hàm yên không tốt phát huy ra toàn bộ thực lực sớm tại đối chiến trước khi bắt đầu lê thiến tiến h liền đã đem chị em tốt bản lĩnh giữ nhà cùng báo cho biết cho cố dịch vậy mà mặc dù như thế tại tô hàm yên trước tiên xuất ra thiên âm ma cầm lúc lê thiến tiến h một trái tim hay là treo lên trước đó vài ngày lê thiến tiến h thỉnh thoảng sẽ đảm nhiệm cố dịch bồi luyện cùng hắn luyện tập thân pháp đ ạ p tinh mấy lần luận bản tiếp theo lê thiến tiến h hiểu rõ cố dịch võ đạo thực lực không tệ nhưng đối với cố dịch có thể hay không cùng tô hàm yên so chiều trong lòng của nàng vẫn còn có chút không chắc đăng đăng một hồi tiếng đàn văng lên lơ lửng giữa không trung niệm khí trong nháy mắt bay ra thẳng đến cố dịch mà đến đồng thời nghe được tiếng đàn cố dịch cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt tô hàm yên tiếng đàn đồng dạng có cường đại quá yếu nhớ năng lực nhưng mà tô hàm yên tinh thần lực khoảng cách tứ dài trung phẩm còn kém nhất tuyến đây cố dịch còn muốn hơi yếu một ít bởi vậy tiếng đàn đúng cố dịch tạo thành ảnh hưởng cũng không tính lớn cố dịch ba thanh hình thoi niệm khí nên tiếp tô hàm yên ba thanh niệm khí trong lúc nhất thời sáu thanh niệm khí quấn quít lấy nhau cùng lúc đó cố dịch bắt lấy cái này khé hở cầm trong tay trường đao cấp tốc đ ư ợ tiến thân hình thẳng đến tô hàm yên mà đi tô h vì nàng thiên âm ba thế mà không có đúng cố dịch tạo thành cái gì ảnh hưởng đối với thiên âm ba huy lực tô hàm yên tự nhiên lại biết rõ rành rành pham là cố dịch tinh thần lực hơi thấp một ít cố dịch tinh thần lực nhận được to lớn quấy nhiêu tình huống dưới ngay cả khu động một cái niệm khí cũng tốn sức chớ nói chi là đồng thời thúc đẩy bà thanh niệm khí cùng mình chiến đấu giờ k h ắ c này tô hàm yên đã hiểu rồi lê tiến h tiến h không hề có khuyết đại cố dịch thực lực chương một trăm ba mươi tám cố dịch vs tô hàm yên chương một trăm ba mươi tám cố dịch vs tô hàm yên lúc này lê tiến thở phào nhẹ nhõm nàng một mới đầu còn lo lắng cố dịch ngay cả vừa đối mặt cũng nhịn không được hiện tại xem ra chính mình hay là quá không tin tưởng cố dịch thực lực mà tử kinh tiểu đội ba người khác thấy cảnh này thì cũng mặt lộ vẻ kinh dị là tô hàm yên đồng đội nàng nhóm đúng tô hàm yên năng lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay mắt thấy cố dịch không có chút nào bị thiên âm ba ảnh hưởng đến dấu hiệu nàng nhóm tất nhiên đã hiểu điều này có ý vị gì tô hàm yên mặc dù không phải năm thứ ba đại học giáp đảng sinh nhưng cũng ở vào đất đẳng bê gọ dạ sinh nhóm đứng đầu thực lực không thể nghi ngờ cho dù là sinh viên năm ba năng lực tại tô hàm yên này một đợt thế công bên trong không bị ảnh hưởng cũng không có nhiều người nhưng trước mắt cố dịch lại làm được thế nào ta không có lê a các người l tiến h tiến h hử nhẹ g một tiếng một bên trung ly hiên âm thầm suy tư bởi vì hắn không hiểu rõ tô hàm yên năng lực cho nên không có nhìn ra quá nhiều đồ vật chẳng qua thông qua từ nữ phản ứng hắn cũng có thể đánh giá ra cố dịch đúng là có nhiều thứ ở nhưng vấn đề là tô hàm yên có dễ dàng đối phó như vậy sao theo lâm diệu diệu nói tô hàm yên thực lực đã có thể so sánh ngũ giai hoa quyến giả rồi hắn thật không cảm thấy một tên tân sinh có thể tại tô hàm yên trong tay kiên trì hai mươi lăm cái hiệp chớ nói chi là thành công bức bách tô hàm yên sử dụng một bụi khắc bổn mệnh hoa hủy năng lực cùng lúc đó tô hàm yên nhìn đang theo nàng nhanh chóng đến gần cố dịch căn bản không hoảng hốt nàng đưa bàn tay con t h à n h c h ả o đối thiên âm mà cầm một c h ả o đăng đăng trói thai vừa vội gấp rút tiếng đàn văng lên một đăng đăng trói thai vừa vội gấp rút tiếng đàn văng lên cố dịch mà đi đặc tinh cố dịch thân hình thay đổi tranh thoát một đạo lại một đạo âm nhận. trong khoảng thời gian này cố dịch tu hành thân pháp đạp hình mới gặp thành quả nhưng mà theo cố dịch thân hình càng ngày càng gần tô hàm yên phóng thích âm nhận tốc độ càng lúc càng nhanh cố dịch không thể không dừng ở tại chỗ toàn lực tránh né tô hàm yên phóng thích ra âm nhận nay cố dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô hàm yên cái kia hai thâm thúy bích mâu trong nháy mắt thật sâu phản chiếu tại tô hàm yên trong đầu sau một khắc tô hàm yên trong mắt cố dịch trở thành bốn trong nháy mắt lại biến thành tám cái mười sáu cái chung quanh cảnh quan cũng giống như thế tầm tầm lớp lớp vô cùng vô tận tô hàm yên chỉ cảm thấy mình rơi vào đến một vô cùng vô tận thế giới trong gương Thanh luyến hoa, mê nguyễn vạn hoa đồng vì không gian cảm chi bị cố dịch lẫn lộn nguyên nhân tô hàm yên thả ra âm nhận trong nháy mắt mất đi mục tiêu vị trí lập tức tứ tán mà bay chỉ có số ít mấy đạo âm nhận hướng phía cố dịch bay đi cái này hiển nhiên không cách nào đúng cố dịch tạo thành uy hiếp cố dịch tránh thoát bay tới âm nhận lần nữa hướng phía tô hàm yên nhanh chóng tới gần một màn này nhìn lên tới quả thật có chút kỳ lạ thậm chí có mấy đạo âm nhận hướng phía mấy người quan chiến vị trí bay tới tiêu chân nhìn bốn phía bay múa âm nhận không khỏi hướng lê thiến, thiến hỏi đây là cố dịch năng lực ây hẳn là đi lê thiến, thiến có chút không xác định nói một giây sau đúng lúc này tô hàm t yên g t h lần nữa đánh đàn đang cùng lúc trước dồn dập tiếng đàn khác nhau lần này tô hàm yên bắn ra tiếng đàn bình thản mà kéo dài tại đây chủng tiếng đàn sau khi xuất hiện tô hàm yên thả ra âm nhận lần nữa về tới quỹ đạo lại lần nữa hướng phía cố dịch phương hướng bay tới chẳng qua âm nhận phóng thích tần suất không có trước kia cao như vậy tiếng đàn kéo dài không dứt đây là định vị bằng âm ba giã đạ cố dịch lần nữa dùng đạp tinh tránh thoát kể ra âm nhận hắn khoảng đoán được là chuyện gì xảy ra tô hàm yên năng lực này lê tiến h tiến h ngược lại là không có hướng hắn nhắc qua chẳng qua cố dịch cũng biết nguyên do trong đó lê tiến h tiến h căn bản không có dự liệu được tô hàm yên năng lực này sẽ ở cuộc tỷ thí này bên trong phát huy tác dụng thật mất quái cũng chỉ có thể trách chính mình không gian cảm chi năng lực vì tô hàm yên định vị bằng âm ba năng lực cố dịch nguyên bản định sử dụng thị giác đ i ệ ảnh ý nghĩ trong nháy mắt bỏ đi t h ì giác điệp ảnh tại năng lực này trước mặt đồng dạng sẽ chết hiệu quả khó làm cố dịch nguyên bản cũng không muốn vận dụng không minh hoa năng lực nhưng hiện tại xem ra đã không có biện pháp sau một khắc một đạo mười phần không rõ ràng trong suốt lưu quang đột nhiên theo cố dịch tấn đường bay ra chính là không minh hoa vũ khí bạn sinh phá không vô ngân chi nhận đây là một cái chân chính bí ẩn lợi khí khi nó xuất hiện lúc đang quan chiến mấy người không hề có phát giác được nó tồn tại duy nhất phát giác được phá không vô ngân chi nhận là đang cùng cố dịch giao chiến tô hàm i ê n thông qua sóng âm cảm giác nàng năng lực rõ ràng cảm giác được mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện một chỗ không cân đối chỗ đồng thời đạo kia không cân đối sự vật đang theo nhìn nàng nhanh chóng tới gần cuối cùng tô hàm yên phát hiện đạo kia bán trong suốt lưu quang đây là cái gì vũ khí bạn sinh sao đồng dạng có vũ khí bạn sinh tô hàm yên điểm này nhãn lực vẫn phải có trước tiên nhận ra phá không vông ân tri nhận bản chất nhưng mà lưu quang hướng tô hàm yên bay tới tốc độ thật sự là quá nhanh rồi căn bản không cho nàng lưu lại bao nhiêu tự hỏi thời gian là một tên chơi d i ề u lưu phái hoa q u y ế n giả tô hàm yên thân mình cũng không am hiểu phòng ngự mắt thấy ô n nhận chưa thể ngăn cản đạo kia lưu quang tới gần tô hàm yên không do dự nữa sử dụng một bụi khắc bùn mệnh hoa hủy năng lực che chắn bên cạnh nàng bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn màu ngã mê vụ mê vụ trong nháy mắt thôn vệ tô hàm yên đồng thời thì che đậy thân hình của nàng chiêu này kỳ thực cùng cố dịch sử dụng mê viễn vạn hoa đồng mục đích giống nhau đều là nhường đối thủ mất đi mục tiêu nhưng mà tô hàm yên không có nghĩ tới là cố dịch giống như nàng đồng dạng có định vị mục tiêu vị trí năng lực cố dịch thông qua đúng không gian b a động cảm giác chuẩn xác định vị đến tô hàm yên chỗ phương hướng phá không vô ngân chi nhận vẫn như cũ tình thế không giảm hướng nhìn tô hàm yên vị trí bay đi khi mà tô hàm yên ý thức được điểm này lúc đã một rồi tô hàm yên trong nháy mắt rút ra bản thân vũ khí c có thể chỉ là trong n y mắt phá không vô ngân chi nhận liền đem vũ khí trong tay của nàng cắt thành rồi hai mảnh vết cắt bóng loáng như gương trong sương mù phá không vô ngân chi nhận chuẩn xác địa dừng lại tại tô hàm yên trước ngực nửa thức vị trí tô hàm yên nhìn cái này bề ngoài mười p h ầ n đặc biệt lại gần trong gang tấc vũ khí bạn sinh theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt ta thế mà cứ như vậy thua phá không vô ngân chi nhận lần nữa hóa thành một đạo lưu quang xông ra mê vụ sau đó biến mất không thấy gì nữa chương một trăm ba mươi chín có chút tự bế tô hàm yên chương một trăm ba mươi chín có chút tự bế tô hàm yên đang nhìn đến tô hàm yên phóng thích che chắn sương mù trong nháy mắt đang quan chiến mấy người đều có chút mơ hồ nhất là t ử kinh tiểu đội thành viên nàng nhóm nghĩ mãi mà không rõ tô hàm yên vì sao lại đột nhiên sử dụng năng lực này cố dịch cũng còn không thể gần hàm yên thân đâu hàm yên tại sao muốn sử dụng cái này phòng thủ tính năng lực nếu như là bình thường tình huống d ư ớ i tô hàm yên ban đầu thì dùng năng lực này thì không có vấn đề gì thế nhưng nàng hiện tại dùng năng lực này chẳng phải mang ý nghĩa cố dịch thành công thông qua từ kinh tiểu đội kiểm tra sao tô hàm yên đang n ư ờ n g có thể đổ nước có như thế phóng sao đây cũng quá rõ ràng vì sao hàm yên lại đột nhiên sử dụng che chắn sương ngủ? lâm diệu diệu nhìn về phía lê t h i ế n thiến không hiểu hỏi lê tiến tiến h có chút không nói liếc nàng một cái nói ra ta làm sao biết ngươi sẽ không cảm thấy ta nhường tô hàm yên đổ nước ta kính nhờ ta đều nói cố dịch thực lực không yếu ngươi nếu là thật muốn hiểu rõ là nguyên nhân gì chờ chút ngươi hỏi một chút hàm yên không được sao lâm diệu diệu nhìn lê tiến tiến h nét mặt hiểu rõ nàng cũng không hề nói dối ta biết rồi dựa theo giao ước lần này đi tử diệp lâm liền mang theo hắn đi chẳng qua tô hàm yên vì sao lại đột nhiên sử dụng một bụi khắc bủn mệnh hoa hủy năng lực lâm diệu diệu kh lúc này cố dịch đã hướng bên này đi tới tô hàm yên vẫn còn ở đây bên trên thậm chí màu ngà mê vụ đều không có bị nàng thu hồi thì bởi vì như thế người ở chỗ này cũng không nhìn thấy tô hàm yên đang làm cái gì tôi di hàm yên còn đợi tại trong sương mù làm gì tiểu chân lắc đầu không biết mấy người cũng không biết cố dịch trực tiếp chiến thắng tô hàm yên cho rằng cố dịch vì thông qua được t ử kinh tiểu đội kiểm tra thì ngưng cuộc tỉ tí h này màu ngà trong sương mù tô hàm yên còn đang ở nhìn bị phá không vô ngân chi nhận cắt thành hai đoạn vũ khí cật chiến cho ũ n tới bây giờ nàng hay là nghĩ mãi mà không rõ không rõ cố dịch là thế nào đánh giá ra nàng trong mê vụ vị trí chính xác dĩ vãng nàng sử dụng thiên âm ma cầm cùng che chắn xương mù phối hợp với nhau dùng để đối địch có thể nói là thuận buồm xuôi gió cho dù chính mình không cách nào thắng qua đối phương cũng có thể làm hao mòn đối thủ không ít thời gian nhưng loại này phối hợp tại cố dịch trước mặt thế mà một nháy mắt liền bị phá giải hiện đang hồi tưởng lại đến chính mình đúng cố dịch đã dùng qua năng lực tựa hồ cũng không thể đúng cố dịch sinh ảnh hưởng rất lớn trái lại cố dịch đánh bại chính mình nhưng thật giống như không có mất bao công sức không phải hắn một sinh viên đại học năm nhất vì sao lại có loại thực lực này còn có vật vũ khí bạn sinh thật sự là quá bất hợp lý rồi tốc độ nhanh như vậy ẩn nấp năng lực lại mạnh như vậy thứ này làm lên đánh lên đến có mấy cái ngũ dai hoa q u y ế n giả năng lực bị được hàm yên ngươi không sao chứ lúc này ngộ ngà mê vụ ngoại chuyện đến rồi giọng lâm rượu rượu tô hàm yên này mới hồi phục tinh thần lại thu hồi quanh mình màu ngàm mấy vụ thân hình của nàng lập tức hiện hiện ra lâm diệu diệu liếc mắt liền thấy được tô hàm yên trong tay hai đoạn vũ khí nàng tự nhiên nhận ra đây là tô hàm yên vũ khí lâm diệu diệu hơi nghi hoặc một chút hỏi hàm yên đây là có chuyện gì tô hàm yên nhìn về phía xa xa cố dịch bất đắc gì nói cố dịch làm thôi ta thua rồi là thực sự bại rồi ý của ngươi là cố dịch đánh bại ngươi đồng thời còn đem vũ khí của ngươi cho biến thành như vậy lâm diệu, diệu có chút không thể tin hướng tô hàm yên xác nhận nói đúng vậy cố dịch thực lực rất mạnh hắn cùng chúng ta cùng đi từ diệp lâm sẽ không có vấn đề có thể cố dịch cũng không vào vào ngươi mấy vụ hắn là thế nào đem vũ khí của ngươi cho làm thành như vậy lâm diệu diệu nét mặt mười phần khó hiểu không chỉ là nàng những người khác rõ ràng cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà tô hàm yên đang nghe lâm diệu diệu vấn đề về sau t ô cảm thấy cố dịch cái k i a thanh vũ khí bạn sinh càng kinh khủng rồi cố dịch cũng đem đồ chơi kia lấy ra đến đi một vòng rồi kết quả trong các ngươi thế mà không ai năng lực chú ý tới cái k i a thanh vũ khí bạn sinh tồn tại nói đùa cái gì tô hàm yên thần sắc hết sức phức tạp nàng hướng lâm diệu diệu giải thích nói cố dịch có một thanh nhận nấp năng lực cực mạnh vũ khí bạn sinh vô cùng đáng sợ vũ khí chính là bị kia t h a n h vũ khí bạn sinh chặt đứt lời nói này xong tô hàm yên còn đặc biệt đem chính mình gây mất vũ khí biểu hiện ra cho lâm diệu diệu nhìn xem cố dịch vũ khí bạn sinh lâm diệu diệu nghe được câu này sau có chút ít ngộng cố dịch vừa mới khi nào dùng qua niệm khí bạn sinh chính mình rõ ràng không thấy gì cả a lâm diệu diệu trực tiếp tiếp nhận tô hàm yên vũ khí cận chiến nhìn vũ khí cắt đứt chỗ mặc cắt nàng trầm mặc cái này đích xác là mới mặc cắt chuyện này ý nghĩa là tô hàm yên không có nói dối cho nên cố dịch vừa nãy sử dụng niệm khí bạn sinh lúc nàng nhóm thế mà đều không có phát giác được cái kia thành vũ khí bạn sinh tồn tại. cái này cũng thật là đáng sợ chẳng trách chẳng trách hàm yên sẽ nói cái này vũ khí bạn sinh nhận nấp tính rất mạnh với lại theo cái này vũ khí hai cái mặt cắt nhìn lại cố dịch cái này vũ khí bạn sinh lực sát thương đồng dạng đáng sợ không nói đến cố dịch cái khác năng lực chỉ dựa vào cái này vũ khí bạn sinh cố dịch thực lực cũng tất nhiên không yếu tô hàm yên đột nhiên nói ra nhường trung ly hiên đến đây đi ta đồng dạng xảy ra toàn lực lâm diệu diệu nghe vậy gật đầu một cái trung ly hiên thực lực kỳ thực cùng kiểu chân tôn di không sai biệt lắm nàng cũng không lo lắng trung ly hiên sẽ không thông qua được từ kinh tiểu đội khảo nghiệm thực、lực. nguyên bản lâm diệu diệu là nghĩ giảm b ấ t quá trình này l ạ i hà lê t h i ế n tiến h vì cố dịch cần tiến hành khảo nghiệm thực lực nguyên nhân khăng khăng muốn công bằng đối đ ã i hiện tại xem ra đích thật là mấy người các nàng quá coi thường cố dịch rồi có thể cố dịch một mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất lại có thực lực như vậy này ai có thể nghĩ tới a càng làm cho lâm diệu diệu cảm thấy quá mức là lê t h i ế n tiến h tân sinh khai giảng mới nửa tháng trong lúc đó nàng còn tiến hành gần một tháng tư và tranh đoạt thi đấu như thế điểm thời gian nàng là thế nào đem như thế một tiềm lực hạt giống bắt lại rồi lâm diệu diệu trong lòng lắc đầu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ sau đó nhưng mà hắn cùng tô hàm yên chiến đấu không hề có hắn trong tưởng tượng như vậy thoải mái tất cả quá trình trung ly yên đều bị tô hàm yên đẻ lên đánh mãi đến khi hắn chống nổi rồi hai mươi lăm cái hiệp hắn đều không thể thành công bước ra tô hàm yên sử dụng ra một bụi khắc bổn bệnh hoa hủy năng lực cái này khiến hắn đối với cố dịch là thế nào thông qua khảo nghiệm rất là hoài nghi luôn cảm thấy là tô hàm yên đổ nước rồi Trước Tử、dịp、Lâm. Tử 140, tử lâm. ba ngày sau t ử diệp lâm có mấy đạo lưu quan g t r ư ớ c trước sau sau tại tầng trời thấp lướt qua chính là từ tử lâm đại học xuất phát từ kinh tiểu đội lại thêm cố dịch cùng trung ly hiên hai người bảy người tinh thần lực cũng tại tứ giai sử dụng bắc cực tinh phi hành tự nhiên không có vấn đề gì mà l i ê n tại bảy người phía dưới là một mảnh do vô số tử diệp tạo thành mênh ngông t ử hải đưa thân vào đây giống như thân ở tại hai khối thuần sắc màn tre trong lúc đó một viên màn tre là tinh khiết trời xanh một cái khắc viên màn tre là mỹ lệ tự hải trời cùng đất các chấp nhất sắc cố dịch thế nào xinh đẹp a lê thiến t h i ế n khống chế bắc cực tinh đi và o cố dịch bên cạnh nụ cười huyện chuyển nói cố dịch nghiêm túc gật gật đầu ừ m cảnh sát nơi này quả thật rất đẹp đúng vậy a đáng tiếc t ử diệp lâm hay là quá nguy hiểm cho dù là nơi này chúng ta cũng không thể thời gian dài lưu lại chúng ta nhanh đến khu vực ít nguy hiểm t ử diệp lâm vực một hồi sẽ qua nhi chúng ta liền không thể tiếp tục như thế phi hành bằng không gặp gỡ cường đại phi hành loại dị hóa thú khả năng tính đều sẽ rất cao cố dịch i ể u rõ từ diệp lâm trên bản chất hay là một mảnh vô nhân khu chẳng qua từ diệp lâm không như một ít vô nhân khu thường xuyên bạo động mà thôi tử diệp lâm đồng dạng có thập phần cường đại phi hành loại dị hóa thú phi hành loại dị hóa thú cùng lục sinh dị hóa thú khác nhau hành động của bọn nó không gian càng rộng lớn hơn chuyện này ý nghĩa là cho dù tại khu vực bên ngoài tử diệp lâm vực tử kinh bảy người tiểu đội đồng dạng có khả năng gặp được thập phần cường đại phi hành loại dị hóa thú một khi bọn hắn bị cường đại phi hành dị hóa thú để mắt tới tình huống coi như nguy hiểm cũng không lâu lắm tử kinh tiểu đội đã tới khu vực ít nguy hiểm tử diệp lâm vực nơi này tử diệp thụ mộc rõ ràng muốn so khu vực bên ngoài cao lớn không ít với lại sinh trưởng trạng thái cũng càng thêm cố dịch năng lực rõ ràng cảm nhận được nơi này từ diệp bạn sinh chi khí muốn so khu vực bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều tại không có sử dụng ngoại vật điều kiện tiên quyết ở chỗ này tu luyện hô hấp pháp tốc độ chỉ sợ muốn so tại t ử lâm đại học bên trong tu luyện hô hấp pháp phải nhanh hơn một hai lần hiệu quả chỉ so với t ử lâm đại học b ì n h đẳng xê dạ phòng tu luyện kém hơn nhất tuyến đã đến mảnh đất này d ư ớ i cố dịch bảy người cũng không dám lại thấp không phi hành mấy người đơn giản thương lượng vài câu về sau liền một đầu đâm vào từ diệp trong biển từ diệp lâm phía dưới lại là một phen khác cảnh sắc nơi này từ diệp thụ mỗi một khỏa cũng gần trăm mét mỗi một khỏa đều lớn lên cành lá r tử t diệp, diệp h tầng tầng lớp lớp, mấy người t vừa rơi xuống đất liền đem ván trượt bộ dáng bắc cực tinh vác tại sau lưng mấy người cũng chỉ mặc đặc chế y phục tác chiến tồn tại tập trụ có thể rất tốt với bắc cực tinh từ kinh tiểu đội thời khắc này hóa trang kỳ thực cũng là đại đa số thợ săn hóa trang mặc dù cố dịch ó tùy thân không gian nhưng hắn không hề có đem bắc cực tinh bỏ vào lâm rượu rượu ngược lại là có một tiểu hành nang không gian chữ tôn khí thứ này là t ử kinh tiểu đội hùn muốn mua chỉ là lâm rượu rượu bỏ vốn nhiều nhất coi như là nửa cái đoàn đội tài sản nhưng bên trong phóng đều là một ít vật phẩm trọng yếu cùng cắm trại trang bị nơi nào sẽ có dư thừa không gian cất giữ bắc cử tinh cùng lúc đó tô hàm yên gọi ra rồi thiên âm ma cầm tay nàng chỉ một nhóm đang kéo dài tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến tô hàm yên đang tiến hành sóng âm định vị cảm giác quanh mình tình huống tô hàm yên sóng âm định vị mặc dù không cách nào tượng cố dịch cảm giác không gian ba động như vậy trực tiếp nhưng năng lực này phạm vi dò xét rõ ràng muốn so cố dịch cảm giác phạm vi phải lớn rất nhiều từ một điểm này trên nhìn xem tô hàm yên năng lực này trong tử diệp lâm lại so với cố dịch năng lực càng thêm hữu dụng một lát sau tô hàm yên chỉ vào một phương hướng nói ra chỗ nào dường như có hai con dị hóa thú đang đánh đấu theo hình thể lớn nhỏ trên nhìn xem s á c xuất lớn là tam gia dị hóa thú chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao lê tiến h tiến h hỏi khoảng cách xa sao không tính xa rất nhanh liền có thể tới lê tiến h tiến h nhìn về phía lâm d i ệ u d i ệ u hai người liếc nhau một cái thấy lâm d i ệ u d i ệ u không có ý phản đối lê tiến h tiến h lúc này mở miệng nói chúng ta qua xem một chút đi tam gia dị hóa thú thú chi nguyên chỉ có thể đổi ba nghìn năm mươi từ lâm tệ thấp như vậy liêm giá cả Tam g i nếu như là hai con tứ giai dị hóa thú chuyến này vẫn còn có chút lợi nhuận hai viên tứ giai thú tri nguyên thu về giá cả tại tám nghìn một t a ă m hai mươi tử lâm tệ trong lúc đó mặc dù bình quân tiếp theo mỗi người đạt được tử lâm tệ không nhiều nhưng dù sao cũng so không có tốt mà t ử kinh tiểu đội mục đích của chuyến này trừ ra tiêu diệt tứ giai cùng ngũ giai dị hóa thú thu hoạch thú chi nguyên bên ngoài còn có một cái mục đích đó chính là nghĩ tại khu vực nguy hiểm vừa tử diệp lâm vực tu luyện hô hấp pháp trung nguy khu tử diệp bạn sinh chi khí nồng độ cao hơn đợi ở chỗ này tu luyện nàng nhóm tu luyện đ ư u ưu tử lâm minh thần pháp tốc độ càng nhanh thực chất bước vào tử diệp lâm đơn thuần chỉ là vì tiêu diệt dị hóa thú tiểu đội cũng không nhiều rất nhiều đội ngũ đi vào đến tử diệp lâm một trong những mục đích chính là tu luyện lưu tử lâm minh thần pháp thậm chỉ là vì tu luyện hô h ấ p pháp loại tình huống này nhưng thật ra là không cách nào tránh khỏi vì một khi tu hành lưu ưu từ lâm minh thần pháp hoa q u y ế n giả rời đi t ử diệp lâm thì không cách nào bình thường tu luyện trừ phi tốn hao số tiền lớn mua sắm t ử diệp bạn sinh linh dịch dùng để tu luyện nhưng không còn nghi ngờ gì nữa phương pháp này không cách nào trường kỳ duy trì theo trình độ nào đó mà nói là một người đã trở thành hoa q u y ế n giả thì đã chú định hắn nhất định phải tới gần nguy hiểm mới có thể kéo dài mạnh lên vì t ử diệp lâm mảnh đất này giới là thích hợp nhất tu luyện lưu u từ lâm minh thần pháp nguyên nhân đại đa số tu luyện lưu u từ lâm minh thần pháp hoa k u y ế n giả cơ bản cả cuộc đời trước đều muốn cùng từ di tu hành cái khác hô hấp pháp hoa q u y ế n giả cũng là như thế chỉ bất quá đám bọn hắn cần thiết đ ợ i ở chỗ không phải từ diệp lâm thôi từ kinh bảy người tiểu đội tại tô hàm yên dẫn dắt dưới đi theo nàng đến vị trí đó đi đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách về sau bọn hắn đã có thể nghe được xa xa dị hóa t h u tiếng đánh nhau rồi chính như tô hàm yên nói hai con dị hóa t h u chiến đấu hiện trường cùng bọn hắn khoảng cách không xa nhưng cũng ở ngay lúc này chạy trốn bên trong tô hàm yên đột nhiên ngừng lại nhữ mày hàm yên làm sao vậy lâm diệu diệu lập tức hỏi có một đợn người theo một hướng khác đến đây xem ra cũng là bị kia hai con dị hóa thú chiến đấu tiếng động thu bây giờ nên làm gì chúng ta còn có hay không muốn đi qua đối phương nhân số có bao nhiêu lê tiến h tiến hỏi có chừng năm sáu người nghe được tô hàm yên sau khi trả lời lâm diệu diệu nói thẳng vậy liền tiếp tục trải qua đi thôi cho dù chỉ là tam giai dị hóa thú thú chi nguyên cũng không có chắp tay nhường cho người đạo lý lâm diệu diệu ý nghĩ cũng không phức tạp đối phương hoạt động tại đê nguy khu thực lực nhất định sẽ không quá mạnh tử kinh tiểu đội nhân số vẫn còn so sánh đối phương nhiều s ắ c thực không cần phải e ngại đối phương chương một trăm bốn mươi một hai thú tranh chấp dưới đáy liệp nhân tiểu đội chương một trăm bốn mươi một tôi Thiến Thiến t Tô hàm yên h chấp, d đột nhiên ngón tay búng một cái kể ra màu tím đen âm nhận bắn ra trong nháy mắt đánh chết trăm thước ngoại ẩn nặc tại trong đùi cây một con rắn hình dị hóa thú, cái này rắn hình dị hóa thú phẩm giai không rõ nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không đến tam giai không thể không nói tôi hàm yên định vị bằng âm ba năng lực trong tử diệp lâm xác thực dùng rất tốt tứ nữ nhìn thấy một màn này cũng không cảm thấy bất ngờ dường như sớm đã thành thói quen thần sắc không có chút nào ba đậu cố dịch thì vì cảm giác được độc xà tồn tại cũng không đúng tô hàm yên đột nhiên ra tay cảm thấy kinh ngạc ngược lại là trung ly hiên từ đối với không biết nguy hiểm cảnh giác theo bản năng mà dừng lại nhưng ở hắn nhìn thấy những người khác trạng thái cũng không có chút nào sửa đổi về sau lại lập tức có chút lúng túng đuổi theo đội ngũ lâm d i ệ u đầu tiên là nhìn thoáng qua trung ly hiên sau đó lại liếc qua cố dịch trong lòng có chút kỳ lạ nhưng à n n g ó có thói m cảm một màn sớm không kinh nhiên xuất hiện tình hình thấy phối hợp, đúng một màn này sớm đã thành h đúng ngờ, đúng này quen n đột đội đã xuất bất tử tiểu trải bởi dài rồi. qua lâu vì là đối với tử kinh tiểu đội bên ngoài người mà nói chúng ly hiên sẽ làm ra phản ứng như vậy kỳ thực mới là bình thường ngược lại là cố dịch thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng hình như hắn đã đã nhận ra con k i a t dị hóa t h u tồn tại mà điều này cho dù là nàng cũng vô pháp làm được cũng thế ngày đó cố dịch năng lực coi như không thấy hàm i ê n che chắn x ư ơ n g mù chặt đứt vũ khí của nàng kỳ thực đã, đã, đã chứng minh hắn có loại năng lực này lâm diệu diệu suy tư một chút trong lòng hơi cảm giác thoải mái lâm diệu diệu từng nghe tô hàm yên giảng thuật qua nàng cùng cố dịch ở giữa quá trình chiến đấu có thể sau khi nghe xong nàng thì không hiểu rõ cố dịch thực lực đến tột cùng thế nào cố dịch vũ khí bạn sinh mạnh đến mức đáng sợ có thể trừ ra cái tia thành vũ khí bạn sinh bên ngoài đâu cố dịch hình như cũng không có thể hiện ra thực lực gì lâm diệu diệu không thể không thừa nhận chính mình có chút nhìn không thấu cố dịch tên này sinh viên đại học năm nhất thực lực cùng lúc đó t r u n g ly hiên thì tại buồn bực cố dịch vì sao như vậy bình tĩnh trong bảy người chỉ có hắn tự mình một người dừng lại cái này khiến hắn nhìn lên tới có chút ngạc nhiên cố dịch không phải là không có phản ứng a hay là hắn ngay cả điểm ấy tính cảnh giác đều không có rất nhanh từ kinh tiệu đội đi tới hai con dị hóa thú chiến đấu vị trí chiến đấu hai bên là một con trường t ử sắc lân phiến cự xà cùng một đầu hát sắc cự v i ê n khỉ lúc này hai đầu dị hóa thú chiến đấu đã tiến hành đến rồi gây cấn giai đoạn màu tím cự xà thân rắn chăm chú quấn quanh ở trên người cự viên nó miệng máu mở rộng k h i ế đại răng nanh lộ ra hưng mang cố gắng cắn một cái trên người cự viên nhưng nó lại không cách nào làm được vì hát sắc cự viên một tay chính bóp lấy cổ của nó tay kia thì là tại nói dóc bám trên cổ thân rắn lúc này hát s á c cự viên mở cái miệng rộng lộ ra răng nhanh cắn một cái tại rồi màu tím cự xà trên người màu tím cự xà bị đau phát ra một hồi tê tê âm thanh đúng lúc này màu tím cự xà trên người vẩy rắn tít chặt từ mang đại thịnh xích tại cự viên trên cổ thân rắn co lại càng chặt hơn rồi hát s á c cự viên bị ép v u n g lỏng ra miệng rộng hát s á c cự viên răng nhanh tại màu tím trên người cự xà lưu lại mấy cái huyết động trong lúc nhất thời máu chạy ồ ạt tối cực hạn chém rết tại lúc này tại hai đầu cự thú trên người thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế mà liên tại chiến trường một hướng khác đồng dạng đến rồi một đội người bốn nam nhị nữ trừ ra hai cái gương mặt tương đối trẻ tuổi. còn lại bốn người đều là trung niên nhân trong đó có phía sau hai người con bắc cực tinh đang nhìn đến t ử kinh tiểu đội về sau c h i đội ngũ này lập tức trở nên khẩn trương lên nguyên nhân thì rất đơn giản t ử kinh tiểu đội mỗi người cũng con bắc cực tinh mà bắc cực tinh sử dụng cánh cửa là tinh thần lực đạt tới tam giai thần nhiệm sư năng lực đạt tới ngưỡng cửa này giống nhau đều là tứ giai võ giả bởi vậy bọn hắn năng lực đại khái đánh giá ra t ử kinh tiểu đội thực lực c h i tiểu đội này người đầu tiên là châu đầu ghé thai rồi vài câu sau đó trong đội ngũ đi ra một con bắc cực tinh trung niên nam nhân thoạt nhìn như là tri đội ngũ này lĩnh đội tên này trung niên nam nhân hào phóng địa đi tới giọng nói cởi mở chào các ngươi ta là liệp ưng tiểu đội lĩnh đội hứa cường dám hỏi các vị là đến từ tử lâm đại học sinh viên tài cao ừ chúng ta đúng là lâm diệu diệu hồi đáp đối với hứa cường năng lực đánh giá ra bọn hắn đến từ tử lâm đại học mấy người cũng không kỳ lạ vì phiến khu vực này vốn là cách tử lâm đại học tương đối gần húng chi bọn hắn thực lực bản thân cùng tuổi tác bày ở nơi này trừ ra tử lâm sinh viên đại học tình huống khác khả năng tính rất nhỏ hứa cường lập tức lưu lộ ra một bộ kính n g nét mặt ai nha quả nhiên là chỉ một cái lên mắt ta liền biết thực lực các ngươi bất p h ẳ n ở đâu giống chúng ta liệp ưng tiểu đội thất liệu t ử lâm đại học thường xuyên đến chúng ta số 627 khu tụ tập thu mua thú chi nguyên đấy hứa cường nhứ nhứ lại nhải nói một chút d â u d ĩ a thứ gì đó một bên tán dương t ử lâm sinh viên đại học đến cỡ nào ưu tú vừa cùng tử kinh t i ể u đội lôi kéo làm quen tục ngữ có câu giơ tay không đánh người đang cười không ngừng bị tán dương mọi người cũng không thiện biểu hiện được bất cận nhân tình lâm d i ệ u d i ệ u thì cùng hứa cường có một câu không có một câu trò chuyện cố dịch sắc mặt quái gì khoảng đoán được sự t ì n h phát triển quả nhiên hứa cường cuối cùng nói ra lâm lĩnh đội nơi này vừa vặn có hai con tam giai dị hóa thú chúng ta liệp ưng tiểu đội cùng các ngươi tử kinh tiểu đội một đội một con thế nào lâm diệu diệu lời nói dừng lại theo bản năng mà nhìn về phía lê thiên tiến h lê thiên tiến h vừa cười vừa nói lâm lĩnh đội chính mình quyết định l i ề n tốt lâm diệu diệu do dự một chút nói với hứa cường ây vậy cứ như vậy đi bất quá chúng ta muốn bóng tím răn thú chi nguyên hứa cường nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt đây là tất nhiên các ngươi đội ngũ thực lực mạnh hơn chúng ta khẳng định là các ngươi trước tuyển kia lâm lĩnh đội chúng ta bây giờ hợp lực tiêu diệt này hai con dị hòa thú lâm diệu diệu lắc đầu nói ra này ta không có hứng thú một giây sau hai thanh niệm khí trong nháy mắt theo lâm rượu rượu bên hông bay ra hóa thành hai đạo ánh cam một đạo ánh cam xông vào m à u tím cự xà miệng rắn một đạo khác thì là trực tiếp chúng đích hát s á c cự viên ấn đường kỳ thực này hai con dị hóa thú cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần nhưng cũng vì đối phương cản trở chúng nó đều không thể làm ra hữu hiệu ứng đối ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi chính là như thế、Phốc. hát s á c cự viên đầu trong nháy mắt phun ra một đạo đỏ trắng chất hỗn hợp to lớn thân thể dây lắt thêm sủi lơ trên mặt đất mà con kia bóng tím rắn kết cục thì không có tốt hơn chỗ nào lâm rượu rượu niệm khí tại trong cơ thể của nó tàn Tại chịu đựng một hồi thống khổ lâm diệu diệu tiếp nhận g rẽ rùa sau, b khối này thú chi nguyên về sau đội hứa cường nói ra một cái khắc viên thú chi nguyên chính các ngươi đi lấy đi hứa cường từ đáy lòng điện nói càm tạ đa tạ lâm lĩnh đội ra tay lâm diệu diệu gật đầu một cái sau đó quay đầu đối sáu người nói ra chúng ta bây giờ trực tiếp chạy tới trung nguy khu đi lời nói này xong lâm diệu diệu liền dẫn đầu hướng về một phương hướng rời khỏi sáu người thì không nói gì lúc này đi theo tử kinh tiểu đội mấy người lại không nốc như thế nào lại không biết hứa cường d ụ ý chỉ là vì một viên tam giai thú trí nguyên thì không đ á n g cùng dưới đáy liệp nhân tiểu đội so đo quan trọng nhất là tử lâm học sinh hưởng thụ toàn bộ liên bang tài nguyên cung ứng cũng chưa chắc không có cấp t h ấ p hoa q u y ế n giả cống hiến chương một trăm bốn mươi hai ma quỷ đ ằ n g chương một trăm bốn mươi hai ma quỷ đ ằ n g tại tử kinh tiểu đội đi xa về sau liệp ưng tiểu đội mấy người khác lập tức lương đến hứa cường bên cạnh cương tử những kia là tử lâm sinh viên đại học một cái khác con bắc cực tinh trung niên nam nhân hỏi hứa cường gật đầu một cái ừ m bọn họ đích sắc là tử lâm đại học trong đội ngũ một tên thiếu nữ tuổi không lớn lắm con mắt lòe sáng lập lòe nói không hổ là tử lâm sinh viên đại học thật thật là lợi hại kia hai con tam giai dị hóa thú thế mà cứ thế mà chết đi một tên khác thiếu niên cũng là thật sâu phụ hòa nói đúng vậy à ta khi nào năng lực trở nên mạnh như vậy hứa cường nghe vậy không khỏi nhớ ra chính mình thờ thiếu thời đã từng đã từng nói lời tương tự mười mấy năm trước tử lâm đại học học sinh thực lực cũng rất mạnh nhưng lại không như hiện tại khuyết đại như vậy nhưng dù cho như thế năm đó từ lâm đại học học sinh thực lực tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ để người khó mà nhìn theo bóng lưng hứa cường không có đánh kích thiếu niên mà là cười lấy khích lệ nói ngươi nỗ lực một chút sẽ có cơ hội chẳng qua bây giờ lời nói chúng ta cần trước tiên đem đầu kia máu tím vượn thú chi nguyên lấy đi thiếu niên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía k h á c một người trung niên nam nhân lưu thúc ngươi không phải nói bọn hắn dùng n i ệ m khí đem thú chi nguyên lấy đi sao lưu thúc thoáng có chút l u n g t u n g nói ra dựa theo lẽ thường mà nói xác thực là như vậy rốt cuộc hai đầu dị hóa thú đều là bọn hắn giết ta còn tưởng rằng ngươi hứa thúc cùng bọn hắn thương lượng không thành công đấy. thứ a cường lúc này cười nói ngươi không chỉ xem thường ta còn xem thường rồi tử lâm sinh viên đại học các ngươi cảm thấy ta tại sao muốn kiên trì đến phiến khu vực này đi săn dị hóa thú không tới khu vực khác thiếu nữ không khỏi hỏi chẳng lẽ không phải vì tử lâm đại học khu vực phụ cận dị hóa thú mật độ tương đối thấp nơi này đây khu vực khác càng thêm an toàn sao thứ a cường lắc đầu nói ra không hoàn toàn là nhưng thật ra là vì tại vô nhân khu gặp gỡ cái k h á c liệt nhân tiểu đội đồng dạng là một kiện chuyện nguy hiểm thậm chí tại một ít tình huống giới nhân loại lại so với dị hóa thú càng thêm nguy hiểm rốt cuộc giết chết cái khác liệt nhân tiểu đội thu hoạch thú chi nguyên tốc độ có thể so sánh tiêu diệt dị hóa thú nhanh hơn từ lâm đại học học sinh thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng không có gì tâm kế lại bởi vì bọn họ tầm mắt rất cao trứng mắt tầm dưới chót liệt nhân tiểu đội điểm này ích lợi cho nên bọn hắn trên cơ bản sẽ không làm giết người cấp của sự việc bởi vậy từ lâm đại học khu vực phụ cận đúng thực lực yêu kém liệt nhân tiểu đội mà nói kết bạn tốt hơn nhiều cũng tỷ như hiện tại chúng ta thậm chí đều không có ra tay thì không công thu hoạch rồi một viên tam g i a thú chi nguyên này nếu tại khu vực khác là căn bản không thể nào nguyên lai、like、là như vậy a thiếu nữ tự lẩm bẩm số 627 khu tụ tập khoảng cách tử lâm đại học vô cùng chỗ nào rất nhiều người sinh kế cũng thật sâu ỉ lại nhìn tử lâm đại học bởi vậy số 627 khu tụ tập mọi người vẫn đến nay cũng đúng tử lâm đại học có rất mạnh lòng kính trọng sinh ra ở số 627 khu tụ tập thiếu nữ cũng là như thế tại n g h e xong hứa cường sau khi giải thích nàng đúng tử lâm đại học cùng tử lâm học sinh hình tượng lại có một loại nhận thức mới đối với tử lâm đại học thiếu nữ tự nhiên là hướng tới nhưng mà hai năm trước toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch kết quả đã, đã chứng minh nàng cùng trường đại học này vô duyên thiếu nữ không khỏi nhìn về phía tử kinh tiểu đội rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ sau đó hứa cường kêu gọi liệp ứng tiểu đội thành viên đi xử lý kia hai cố dị hóa thú thi thể trừ ra thú chi nguyên bên ngoài dị hóa thú cũng có cái khác có giá trị chỗ chẳng qua vì mang theo không tiện nguyên nhân liệp nhân tiểu đội thường thường sẽ chỉ mang đi quý giá nhất kia một phần nhỏ sau năm tiếng theo xâm nhập t ử diệp lâm tử kinh tiểu đội gặp phải dị hóa thú càng phát ra cường đại trong đó thực lực mạnh nhất dị hóa thú là một con tứ giai tử diễm giáp thàn lắn chẳng qua tại tử kinh tiểu đội vây công dưới cái này tứ giai dị hóa thú chỉ kiên trì không đến hai phút liền bị bảy người hợp lực tiêu diệt trong thời gian này Tô h à mấy cái màu tím dây leo đột nhiên bắn ra đột nhiên hướng cố dịch đánh tới cố dịch trong nháy mắt phản ứng rút đao vung ra trực tiếp đem vài gốc màu tím dây leo một phân thành hai những thứ này màu tím dây leo rơi trên mặt đất không có quy luật chút nào địa điên cùng mặt mẹo có thể nhìn thấy dây leo cuối cùng mọc đầy r ồ i đỏ như máu mắc câu nhìn lên tới mười phần làm người ta sợ hãi bất thình lình tập kích nhường tử kinh tiểu đội tất cả mọi người là dân mình vì tô hàm yên không có nói tiền phát giác được thứ này tồn tại đồng thời thứ này đánh lén tốc độ cực nhanh trừ ra cố dịch lê tiến h tiến h cùng lâm d i ệ u d i ệ u bên ngoài những người khác trước tiên cũng chưa kịp phản ứng lúc này tô hàm yên dùng hơi mang vẻ ấ y này ánh mắt nhìn về phía cố dịch cố dịch lắc đầu bật cười nói t ô học tỷ cái này lại không phải là của ngươi vấn đề Ta cùng ũ n động tập kích lúc mới phát ra được. Người không cần trinh g vậy vật tập đây tại phát phát thiết tự trách, mới đồ được. kích sát lúc c ra cảnh giới cũng trách phải không mình người trách nhiệm. giới một lúc ê yên, Tiến Tiến gật trước. nói, nói sai, ra như vậy dù ai cũng không chuyện như cũng không nào đoán、trước. Cùng cố dịch cách là l hàm vậy đầu xảy dù ra đó lâm diệu diệu không nói gì tay nàng chỉ k h ẽ động để cho mình nghệm khí bay ra đem kia cắt đứt rơi màu tím dây leo đóng đinh trên mặt đất sau đó nàng đi đến kia đoạn dây leo trước mặt khoảng cách gần địa bắt đầu đánh giá một lát sau lâm diệu diệu cầm lấy cái kia dây leo giải thích nói thứ này hẳn là ma quỷ đằng là một loại ăn thịt tính dây leo thực vật bề ngoài cùng tử diệp lâm thường gặp dây leo thực vật tương tự cuối cùng gai nhọn chứa thần kinh tê liệt độc tố sẽ bản năng được săn mồi đi ngang qua sinh vật ma quỷ đằng tại săn mồi lúc trong nháy mắt buộc phát tốc độ cực nhanh ngay cả ngũ dai hoa quyến giả cũng có dính t r ư ờ n g có thể chẳng qua không cần lo lắng chỉ cần có thuốc giải độc thứ này đúng n g uy hiếp của chúng ta không lớn thứ này bình thường chỉ có thể săn mồi tam giai trở xuống dị hoa thú lại chủ yếu dựa vào thần kinh độc tố tại ngay song lâm rượu rượu giải thích về sau mọi người đúng ma quỷ đằng lo lắng hơi có chút hỏa hoãn thuốc giải độc loại như thế xác thực không cần lo lắng quá mức chẳng qua ma quỷ đằng cuối cùng màu máu gai ngược nhìn quái khiếp người cho dù ai cũng không muốn bị ma quỷ đằng đánh lén thành công không công bị một lần tội nhưng mà rất không khéo là t ử kinh tiểu đội hiện tại vị trí khắp nơi đều là tử diệp lâm đặc sắc dây leo những thứ này màu tím dây leo cùng ma quỷ đằng bề ngoài tương tự trình độ năng lực đạt tới chín thành khó mà phân biệt những thứ này màu tím dây leo bên trong lúc nào cũng có thể đột nhiên toát ra một cái ma quỷ đằng trung ly hiên nhìn quanh mình môi trường nói ra con đường này không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp đi nếu không chúng ta hay là lượn quanh một chút đường đi loại tình huống này nói không chừng chúng ta đường vòng tốc độ tiến lên ngược lại sẽ c à n g nhanh ta thì cảm thấy như vậy và cẩn thận đi đường này không bằng đổi một con đường đi tôn di phụ hòa nói thế là lâm diệu diệu nhìn về phía lê thiến tiến hỏi vậy chúng ta lượn quanh một chút đường lê thiến tiến giang tay ra nói ra ta không có ý kiến được vậy chúng ta đường vòng đi lâm diệu diệu lúc này đánh nhịp quyết định c h ư n g một trăm bốn mươi ba từ diện s o n g v i hầu nhóm c h ư n g một trăm bốn mươi ba từ diện s o n g v i hầu nhóm tại tử kinh tiểu đội quyết định đường vòng về sau mấy người tránh đi kia phiến tràn đầy màu tím dây leo khu vực địa thế của nơi này sẽ phức tạp hơn một ít nhưng không có màu tím dây leo tồn tại vẫn như c ũ là tô hàm yên sử dụng định vị bằng âm ba năng lực d o đường bất kể như thế nào tô hàm yên năng lực này trong tử diệp lâm vẫn là rất hữu dụng đã giúp bọn hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức chẳng qua năng lực này đúng những kia đứng im bất động che giấu sinh vật sẽ có chút ít lực có thua lại phản hồi tốc độ có chút không kịp thời mà thôi lúc này ở vào phía trước tô hàm yên đột nhiên cảm giác được phụ cận tồn tại mấy cái dị hóa thú hình thể đại khái tại bốn mươi sáu m không biết là nhất giai dị hóa thú hay là nhị chẳng qua tô hàm yên cũng không hề để ý loại tình huống này tại đây giai đoạn trên đường đã xuất hiện rất nhiều lần rồi cũng không tính đặc biệt nhưng theo thời gian trôi qua tô thuốc lá sợi phát hiện từ kinh tiểu đội trong phạm vi nhất định dị hóa thú số lượng càng ngày càng nhiều cũng đối bọn họ mơ hồ thành vây quanh chi thế tô hàm yên liền tranh thủ chuyện này nói cho mọi người lê tiến tiến lúc này nói ra có thể là quần cư hình dị hóa thú vị trí nào dị hóa thú số lượng tương đối ít chúng ta trước hướng cái hướng kêu phá vây lại nói tại làm rõ dị hóa thú thực lực và số lượng trước đó tốt nhất đừng bị chúng nó vây quanh tô hàm yên lập tức chỉ một cái phương hướng mấy người lúc này đi theo tô hàm yên chỉ phương hướng bắt đầu phá vây nhưng mà cũng không lâu lắm tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa tại tô hàm yên cảm giác bên trong phía trước lại xuất hiện mấy cái hình thể càng lớn dị hóa thú đồng thời cái khác phương hướng cũng có càng nhiều dị hóa thú xuất hiện đồng thời đang nhanh chóng tới gần tô hàm yên thân hình dừng lại trầm giọng nói ra chúng ta hình như bị hình như bị đã bị bao vây tô hàm yên lời nói chưa rơi bốn phương tám hướng đã truyền đến hết đợt này đến đợt khắc viên hầu gây tiếng tê ơ thanh âm của bọn nó trong tràn đầy phấn khởi cùng cổ vũ phản phất đang tuyên cáo đi săn thị nghiến bắt đầu lâm d i ệ u d i ệ u đã hiểu hiện tại là tình huống gì không chút do dự nói ra các vị chuẩn bị chiến đấu đi một giây sau lâm d i ệ u d i ệ u hai thanh niệm khí phóng lên tận trời đồng thời tay của nàng trong hư không một nắm đột nhiên bắt lấy rồi một cái xích cam trường kiếm trên người cũng có mỹ lệ áo giáp hiện hiện lúc này lâm d i ệ u d i ệ u giống một vị toàn thân phụ giáp nữ vũ thần mà đây hết thể tự nhiên nguồn gốc từ trong rừng d i ệ u d i ệ u b ù n bệnh hoa hủy năng lực bất kể là trường kiếm trong tay của nàng hoặc là trên người nàng áo giáp đều là lâm rượu bổn bệnh hoa hủy vũ khí bạn sinh xuất thân thất đại thế gia lâm rượu rượu tại bổn bệnh hoa hủy lựa nhường hai g ố c b u ồ n mệnh hoa hủy qua lại phối hợp tự nhiên không phải vấn đề gì lớn lâm rượu rượu này một thân hóa trang quả thực đầy đủ khốc h u y ễ n cho dù là cố dịch cũng nhịn không được có hơi gáy mắt lê thiến t h i ế n thấy thế n é t miệng cũng không muốn rơi xuống lâm rượu rượu danh tiếng nàng dội ra một tay một cái màu xanh trường cung trong nháy mắt xuất hiện tại lê thiến tiến h trong tay đồng thời sau lưng của nàng h u y ễ n hóa ra một đôi cánh chim màu xanh lê thiến tiến h trong nháy mắt bay lên trời nàng đưa tay nghiêng người kéo di chuyển dây cùng một đạo tiễn t h màu xanh bị trong nháy mắt bắn ra xa xa hướng trong rừng rậm vọt tới đúng lúc này trong r có thể thấy được lê tiến tiến một t i ễ n này cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên lê tiến tiến hướng cố dịch n g ử a ra phía dưới nét mặt có chút nào kiểu phảng phất đang nói với cố dịch thế nào ta lợi hại a cố dịch trong lòng bật cười nhưng lại rất cho mặt mũi là lê tiến tiến dâng lên một ngón tay cái tiểu chân nhìn thấy một màn này có chút không nói gì loại thời điểm này rồi bọn hắn còn có thời gian làm loại vật này đây là người yêu ở giữa tiểu tình thú nàng theo bản năng mà nhìn về phía lâm rượu rượu cùng t r u n g ly hiền nhưng chú ý của hai người lực cũng không tại trên người đối phương mà là tại xa xa lúc gần lúc hiện viên hầu thân ảnh phía trên cả hai so sánh dưới tiểu thật không biết nên nói là cố dịch cùng lê tiến h tiến h tâm đại hay là nói hai người bọn họ tình cảm đỉnh cao tiểu t r â n đột nhiên ý thức được hiện tại cũng không phải nghĩ những t h ứ này lúc nàng cơ cơ đầu hai thanh n i ệ m khí cũng là bay lên trời tại nàng hướng trên đỉnh đầu xoay quanh tùy thời mà động lúc này tô hàm i ê n đột nhiên lớn tiếng nói hiện nay đem chúng ta vây quanh dị hóa thú có chừng một trăm hai mươi chỉ tả hưu tam giai dị hóa thú gần hai mươi con tứ giai dị hóa thú có ba con với lại vây quanh chúng ta dị hóa thú số lượng còn đang tăng thêm cá nhân ta suy đoán bọn này dị hóa thú thủ lĩnh là một con ngũ giai dị hóa thú ngũ giai dị hóa thú thống ngự tộc đàn sao lâm diệu diệu nghe vậy trong lòng kinh ngạc không thôi nàng cũng không phải e ngại bọn này dị hóa thú thực lực mà là đúng loại thực lực này dị hóa thú tộc đàn tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà cảm thấy kỳ lạ ngũ giai dị hóa thú tộc đàn hoàn toàn đã có thể ở chính giữa nguy khu đặt chân kết quả lại chạy tới đê nguy khu nếu bọn hắn bây giờ cách trung nguy khu rất gần tiêu ngược lại cũng không phải không thể đã hiểu nhưng vấn đề là nơi này cách trung nguy khu từ diệp lâm rõ ràng còn có khoảng cách rất xa cho dù là hành trình thuận lợi tình huống tự kinh tiểu đội muốn tới trung nguy khu thì còn cần hai ngày vì sao dạng này dị hóa thú tộc đàn sẽ chạy đến loại địa phương này chẳng qua bây giờ cũng không phải nghĩ chuyện này lúc lâm diệu diệu hướng lê tiến h tiến h lớn tiếng hỏi lê tiến h tiến h tiếp dị hóa thú là cái gì người thấy rõ ràng sao lê tiến h tiến h không trả lời ngay lâm diệu diệu vấn đề lúc này nàng chính hai mắt nổi lên từ quang nhìn chằm chặp xa xa trong mật lâm xuyên thẳng qua t h â n ảnh một lát sau lê tiến tiến giọng nói khẳng định nói ra là tử diện song vĩ hầu nhóm phần lớn đều là nhị giai số ít là tam giai ta không nhìn thấy tứ giai cùng ngũ giai tử diện song vĩ、hầu. nghe được cái này tộc quần tên về sau lâm d i ệ u d i ệ u hai mắt hiếp lại mười phần xác nhận cái này tộc đàn phổ biến phân bố tại khu vực nguy hiểm vừa từ diệp lâm nhưng lại không biết vì sao chạy đến nơi này đích thật làm món quái sự lâm d i ệ u d i ệ u lung lay một chút đầu tạm thời bỏ xuống vấn đề này nàng lớn tiếng nói chúng ta bây giờ còn không cách nào xác nhận bầy khỉ quy mô lớn đến bao nhiêu đợi lát nữa mọi người thời điểm chiến đấu thật lực tiết kiệm tinh thần lực của mình tiêu hao chẳng qua trước tiên có thể cùng mọi người túi cài đáy tự diện xong vĩ hầu nhóm tộc đàn quy mô bình thường sẽ không vượt qua hai trăm bảy mươi chỉ mọi người chính mình hảo hảo nắm chắc đi lê tiến tên như ý nghĩa t ử diện song vĩ hầu cái đuôi có hai cây một đen một tím màu tím cái kia sẽ phóng thích năng lượng quang t h ú c đơn thể uy lực không tính lớn nhưng cũng không thể xem nhẹ một khi bầy khỉ phát động công kích kiểu này năng lượng quang t h ú c cơ hồ là phô thiên cái địa khó mà tranh né mà đổi thành một cái màu đen cái đuôi thì mang theo độc nàng một khi t ử diện song vĩ hầu tử vong túi độc của nó rồi sẽ chính mình oanh tạc độc tố thì đem bay hơi đến trong không khí mặc dù chúng ta có mang theo thuốc giải độc nhưng cũng không thể t r ư ờ n g kỳ hút vào khí độc bằng không đều sẽ hôn mê thậm chí tê liệt lời này vừa nói ra những người còn lại lập tức biến sắc tử diện song vĩ hầu năng lực này quả thực không nên quá buồn nôn chương một trăm bốn mươi bốn v y k h ỉ chiến thuật thủ đoạn chương một trăm bốn mươi bốn v y k h ỉ chiến thuật thủ đoạn thông qua trước mắt tình hình cùng tử diện song vĩ hầu năng lực đặc điểm cố dịch đã có thể tưởng tượng đến tử diện song vĩ hầu nhóm trong tử diệp lâm đi săn tràng cảnh rồi tử diện song vĩ hầu nhóm sẽ trước thần không biết quỷ không hay vây quanh đi săn mục tiêu lại thông qua lớn tiếng gầm rú nhường con mồi trước tiên có một loại bốn bể thọ địch cảm giác tử diện song vĩ hầu nhóm thông qua loại tâm lý này thế công rất dễ dàng kích thích con mồi sợ hãi nhường hắn chết cùng bể khỉ đối kháng ý nghĩ sau đó tử diện song vĩ hầu nhóm đem sử dụng tử vi bắn ra năng lượng quang t h ú c không ngừng tiêu hao con mồi sinh mệnh lực nếu con mồi ban đầu liền không có phản kháng ý nghĩ con mồi đem rất nhanh lâm vào tử vong vũng bùn bên trong nhưng nếu như con mồi ban đầu thì lựa chọn phản kháng đâu chuyện kết quả cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều tử diện song vĩ hầu nhóm sẽ nỗ lực nhất định hy sinh hy sinh một bộ phận tử diện song vĩ hầu nhường hắc vĩ độc nang oanh tạc phóng thích độc tố này đồng dạng có thể từng bước x â m chiếm lôi con mồi sinh mệnh lực suy đoán khai thác kiểu này sách lược tử diện song vĩ hầu nhóm cho dù đối mặt có chút lục giai dị hóa thú có thể cũng có sức đánh một trận. Tử tiểu kinh khác đội người những có lâm ẽ không có diệu diệu chằm chằm vào mật lâm trầm giọng nói ra chiến đấu kế tiếp chúng ta nhất định phải ban đầu thì đánh tan tử diện s o n g vĩ hầu nhóm thế công lê thiên tiến h lâm diệu diệu đột nhiên nhìn về phía lê thiến tiến h hô một tiếng tên của nàng ta biết rồi lê thiến tiến h thúy âm thanh đáp lê tiến tiến thậm chí không có nhìn về phía lâm rượu rượu nàng thì đã hiểu lâm rượu rượu ý nghĩa từ kinh tiểu đội phối hợp lâu dài đã để hai người sản sinh rất mạnh ăn ý mặc dù hai người thường xuyên đấu võ mồm nhưng cái này cũng không hề ý vị quan hệ của các nàng rất kém cỏi sau một khắc lê tiến tiến lần nữa kéo di chuyển dây cung đ ố i trong rừng rậm dừng lại nhanh chóng bắn nàng ngôi bắn ra một cái mũi tên trong rừng rậm rồi sẽ t r u y ề n đến hết thảm một tiếng cùng cái khác tử diện song vĩ hầu tiếng têu sợ hãi hiện ở loại tình huống này có siêu viễn trình tiêu diệt năng lực lê tiến tiến tự nhiên là không thể đổ cho người khác về phần khiến người khác loại hành vi này mạo hiểm quá lớn rất dễ dàng bị dần dần đánh tan lại không cách nào phát huy ra từ kinh tiểu đội đoàn đội tác chiến ưu thế tử diện song vĩ hầu nhóm là một đoàn thể lẽ nào từ kinh tiểu đội thực sự không phải sao lê tiến tiến m u i bắn ra một tiễn ẩn thân xa xa mật lầm tử diện song vĩ hầu nhóm liền sẽ sinh ra một hồi dối loạn cái này khiến bầy k h í tâm lý thế công không thể tiếp tục được nữa nhưng dạng này trạng thái không hề có kéo dài bao lâu tô hàn khói đột nhiên la lớn vây quanh ở chúng ta chung quanh tử diện song vĩ hầu số lượng đã vượt qua tháng hai năm hai không con chúng nó hình như muốn đối chúng ta khởi xướng tiến công t Thiến Thiến a ngay tại tô hàm yên vừa dứt lời về sau tử diện song vĩ hầu gây tiếng kêu lập tức biến đổi âm điệu bén nhọn dị thường lại mười phần nhất trí thanh âm này như là công kích tiếng kèn sau một khắc đến không hết thân ảnh tại tử diệp lâm tán cây bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua có thể vô số lá cây vang xào xạc có không ít tử diệp bởi vậy nhẹ nhàng rớt xuống trong lúc nhất thời cảnh tượng lại có chút ít thùng vĩ lâm d i ệ u d i ệ u nhìn một màn này sau đó kiều a một tiếng mọi người chuẩn bị chiến đấu nói xong câu đó lâm d i ệ u d i ệ u từ nhỏ bọc hành lý tổn trữ không gian bên trong lấy ra mấy chặt chân tay chất độc hóa học theo thứ tự ném tới sáu người trong tay bên kia lê tiến h tiến h lần nữa dựng cung bắn ra một tiễn một con tại tán cây bên trong xuyên thẳng qua tam g i i tử diện song vĩ hầu bị mũi tên này mũi tên chúng đích u i lực to lớn trực tiếp tại đây chỉ trên người tử diện song vĩ hầu lưu lại một to bằng miệng chén lố máu nương theo lấy một tiếng kêu gen cái này tam cấp tử diện song vĩ hầu lập tức theo trên tán cây rơi xuống đất trên mặt đất rung động mấy cái về sau nó mất đi sinh mệnh phần đôi màu đen độc nang lúc này h a n h tạc một đoàn màu đen mê vụ trong nháy m ắ t khoách tàn ra lúc này chết mất đồng bạn không hề năng lực kích thích chung quanh tử diện song vĩ hầu bất kỳ tâm tình gì công kích tình thế không có chút nào yếu bớt tử diệp lâm tàn khốc tự nhiên pháp tắc tại thời khắc này thể hiện địa phát huy vô cùng tình t ế trung ly hiên nhìn khí thế hung hăng bởi khỉ theo bản năng mà nói một câu nói nh Bấy đây. khỉ đến đây. cho dù trung ly hiên không phải lần đầu tiên bước vào tử diệp lâm thì không phải lần đầu tiên bước vào trung nguy khu nhưng hắn nhưng cũng từ trước đến giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy hơn hai trăm con dị hóa thú như là giống là chó điên không muốn sống nghĩ lấy mạng của hắn trung ly hiên phát hiện chính mình cầm kiếm tay tại có hơi run run lúc này ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là hương phấn hay là sợ hãi hoặc là cả hai đều có mọi người không có tiếp hắn chẳng qua là cảm thấy hắn có chút khẩn trương nay kỳ thực không gì đáng trách đại đa số lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này người đều sẽ là bộ này phản ứng lúc trước t ử kinh tiểu đội lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này lúc thì cùng trung l ý hiên biểu hiện ra dáng vẻ không sai biệt lắm lâm diệu diệu trông thấy một màn này có lòng muốn an ủi hắn một câu nhưng nhìn thấy một bên coi như bình tĩnh cố dịch trong lúc nhất thời lại không biết làm sao m ở miệng rốt cuộc cố dịch là tân sinh ngay cả t ử diệp lâm cũng là lần đầu tiên thì vào dùng kinh nghiệm chưa đủ lý do tới dỗ dành trung l ý hiên hình như thì không hợp thích lắm t i ề u chân tâm tư thì không có nhiều như vậy đang xem cố dịch biểu hiện ra dáng vẻ rất bình tĩnh về sau nàng hiếu kỳ hỏi cố dịch ngươi thì một chút cũng không căng thẳng sao cố dịch mỉm cười nói có một chút nhưng cũng còn tốt cố dịch s ắ c thực không thế nào căng thẳng hắn thấy t ử diện song vĩ hầu nhóm tính nguy hiểm không hề có mặt ngoài cao như vậy t ử diện song vĩ hầu cá thể thực lực có hạn cũng liền t ử diện song vĩ hầu độc nang phiền t h á i một chút mà thôi mà cái phiền t h á i này cũng chưa chắc không cách nào giải quyết trung ly hiên vô thức nhìn về phía cố dịch quả nhiên cố dịch biểu hiện mười p h ầ n lạnh nhạt hoàn toàn không có bị dọa đến dáng vẻ cái này khiến hắn có chút xấu hổ mình bây giờ trạng thái thế mà còn không sánh bằng một tên tân sinh trong lòng, của hắn tự dễ một câu, trong lòng căng thẳng ngược lại có chỗ làm dịu chỉ u ố i diện cùng, song tử vĩ ầ cần hầu. u tiểu đều tiêu nhóm tiến nhập kinh công không miệng, người không hẹn mà cùng địa lấy ra niệm khí, tiến đến tiêu diệt diện song phạm kích, khí, h mở mọi mà tử tất diệt tử đội vi địa vĩ cả c lấy ra là vừa đối mặt thì có không ít nhị giai tử diện song vĩ hầu bị bọn hắn n i ệ m khí tiêu diệt những tiêu độc nang lập tức nhất nhất nổ tung hát vụ tràn ngập nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân những thứ này khí độc tạm thời sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng chẳng qua đồng dạng tại tử diện song vĩ hầu bước vào tử kinh tiểu đội niệm khí phạm vi công kích đồng thời tử kinh tiểu đội thì đồng dạng tiến nhập tử diện song vĩ hầu bên trong phạm vi công kích một con tam giai tử diện song vĩ hầu đột nhiên d ơ lên màu tím cái đôi u một giây sau một đạo quan g thúc năng lượng màu tím hướng phía t ử kinh tiểu đội đánh tới hành vi này rất nhanh đến mức đến cái khác tử diện song vĩ hầu bắt trước từng đầu màu tím đôi u khỉ sôi nổi dựng thẳng đồng thời hướng phía t ử kinh tiểu đội bắn ra từng đạo quan g thúc năng lượng màu tím Trước tổng tiến công, các hiện thần thông. Trước tổng tiến công, các hiện thần thông. Tiểu Trân. Thiến Thiến công, các công, các bầy bầy khỉ khỉ hiện hiện h Lê sau một khắc lít nha lít nhít năng lượng màu tím chùm sáng đánh vào màu vàng kim hộ cháo bên trên ở phía trên khơi dậy một từng cơn sóng gợn quan g thúc năng lượng màu tím như vậy trôn vùi bảy người lông tóc không tồn hao gì từ diện s o n g vĩ hầu nhóm này một đợt thế công cứ như vậy bị chống đỡ c h ặ ả lại đoàn thể tác chiến ưu thế tại lúc này hiện hiện h i ra t ử kinh tiểu đội năm người năng lực tiến tới cùng nhau cũng không phải tùy tiện chấp vá mà là bởi vì các nàng năm người năng lực có thể lẫn nhau bổ đủ nhược điểm khiến các nàng sẽ không bị tùy tiện đánh tan thì chính vì vậy mới sáng tạo ra từ kinh tiểu đội tại đứng trước loại tình huống này thời un dung không đội năng lực lúc này, duy trì lấy vòng phòng hộ kiểu chân mở miệng nói các ngươi nhanh một chút nếu một mực là loại trạng thái này ta chỉ sợ cũng trèo trống không được thời gian quá dài sáu người hiểu rõ cho nên bọn họ bắt đầu làm việc n i ệ m khí ưu tiên tiêu diệt những kia lại càng dễ đối phó nhị giai tử diện song vĩ hầu là kiểu chân làm dịu áp lực lúc này cố dịch điều khiển ba thanh n i ệ m khí đều là hình thoi một con nhị giai tử diện song vĩ hầu b ạ o hiểm tránh thoát cố dịch n i ệ m khí m ộ t kích một thanh khắc n i ệ m khí lập tức l ê n tiếp nhậm k h trực tiếp xuyên thủng rồi cái này tử diện song vĩ hầu ngực sinh mệnh lực của nó nhanh chóng tiêu tán Cuối cùng, Cái bảy mươi ệ n song vĩ h ầ mười mấy thanh cây nghiệm cuối c ù n ký đồng thời tại tử diệm thụ tán cây bên trong xuyên tháng qua mỗi một lần ánh đao lướt qua thì có một con nhị giai tử diện song vĩ hầu sinh mệnh bị thu gạt chỉ trong chốc lát tử diện song vĩ hầu nhóm thì tổn thất mấy chục con nhị giai tử diện song vĩ hầu lúc này tử kinh tiểu đội bốn phía đã bị nồng hậu dày đặc khói đen nơi bao bọc như là một màu đen vòng tròn đem tử kinh tiểu đội bao quát ở bên trong lê tiến h tiến lần nữa kéo di chuyển trường cung chọc trời bắn ra một chi tiến t h ủ màu xanh một cái màu xanh quỹ đạo hoa phá trường không trong nháy mắt tám sát rồi một con n ú t ở phía sau phương tam giai tử diện song vĩ hầu và người khác khác nhau lê tiến h tiến chủ yếu tiêu diệt mục tiêu vẫn như c ũ là tam giai tử diện song vĩ hầu đúng lúc này tô hàm yên đột nhiên la lớn hư hư thực, thực hầu vương xuất hiện vị trí ngay tại chúng ta phía đông ngoài ra bên ngoài tam giai cùng tứ giai tử diện song vĩ hầu hiện tại cũng tại chiều chúng ta tới gần bậy khỉ hình như muốn khởi xướng tổng tiến công rồi tô hàm yên lời còn chưa dứt một tiếng hùng hậu g â y tiếng kêu đột nhiên tại phía đông xuất hiện bậy khỉ đang nghe thanh âm này về sau động tác dừng lại lập tức từ bỏ công kích từ xa sau đó tất cả tử diện song vĩ hầu thần sắc dữ tợn mắt lộ ra hung quang trương dương nhìn m ó n g nhọn trên tử diệp thụ cấp tốc phi nước đại đồng loạt hướng trong vòng vây tử kinh tiểu đội chúng sát mà đến bảy ngươi nhìn thấy một màn này đã hiệu tử kinh tiểu đội chúng sát mà đến b ả ngươi nhìn thấy một màn này đã hiệu các vị tiếp x u ố n g cái kia xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà rồi cũng không phải chết ở chỗ này rồi ta hiện tại muốn nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng giết ra ngoài nếm thử tiêu diệt h ậ u vương cho dù ta không cách nào làm được khẳng định cũng có thể quấy nhiêu n ó đúng b ở y khỉ chỉ huy nhớ kỹ nhất định phải nhanh t r o n g kết thúc chiến đấu cho dù các ngươi phục d ụ n g thuốc giải độc cũng không thể tại trong làn khói độc đợi thời gian rất dài Lê Thiến Thiến, nơi này thì giao cho ngươi. Lê Thiến Thiến, thì Thiến Thiến gật đầu nói, ta biết cho nơi giao ngươi. nói, rồi, ngươi đi đi, này cẩn đầu Một đ cùng cùng lâm, diệu diệu lâm diệu diệu do dự một chút hay là đáp ứng trung ly hiên đề xuất thế là lâm diệu diệu mang theo trung ly hiên thoát ly tử kinh tiểu đội chủ động hướng phía phía đông phương hướng đánh tới trung ly hiên ý nghĩ cũng không phức tạp hắn cũng không muốn cùng những người khác cùng nhau đợi tại nguyên chỗ nguyên nhân là nơi này ở vào tử diện song vĩ hầu tầng tầng trong vòng vây đến từ rất nhiều tử diện song vĩ hầu thân mình nguy hiểm ngược lại là tiếp theo hắn lo lắng nhất chính là tử diện song vĩ hầu sau khi chết phóng ra xương độc một khi bọn hắn tại trong vòng vây tiêu diệt hàng loạt tử diện song vĩ hầu đến lúc đó trong vòng vây xương độc nồng độ sợ rằng sẽ rất cao thuốc giải độc hiệu quả chỉ sợ trèo trống không được bao dài thời gian với lại vấn đề này căn bản là không có cách tránh chỉ cần bọn hắn tiêu diệt tử diện song vĩ hầu cục diện như vậy tất nhiên sẽ s i n ra nhanh chóng kết thúc chiến đấu nhanh chóng kết thúc chiến đấu thật sự có thể giải quyết vấn đề sau này mặc dù hắn đi theo lâm rượu rượu phá vây đồng dạng gặp phải xương độc vấn đề nhưng ảnh hưởng lại là không lớn thuốc giải độc hiệu quả hoàn toàn đủ duy nhất nguy hiểm chỉ là tứ giai tử diện s o n g vĩ hầu cùng hư hư thực thực ngũ giai hầu vương nhưng có lâm rượu rượu tại bên người hai cái này uy hiếp cũng không phải rất lớn huống hồ tứ giai tử diện s o n g vĩ hầu chính hắn có thể ứng đối tóm lại so với cùng những người khác đợi tại cùng nhau đối mặt nhất định đến nồng hậu dày đặc xương độc cùng lâm rượu cùng nhau hướng ra phía ngoài phá vây không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn lựa chọn đăng đ tô hàm yên nhanh chóng ba đ ộ n g trong tay thiên âm m a cầm kể ra âm nhận trong nháy mắt bay về phía đang đến gần tử diện song vĩ hầu có hai con tử diện song vĩ hầu bị âm nhận đánh trúng yếu hại hoạt động rồi mấy lần cuối cùng tử vong còn có một con tử diện song vĩ hầu t r á n h qua tránh né một k í c h trí mạng nhưng vẫn là bị âm nhận bẻ gãy đ u ổ i nó đứng tại chỗ phát ra gầm lên giận dữ màu tím cái đôi u dựng đứng lên hướng phía tô hàm yên bắn ra một đạo quan g thúc năng lượng màu tím tô hàm yên cũng không để ý tới luồng năng lượng màu tím này trùng sáng vẫn như cũ ngón tay kích thích dây đàn đối đang đến gần tử diện song vĩ hầu điên cuồng thu phát ngay tại luồng năng lượng màu tím này chùm sáng sắp rơi xuống lúc một đạo kim sắc quang t h u ẫ n hiện lên ở tô hàm yên trước người đỡ được đạo này công kích xuất thủ chính là tiểu chân giữa hai người ăn ý cùng tín nhiệm từ không cần nhiều lời về phần cố dịch không biết lúc nào đã đem phá không vô ngân chi nhận gọi ra lúc này phá không vô ngân chi nhận như là một con vô hình chiến trường u linh qua lại t ử diện song vĩ hầu trong đám không ngừng thu gặt lấy t ử diện song vĩ hầu sinh mệnh phá không vô ngân chi nhận cho đến đều là nhất kích tất sát tôn di thì là dơ cao một cái liệt diễm pháp trượng lệnh một đạo liệt diễm vòng tròn đem từ kinh tiểu đội khung ở giữa tại đông đảo từ diện song vĩ hầu tới gần thời khắc đạo này liệt diễm vòng tròn đột nhiên đột nhiên hướng ra phía ngoài phóng đại bành trướng cường đại lực trúng kích đem một đám tử diện song vĩ hầu hất t u n g ở mặt đất năm người niệm k h í theo sát phía sau đem những thứ này ngã xuống đất tử diện song vĩ hầu nhất nhất tiêu diệt chương một trăm bốn mươi sáu chém giết chương một trăm bốn mươi sáu chém giết lê tiến tiến lại là xa xa bắn ra một tiễn trực tiếp đem một con n i ế t lên tử vi cố gắng phóng thích quang thúc năng lượng màu tím tam giai tử diện song vĩ hầu tiêu diệt ngay từ lúc đầu chiến đấu lê thiến thiến thì chuyên môn chằm chằm vào tam giai tử diện song vĩ hầu giết lúc này chết tại lê thiến thiến trong tay tam giai tử diện song vĩ hầu đã vượt qua rồi hai mươi con năm người phía đông lâm diệu diệu cùng trung ly hiên thân ảnh đã tan biến tại trong hát vụ tại bảy người toàn lực công sát giới tử diện song vĩ hầu nhóm số lượng nhanh chóng hạ xuống nhất là số lượng nhiều nhất thực lực yếu nhất nhị g a i tử diện song vĩ hầu cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn chẳng qua thì bởi vì như thế hát vụ viên hoàn cho bọn hắn lưu lại không độc không gian càng ngày càng nhỏ đồng thời còn lại tử diện song vĩ hầu đã giết tới rồi cố dịch năm người trước mặt trận chiến đấu này sắp nên đón chân chính cao trào c ò năm lại tử d người a l Diệu Diệu đều, đều biết trước mắt những thứ này tử diện song vĩ hầu mới thật sự là trọng đầu hí trước đó tử vong tử diện song vĩ hầu nói cho cùng cũng chỉ là bia đỡ đặt thôi chẳng qua đối mặt đánh rết mà đến tử diện song vĩ hầu năm người cũng không có mập mờ, mờ trực tiếp xuất ra thuốc giải độc ốm vào sau đó sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí cận chiến cùng tử diện song vĩ hầu chém giết cùng nhau tử diện song vĩ hầu đã giết tới trên mặt năm người đương nhiên sẽ không tượng trước đó như thế đợi tại nguyên chỗ cứng nhắc phản kích hơn năm mươi con tử diện song vĩ hầu tại cùng năm người tiếp xúc trong c h ư ớ c mắt ấy cũng đã đem năm người chia cắt ra tới cố dịch chân đạp đặt tinh thoải mái mà tránh thoát hai con hướng hắn đánh tới tử diện song vĩ hầu móng nhọn theo cố dịch bên hông sát qua s u ấ t đao nửa vòng minh n g u y ệ t hiện hiện v ò n g n g u y ệ t thức ánh đao lướt qua một con tử diện song vĩ hầu bị chặn ngang chặn đứt một cái khác t ử diện song vĩ hầu tình huống thì không có tốt đi nơi nào trực tiếp bị cố dịch trường đao chặt đứt hai cánh tay sau đó to lớn quán tính lệnh cái này t ử diện song vĩ hầu té ngã trên đất cố dịch phá không vô ngân chi nhận theo sát mà tới trực tiếp gọ t sạch nó nửa cái đầu đỏ trắng lập tức bay vọt mà ra một màn này nhường cố dịch thấy vậy có chút buồn nôn nhưng trong lòng thì không có cảm thấy có vấn đề gì cùng dị hóa thú chém giết vốn là cái kia như thế nếu không đem nhất kích tất sát dị hóa thú nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực là rất có thể tại trước khi chết cho người một kích trí mạng bởi vậy để bảo đảm một kích mất mạng mau tanh một chút lại có làm sao cùng lúc đó cố dịch thao túng ba thanh n i ệ m khí cũng là đem một con tử diện song vĩ hầu hợp lực tiêu diệt đột nhiên b một đạo to lớn quang t h ú c năng lượng màu tím đột nhiên xuyên tấu hắc vụ thẳng đến cố dịch mà đến ngay tại quang t h ú c năng lượng màu tím sắp đánh trúng cố dịch lúc ngân quang lấp lóe cố dịch biến mất tại nguyên chỗ làm cố dịch thân hình lúc xuất hiện lần nữa hắn đã tới rồi một con vịnh lên tử vi tư giai tử diện song vĩ hầu bên cạnh cố dịch thuận thế vung ra một đ a o tử diện song vĩ hầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi căn bản đến không kịp né tránh trực tiếp bị cố dịch một đau một đau kia tại trên cổ của nó lưu lại một đạo thật sâu huyết sau đó cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu lập tức lộ ra hoảng sợ nét mặt g ắ t gao đệ lại cổ của mình cố gắng ngăn cản máu tươi phun ra tại cảm nhận được cố dịch đối với nó sinh mệnh to lớn uy hiếp về sau cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu thế mà quay đầu chạy trốn một màn này nhường cố dịch ngờ ngơ hơi kinh ngạc ách ta còn tưởng rằng bầy khỉ này đều không sợ chết đấy lúc trước những kia nhị giai tam giai tử diện song vĩ hầu không sợ chết bộ dáng đã để cố dịch đúng loại sinh vật này có một vào chức là chủ ấn tượng kết quả sự thực giống như cũng không là chuyện như thế chẳng lẽ lại thực lực càng mạnh càng sợ chết cũng thế nếu quả thật tượng đám kia không muốn sống nhị giai tam giai tử diện song vĩ hầu cái này tử diện song vĩ hầu đoán chừng thì không sống tới tứ giai chẳng qua sợ hãi loại tâm tình này đúng cố dịch mà nói hoàn toàn là một loại có thể lợi dụng đặc chất cố dịch tâm nghiệm k h ẽ động ba thanh nghiệm k h í lập tức hướng phía chạy trốn tứ giai tử diện song vĩ hầu đuổi theo cố dịch thì không muốn nhìn dựa vào này ba thanh nghiệm khí trực tiếp tiêu diệt cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu nhưng này ba thanh nghiệm khí lại có thể đảm nhiệm cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu kết nối tử vong môi giới đồng thời cố dịch vung tay lên đem một đoàn còn chưa hoàn Cố dịch lúc i cái này khiến lại giải hiệu đối với hại ề n như này quanh mình xương nồng luôn luôn không tính quá cao. Lại thêm thuốc giải độc hiệu dụng, xương độc đối với hắn tạo thành nguy hại phần đã độc độ độc độc làm l thêm mười dịch thuốc hạn. vậy, cố cao, có quá tạo này lại có mấy cái tam giai tử diện song vĩ hầu hung hãn không sợ chết hướng cố dịch đánh tới cố dịch cười lấy lắc đầu ngón tay khé động phá không vâu ngân chi nhận hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp tiêu diệt những thứ này tử diện song vĩ hầu độc nang q u a n h tạc cố dịch lần nữa đem xương độc thu nhập tùy thân không gian bên kia ba thanh niệm khí đã ở chỗ nào chỉ tứ giai tử diện song vĩ hầu trên người lưu lại không ít vết thương mặc dù mỗi cái vết thương cũng không lớn nhưng đúng cố dịch mà nói lại không ảnh hưởng toàn cụ nguyên bản còn đang ở chạy trốn tứ giai tử diện song vĩ hầu đột nhiên cơ thể cứng đờ trong mắt màu đen bịt kín rồi một tầng màu x á m trắng sau một khắc cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu trên vết thương mọc ra một đoá lại một đoá màu xanh dương tiểu hoa t ứ giai tử diện song vĩ hầu vẫn lệnh cố dịch có chút n g o à i ý muốn là cái này tử diện song vĩ hầu sau khi chết nó màu đen cái đuôi trên độc nang thế mà không có h oanh t ạ n g dưới đây cố dịch suy đoán hắn phần đuôi độc nang nổ tung vận hành cơ chế rất có thể cùng tử diện song vĩ hầu sinh mệnh lực có liên quan rất lớn tính bởi vì tử diện song vĩ hầu sinh mệnh lực trực tiếp bị dục n i ệ m chi trùng rút k h ô n g nguyên nhân dẫn đến độc nang nổ tung vận hành cơ chế không cách nào thuận lợi tiến hành bên kia lê tiến h tiến l ư n g đeo s o n g rực màu xanh cầm trong tay s o n g kiếm đang cùng ba con tứ giai tử diện song vĩ hầu chém g i ế t cùng nhau đồng thời lại có mấy chỉ tam giai tử diện song vĩ hầu quay t r u n g quanh ở bên no ngoe muốn động có lẽ là lê tiến h tiến giết rất nhiều tam giai tử diện song vĩ hầu nguyên nhân nàng đạt được rồi tử diện song vĩ hầu nhóm đặc biệt đối đãi lê tiến tiến một kiếm chưa thành lúc này mượn lực lui thân đồng thời cánh chim chấn động lệnh thân hình của nàng phù diêu mà lên dưới đáy t ử diện song vĩ hầu nhóm thấy thế sôi nổi n h t lên từ vĩ hướng phía lê thiến tiến liên tục phát xạ quang thúc năng lượng màu tím lê thiến tiến nương tựa theo cánh chim trên không trung gián tiếp xê dịch thoải mái tránh qua tránh n ẽ làn công kích này sau đó lê thiến tiến trên không trung xoay người một cái mấy đạo phong nhận thuận thế bay ra thành công chúng đích mấy cái tam giai t ử diện song vĩ hầu này mấy cái t ử diện song vĩ hầu lập tức máu me đ ầ m địa sau một khắc lê thiến tiến n i ệ m k h í bay tới đem những thứ này tam giai tự diện song vĩ hầu nhất, nhất chép riết nay còn chưa xong lê thiến, thiến lần nữa triệu hồi ra trường cùng đôi phía dưới một con tứ giai lúc này một cái khác tử diện song vĩ hầu mượn nhờ từ diệp thụ đột nhiên nhảy lên móng nhọn bắn ra đột nhiên hướng lê thiến tiến đánh g rết mà đến lê tiến tiến còn chưa làm ra phản ứng đã nhìn thấy một đạo nhỏ không thể thấy ngân sắc lưu quang bay tới trực tiếp xuyên thủng rồi cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu đầu cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu lập tức theo không trung rơi xuống độc nang oanh tạc lê tiến h tiến h ngẩng đầu nhìn về phía một bên trông thấy c ố dịch chính mỉm cười nhìn nàng chương một trăm bốn mươi bảy hầu vương lâm diệu diệu cùng trung ly hiên quất cảnh chương một trăm bốn mươi bảy hầu vương lâm diệu diệu cùng trung ly hiên quất cảnh nhìn thấy c ố dịch lê tiến h tiến h hơi kinh ngạc nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy cùng c ố dịch chém g i ế t t ử diện song vĩ hầu có không ít vừa mới qua đi thời gian dài bao lâu c ố dịch liền đem những tia t ử diện song vĩ hầu giải quyết nguyên bản lê tiến h Thiến còn muốn nhìn vội vàng g i ế t hết trước mắt t ử diện song vĩ hầu tiến đến trợ giút cô dịch mặc dù nàng luôn luôn vô cùng tin tưởng cố dịch thực lực cố dịch thì không phải lần đầu tiên đối mặt dị hòa thú nhưng bất kể như thế nào cố dịch là lần đầu tiên bước vào tử diệp lâm với lại sát xuất lớn còn là lần đầu tiên đứng trước tử diện song vĩ hầu t i ể u này am hiểu đoàn thể tác chiến dị hòa thú nhưng bây giờ mới quá khứ bao lâu cố dịch liền đã trái lại giúp n à n g rồi với lại thế mà vừa đối mặt liền đem một con tứ giai tử diện song vĩ hầu cho xử lý rồi cho dù có xuất kỳ bất ý nhân tố nhưng cũng không trở thành như thế thái quá a lê thiến tiến h nhìn đạo kia lơ lửng ở giữa không trung bán trong suất lưu quang đó chính là cố dịch vũ khí bạn s i n sao tính bí mật xác thực rất mạnh chẳng trách cố dịch năng lực như vậy mà đơn giản điệu thắng qua hà biên lúc này lê tiến h tiến mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải là nói những t h ứ này lúc phản ứng nàng lập tức nói cố dịch nơi này ta một người không có vấn đề ngươi đi trước giúp kiểu chân nàng nhóm cố dịch không hề có nghe theo lê tiến h tiến lời nói mà là ngón tay khẽ động sau lưng trong nháy mắt bay ra ba thanh nhậm khí chia ra nên tiếp ba con tam giai tử diện song vĩ hầu chính mình thì là cầm dao phóng tới một con tứ giai tử diện song vĩ hầu lưu lại một bóng lưng cố dịch nhẹ nhàng âm thanh ung dung truyền đến lê tiến bên thay ta trước giút người sau đó chúng ta lại đi giúp những người khác không phải càng tốt sao lê tiến nhìn đạo k i ệ anh tuấn Thân Ảnh. thần từ thiến thiến không hiểu đến sắc thiến thiến ái lê mà ộ một một Cùng lúc cũng con cao mười mấy mét cử gốc cao bên hiện tình huống không lớn hình tử diện song vĩ hầu leo lên tại một gốc tử diệp thụ bên trên, trăm mét cao đại thụ tại đây chỉ tử diện song gặp vương lâm leo l đó đại đây kia, diệu diệu tại phải diệu. mười tại diệp tại Xa xa, mấy mét trăm mét hầu hầu thụ thụ chỉ tử tử tử vĩ vĩ m nổi bả thực chất t ử diện song vĩ hầu vương hình thể trong ngũ giai dị hóa thú đã coi như là còn hơi nhỏ một loại kia hình rồi cũng tỉ như t ử kinh tiểu đội lúc trước gặp gỡ tam giai máu t í vượng tại hình thể lớn nhỏ bên trên Thì không thể trước không so với mà ắ t tử thể thực lực nhưng khác biệt rất、xa. Tử diện song vĩ hầu vương không hề có trực tiếp tham diện diện dự nhiêu, hai chiến song vương chẳng nhưng song vương không nó bao vĩ vĩ hầu khác hầu hề chỉ là tại mấy cây tử diệp thụ bên trên qua đấu, kém xa. cả cá lực có l tại tử thụ trên to tím mặt lại diệp bồi hồi, viên kia mấy cây khỉ bên hiên lớn n qua đầu l ặ giờ nhìn chăm chú d ư ớ đáy hai nhân loại. i Mà g k h ắ p này vây quanh ở lâm d i ệ u d i ệ u cùng trung lý hiên bên người là hai mươi con tả hữu tử diện song vĩ hầu trong đó tứ giai tử diện song vĩ hầu số lượng thì có sáu con cái khác tử diện song vĩ hầu cũng đều tại tam giai lâm diệu diệu sao thì không ngờ rằng cái này tử diện song vĩ hầu vương thế mà cẩn thận như vậy cẩn thận thế mà nhường sáu con tứ giai tử diện song vĩ hầu đảm nhiệm nó cận vệ phải biết chính diện trên chiến trường tứ giai tử diện song vĩ hầu cũng chỉ có sáu con mà thôi càng m ẫ u chốt là này sáu con tứ giai tử diện song vĩ hầu vẫn luôn rời xa chiến trường nhường tô hàm yên không thể cảm giác được bọn chúng tồn tại mãi đến khi lâm diệu diệu cùng trung ly hiên giết tới hầu vương trước mặt này sáu con tứ giai tử diện song vĩ hầu mới cùng lúc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chuyện này ý nghĩa là lâm diệu diệu cùng trung ly hiên muốn đồng thời đối mặt sáu con tứ giai tử diện song vĩ hầu cùng mười mấy con tam giai tử diện song vĩ hầu cậu thêm một mực bên cạnh nhìn chằm chằm ngũ giai tử diện song vĩ hầu vương thì bởi vì như thế hai người tại cùng những thứ này tử diện song vĩ hầu chiến đấu đồng thời lại không thể không phân ra một bộ phận chú ý trên người tử diện song vĩ hầu vương để phòng nó đột nhiên đánh lén kiếm quang hiện lên một con tam giai tử diện song vĩ hầu bị lâm diệu diệu một kiếm giết chết có thể lâm diệu diệu ngưng trọng sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì thư giãn ngược lại càng thêm nặng n ề vì lâm diệu diệu hiểu rõ, Tử diện xong, vĩ hầu vương sở dĩ đài, song vương không xuống sở vĩ hầu chậm chạp lúc à dài dài Mà này này vào bởi bắt bây thời gian, muốn kéo dài đến độc tố tại hai người hiệu giờ, Diệu Diệu cùng trung ly Hiên tiêu diệt diện nghi tiến hai người lại vì vĩ vừa trình, nó muốn muốn đến trong con cùng Trung những song không ngờ không không như có có Lâm làm đầu hầu tố tốc kéo kéo thể thứ tử thể thể ra độc được cơ lực. Ly l vậy. sẽ này trung ly hiên có chút lo lắng mở miệng nói d i ệ u d i ệ u ngươi có biện pháp gì hay không không thể lại như thế mang xuống rồi bằng không hai chúng ta thật sự có có thể biết chết ở chỗ này lúc này trung ly hiên khổ không thể tạ hắn chính gặp n h ì bậy tám cái t ử diện song vĩ hầu vây công trong đó thì đã bao hàm hai con tứ giai t ử diện song vĩ hầu trung ly hiên thì không ngờ rằng hắn cùng lâm diệu diệu cùng nhau đến tiêu diện hầu vương gặp phải cục diện như vậy hai người quanh mình t ử diện song vĩ hầu còn khó mà giải quyết xương độc cùng ngũ giai t ử diện song vĩ hầu vương uy hiếp lại như nghẹn ở cổ họng cái này khiến hắn nhịn không được ở trong lòng oán trách d ậ y rồi tô hàm yên nếu như không phải tô hàm yên ban đầu không thể phát hiện bầy khỉ vây quanh sau đó lại ngay cả tứ giai từ diện song vĩ hầu số lượng đều không thể chuẩn sắt suy đoán hắn cùng lâm diệu diệu lại làm sao lại lâm vào dạng này tình thế nguy hiểm đồng thời Trung lâm y nguyên vậy Hiên lại có chút hối hận chính mình tự cho là thông minh. hắn chọn chỗ, nhau hầu nhóm, cố gắng thì sẽ không lại như lại đợi tại người tiêu diệt diện Nếu cùng cùng song gắng là lựa là l có cố tự tử kết quả. sẽ vĩ diệu diệu đang nghe trung ly hiên về sau nguyên bản còn đang do dự nàng lúc này quyết định toàn lực phá cục và không còn không chờ đến tử diện song vĩ hầu vương ra tay hai người trước hết bị tử diện song vĩ hầu độc tố cho độc lật ra vấn đề duy nhất chính là nàng tiếp xuống chiêu này đúng tinh thần lực tiêu hao thực sự quá lớn tinh thần lực chỉ là ở vào tứ giai trung phẩm lâm diệu diệu không cách nào thời gian dài duy trì như thế trạng thái sau đó nên xử lý như thế nào cái này t ử diện song vĩ hầu vương ngược lại thành vấn đề lâm diệu diệu vô thức đem đầu xoay đến một phương hướng khác nhưng mà nơi đó đã bị nồng hậu dày đặc xương độc hoàn toàn bao trùm nàng cũng không cách nào phán đoán lê thiến thiến năm người hiện tại tình huống thế nào nhưng nhìn lấy như vậy nồng hậu dày đặc xương độc lâm diệu diệu trong lòng không cảm thấy lê thiến thiến đám người tình hình sẽ tốt hơn chỗ nào lâm diệu diệu không thể không thừa nhận nàng có chút coi thường t ử diện song vĩ hầu nhóm có chơi càng đánh giá thấp hơn rồi từ diện song vĩ hầu vương giả hoạt thôi bất kể như thế nào trước giải quyết phiền toáy trước mắt lại nói lâm diệu diệu ở trong lòng thở dài một hơi sau một khắc, lâm rượu rượu trên người háo giáp ánh cam đại thịnh trường kiếm trong tay cũng làm ơ hồ tỏa ra kim sắc quang mang nàng đột nhiên đ ặ p đất tốc độ trực tiếp cất cao rồi một mảng lớn như là một k h o ả phát xạ đạn pháo đánh út về phía cách nàng gần đây một con tứ dai t ử diện s o n g vĩ hầu cái này t ử diện s o n g vĩ hầu lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi nó muốn bước ra tranh n l n g ạ i hà một giây sau lâm rượu rượu trên người màu cam quang mang càng thêm loa mắt tốc độ của nàng lần nữa cất cao rồi một đoạn kim sắc kiếm quang trợt l o ạ lên cái này từ diện sông vĩ hầu tại chỗ đầu một nơi thân một n h cái đôi u trên độc nang lập tức nổ bể ra đến hóa thành một đoàn nồng hậu dày đặc xương độc đối mặt một màn này tam giai t ử diện song vĩ hầu trạng thái không có nhận bao lớn ảnh hưởng vẫn như c ũ hướng lâm rượu rượu đánh g i ế t mà đến ngược lại là ngoài ra ba con tứ giai t ử diện song vĩ hầu đông chốc trở nên có chút sợ đầu sợ đôi u chằm chằm vào trước mắt lâm rượu rượu do dự không tiến chừng một trăm bốn mươi tám bị độc lật mọi người chừng một trăm bốn mươi tám bị độc lật mọi người hống hô lúc này t ử diện song vĩ hầu vương phát ra một tiếng thúc giục gấm thét ba con tứ g a i từ diện song vĩ hầu nghe được tiếng giống về sau bất đắc dĩ lần nữa và hắn tử diện s o n g vĩ hầu cùng nhau hướng lâm rượu rượu đánh g i ế t mà đến lúc này lâm rượu rượu thực lực tác vọn g đối bọn chúng chủ động muốn chết hành vi tự nhiên là cầu còn không được một con tam giai tử diện s o n g vĩ hầu vươn móng nhọn hướng lâm rượu rượu sau lưng trộm tới lâm rượu rượu dường như không có phát hiện lại tựa hồ là không thèm để ý chút nào nàng không có làm ra bất luận cái gì lần tránh động tác gắng gượng bị lần này nhưng mà bị một chảo này lâm rượu rượu lại lông tóc không thương chỉ là trên khải giáp nhiều một đạo nhàn nhạt với cảo lâm rượu xoay người lại đôi cái này tử diện xo xo màu đỏ tím ấm áp máu tươi lập tức phun tung tóe rồi lâm rượu rượu một thân lúc này lâm rượu rượu căn bản không r ả n h bận tâm những thứ này một giây sau nàng vặn vẹo v ò n g e o tránh đi một con thứ dai t ử diện s o n g vĩ hầu đánh giết lại một lần thuận thế đưa ra một kiếm kiếm chi sắp bén tại chỗ phá vỡ ra cùng thịt thẳng tới t ử diện s o n g vĩ hầu trái tim cái này t ử diện s o n g vĩ hầu lập tức phát ra tê tâm liệt phế bén nhọn tiếng kêu âm thanh chi c h ó i thai phản phất muốn đem lâm rượu rượu màng bắn ra cái này tứ dai từ diện xong vĩ hầu tiếng kêu thảm thiết im bạt mà rừng sức sống tật tán hấp v lâm diệu diệu rút ra trường kiếm chỉ thấy t ử diện song vĩ hầu trên ngực nhiều một to lớn lô máu máu chảy dốc rách lại là một bức đấm máu cảnh tượng lâm diệu diệu đứng ở cỗ này to lớn bên cạnh thi thể huyết trâu theo m ũ i kiếm nhỏ xuống máu tơi bó tay nhiễm r i á p bọc toàn thân r i á p giống một vị đấm máu nữ vũ thần sau đó nàng ngầm đầu nhìn m ộ n phía trong lúc nhất thời lại không có một con t ử diện song vĩ hầu dám lại lần tới tiền xa xa t ử diện song vĩ hầu vương lần nữa phát ra gầm thét thúc giục còn lại từ diện song vĩ hầu tiếp tục chiến đấu nhưng lần này còn lại hai con tứ giai tử diện song vĩ hầu thế mà không có nghe theo hầu vương mệnh lệnh cơ thể nơm nớp lo sợ cũng không dám tiến lên trước một bước cũng không dám quay người chạy trốn còn lại tam giai tử diện song vĩ hầu thì là thể sống chết chung với hầu vương mệnh lệnh cùng nhau tiến lên nhưng mà những thứ này tam giai tử diện song vĩ hầu căn bản là không có cách đúng lâm rượu rượu tạo thành bất cứ uy hiếp gì không bao lâu liền bị lâm rượu rượu nhất nhất tiêu diệt kia hai con tứ giai tử diện song vĩ hầu vẫn như cụ đứng không dám lên tiền rượu rượu mau tới giút ta đúng lúc này trung l i ê n mang theo thanh âm hưng phấn văng lên hắn một người một mình ứng đối hai con tứ giai tử diện song vĩ hầu cùng năm con tam giai tử diện song vĩ hầu đã đạt tới cực hạng tại nhìn thấy lâm diệu diệu giải quyết hết bên người tử diện song vĩ hầu về sau hắn lập tức hướng lâm diệu diệu tìm kiếm giúp đỡ lâm diệu diệu liếc qua xa xa chính sâu trên tử diệp thụ tử diện song vĩ hầu vương một người một khỉ xa xa đối mặt sau đó lâm diệu diệu không có do dự lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện trung ly h i ề n nếu nàng hiện tại đi gây phiền thoái cho tử diện song vĩ hầu vương ngoài ra hai con tử diện song vĩ hầu nhất định sẽ chủ động tìm tới trung ly hiên trung ly hiên một người muốn đối đầu bốn cái tứ giai t trung ly hiên rất có thể sẽ chết tại một đám tử diện song vĩ hầu vây công phía dưới xa xa tử diện song vĩ hầu vương đứng ở trên n mặt cây lẳng lặng địa nhìn chăm chú một m à n này như là một kiên nhẫn thợ săn bên kia cố dịch sẽ giúp lê thiến tiến giải quyết hết những kia tử diện song vĩ hầu về sau hai người lập tức gấp rút tiếp viện ngoài ra tam nữ cũng h ẳ n nữ g qua tam c không phải đèn càn dầu Chứ ra kiểu t r â n còn đang ở cùng một con tứ d a i tử diện song vĩ hầu dây dưa không có thể đem hắn tiêu diện bên ngoài tô hàm biên cùng tôn di đều đã đem mặt khác tử diện song vĩ hầu toàn diện tiêu diện hầu như không còn năm người lập tức thoát ly tràn đầy xương độc khu vực Chẳng qua trong ừ ra c đó lê tiến tiến trạng thái tốt nhất chỉ là tinh thần có chút để hoài tứ chi có chút bất lực trừ ra lê tiến tiến h thể phách muốn càng mạnh bên ngoài thì có cố dịch trước hết nhất đổi tới lê tiến tiến bên cạnh sử dụng tùy thân không gian thu nạp xung quanh khí độc nguyên nhân tô hàm yên trạng thái đồng dạng không được tốt lắm nhưng còn chưa đạt tới lâm vào hôn mê trình độ nàng nhìn về phía một phương hướng Có chút lê o lắng tiến ra, không b i tiến có chút lay động địa đứng dậy nói ra ta bây giờ đi qua xem xét cố dịch ngươi đang nơi này chiếu khán tốt mấy người các nàng hay là để ta đi cố dịch bắt lấy lê tiến h tiến h một cánh tay nói ngươi bây giờ loại trạng thái này đi đối mặt một con ngũ dai dị hóa thú quá nguy hiểm có thể ngươi cố dịch trực tiếp ngắt lời rồi lê tiến tiến tình trạng của ta rất tốt sao ngươi đến bây giờ còn không tin thực lực của ta sao nói xong cố dịch còn đang ở tại chỗ nhẹ nhàng địa nhảy nhót rồi mấy lần ra hiệu trạng thái của mình rất tốt tô hàm yên thì mở miệng nói thiên tiến h ngươi liền để cố dịch đi thôi hắn hiện tại đích thật là người thích hợp nhất với lại ngươi nhìn hắn tại trong làn khói độc đợi lâu như vậy kết quả đến bây giờ đều là nhảy nhót t ư ơ n g bừng lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao lê t h i ê n tiến h nhất thời không phản b ắ t được hình như thật là như vậy nói tới chỗ này tự nhiên không cần thiết nói thêm gì nữa tô hàm yên tiếp tục nói việc này không nên chậm trễ chậm thi sinh biến cố dịch ngươi bây giờ nhanh lên một chút đi tìm bọn hắn đi cố dịch nhìn lê tiến tiến nghiêm túc gật gật đầu vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút yên tâm đi ta rất nhanh liền quay về nói xong câu đó cố dịch lúc này quay người rời đi cũng không quay đầu lại biến mất trong tử diệp lâm một đạo kiếm quang hiện lên lại là một con tứ giai tử diện song vĩ hầu bị tiêu diệt ẩm lại là một độc nang oanh tạng hóa thành một đoàn hát vụ lúc này trước mặt hai người chỉ còn lại một con tứ giai tử diện song vĩ hầu cùng hai con tam giai tử diện song vĩ hầu đang nhìn đến lại một đồng bạn bị tiêu diệt về sau cái này tứ giai tử diện song vĩ hầu cuối cùng khắt chế không được sợ hãi đưa tử diện song vĩ hầu vương mệnh lệnh tại không để ý dứt khoát quay người đầu nhập trong rừng rậm ngoài ra hai con tam giai tử diện song vĩ hầu ngốc sừng sốt một chút nhìn một cái tử diện song vĩ hầu vương nhưng mà tử diện song vĩ hầu vương không dành cho chúng nó bất luận cái gì phản hồi thế là này hai con tử diện song vĩ hầu cũng là quay người đầu nhập tử d i ệ p trong rừng rậm rất nhanh liền biến mất rồi bóng dáng hô hô ta không được rượu rượu tiếp xuống liền dựa vào ngươi rồi trung ly hiên đem trường thương cắm trên mặt đất đem cơ thể nửa tựa tại trên thân thương vất vả nói sắc mặt của hắn hết sức khó coi thời gian dài tại trong làn khói độc cùng những thứ này t ử diện song vĩ hầu chiến đấu s ứ trạng thái thân thể của hắn đồng dạng không thể lạc quan ừ n ta biết rồi tiếp xuống giao cho ta đi lâm diệu diệu nhìn thoáng qua trung ly hiên liền biết hắn tình trạng xác thực đã đạt đến cực hạng nếu trung ly hiên tiếp tục đợi tại trong làn khói độc lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi có thể lâm diệu diệu hiện tại thì không có cách nào dẫn hắn rời khỏi bởi vì giờ khác này luôn luôn đợi trên tử d i ệ p thụ tử diện song vĩ hầu vương đã theo trên cây n g à xuống tới càng hỏng biết là lâm diệu diệu hiện tại trạng thái đồng dạng không tốt lắm tại vừa rồi trong chiến đấu, nàng đồng d ạ n g hút vào rồi hàng loạt khí đ ộ n g nếu như không phải nàng thể phách mạnh hơn trung ly hiên nàng hiện tại đã cùng trung ly hiên giống nhau rồi c h ư một trăm bốn mươi chín cẩn thận hầu vương cố dịch cứu tràng c h ư một trăm bốn mươi chín cẩn thận hầu vương cố dịch cứu tràng từ diện s o n g vĩ hầu vương theo trên cây đi xuống về sau cũng không có gấp đậu thủ nó dường như một con kiên nhận xài lang tại lâm rượu rượu trước người qua lại bồi hồi lâm rượu rượu trong lòng thở dài cái này từ diện s o n g vĩ hầu vương là nàng cho đến tận này gặp qua thông minh nhất ngũ g i a dị hòa thú cho dù ưu thế của nó đã rất rõ ràng rồi nhưng như cũ chú ý cẩn thận vẫn đang kiên nhận chờ đợi độc tố tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn lâm diệu diệu tất nhiên đã hiểu rõ rồi t ử diện song vĩ hầu vương ý nghĩ đương nhiên sẽ không trôi chạy tâm ý của nó thế là lâm diệu diệu chủ động xông về t ử diện song vĩ hầu vương lâm diệu diệu hiểu rõ trước mắt t ử diện song vĩ hầu vương cá thể thực lực cũng không cường đại bằng không cái này ngũ dai dị hóa thú làm việc như thế nào lại như thế cẩn thận chặt chẽ dị hóa t h ú tính cách dưỡng thành kỳ thực cùng nhân loại giống nhau đồng dạng cùng trưởng thành trải nghiệm có quan hệ rất lớn độc tố quả thực ở mức độ rất lớn ảnh hưởng lâm rượu rượu hiện tại trạng thái nhưng này cũng không đại biểu nàng rồi sẽ e ngại cái này t ử diện song vĩ hầu vương từ kinh tiểu đội bên trong lâm rượu rượu thể phách vốn là cường hắn nhất với lại trừ bỏ cố dịch bên ngoài lâm rượu rượu hút vào khí độc lại là ít nhất cho nên nàng còn không đến mức vì xương độc mà triệt để chết năng lực chiến đấu còn nữa thời gian không nhất định đứng ở t ử diện song vĩ hầu vương bên này theo thời gian trôi qua tại không có mới từ diện song vĩ hầu tử vong tình hôn dưới xương độc nồng độ cũng sẽ dần dần hạ xuống càng quan trọng chính là lâm diệu diệu không cảm thấy lê tiến h tiến h nữ nhân kia sẽ bị những thứ này xương độc chế p h ụ đợi nàng trì hoan đến về sau khẳng định sẽ tới trợ giúp chính mình nghĩ đến đây lâm diệu diệu hai mắt ngưng tụ nàng c h ầ m c h ầ m vào phía trước tử diện song vĩ hầu vương một tiếng k i ể u a lần nữa mang theo kiếm đối diện mà lên màu đen n h ạ t trong làn khói độc lâm diệu diệu cùng tử diện song vĩ hầu vương hai thân ảnh chém giết cùng nhau chẳng biết lúc nào trung ly hiên đã đem đầu thắt xuống hình như đã lâm vào trong hôn mê bị độc tố ảnh hưởng lâm diệu diệu tứ chi có chút sơ cứng này khiến nàng tại cùng tử diện song vĩ hầu vương trong chiến đấu rất nhanh lâm vào bại thế trong đồng thời theo thời gian trôi qua. lâm diệu diệu bại thế ngày càng rõ ràng cuối cùng tử diện xong vĩ hầu vương một trào đánh trúng lâm diệu diệu móng nhọn xuyên thấu áo giáp tại lâm diệu diệu bên cạnh trên eo lưu lại một đạo hẹp dài vết thương máu tươi lập tức từ bên trong tràn g ra nay thân vết máu loang lổ áo giáp lại lần nữa nhiễm lên rồi mới hết dịch chẳng qua lần này máu nơi phát ra là áo giáp chủ nhân lê tiến t i ế nữ n nhân kia sao còn không qua đây lại không đến ta thật phải chết ở chỗ này rồi lâm diệu diệu sắc mặt tái nhật dự kiến mà đứng trong lòng không khỏi đoán trách dậy rồi lê tiến lâm diệu diệu không khỏi quay đầu nhìn về phía trung ly hiên vị trí lúc này trung ly hiên đã cả người ngã trên mặt đất môi biến thành màu đen con mắt đ ó n g chặt rõ ràng chúng độc rất sâu dáng vẻ lẽ nào thì phải chết ở chỗ này sao lâm d i ệ u d i ệ u trong lòng khắc chế không được dâng lên ý nghĩ này không ta mới không cần chết ở cái địa phương này lâm d i ệ u d i ệ u ngay lập tức đem ý nghĩ này vứt qua một bên ánh mắt kiên nghị nhìn về phía t ử diện song vĩ hầu vương t ử diện song vĩ hầu vương dường như đã nhận ra lâm d i ệ u d i ệ u đầu t r í nó lúc này túi người xuống dựng thẳng màu tím đuôi khỉ phần đuôi tử quang lấp lóe bắt đầu ngưng tụ năng lượng con thúc ha, ha thực sự là nhát gân a lâm rượu trông thấy một màn này nhịt không được giận m mà nàng lại để cho chết tại đây trùng dị hóa thu trong tay thực sự là không cam tâm á lúc này lâm d i ệ u d i ệ u đột nhiên nhìn thấy một đạo ngân sắc lưu quang như ẩn như hiện trợt lóe lên lâm d i ệ u d i ệ u vô thức nháy một cái con mắt tưởng rằng chính mình nhìn n h ầ m chẳng qua cái này hiển nhiên không phải lâm d i ệ u d i ệ u ảo giác chỉ thấy t ử diện song vĩ hầu vương đột nhiên cơ thể căng cứng như là chim sợ c ả n h con nghệ lên dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ đúng lúc này lâm d i ệ u diệu nhìn thấy t ử diện song vĩ hầu vương đầu đột nhiên nhoáng một cái tựa hồ tại làm tránh né động tác nhưng cũng không hoàn toàn né tránh Tử lúc này một đạo ngân sắc lưu quang đột nhiên hiện hiện mà ra có tím dòng máu màu đỏ từ phía trên vẩy xuống lâm diệu diệu thấy do đó là một thanh hình thoi lợi nhận nhận thân bóng loáng trong suốt nếu như không phải thân đao dính vào máu duyên cớ cái này hình thoi lợi nhận chỉ sợ để người khó mà theo phát giác mà dạng này trạng thái chỉ kéo dài một cái trước mắt cái này trong suốt lợi nhận một lý ngư đà đĩnh liền không thấy t â m hơi làm lâm diệu diệu lần nữa phát hiện nó lúc chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ không thể thấy mơ hồ ngân sắc lưu quang cái này vũ khí là cố dịch lâm diệu diệu lập tức nhớ tới tô hàm yên đúng cố dịch cái kia thanh vũ khí bạn sinh miêu tả lâm học tỷ người không sao chứ một đạo trong t r è o giọng nam chuyển đến lâm diệu diệu nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy cố dịch đang đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây nhìn chính mình đang nhìn đến ánh mắt của mình nhìn về phía hắn về sau cố dịch không biết từ chỗ nào lấy ra một chi khôi phục dực tể cùng một quyển vô khuẩn băng trực tiếp ném tới lâm diệu diệu đưa tay tiếp được còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì cố dịch thì nói tiếp lâm học tỷ không có chuyện ta rời đi trước một chút rất nhanh liền quay về nói xong câu đó cố dịch thì cũng không bay đầu lại hướng phía tử diện song vĩ hầu vương chạy trốn phương hướng đuổi theo lâm diệu diệu há to miệng muốn nói quá nguy hiểm nhường cố dịch đừng đuổi theo nhưng khi nàng nhìn thấy trên đất con kia lỗ thai lúc lại cảm thấy mình nói như vậy đơn giản chính là tại xem nhẹ cố dịch nhưng nói đi thì nói lại tử diện song vĩ hầu vương tại tử diện lâm tốc độ di chuyển nhanh như vậy cố dịch thật đuổi được tới sao cứ như vậy chỉ trong chốc lát lâm diệu diệu cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn được từ diện song vĩ hầu vương kia hai cây thon dài đồi khỉ trong tử d i ệ p lâm đong đưa tựa tự diện song vĩ hầu vương này chủng loại hình dị hóa thú trong tử d i ệ p lâm hành động tốc độ quả thực không nên quá nhanh nếu như không phải như vậy nàng đã sớm mang theo trung ly hiên chạy trốn sau đó không lâu cố dịch từ trong rừng rậm vòng trở lại trên người hoàn toàn không có chiến đấu dấu vết đối với cái này lâm diệu diệu một chút cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc tự diện song vĩ hầu vương đã chạy ra xa như vậy rồi cố dịch muốn đuổi theo nó đơn giản chính là thiên p ư ơ n g g i đàm t ự tự diện song vĩ hầu vương kiệu này viên hầu lo vốn là được công nhận khó giết nhưng mà lúc này cố dịch lại đột nhiên r ố i ra một tay một gốc b ù câu t r ứ n g lớn nhỏ màu tím thú chi nguyên thình lình nằm ở cố dịch trong lòng bàn tay may mắn không làm đụng bệnh khi nhìn rõ cố dịch trong tay vật phẩm về sau lâm diệu diệu có chút khó có thể tin hỏi cố dịch viên này thú chi nguyên là cố dịch đứng mày vừa cười vừa nói đương nhiên là con kia tử diện song vĩ hầu vương cuối cùng ta không thể tại như vậy mất một lúc lại tìm đến một con ngũ giai dị hóa thu a lâm học tỷ ta cũng coi là giúp ngươi báo thủ lâm diệu diệu tiếp nhận cố dịch đưa tới thú chi nguyên miệm nhỏ khen n t trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cố dịch hắn đến tột cùng là làm sao làm được nhưng mà đối với cố dịch mà nói tiêu diệt cái này t ử diện song vĩ hầu vương không hề h ư u hoa phí hắn bao nhiêu khí lực d ụ n g niệm chi hoa tại trên người t ử diện song vĩ hầu vương mở dị thường thịnh vượng vấn đề duy nhất chính là cố dịch truy kích t ử diện song vĩ hầu vương lúc sử dụng ngân s ắ c chi dược số lần có chút nhiều đúng tinh thần lực tiêu hao có chút lớn lâm học tỷ ngươi trước xử lý một chút thương thế đi ta trước tiên đem những tia thú chi nguyên thu thập lại tức làm phiền ngươi và lâm diệu diệu xử lý tốt vết thương về sau cố dịch đã thu thập tốt cái khác từ diện song vĩ hầu trên người thú chi nguyên sau đó hai người mang lên hôn mê trung ly hiên cùng lê tiến h tiến h nàng nhóm tụ hợp chương một trăm năm mươi thu hoạch cùng bản thân kiểm điểm chương một trăm năm mươi thu hoạch cùng bản thân kiểm điểm trong đêm tử diệp lâm cùng ban ngày thì hoàn toàn khác biệt một b ứ c q u a n cảnh nếu ban ngày tử diệp lâm là duy mỹ cùng gia tính đen như vậy đêm tử diệp lâm thì là t ĩ n h mịch c ù n g t ĩ n h mịch tử diệp lâm ban đêm cũng không phải là trong tưởng tượng hoàn toàn đen nhánh trừ ra ánh trăng bên ngoài tử diệp lâm trong còn sinh tồn nhìn một ít sẽ phong thích quang mang vi quang sinh vật mỗi khi màn đêm buông xuống chút ít này quang sinh vật liền sẽ biến thành tử diệp lâm bên trong phổ biến tồn tại lại đặc biệt nhất ngu vì quang sinh vật phát ra quang phần lớn là màu tím chẳng qua màu sắc sâu có nông có bởi vậy màu tím vẫn là trong đêm tối tử diệp lâm chủ yếu nhạc dạng một trong sớm tại màn đêm gông xuống trước tử kinh tiểu đội đã xây dựng tốt tối nay doanh địa lâm thời cố dịch cùng ngũ nữ chính vây quanh ở một đống cháy hừng hực đ ố n g l ử a tiền trò chuyện về phần trung ly hiên vì hút vào quá nhiều khí độc nguyên nhân lúc này vẫn còn đang hôn mê trong trạng thái tiểu chân cùng tôn di vì kịp thời thoát ly xương độc khu vực hai người lâm vào hôn mê thời gian cũng không tính trường chẳng qua nàng nhóm hiện tại trạng thái chưa khôi phục hoàn toàn hai người tứ chi vẫn như cũ có lê thiên tiến h lâm diệu diệu cùng tô hàm yên thì là đã không có gì đáng ngại rồi lúc này tô hàm yên chính hết sức chăm chú địa dùng một ngón tay khuấy động lấy đặt ở náng trước mặt thú chi nguyên trong miệng lẩm bẩm bảy mươi hai bảy mươi ba tám mươi hai tại kiểm kê hết một viên cuối cùng thú chi nguyên về sau tô hàm yên cánh tay một nhóm đem tất cả thú chi nguyên đựng trong một cái túi nhỏ hôm nay thu hoạch rất tốt tổng cộng có tam giai thú chi nguyên tám mươi hai khỏa tứ giai thú chi nguyên m ộ ư ơ i một khỏa ngũ giai thú chi nguyên một khỏa đổi thành tử lâm tệ lời nói khoảng năng lực có một vạn nghe được cái số này về sau cố dịch mặt lộ kinh ngạc nhịn không được nói ra ít như vậy nay kỳ thực đã không ít tô hàm yên ngẩng đầu nhìn nói với cố dịch cố dịch ngươi vừa mới nhập học không bao lâu hiện tại còn không ý thức được tử lâm tệ có nhiều khó kiếm về sau ngươi liền hiểu cố dịch ngay vậy trong lúc nhất thời lại không biết cái kia đáp lại như thế nào một vạn tử lâm tệ dường như có không ít có thể bảy người trải p h ẳ n g tiếp theo mỗi người hôm nay cũng chỉ kiếm được một nghìn năm trăm tử lâm tệ t à h ư u như thế vẫn chưa đủ hoa thần hy một tiết giảng bài phục vụ hôm nay t ử kinh t i ể u đội đến cỡ nào không dễ dàng cố dịch thế nhưng nhìn ở trong mắt cho tới bây giờ cố dịch mới chính thức ý thức được hoa thần hy nhất dài giảng bài phục vụ đắc cỡ nào thật sự là quá mắc hắn không thể không thừa nhận trước đó theo lục thú tháp chỗ nào đạt được t ử lâm tệ ban t h ư ở n g tới quá dễ dàng cho dù lê thiến thiến đã nói với hắn lục thú tháp ban t h ư ở n g phúc lợi tính chất cụ thể kiếm t ử lâm tệ không có dễ nhưng đến đầu đến cố dịch hay là xem thường t ử lâm tệ thu hoạch độ khó cố dịch trong lòng thở dài nhịn không được đau lòng lên những k i a chết đi t ử lâm tệ lúc này từ đầu tới cuối cũng vô cùng yên tĩnh lâm diệu diệu đột nhiên mở miệng nói ta nghĩ ta có cần phải là hôm nay chiến đấu quyết sách làm một bản thân kiểm điểm đầu tiên từ diện xong vĩ hầu nhóm ban đầu đối với chúng ta tiến hành vây quanh lúc ta không có làm ra đầy đủ coi trọng quyết sách tiếp theo tại vòng vây hình thành về sau ta cũng không có làm ra chính xác lựa chọn đúng lúc này lâm d i ệ u d i ệ u có chút tự t r á c h nói nếu như chúng ta ban đầu thì lựa chọn hướng một cái phương hướng toàn lực phá vây kết quả cũng sẽ không so với chúng ta hôm nay tình huống gặp gỡ càng hỏng bét cuối cùng ta vẫn còn có chút coi thường tử diện song vĩ hầu nhóm rồi lê thiến tiến im lặng nàng kỳ thực giống như lâm d i ệ u d i ệ u không chút đem tử diện song vĩ hầu nhóm coi ra gì thậm chí vì ăn một miếng hạ tất cả bởi khỉ tại bầy khỉ vừa vây quanh nàng nhóm lúc nàng đồng dạng không làm ra toàn lực phá vây quyết sách đây là hôm nay từ kinh tiệu đội đối mặt tử diện song vĩ h tô hàm yên cũng là túi đầu nói ra ta thì có lỗi sớm tại ban đầu ta thì phát giác được nhị giai dị hóa thu số lượng đây bình thường trình độ nhiều nhưng ta không có làm chuyện thậm chí không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi vốn không nên như thế lúc này ngồi ở bên người nàng tôn di đột nhiên ôm tô hàm yên ă n ủi kỳ thực cái này cũng không thể chỉ trách các ngươi ai có thể nghĩ tới chúng ta sẽ ở khu vực này gặp gỡ mạnh mẽ như vậy từ diện song vĩ hầu nhóm đâu từ diện song vĩ hầu nhóm sẽ xuất hiện ở đây cái khu vực cũng quá kỳ quái lâm rượu rượu lông mày thích chặt tựa hồ tại suy tư loại tình huống này quả thực có chút không bình thường Hiểu hầu nhóm diện quy này song mô tử theo vĩ lê ẽ sẽ thường xuất ta trí tại rất một biết chỉ hiện chính khu chúng hiện cách chung nguy khu còn rất xa một khoảng cách. nói nguy đúng, nguy còn Cũng không n giữa g mà mới mà là vực xa u ở y vị n nhân gì, nhường này chạy đến nơi này. khỉ chạy gì, bầy Lê tiến h tiến nghe vậy lập tức đưa ra ý nghĩ của nàng có phải hay không là cái phương hướng này trung nguy khu có cái gì d ị biến tử diện song vĩ hầu nhóm vì tránh né nguy hiểm tạm thời rời đi trung nguy khu gián tiếp đến nơi này lê tiến h tiến ý nghĩ cũng không phải là thiên mã h à n h không tử diệp lâm không phải chưa từng xuất hiện hai con hoặc mấy cái cường đại dị hóa thú tại nào đó khu vực tranh đấu khiến nguyên bản sinh hoạt tại một khu vực như vậy dị hóa thu không thể không tạm thời di chuyển tình huống chỉ là tình huống như vậy cũng ít khi thấy vì tranh đấu năng lực ảnh hưởng một phiến khu vực dị hóa thu thực lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại dạng này dị hóa thu tại toàn bộ tử diệp lâm bên trong cũng không nhiều thấy lâm d i ệ u d i ệ u ở một bên phân tích nói khả năng không lớn loại thực lực đó dị hóa thu trên cơ bản sẽ không xuất hiện trung nguy khu sau đó mấy người phụ nhân riêng phần mình đưa ra ý nghĩ của mình cố dịch chỉ là ở bên cạnh nghe không hề có lẫn vào nàng nhóm nghiên cứu thảo luận lúc này tô hàm yên đột nhiên mở miệng hỏi vậy chúng ta còn muốn giữ nguyên kế hoạch đến bước vào trung nguy khu sao lời này vừa nói ra hiện trường xuất hiện một lát trầm mặc cuối cùng lâm diệu diệu trước tiên mở miệng nói hiện nay trung nguy khu là tình huống thế nào chưa đủ lớn dây nói chúng ta trước hết không nóng này bước vào trung nguy khu rồi trước tiên ở đê nguy khu xem xét tình huống lại nói nếu trung nguy khu không có gì dị thường chúng ta lại theo sớm định ra kế hoạch tới bằng không thì hủy bỏ bước vào trung nguy khu kế hoạch hoặc là thay đổi tuyến đường đi một mảnh k h á c trung nguy khu từ diệp lâm chiếm diện tích rất lớn trung u y khu diện tích đương nhiên sẽ không nhỏ mộ phiến trung u y khu xuất hiện dị thường rồi không có nghĩa là một mảnh khắc t r u nguy khu thì có vấn đề Tứ thấy nữ cảm thấy lâm diệu diệu đề nghị không có vấn đề lúc này gật đầu tán thành c ố dịch người đây người là ý tưởng gì lâm diệu diệu đột nhiên quay đầu nhìn về phía c ố dịch hỏi c ố dịch đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói ra ta không có ý kiến gì đề nghị này rất tốt c ố dịch lần này cùng t ử kinh tiểu đội bước vào t ử diệp lâm vốn chính là vì tích lũy kinh nghiệm loại tình huống này cụ thể nên làm như thế nào thật sự là hắn không có ý kiến gì lâm diệu diệu lúc này gật đầu một cái không có nói thêm gì nữa lê tiến tiến nhìn một màn này thân xác có chút quá gì lâm diệu diệu đây là chịu phục chẳng qua lê tiến nghĩ lại cũng lúc i ề n n k h ô này n bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động nguyên lai là luôn luôn ở vào trạng thái hôn mê trung lý hiên cuối cùng tình rồi hắn thở ra một hơi khắp khuôn mặt là may mắn thật tốt quá ta còn sống sót lúc này trung ly hiên tứ h chi vẫn đang cứng ngắc bất lực không còn nghi ngờ gì nữa không có cách nào chính mình uống nước chỉ có thể do lâm d i ệ u d i ệ u mớm nước cho hắn cũng không nói hoài tới nói tạ miệng đắng lười khô trung ly hiên lập tức uống lấy ngũ nước lâm diệu diệu mở miệng hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào u ố m xong thủy trung ly hiên thần sắc có chỗ h ò a hoãn hắn thở ra một hơi trừ ra cơ thể không thế nào nghe sai sự không có vấn đề khác chỉ là không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục đến lâm diệu diệu gật đầu một cái nói ra điểm này ngươi không cần lo lắng hiện tại trung nguy khu tình huống không rõ chúng ta tạm thời không nóng n ả y bước vào trung nguy khu nếu muốn tiếp tục thâm nhập sâu t ử diệp lâm cũng sẽ chờ ngươi cơ thể khôi phục lại nói vậy là tốt rồi như vậy cũng không cần chậm trễ các ngươi rồi trung ly hiên sắc mặt dừng một chút giọng nói nhẹ nhàng nói diệu diệu, hay là ngươi lợi hại lúc đó ta còn tưởng rằng chúng ta giữ nhiều lãnh ít t ử diện song vĩ hầu vương bị ngươi tiêu diệt sao vẫn là để nó chạy lâm diệu diệu nghe vậy có chút lúng túng giải thích nói t ử diện song vĩ hầu vương quả thực bị giết chết rồi chẳng qua tiêu d i ệ t t ử diện song vĩ hầu vương không phải ta là cố dịch a cố dịch trung ly hiên n ố c s ừ n g sốt một chút cổ có chút cứng ngắc chuyển động nhìn về phía ngồi ở một bên cố dịch đập vào mi mắt là cố dịch tấm tiêu người vật vô hại tuấn bị khuôn mặt hán làm sao có khả năng cố dịch rõ ràng chỉ là một sinh viên đại học năm nhất đối với đáp án này trung ly hiên đánh trong đáy lòng thông tin hắn cho rằng trong lúc này nhất định có hiểu l ầ m gì đó thế là trung ly hiên hỏi tiếp diệu diệu có phải hay không cố dịch nửa đường tới giúp ngươi lâm diệu diệu cũng không biết trung ly hiên đang suy nghĩ gì nàng gật đầu hồi đáp Ừm, ngươi hôn mê không lâu sau cố dịch thì chạy tới trung ly hiên hiểu rõ đã hiểu lúc đó là tình huống thế nào cố dịch hẳn là tại lâm diệu diệu hiệp trợ kích xuống dưới g i ế t t ử diện song vĩ hầu vương như thế ngược lại cũng không phải là không thể được bất quá nói đi thì nói lại cố dịch thế mà năng lực chạy tới giúp đỡ đây chẳng phải là nói bọn hắn năm người ngay lúc đó chiến đấu rất nhẹ nhàng vừa nghĩ đến đây t r u n g ly hiên không khỏi vì đó tiền làm ra quyết định cảm thấy hối hận nếu hắn lúc đó không đi theo lâm rượu rượu cùng nhau hành động chắc chắn sẽ không là loại đó tình hình giờ phút này t r u n g ly hiên không khỏi hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê tuyệt vọng tràn cảnh hắn cảm thấy một trận hoảng sợ quá lô m a n g rồi kém một chút chính mình kém một chút thì chết ở cái địa phương này rồi sau đó lâm rượu rượu từ trong tiểu hành năng không gian chữ tồn khí xuất ra nước và thức ăn là t ử kinh tiểu đội bữa ăn tối hôm nay đồ ăn là áp súc lương khô mặc dù hương vị bình thường lại có thể bổ sung nhân thể cần thiết dinh dưỡng vật chất tuy nói hô hấp pháp có thể khiến cho hoa quyến giả hấp thụ ngoại giới năng lượng nhưng cũng không có nghĩa là hoa quyến giả có thể hoàn toàn không ăn đồ vật nửa đêm ánh trăng thoải mái cố dịch cùng lê tiến h tiến h hai người ngồi ở một gốc tử diệp thụ ngọn cây thượng hạ mới là tử kinh tiệu đội danh o địa hai người vừa mới thay lâm rượu rượu cùng tôn di gác đêm nhiệm vụ tiếp xuống ba giờ để cho hai người bọn họ phụ trách cảnh giới ba giờ sau tô hàm yên cùng tiểu t r â n đem tiếp nhận công tác của bọn hắn về phần trung ly hiền bởi vì hắn chúng đọc sâu nhất nguyên nhân tạm thời miễn đi rồi phần này chức trách trong danh địa mấy người cũng không phải nhất định đang nghỉ ngơi thì có khả năng tại suy tưởng tu luyện hô hấp pháp đê nguy khu t ử diệp bạn sinh chi khí nồng độ mặc dù so ra kém cao nguy khu nhưng so với t ử lâm đại học vẫn là tương đối khả quan t ử diệp thụ bên trên cố dịch cùng lê cố dịch sóng vai màng ồ i vốn phía yên tĩnh im ắng thế giới này giống như chỉ thuộc về bọn hắn hai người ánh trăng cùng màu tím vi quang chia ra chiếu trên mặt của bọn hắn hiện trường ái m ộ i không khí bị tô đậm tới cực điểm lê tiến tiến hai cái đùi nhẹ nhàng s i n h s ắ n đ ô n g đưa ánh mắt của nàng sáng ngợi địa nhìn lên trên trời mặt trăng nhịn không được phát ra cảm t h á n tối nay ánh trăng thật đẹp b đích sắc rất đẹp Cố c d ị hai cũng là nâng lên đầu nhìn q k a v ò người trong n s á bốn mắt tương đối ánh mắt bên trong đều có tình ý lưu chuyển giờ này khác này bọn hắn đều có thể mượn phần rõ ràng nghe được đối phương tiếng tim đập trong lúc bất chi bất giác hai người gương mặt càng đến gần càng gần mãi đến khi tại một đoạn thời khắc hai g á n hợp lại cùng nhau hai thần tương ấn không biết là khẩn trương thái quá hay là t h à n h luyến hoa nguyên nhân lê tiến h tiến h con mắt đóng chặt không dám nhìn tới cố dịch cố dịch không hề có giống như lê tiến h tiến h nhắm chặt hai mắt mà làm ý mắt khẽ nâng ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lê tiến h tiến h sau đó cố dịch nhẹ nhàng nâng lên một tay chống đỡ lê tiến h tiến h cái c ằ m nhường nụ hôn này có thể càng sâu cố dịch động tác lệnh lê tiến tiến thân thể mềm mại run dày run một cái nhưng nàng ngoài miệm động tác cũng không có mảy may đình chỉ ngược lại vì cố dịch hành vi càng biến đổi thêm cấp tiến một gi lê thiến tiến chủ động lẻ lưỡi cậy mở rồi cố dịch hằm rằng hai thiệt quấn quanh ở cùng nhau một loại khó nói lên lời khoái cảm tại trong lòng hai người sinh sôi cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở điên cuồng nhảy ra đến từ lê thiến tiến ái mộ hai trăm bảy mươi hai đến từ lê thiến tiến ái mộ hai trăm chín mươi sáu đến từ lê thiến tiến ái mộ ba trăm mười hai quá trình này không biết kéo dài bao lâu mãi đến khi hai bên hô hấp đều có chút k h ô n g khoái hai người lúc này mới lưu luyến không rời đ i ệ u tách ra cố dịch cùng lê thiến tiến cũng không có quên bọn hắn hiện tại nhiệm vụ với lại năm cái khác người đều ở phía dưới bọn hắn tự nhiên không thể nào làm được quá quá mức cái hôn này về sau hai người tự a hồ là lo lắng đánh vỡ cái này không khí cũng hết sức ăn ý không nói gì tại đây chủ ý mắng bầu không khí bên trong lê thiến thiến túi đầu có chút ngượng ngùng rúc vào cố dịch bên cạnh thân cố dịch thì là nhu hòa cười một tiếng cũng là đem đầu hướng nàng bên ấy khé nghiêng cứ như vậy tại nồng đậm trong bóng đêm hai người yên tĩnh rúc vào với nhau không biết là đang thưởng thức tử diệp lâm xinh đẹp cảnh đêm hay là tại hưởng thụ lấy t i ể u này vớt ve an ủi giờ phút này y mắng lại tự có liên tục tình ý lưu chuyển trong đó chương một trăm năm mươi hai lại là một con ngũ giai dị hòa thú tuyệt vọng thiếu nữ chương một trăm năm mươi hai lại là một con ngũ gia dị hòa th tuyệt vọng thiếu nữ cùng lúc đó tử kinh tiểu đội doanh điệu mỗi lều v à i trong tiểu chân tiến đến tô hàm yên lỗ thai bên cạnh nhỏ giọng hỏi hàm yên thiên tiến h c ù n g cố dịch bây giờ tại làm gì bọn hắn đến đâu một bước tô hàm yên không có trước tiên trả lời vấn đề của nàng mà là cả người đứng im bất động tựa hồ tại hết sức chăm chú địa cảm giác cái gì một lát sau tô hàm yên nghi ngờ nói thực sự là kỳ quái hai người bọn họ sao không có động tác gì hình như chỉ là ngồi cùng nhau ta cũng không biết bọn hắn bây giờ đang làm gì tiểu chân nghe vậy lập tức thất vọng ngươi năng lực này an d ư ơ cũng không đổi kịp nóng hổi tô hàm yên không phục nói này làm sao có thể trách ta đâu nhân loại hình thể quá nhỏ định vị bằng âm ba sẽ rất mơ hồ ta năng lực cảm giác cái khoảng cũng không thể rồi tiểu chân giang tay ra nói ra được rồi chúng ta bây giờ hay là nghỉ ngơi đi ba giờ sau chúng ta còn muốn tiếp nhận bọn hắn đấy tô hàm yên không có cam lòng lại nhịn không được thử một cái định vị bằng âm ba muốn làm hiểu rõ cô dịch cùng lê thiến thiến lúc này đến tuột cùng đang làm những gì nhưng mà lần này định vị bằng âm ba tô hàm yên lại bất ngờ cảm giác được có người đang hướng bọn hắn doanh địa vị trí nhanh chóng tiếp cận nhưng lệnh tô hàm yên cảm thấy kỳ quái là đối phương thế mà chỉ có một người t ô hàm yên sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc tiểu t r â n có người đang hướng chúng ta doanh địa tới gần tiểu t r â n hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ngươi là nói hiện tại có người tại ở gần chúng ta doanh địa đúng vậy nhưng mà chỉ có một người một người ai biết một người tại ban đêm một mình xuyên thẳng qua từ diệp lâm t ô hàm yên lập tức ngắt lời rồi tiểu t r â n suy tư ngươi đ ừ n g nghĩ trước chuyện này ngươi nhanh báo tin những người khác đi tốt ta biết rồi nói xong câu đó về sau tiểu t r â n lập tức đi ra lều vải bên kia còn đang ở cùng lê tiến tiến vớt vẽ an ủi cố dịch đột nhiên cảm giác được phía dưới doanh địa tình huống tại trong cảm nhận của hắn doanh đ g h i ệ p phía dưới năm người đang tụ tập cố dịch hiểu rõ nếu như không có sự việc bọn hắn chắc chắn sẽ không không hiểu ra sao đem tất cả mọi người tụ đến cùng một chỗ cố dịch đành phải tại lê tiến h tiến bên thai nhẹ nói hoặc tỉ phía dưới hình như có tình huống lê tiến h tiến nghe vậy đột nhiên từ trên người cố dịch rút ra động tác có chút mất tự nhiên lại cố giả bộ chấn định dáng vẻ nói ra à vậy chúng ta bây giờ vội vàng đi xuống đi không bao lâu bảy người lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau tô hàm yên rất mau đem chính mình cảm giác được tình huống nói ra tình huống cùng lúc trước so sánh đã xảy ra một chút biến hóa tô hàm yên chỉ hướng một đen như mực phương hướng nói ra bên ấy có một người dường như đang gặp dị hóa thú truy sát căn cứ dị hóa thú hình thể phán đoán rất có thể là ngũ giai dị hóa thú mấy người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi ngũ giai dị hóa thú lại là một đầu ngũ giai dị hóa thú nơi này rõ ràng chỉ là đê nguy khu tuy nói đê nguy khu không phải là không có có thể xuất hiện ngũ giai dị hóa thú nhưng khả năng này vốn cũng không cao kết quả bọn hắn trong vòng một ngày ngay tại đê nguy khu khu vực bên ngoài gặp phải hai con ngũ giai dị hóa thú nếu như không phải trung nguy khu xuất hiện dị thường xuất hiện loại tình huống này sát xuất cơ hồ có thể không cần tính lúc này lâm rượu rượu mở miệng hỏi hàm yên ngươi cảm thấy cái đó người bị đuổi giết trước đó hiểu rõ chúng ta doanh địa ở chỗ này sao tô hàm yên trầm ngâm một chút nói ra nên không biết dựa theo hắn chạy trốn quỹ đạo đến xem tiếp tục chạy trốn xuống dưới sát xuất lớn sẽ cùng chúng ta doanh địa gặp thoáng qua nếu như là bạch thiên hắn có thể năng lực phát hiện chúng ta doanh địa nhưng bây giờ là buổi tối hắn nên không phát hiện được tiểu t r â n nói ra nói như vậy người này không phải có dự mưu địa tiếp cận chúng ta vậy chúng ta muốn đường xuất thủ cứu hắn bất kể như thế nào tâm phòng bị người không thể không lâm diệu, diệu nói xong ngược lại nhìn về phía lê thị tiến lê thị ngươi cảm thấy chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu người lê thiến thiến không hề sao do dự nói thẳng cứu a vì sao không cứu chúng ta bước vào tử diệp lâm vốn chính là vì tiêu diệt dị hóa thú một con ngũ dai dị hóa thú chủ động đưa tới cửa nơi nào có không thu đạo lý với lại nếu như chúng ta không xuất thủ liền không thể khẳng định con kia dị hóa thú là ngũ dai dị hóa thú chúng ta tất nhiên muốn biết c h u n g nguy khu có vấn đề hay không liền không khả năng vòng qua vấn đề này có thể chúng ta còn có thể theo trên thân người kia đạt được một ít manh mối lâm diệu, diệu lại đột nhiên nhìn về phía cố d ị h ỏ i cố d ị ngươi cảm thấy thế nào Cố dịch mặc dù sửng sốt một chút nhưng hắn thì biết mình tiêu diệt t ử diện song vĩ hầu vương đã phô bày thực lực của mình thợ săn từ trước đến giờ vì thực lực vi tôn lâm d i ệ u d i ệ u lúc này sẽ trưng cầu ý kiến của mình kỳ thực cũng không kỳ lạ cứ u đi nơi này chỉ là đ ê nguy khu thực lực của người kia hẳn là sẽ không rất mạnh và không cũng sẽ không bị ngũ giai dị hóa thú truy sát lâm d i ệ u Diệu gật đầu một cái nói ra vậy chúng ta thì xuất thủ cứu người đi tốt nhất năng lực tiêu diệt con kia ngũ giai dị hóa thú tối thiểu nhất cũng muốn xác nhận thực lực của nó có phải đạt đến ngũ giai hà biên người dẫn chúng ta đi qua đi tốt các người đi theo ta t ô hàm yên lên tiếng nói sau đó đi đến phía trước bắt đầu dẫn đường ngay tại trung ly hiên cũng muốn theo sau lúc lâm diệu diệu đột nhiên xoay người nói với hắn trung ly thân thể của ngươi còn chưa khôi phục tạm thời vẫn là trước đợi trong doanh địa đi ta được rồi ta sẽ hảo hảo đợi trong doanh địa trung ly hiên vốn là muốn nói mình không có vấn đề nhưng khi hắn hắn nếm thử huy động cánh tay lúc nhưng vẫn là năng lực rõ ràng cảm nhận được một cố không lưu loát cảm giác vừa nghĩ tới chính mình hôm nay kèm chút chết tại tử diện song vĩ hầu nhóm trong tay trung ly hiên cuối cùng không có lựa chọn k i n h thường chẳng qua trung ly hiên trong lòng vẫn còn có chút là lạ vì lâm d i ệ u d i ệ u vừa mới thế mà hướng cố dịch t r ư n g cầu ý kiến lẽ nào cũng bởi vì cố dịch giúp nàng tiêu diệt tử diện xong vĩ hầu vương sao trung ly hiên có chút làm không rõ ràng lâm d i ệ u d i ệ u là ý tưởng gì nếu lúc đó hắn không có hút vào nhiều như vậy khí độc hắn rõ ràng thì có thể làm được t ử diệp lâm bên trong một bóng người xinh đẹp đang điên cuồng chạy trốn thiếu nữ thần sắc b ố i dối thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương sợ đột nhiên bị phía sau dị hóa thú đội kịp có thể cho dù thiếu nữ đã thật lâu không nhìn thấy con kia dị hóa thú thân ảnh rồi nàng thì vẫn như c ũ không dám dừng lại dưới bởi b ở này chỉ theo nó xuất hiện bắt đầu đến bây giờ nàng đồng đội liền cái này đến cái khác chết tại trong tay của nó cho tới bây giờ nguyên bản sáu người đội ngũ chỉ còn lại có hai người sống sót một cái là nàng một người khác thì lựa chọn cùng nàng hoàn toàn phương hướng được nhau làm như thế không thể nghi ngờ là bảo toàn một người sinh mệnh tốt nhất phương án nhưng mà nữ thần may mắn không hề có chiếu cố thiếu nữ cái này xuất quỷ nhập thần dị hóa thú cuối cùng lựa chọn thiếu nữ chạy trốn phương hướng tại tử vong v ẻ lo lắng bao phủ xuống thiếu nữ càng thêm cảm thấy tuyệt vọng một đạo trầm thấp tiếng thở dốc đột nhiên tại thiếu nữ hậu phương vang lên này rõ ràng đến từ con nào đó dị hóa thú nghe được thanh â m này thiếu nữ nhịn không được dùng mình một cái nàng lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hậu phương t ĩ n h mịch t ử diệp lâm lần này nàng cuối cùng nhìn thấy lần này sinh tử đảo vong kẻ đầu tiêu đó là một con trường sáu con thon dài cánh tay quái dị sinh vật thể đại đầu nhỏ toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ phần bụng mọc ra kể ra màu tím đường vân đây là từ phúc chi chu viên vì sao vì sao ngũ g i a dị hóa thú sẽ xuất hiện ở đây cái khu vực thiếu nữ nhận ra thứ này đúng không biết tồn tại cho cảm giác sợ hãi có chỗ tiêu tan nhưng đối mặt cái này hàng thật giá thật ngũ dai dị hóa thú đến từ tử vong vẻ lo lắng vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng từ phúc chi chu viên đ á n g sợ thiếu nữ đã thấy được trong đêm tối lạng yên không một tiếng động chết bất đắc kỳ từ bà tên đồng bạn đã chứng minh điều này cái này khiến nàng ngay cả cùng t ử phúc chi chu viên đối kháng dũng khí đều không có Chốn! đây là giờ phút này thiếu nữ duy nhất ý nghĩ nhưng mà t ử phúc chi chu viên mặc dù cũng không vì tốc độ tăng trưởng nhưng tan mất tận nấp thủ đoạn n ó nhưng cũng không phải thiếu nữ tốc độ có thể so ra mà vượt húng chi nơi này là từ diệp lâm bản thân liền là dị hóa thú địa bàn chúng nó quen thuộc nơi này tất cả cũng không lâu lắm tại đây chàng truy đuổi bên trong cả hai khoảng cách càng ngày càng gần phốc phốc một đoàn màu trắng dạng đông vật đột nhiên theo từ phúc chi chu viên phần bụng cấp tốc phân ra đúng lúc này này đoàn màu trắng dạng đông vật trên không trung nhanh chóng phóng đại mở rộng thành hình lưới hướng thiếu nữ vị trí bay đi nhưng mà thiếu nữ trước tiên cũng chưa kịp phản ứng cũng may nàng t ỉ n h cờ trải qua một đoạn chạc cây này đoạn chạc cây vừa vặn là thiếu nữ chặn một kiếp này, này đoàn màu trắng dạng đông vật rơi vào cây bên trên, lập tức chăm chu dính dính tại phía trên sau một khắc này đoạn chạc cây chi chi rung động đồng thời có khói trắng toát ra dường như thứ này có rất thiếu nữ nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi lên nhưng mà t ử phúc chi chu viên không hề có lưu cho thiếu nữ suy nghĩ nhiều thời gian phốc phốc phốc phốc lại là liên tục kể ra màu trắng dạng đông vật theo t ử phúc chi chu viên phần bụng phun ra có rồi lúc trước một màn kia thiếu nữ đối với cái này tự nhiên có chỗ đề phòng nàng không ngừng mà thay đổi cơ thể một lần lại một lần mà mạo hiểm tránh qua tránh né một chiêu này đếm nhưng mà lệnh thiếu nữ cảm thấy tuyệt vọng là nàng mỗi lần tránh né từ phúc chi chu viên thả ra chu ti từ phúc chi chu viên cùng nàng khoảng cách thì nhiều rút ngắn một phần nàng còn có thể chạy bao lâu thiếu nữ không khỏi thầm nghĩ vừa nghĩ đến đây thân thể của hắn thì dừng không ngừng run dậy ta bây giờ nên làm gì ai có thể tới cứu cứu ta giờ này khác này thiếu nữ ở trong lòng tuyệt vọng hò hét bốn cùng lúc đó ở phía xa một gốc tử diệp thụ bên trên tử kinh tiểu đội chính đang nhìn chăm chú một màn này chẳng qua nói nhìn chăm chú cũng không lớn chuẩn xác vì sáu người bên trong năng lực trực tiếp thấy cảnh này người cũng chỉ có lê thiến t h i ế n một người mà cố dịch cùng tô hàm yên thì là năng lực cảm giác được xa xa tình huống về phần lâm rượu rượu tôn di cùng kiểu chân thì là hai mắt đen thui cái gì cũng không biết lúc này lê thiến tiến hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xa xa một mảnh đèn kịt mật lâm mở miệng nói xác định chính là từ phúc chi chu viên lâm diệu diệu nghe vậy tóc mày tự l ầ m b ầ m lại là một con ngũ dai dị hóa thu ả mấy người kỳ thực đã sớm đã đến phụ cận chẳng qua lâm diệu diệu nói muốn trước xem tình huống một chút lại ra tay Chứ ra quan sát một chút đối phương là có hay không nguy cơ sớm tối bên ngoài không đồng thời cơ xuất thủ cứu người người được cứu tâm thái cũng sẽ có điều khác nhau tình thế càng nguy cấp người được cứu rồi sẽ càng cảm kích từ một điểm này nhìn xem năng lực thời khắc sống còn cứu người thì thời khắc sống còn cứu người về phần đạo đức phương diện vấn đề ha ha có người vui lòng xuất thủ cứu người cũng không tệ rồi còn muốn cái gì xe đạp hã bởi vì không rõ ràng hiện tại là tình huống gì tiểu chân nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lê thiên tiến h thiên tiến h n g ư ơ i cần phải nắm chắc tốt không nên đến lúc người đã chết chúng ta còn ở nơi này nhìn trong sáu người chỉ có lê thiên tiến h có thể tận mắt thấy tình huống bên kia bởi vậy từ kinh tiểu đội xuất thủ cứu người thời gian tự nhiên toàn bằng lê thiên tiến h quyết định lê thiến, thiến vô tình nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc mấy người thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì đành phải yên lặng chờ đợi không bao lâu tại cố dịch cảm giác bên trong thiếu nữ cùng tử phúc chi chu viên ngưng trận này truy đuổi vợ kịch thì đúng lúc này lê thiến tiến h mở miệng nói cái kia chúng ta xuất thủ nếu không lại mang xuống tên nữ h à i kia thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng cái này tử phúc chi chu viên đúng n g uy hiếp của chúng ta cũng không tính lại nó ẩn nấp thủ đoạn khẳng định không thể gạt được hàm yên cùng cố dịch cảm giác ẩn nấp thủ đoạn mất đi hiệu lực tử phúc chi chu viên thì không phát huy ra bao nhiêu thực lực thời điểm chiến đấu mọi người cẩn thận tránh né nó chu ti là được rồi đi thôi lời nói này xong lê thiến, thiến thì dẫn đầu hướng phía tử phúc chi chu viên cùng thiếu nữ vị trí tiến đến còn lại năm người cũng là đồng bộ đuổi theo bên kia tử phúc chi chu viên phần bụng vừa nhất lại là một đoàn màu trắng dạng đông vật hướng thiếu nữ bay đi nhưng lần này thiếu nữ không thể phản ứng giờ khác này thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến một giây sau nàng đã bị màu trắng chu ti dính chết tại trên cây cối thiếu nữ lập tức vẻ mặt hoảng hốt lo sợ địa ra sức giấy rùa nhưng mà nàng càng giấy rùa còn ở trên người nàng chu ti liền dính được càng chặt đồng thời chu ti bổ sung cường lực tính ăn mòn bắt đầu có hiệu lực một cỗ thiêu đốt cảm giác lập tức quét sạch thiếu nữ toàn thân nhưng mà thiếu nữ bây giờ căn bản không tâm tư bận tâm cái này vì tử phúc chi chu viên đang theo nhìn nàng chậm r thiếu nữ điên cuồng địa điều khiển n i ệ m khí muốn cắt đứt trên người chu ti nhưng không cách nào thành công kết quả nàng n i ệ m khí ngược lại bị chu ti cho dính trụ thiếu nữ mất đi phản kháng cuối cùng thủ đoạn theo tử phúc chi chu viên tới gần thiếu nữ có thể rõ ràng mà nhìn thấy tử phúc chi chu viên rác hút trên vẫn có nhìn một chút vết máu lưu lại thiếu nữ không đành lòng nhìn thẳng nàng hiểu rõ những thứ này vết máu là nàng vừa nãy tử vong đồng bạn lưu lại như thế kiếp h người thời khắc thiếu nữ cuối cùng khắc chế không được sợ hãi tan vỡ khóc lớn hu hu hu ta ta không muốn bị ăn hết ta vì sao lại như vậy ba ố có chút hay tới mau cứu ta nhưng mà thiếu nữ la lên không có đạt được đáp lại mà tử phúc chi chu viên cùng nàng khoảng cách càng biến đổi tới gần khoảng cách gần như thế thiếu nữ thậm chí có thể ngửi được tử phúc chi chu viên r ắ c hút trên mùi hôi thối ngay tại tử phúc chi chu viên nâng lên một con toàn thân lông đen cánh tay dài sắp chạm đến thiếu nữ lúc một đạo mang theo mạnh mẽ cùng màu xanh của gió mũi tên từ trong bóng tối xuất hiện vượt qua vô số cây c ố i phá phong mà đến xuyên thấu tử d i ệ p lâm tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện tập kích nhường tử phúc chi chu viên vội vàng không kịp chuẩn bị mũi tên này mũi tên trực tiếp đánh trúng vai của nó mũi tên chỗ mang theo to lớn theo sát chi là t ử phúc chi chu viên thống khổ tiếng kêu g ê n không còn nghi ngờ gì nữa lê thiến tiến h một kích này mang cho thương tổn của nó rất lớn thiếu nữ tiếng khóc lập tức cứng lại ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này nhưng nàng còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra trong bóng tối lại rét ra rồi mười mấy thanh n i ệ m khí đối t ử phúc chi chu viên cùng nhau tiến lên từ phúc chi chu viên bất chấp vai chỗ đau khổ nó lập tức từ dưới đất bỏ dậy tại tử diệm thụ trong lúc đó nhảy tới nhảy lui qua lại tránh né này mười mấy thanh n i ệ m khí đối với nó công sát trong quá trình này tử phúc chi chu viên cơ sáu đầu lông đen cánh tay dài như là bắt đáng ghét con rồi bình thường bắt lấy nhìn những thứ này niệm khí nhưng mà hướng nó bay tới niệm khí số lượng thật sự là quá nhiều rồi lại m ư ờ i phần linh hoạt tử phúc chi chu viên không chỉ không cách nào bắt lấy một cái niệm khí trên người ngược lại bị niệm khí lưu lại rất nhiều lớn nhỏ không đều vết thương đối mặt loại tình huống này tử phúc chi chu viên đột nhiên nâng lên phần bụng đối không trung liên tục phun ra chu ti phen này làm việc có thể nói là hiệu quả rõ rệt lập tức có ba thanh niệm khí bị chu ti quấn chặt lấy niệm khí thế công đông nhiên dừng một chút bị đính vào trên cây thiếu nữ cuối cùng tỉnh táo lại trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ mặt kích động không có chuyện gì đây tuyệt sử phùng sinh chuyện cơ càng khiến người ta vui sướng rồi có người đến rồi chính mình muốn được cứu được nhưng nàng tâm tình như vậy không hề có kéo dài bao lâu này không cái này t ử phúc chi chu viên vừa trì hoàn đến ánh mắt lại lập tức tập trung ở trên người nàng ưu tiên giải quyết nhỏ yếu mục tiêu giết chóc bản năng nhường t ử phúc chi chu viên đối với thiếu nữ s á t t â m không giảm nhưng vào lúc này lại là một con tiến t h ủ màu xanh bay tới mục tiêu vẫn như c ũ là t ử phúc chi chu viên chẳng qua lần này trước đó có chỗ phòng bị từ phúc chi chu viên không hề có dính trưởng nó thành công nghiêng người né tránh mũi tên thiếp thân sắt qua trên người nó lưu lại một cái thật dài vết máu sau một khắc tử phúc chi chu viên mở to miệng khí điên cuồng hướng nhìn thiếu nữ vào tới hai mươi mét ra mặt hình thể tăng thêm di động cao tốc thanh thế cực kỳ d ọ a người ta phải chết sao thiếu nữ trong đầu nhảy ra ý nghĩ này nàng vô thức nhắm hai mắt lại nhưng mà thiếu nữ trong dự đoán chết đi không hề có đến ẩm một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên một cầm trong tay trường kiếm toàn thân mặc nhìn áo giáp nữ nhân thình lình chắn trước mặt của nàng người đến chính là cái thứ nhất đổi tới hiện trường lâm rượu rượu một giây sau lâm rượu trên người áo giáp ánh cam đại thịnh trường kiếm trong tay cũng có kim mang bắn ra tốc độ của nàng đ ỗ n g nhiên bạo tăng đột nhiên về phía trước một trạm một đạo to lớn kim sắc kiếm q u a n g qua đi t ử phúc chi chu viên phần bụng xuất hiện một cái đấm máu sâu xa vết thương máu đỏ tươi lập tức theo đạo này vết thương tràn ra nhưng lâm d i ệ u d i ệ u cũng không tính cho t ử phúc chi chu viên cơ hội thở dốc lại là liên tục mấy kiếm đưa ra trong lúc nhất thời cái này t ử phúc chi chu viên lại bị lâm d i ệ u d i ệ u đánh cho liên tục bại lui nhưng này còn chưa xong lại là một phát tiễn thị màu xanh lao vùng m t tới lại một lần nữa hung hăng đánh chúng từ phúc chi chu viên to lớn lực trùng kích lệnh từ phúc chi chu viên lần nữa bay ra trên t ê người, người, người nó lại của h một m c giây h động, sau tươi l â t rượu o n g rượu a lại huy n n đem i kiếm mà tới t ử phúc chi chu viên vô thức rút ra một cánh tay tiến hành đón đỡ nhưng ở một đạo kim sắc kiếm mang qua đi từ phúc chi chu viên một con lông đen cánh tay dài lại bị trực tiếp chặt đứt Trên một cánh tay tử phúc chi chu viên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương mảng lớn mảng lớn huyết dịch vẩy rơi trên mặt đất giờ này khắc này vô cùng chật vật nó đã không có một con ngũ dai dị hóa thú cái kia có lực uy hiếp quá trình này nói đến dài dàn g dặc nhưng trên thực tế chỉ mới qua rồi mấy giây thiếu nữ nhìn trước mắt đã là vết thương trồng chất tử phúc chi chu viên trở nên hoảng hốt không thể tin được đây hết t h ể cứ như vậy đã xảy ra nhưng sự thực cứ như vậy bậy ở trước mắt của nàng d u n g không được nàng không tin tử phúc chi chu viên đột nhiên một tiếng gà ghét phần bụng tử văn đột nhiên sáng lên sau một khắc thân hình của nó bắt đầu dung nhập hoàn cảnh chung quanh thấy cảnh này thiếu nữ trong lòng một hồi lo lắng cái này t ử phúc chi chu viên ẩn nấp năng lực có nhiều đáng sợ nàng có thể quá tràn đầy lĩnh hội rồi chính mình ba tên đồng đội chính là bị âm chết tại năng lực này dưới thiếu nữ còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở liền nghe đến một hồi trói thai tiếng đàn vang lên thiếu nữ cũng không có nghe được tiếng đàn này có gì đặc biệt nhưng trước mắt t ử phúc chi chu viên thân hình lại là một hồi lấp lóe trong lúc nhất thời lại không cách nào bước vào ẩn nấp trạng thái còn không đợi nàng cảm thấy s ợ h ã i thán g phục một đạo màu bạc trắng lưu quang đột một theo từ phúc chi chu viên chỗ mi tâm chu ra có huyết dịch chạy xuôi ở phía trên thiếu nữ còn chạy đã nhìn thấy cái này t ử phúc chi chu viên cơ thể cứng đờ sau đó thẳng tắp địa té ngã trên đất một tiếng b a n g trầm qua đi t ử phúc chi chu viên hai con mắt đã mất đi hào quang không còn nghi ngờ gì nữa cái này t ử phúc chi chu viên đã chết đến mức không thể chết thêm rồi đạo kiêm màu trắng bạc lưu quang tự nhiên chính là cố dịch vũ khí bạn sinh phá không vô ngân chi nhận cuối cùng một cách kia phá không vô ngân chi nhận đánh lén sau gãy t ử phúc chi chu viên trực tiếp xuyên thấu t ử phúc chi chu viên t ấ t c ả đầu cuối cùng theo nó phía trước chô mi tâm trư gia ngũ nữ vô thức nhìn về phía cố dịch nàng nhóm thì không có nghĩ đến cố dịch một cách này thế mà lại như thế ra sức mặc dù cố dịch nhất kích tất sát có nàng nhóm hấp dẫn từ phúc chi chu viên rất lớn một phần chú ý nguyên nhân nhưng cố dịch có thể làm đến loại trình độ này sẽ có hay không có chút ít quá khoa trương tôn di cùng kiều chân càng là hơn hoàn toàn không còn gì để nói nàng nhóm cũng còn không có ra tay đâu này ngũ dai dị hóa tại sao lại bị chết rồi từ phúc chi chu viên thì cứ thế mà chết đi thiếu nữ đồng dạng kinh ngạc nhìn một màn này có chút không thể tin được mà lẩm bẩm nhất nghiệm địa ngục nhất nghiệm thiên đường nếu như không phải từ phúc chi chu viên chu thi còn tại hủ thực thiếu nữ cơ thể không ngừng cho nàng đem lại chân thực cảm giác đau đớn chỉ sợ thiếu nữ cũng không thể tin được hết thẻ trước mắt là chân thật phát sinh Ô ô, ta sẽ được cứu ta sẽ được cứu thiếu nữ thanh âm có chút run dày khoe mắt có nhiệt lệ chảy xuống bất kể như thế nào nàng cuối cùng là còn sống không cần trở thành chị tử phúc chi chu viên khẩu phần lương thực sau đó cố dịch cùng ngũ nữ đi đến thiếu nữ trước mặt lâm rượu rượu trước tiên mở miệng hỏi người tên là gì còn bị chu ti đ í n h vào trên cây thiếu nữ lúc này thu hồi nước mắt nàng t h ầ n sắc cảm kích nhìn về phía mọi người hồi đáp ta gọi nguyễn trúc là tử lâm đại học, học sinh lần này nhờ có các ngươi cứu ta bằng không ta chỉ sợ ừ n người là hơn nghe được đáp án này về sau lê thiến tiến h hơi bất ngờ nhìn nguyễn trúc không ngờ rằng nàng nhóm lần này thế mà bất ngờ cứu được một tên đồng học nguyễn trúc lông mày nhữ lại nói ra ta là năm thứ hai đại học vị tỷ tỷ này các ngươi cũng là tử lâm sinh viên đại học sao lê thiến tiến h không hề có dấu diếm gật đầu nói ừng chúng ta đều là tử lâm sinh viên đại học chương một trăm năm mươi lăm ngoài ý muốn người quen chương một trăm năm mươi lăm ngoài ý muốn người quen thật tốt quá nguyên lai、like、là học tỷ cùng học t r ư ờ n g a nguyễn trúc nghe xong là đồng học trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm tuy nói chính mình bị đối phương cứu nhưng đang ở vô nhân k u khó đảm bảo đối phương sẽ không làm ra chuyện gì có thể nếu như đối phương cũng là tử lâm sinh viên đại học nên vấn đề không lớn nghe được học trưởng từ ngữ này về sau lê thiến thiến năm người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ quái dị chẳng qua nàng nhóm cũng không có t ậ n lực đi h ố n nắn điểm này vì cố dịch thực lực xứng đáng với một tiếng n à y học trưởng nguyễn trúc nhìn mấy người nét mặt không rõ ràng cho lắm cho rằng mình nói sai chẳng qua khi nàng nhìn thấy tôn di đi lên trước dùng hỏa diễm hỏa tan trên người nàng chu ti về sau nguyễn trúc một khoản nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể triệt đề phóng bởi vì chu ti tính ăn mòn đặc tính nguyễn trúc mặc y phục tác chiến về sau lâm diệu diệu mở miệng dò hỏi nguyễn học ngội ngươi có thể nói một chút ngươi là sao bị cái này từ phúc chi chu viên truy sát sao nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn không phải là tự mình một người bước vào tử diệp lâm a nguyễn trúc nghe vậy sống sót sau hai nạn vui sướng lập tức biến mất không thấy gì nữa thần sắc có chút bi thương lâm học tỷ n g ư ơ i đoán không lầm ta là cùng ngoài ra bốn tên đại nhị đại học năm hai học sinh tổ đội cùng nhau bước vào tử diệp lâm vì chúng ta bước vào tử diệp lâm kinh nghiệm không nhiều chỉ tính toán đợi tại đê nguy khu vực thậm chí vì lo lắng vận khí không tốt gặp được ngũ giai dị hòa thú chúng ta thậm chí đều không có xâm nhập đê nguy khu dự định đối với chúng ta thì không ngờ rằng vận khí sẽ kém như vậy chúng ta hay là tại khu vực này gặp được tử phúc chi chu viên cái này ngũ giai dị hóa thú ngay tại không đến một giờ trước chúng ta doanh địa bị t ử phúc chi chu viên đánh lén của ta hai cái đội bạn trực tiếp chết bởi t ử phúc chi chu viên đợt thứ nhất đánh lén một tên đồng đội thì là trong chiến đấu bị t ử phúc chi chu viên giết chết còn lại ta cùng một cái khác đồng học thì là tại chạy trốn bên trong đi rời ra cái này t ử phúc chi chu viên truy sát là ta sau đó chuyện phát sinh các ngươi cũng đều biết t ử kinh tiểu đội sáu người im lặng đúng ba tên tử lâm đại học học sinh chết đi cảm thấy một chút tiếp cận dưới tình huống bình thường đê nguy khu tới gần ngoại vi khu địa giới cho dù là t ứ giai dị hóa thú cũng không tính là thông thường chớ nói chi là ngũ giai dị hóa thú rồi có thể hết lần này tới lần khác tình huống phát sinh biến hóa không biết ra sao nguyên nhân một í t c ư ờ n g đại dị hóa thú đột nhiên tại hướng khu vực bên ngoài t ử diệp lâm di chuyển xui xẹo hơn là tử phúc chi chu viên là một con am hiệu ẩn nấp ngũ giai dị hóa thú theo nguyễn trúc vừa mới biểu hiện đến xem thực lực của nàng đã đạt đến tứ giai t r u n g phẩm hạ phẩm hoa quyền đến giả từ một điểm này có thể suy đoán ra nàng đồng đội thực lực cũng sẽ không kém nếu như không phải tử phúc chi chu viên đánh lén bọn hắn đổi lại là cái khác ngũ giai dị hóa thú nguyễn trúc chỗ tiểu đội cho dù không có cách nào đối phó cũng sẽ không một chút chống đỡ lực lượng đều không có. càng sẽ không đông chốc thì chết đi ba người bởi vậy có thể thấy được nguyễn trúc mấy người vận khí quả thật có chút kém đối với nguyễn học nội cảnh ngộ tử kinh tiểu đội hay là mười phần đồng tình rốt cuộc bọn hắn bảy người hôm nay đồng dạng gặp được tử diện song vĩ hầu nhóm mà nguyên một chi bảy khỉ tính nguy hiểm không còn nghi ngờ gì nữa không phải một con ngũ giai tử phúc chi tru viên có thể so sánh cho dù không có cố dịch tử kinh tiểu đội năm người đối phó một con ngũ giai dị hóa thú cũng sẽ không có áp lực quá lớn cũng đúng thế thật nàng nhóm dám vào trung u y khu sức lực lê t i ế n tiến nhìn tâm trạng xa s u t nguyễn trúc hỏi t i ế đó nguy định làm như thế nào ta ta không biết nguyễn trúc đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó có chút mê man hồi đáp mọi thứ đều phát sinh quá đột nhiên vừa mới nàng còn muốn nhìn sao theo tử phúc chi chu viên trong tay sống sót nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy mà thực chất nguyễn trúc hiện tại chỉ nghĩ về đến tử lâm đại học có thể chuyện mới vừa phát sinh lại làm cho nàng lòng còn sợ hãi cho dù nơi này cách ngoại vi khu rất gần nàng cũng không dám một thân một mình trở về nguyễn trúc còn không đến mức mất trí t hướng tử kinh tiểu đội đưa ra hộ tống nàng về đến tử lâm đại học yêu cầu lâm diệu trầm âm một chút đề nghị nếu không ngươi thì tạm thời cùng chúng ta cùng nhau đi nguyên bản chúng ta là dự định đi trung n g khu nhưng tình huống bây giờ xuất hiện một ít biến hóa kế hoạch hẳn là sẽ xảy ra một ít biến hóa thậm chí chúng ta lựa chọn trước giờ hồi tử lâm đại học cũng không phải là không thể được người đi theo chúng ta chí ít sẽ an toàn không ít bất quá chúng ta tiêu diệt dị hóa thu chiến lợi phẩm sẽ không có phần của ngươi chán chúng ta doanh địa lâm thời liền tại phụ cận ngươi tự mình lựa chọn đi không sao học tỷ học trưởng có thể chứa chấp ta ta đã vô cùng cảm kích nguyễn trúc dường như không có suy nghĩ nhiều trực tiếp túi đầu bái tạ nói nàng hiện tại kiểu này tình cảnh năng lực tạm thời đi theo từ kinh tiểu đội không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lê thiến t h u ế n khoác k h o t a y ra hiệu không cần nhiều tạng Tốt, chúng ta hay là nhanh hồi doanh địa lâm thời đi nào còn có một thương binh ở đây chúng ta thì không tiện rời đi thời gian quá dài lời nói này xong lê tiến tiến còn cố ý mắt nhìn lâm d i ệ u d i ệ u vậy mà lúc này lâm d i ệ u d i ệ u trên mặt lại không có quá nhiều nét mặt thì không nói gì lê tiến tiến biết miệng thầm nghĩ lâm d i ệ u d i ệ u nữ nhân này hình như thì không nhiều để ý chung riêna thật muốn quan tâm không nên không có phản ứng mới đúng mà lê tiến tiến sở dĩ thi hội do lâm d i ệ u d i ệ u là bởi vì nàng phát hiện từ cố dịch bày ra thực lực về sau lâm rượu rượu nhìn lén cố dịch tần suất thì cao lên hình như lụng cố dịch sản sinh hưng thú nâm hậu lâm diệu diệu nữ nhân này sẽ không cần đảo chính mình góp tường a lê thiến thiến không khỏi tại thầm nghĩ nói sau đó sáu người mang theo nguyễn trúc về tới t ử kinh tiểu đội doanh địa lâm thời này một chiếc một phản tổng cộng cũng liền tốn hắn nhóm mười mấy phút mà thôi doanh địa tình huống lại có tô hàm yên thời gian thực giam khống trung ly hiên an toàn kỳ thật vẫn là rất có bảo hộ nhưng mà lệnh cố dịch cùng t ử kinh tiểu đội ngũ nữ không ngờ rằng là nguyễn trúc thế mà cùng trung ly hiên với nhau hai người gặp mặt về sau nguyễn trúc trực tiếp thoát ra trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin trung l i ê n ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải nói ngươi muốn lưu tại t ử lâm đại học tu luyện một môn vũ kỹ sao trông thấy n g u y ễ n trúc trung ly hiên đồng dạng trận mắt há h ố c mộm hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ ở nơi này gặp gỡ nàng chẳng qua trung ly hiên nét mặt rất nhanh khôi phục bình thường có chút ấp úng giải thích nói ây tình huống có chút biến hóa tất cả ta lại tạm thời quyết định bước vào t ử diệp lâm rồi phản ứng n g u y ễ n trúc nhìn cố dịch cùng ngũ nữ một chút dường như nghĩ tới điều gì nàng không nói gì chỉ là nhìn về phía trung ly hiên nét mặt có chút xem thường c h ư một trăm năm mươi sáu lâm diệu diệu ý nghĩ c h ư một trăm năm mươi sáu lâm diệu diệu ý nghĩ đối với kiểu này tình huống ngoài ý mớn cố dịch cùng ngũ nữ cũng ăn ý không nói gì theo tình trạng trước mắt nhìn xem trung ly hiên tựa hồ đối với nguyễn trúc nói hoang dường như còn cùng bước vào tử diệp lâm chuyện này liên quan đến bọn hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra muốn nhìn một chút trung ly hiên muốn giải thích thế nào trung ly hiên giải thích nói nguyễn trúc trước đó ta đích xác đã đáp ứng muốn cùng các ngươi cùng nhau tổ đội bước vào tử diệp lâm nhưng tình huống xác thực có biến cho nên ta tạm thời thay đổi chủ ý nguyễn trúc hít sâu một hơi tức giận nói ra đối với chúng ta sáu người rõ ràng tại hai tháng trước liền đã ước định cẩn thận một hộp rồi kết quả bởi vì ngươi ngươi trước mấy ngày đột nhiên thay đổi chủ ý chúng ta tạm thời thì không có cách nào tìm thấy mới đồng đội nói tới chỗ này còn lại sáu người coi như là nghe rõ chuyện từ đầu đến cuối rồi nguyên lai、like、nguyễn trúc đám người bọn họ bước vào tử diệp lâm đội ngũ vốn là sáu người mà không phải năm người kết quả vì trung ly hiên tạm thời rời khỏi sáu người đội ngũ biến thành năm cái mà theo thời gian đốt đến xem trung ly hiên sở dĩ lại đột nhiên lựa chọn rời khỏi sát xuất lớn cùng từ kinh tiệu đội liên quan đến cùng lúc đó nguyễn trúc tâm trạng trở nên hết sức kích động nàng đối trung ly hiên lớn tiếng nói nếu ngươi không có rời khỏi có thể có thể、Lý、Huyến bọn hắn Lý bọn sẽ không phải Phúc tập chết Chi Chu kích Hiên tại Viên dưới. biến tử Trung vậy, ngay Ly sai ắ hắn hắn c chết Chết Phúc Chi Chu khiếp hỏi, Huyến ngươi nói bọn hắn chết rồi. Chết tại phúc chi chu Viên trong rồi. tại sợ là Lý tử t y Không s a trừ ra ta cùng trần diêu bên ngoài ngay tại vừa nãy ba người bọn hắn cũng chết tại t ử phúc chi chu viên trong tay nếu như không phải ngươi tạm thời rời khỏi làm sao lại như vậy xảy ra chuyện như vậy nguyễn trúc đối trung ly hiên lớn tiếng chất vấn trung ly hiên sắc mặt có chút khó coi hắn thì không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế chính mình ba cái người quen cứ thế mà chết đi chết tại từ diệp lâm trong cùng lúc đó hắn cũng ý thức được vừa mới t ử kinh tiệu đội cứu người chính là nguyễn trúc nhưng trung ly hiên đúng nguyễn trúc lên á n cũng không mua chướng hắn hỏi ngược lại cho nên các ngươi vừa mới bị t ử phúc chi chu viên cho tập kích nhưng nếu như ta nhớ không lầm t ử phúc chi chu viên là một con am hiểu ẩn nấp đánh lén ngũ giai dị hóa thu à. mặc dù ta không biết vì sao t ử phúc chi chu viên sẽ xuất hiện ở đây nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng có ta ở đây là có thể tránh khỏi t ử phúc chi chu viên tập kích đây chính là một con am hiểu ẩn nấp ngũ giai dị hóa thu có lẽ ta càng nên cảm thấy may mắn mới đúng nếu như ta là cùng các ngươi cùng nhau bước vào tử diệp lâm có thể ta hiện tại đã chết nguyễn trúc nghe vậy tâm tình kích động lập tức cứng lại vì nàng đột nhiên ý thức được cho dù là trung ly hiên tại trong đội ngũ của bọn họ kết quả thật sẽ khác nhau sao bọn hắn năm người đều không thể kịp thời phát hiện từ phúc chi chu viên đánh lén trung ly hiên liền có thể phát hiện sao nhưng này sự kiện thật cùng hắn không hề quan hệ sao trong lúc nhất thời nguyễn trúc cũng vô pháp đem nó làm rõ nhưng nàng rất rõ ràng trung ly hiên lừa gạt lại là thật hắn tạm thời rời khỏi đội ngũ lý do không còn nghi ngờ gì nữa không phải tại tu luyện vũ kỹ mà là tìm được rồi tốt hơn đội ngũ chi đội ngũ này không còn nghi ngờ gì nữa chính là từ kinh tiểu đội nguyễn trúc há to miệng nhưng lại nói không ra lời một phương diện tử kinh tiểu đội cường đại nàng đã vừa mới thấy được trung ly hiên sẽ làm ra này cái lựa chọn này kỳ thực cũng không kỳ lạ mặt khác tử kinh tiểu đội vừa mới cứu cái mạng nhỏ của mình với lại tử kinh tiểu đội rõ ràng đúng tình huống này hoàn toàn không biết gì cả nàng nguyễn trúc lại có lý do gì đi trách móc nặng nề bọn hắn cuối cùng vẫn là bọn hắn tự thân nhỏ yếu duyên cớ đi vừa nghĩ đến đây nguyễn trúc có quắc ngồi dưới đất hai hàng n h i ệ t lệ khắc chế không được được chạy xuống lâm diệu diệu trong lúc nhất thời cũng có chút ngu ngơ rừng nàng thì không ngờ rằng chuyện này sẽ cùng chính mình có quan hệ nhưng vấn đề là Nàng không hề có chủ động mời Trung hề chủ có mời lâm y Ly Hiên, Hiên khi biết tử kinh biết tiểu đội có bước vào tử diệp Trung mà là vào l tử tử bước có diệu ự định về sau, chủ động đưa ra muốn chủ về sau, ra g a nhập. Lâm d i diệu lúc đó suy nghĩ m ộ trong chút, cuối cùng t ứng đáp u xuất. n Hiên Nàng g Ly làm đề s a biết t r u lòng y Hiên hai tháng trước liền đã cùng một cái khác chi đội ngũ định cẩn thận tại liền cái đội rồi.、Lâm、diệu Diệu cùng ngũ cẩn trong trước một ước Lâm l đã t h ở dài đột nhiên cảm thấy chính mình ánh mắt rất kém cỏi chí ít ở phương diện này chính mình hoàn toàn so ra kém lê thiên tiến h vô nhân khu là tối khảo nghiệm lòng người một chỗ đây là vô số thợ săn tại vô nhân khu thật cảm lộ ra tới kinh nghiệm Mà Lâm Diệu Diệu sở dĩ sở đ ồ nhưng g ý i đi theo tử kinh tiểu đội ê n cùng nhau theo tử b ớ c c vào tử Diệp Lâm, h í h h là vì t ô n qua tử Diệp l â mà khảo sát một chút trung ly Hiên. Nhưng sát một m Trung Ly bọn hắn lúc này mới bước vào vô nhân khu không đến thời gian một ngày trung ly hiên mấy lần hành vi liền đã làm nàng thất vọng nếu như không có cố dịch ở một bên so sánh cố gắng lâm diệu diệu còn sẽ không có rõ ràng như vậy cảm giác nhưng người sợ nhất chính là so sánh lâm diệu diệu đã năng lực nhìn ra bất kể là phương diện nào trung ly hiên biểu hiện cũng kém xa tít tắp cố dịch cho dù là trung ly hiên tự thân hình tượng của hắn khi tiến vào tử diệp lâm trước đó thì cùng khi tiến vào tử diệp lâm sau đó có rất lớn l ệ c lạc c h ỉ ít lúc trước lâm diệu diệu đúng trung ly hiên cũng hết sức hài lòng mãi đến khi tử diệp lâm mặt này kính c h i ế u yêu chỉ dùng thời gian một ngày liền thành công nhường trung ly hiên hiện ra nguyên hình lâm diệu diệu trong lòng lắc đầu nàng lúc này đã đúng trung ly hiên triệt để mất đi hứng thú về phần nguyễn trúc cùng trung ly hiên ở giữa chuyện nàng thì không thèm để ý theo lâm diệu diệu nguyễn trúc chỗ đội ngũ sở dĩ sẽ bị một kích mà bại trừ ra bọn hắn kinh nghiệm cùng thực lực chưa đủ d u y ê n cớ nguyên nhân căn bản chính là vận khí quá kém trung ly hiên là cái gì tiêu chuẩn nàng hôm nay thấy rất rõ ràng lâm diệu diệu hiểu rõ cho dù trung ly hiên không có thoát ly ban đầu đội ngũ tri đội ngũ này kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào lâm diệu diệu không khỏi liên tưởng đến cố dịch nếu như là cố dịch lời nói chỉ sợ hắn một người có thể một mình đối phó cái này từ phúc chi chu v i n h đi thời gian một ngày trong cố dịch thế nhưng thực sự tiêu diệt hai con ngũ dai dị hóa thú nhất là con kia tử diện song vĩ hầu vương ở tình huống lúc đó lâm diệu diệu thay vào rồi một chút chính mình cảm thấy mình đừng nói tiêu diệt tử diện song vĩ hầu vương rồi ngay cả truy cũng đuổi không kịp cho tới bây giờ lâm diệu diệu hay là không nghĩ ra cố dịch rốt của cùng có dạng gì năng lực có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp cũng tiêu diệt tử diện song vĩ hầu vương lúc này lâm ê Thiến Thiến bụng trộm đi vụn vào l diệu diệu bên nói, thai tiêu mẹ mẹ liếc â m d ệ Diệu, Diệu Diệu u trung nhiều dự cái hiên, giác ngươi trai ngươi i cảm được này không định hắn bạn à, ly ta thật làm Lâm l của sao. để lê tiến h tiến h một chút cảm thấy nàng là đang cố ý khiêu khích nhưng nàng không thể không được thừa nhận lê tiến h tiến h nói không có gì khuyết điểm thế là lâm diệu diệu từ tốn nói một câu hắn đã không phải bất quá ta ngược lại là tìm được rồi một không tệ người mới tuyển lâm diệu diệu nói xong câu đó còn cố ý ý vị thâm trường liếc nhìn lê thiến tiến một cái lê tiến tiến trong lòng lập tức còi báo động m ã liệt lâm diệu diệu nữ nhân này sẽ không thật dự định đảo nàng góc tường a thế mà còn như thế chân trụi chẳng qua lê thiến tiến bên ngoài tự nhiên là không có khả năng yếu thế nàng lạnh nhạt nói ra ngươi trước hết k h á c suy nghĩ nhiều như vậy đi trước đem nguyễn trúc cùng trung lý hiên tình huống xử lý tốt lại nói ta cùng cố dịch còn có gác đêm nhiệm vụ chúng ta thì không phục hồi nói xong câu đó lê thiến tiến thì cũng không bay đầu lại rời đi sau đó càng là hơn không e rẻ chủ động dắt cố dịch tay lê thiến tiến đột nhiên chủ động n h ư ờ n g cố dịch hơi có chút kinh ngạc chẳng qua hắn thì không muốn quá nhiều tưởng rằng vừa mới kêu một hôn nguyên nhân sau đó tại lâm diệu diệu nhìn chăm chú lê tiến tiến mang theo cố d ị lần nữa nhảy tới một gốc từ diệp thụ bên trên trong đêm tối loan thoan có thể nhìn thấy hai đạo gần sát thân ảnh thì vì nơi đây t ử diệp thụ mười phần cao lớn nguyên nhân trừ ra khu tu luyện bên ngoài nơi này t Tử diệp bạn sinh chi khí nồng độ cũng là t Tử lâm đại học bên trong cao nhất chỗ Chẳng qua khu này. Này, qua ghế nằm, ghế nằm lúc, lúc này xa xa không trung đột nhiên có một vị thân mang màu tím gấm vóc quật lại cổ điện kiệu tóc nữ nhân lơ lửng mà đến dưới chân của nàng không có bất kỳ cái gì vật phẩm hoàn toàn là nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần lực làm được ngự không phi hành mà có thể làm được điểm này tinh thần lực tối thiểu phải đạt tới bắt giai thần niệm sư tiêu chuẩn nữ nhân nhẹ nhàng rơi trên quan lâm này mà chừa đường rút giày ưu nhã hướng nằm ở trên ghế nằm lao nhân đi đến mãi đến khi đi đến lao nhân trước mặt nàng mới dừng lại cung kính chào hỏi một tiếng trần lão lao nhân nghe vậy lúc này m í mắt khẽ nâng lộ ra một đôi có chút đục ngầu con mắt thiêu diệm ngươi tới tìm ta có chuyện gì chưng lăng người đâu lao nhân âm thanh có chút khàn, khàn mà hỏi tham đồng thời cầm lấy một bên nước trà nhấp một miếng thiêu diệp chính là cố dịch từng tại giảng bài phục vụ trông được đến tên kia cựu giai thần n h ậ m sư cựu giai thần n h ậ m sư cho dù là tất cả liên bang đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại nhưng này tên nằm ở trên ghế nằm lão nhân lại có thể nhường thiêu diệp thái độ cung kính như thế này đủ để chứng minh lão nhân thân phận không phải bình thường trương hiệu trưởng không ở trường học nên trong tử diệp lâm tu luyện ta không biết hắn khi nào mới biết quay về có một số việc ta cũng không tốt làm quyết đoán cho nên đành phải đến tìm ngài hắn tại sao lại đi tử diệp lâm thân làm tử lâm đại học hiệu trưởng hắn không hào hào q u ả n cái này trường học ngược lại mỗi ngày hướng về tử diệ có chút không vui nói thiều diệp trần c h ờ một chút vẫn là nói trần lão kỳ thực này cũng không thể trách hắn những năm gần đây hoa quyến giả bước vào tử diệp lâm chết đi suốt một mực lên cao tử diệp lâm tình huống thì một mực chuyển biến xấu áp lực của hắn nên rất lớn lao nhân hừ lạnh nói ta cũng còn không chết đâu thật có chuyện gì còn không phải có ta đẻ vào phía trước nghĩ đột phá đến thập nhất d a i có dễ dàng như vậy thử lâm đại học sự việc lẽ nào thì không quan trọng sao được rồi không nói những thứ này ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì t i ề u diệp hiểu rõ lao tính của người hiện tại lao nhân là bộ dáng này nàng cũng không tốt lại nhiều là trương lăng giải thích Chẳng nhắc qua vừa trong ớ i Thiều Diệp nghiêm Diệp việc? chính tức túc Hay nét lên. sự, sự mặt Tử t lập Lâm là khoảng thời gian này chúng ta phát hiện tử diệp lâm dị hóa thú đang hướng khu vực bên ngoài đại quy mô di chuyển khu vực bên ngoài dị hóa thú số lượng đã xuất hiện rõ ràng lên cao theo cái này xu thế phát triển tiếp nghiên cứu việt nói trong vòng hai năm tử diệp lâm sẽ ra thú triệu khả năng tính rất cao nói đến đây thiều diệp sắc mặt ngưng trọng dị thường mặc dù sớm tại mấy năm trước thì có học giả suy đoán ra tử diệp lâm trong tương lai mấy năm sẽ có bộ phát thú triệu khả năng tính nhưng khi thiều diệp chân chính xác nhận tin tức này lúc nàng vẫn còn có chút khó có thể tin hay là nói đúng không vui lòng tin tưởng rốt cuộc thú triều khủng bố rõ như ban ngày một khi tử diệp lâm xảy ra thú triều tử lâm đại học là tuyến đầu trận địa khẳng định là đứng m ũ ố i chịu x à o nhiều năm như vậy sinh hoạt ở nơi này thiều diệp đã đúng tử lâm đại học có không cách nào dứt bỏ tình cảm nàng không cách nào tưởng tượng khi đó tử lâm đại học sẽ là sao một phen cảnh tượng cùng lúc đó lão nhân tại nghe được tin tức này về sau lông mày cũng là n h ữ một cái trầm mặc một lát sau lão nhân cuối cùng nói ra ta biết rồi chuyện này ta sẽ đích thân cùng nghị hội đàm kia bắt c ò nói binh đến tướng đỡ nước đến đ ấ t cản s ớ m n tại tử lâm đại học thành lập mới bắt đầu cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như vậy lão nhân đặt chén trà xuống tiếp tục nói tư nguyên khố tử lâm đại học có vật gì tốt thì không cần phải cất dấu để ép năng lực lấy ra thì lấy ra đi đem người bồi dưỡng được đến mới là chuyện trọng yếu nhất ngoài ra cho tử lâm sinh viên đại học nhóm thêm một thêm hỏa số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị nhân loại không phải có thu chiều sao có thể để cho bọn hắn đi thêm trước giờ thích thứ một chút cạnh tranh bên trên cũng được càng kịch liệt cùng tàn khốc một chút thiều diệp lúc này đã hiểu rồi ý của ông lão bây giờ tử diệp lâm nguy cơ gần trần ử Lâm Lúc Lão Nhân đột nhiên thở dài một một Đại đoạn đột bồi sinh tiến nhiên dài hơi. học học thủ thực thở xác càng cấp dưỡng nên này, ít. t ư ngươi được ơ n Lăng lời nói, thì tạm thời theo hắn chính năm vọng sinh nhìn hắn nhất g lời Lâm là thời thời, đi thôi, lâm Đại rồi. đi. có thì tạm theo Tử Hạt ta thể thấy đột thập học chắc hy phá sự vụ ra lão thiều diệp muốn nói lại thôi lão nhân hơi không kiên nhẫn địa k h o á t k h o á t tay một bộ đuổi thiều diệp mau chóng rời đi tư thế không cần nói nhường những chuyện ngươi làm thì nhanh đi làm đi ta hiểu được bên kia từ kinh tiểu đội trải qua hơn ngày nghiệm chứng cuối cùng xác định một sự thật đó chính là bọn họ vị trí đê nguy khu t ử diệp lâm quả thực đã xảy ra nhất định biến hóa trước kia khó mà tại đê nguy khu nhìn thấy ngũ giai dị hóa thú hiện tại thỉnh thoảng có thể gặp được một con đê nguy khu là như thế một loại tình huống trong lúc này nguy khu đâu t ử kinh tiểu đội không dám đánh c ư c lo lắng tùy tiện bước vào trung nguy khu có thể biết gặp gỡ khó mà ứng đối nguy hiểm bởi vậy t ử kinh tiểu đội vốn là muốn bước vào trung nguy khu kế hoạch như vậy kết thúc rồi chẳng qua đến cũng đến rồi từ kinh tiểu đội cũng không muốn không công mà lui tại trải qua một phen thương thảo về sau từ kinh tiểu đội lùi lại mà cầu việc khác Cuối cùng lựa chọn trung tại ở gần n lựa ở mấy ngày nay cố dịch đã có thể khắc sâu cảm nhận được trong tử diệp lâm tu luyện hô hấp pháp mang đến chỗ tốt c ù những g người tử lâm đ ạ khác tu luyện hiệu suất tuy nói sẽ không giống cố dịch như vậy tăng lên khổng lồ như thế nhưng để cao gấp đôi cũng là không có vấn đề gì cả t r ư ớ cố dịch mở t h miệng hỏi đồng thời cố dịch đã chú ý tới lúc này trong doanh địa ít người rồi một nửa chỉ còn lại có tôi lân di tô hàm yên, yên nguyên trúc cùng chính hắn bốn người cố dịch lại bổ sung hỏi thiến thiến cùng lâm học tỉ mấy người các nàng đi đâu mấy người c ắ c nàng đi tìm đồ ăn Ừm. chúng ta mang đồ ăn đã ăn xong cố dịch hơi nghi hoặc một chút bọn hắn bước vào tử diệp lâm mới bao lâu tử kinh tiểu đội không nên chỉ dẫn theo như thế điểm đồ ăn mới đúng tô hàm yên lắc đầu bất đắc dĩ nói tất nhiên không có áp suất lương khô còn có rất nhiều chỉ là nàng nhóm không nghĩ lại ăn cái đồ chơi này rồi n g h ĩ thoáng điểm ăn mặn cho nên tại ta nói kể bên này có mấy cái gì hóa thú về sau nàng nhóm liền quyết định đi qua nhìn một chút nhìn xem có thể hay không mang một ít thịt quay về chẳng qua không cần lo lắng nàng nhóm vị trí hiện tại còn đang ở cảm giác của ta phạm vi bên trong thiến tiến cùng rượu rượu cũng đều tâm lý nắm chắc sẽ không rời khỏi cảm giác của ta phạm vi bên trong cố dịch n g h e vậy gật đầu một cái không hề có cảm thấy nàng nhóm như thế làm việc có vấn đề gì chỉ cần lê thiến tiến nàng nhóm ở vào tô hàm yên cảm giác phạm vi bên trong cho dù đột nhiên xảy ra chuyện rồi bọn hắn cũng được tùy thời đ u ổ i đã đi tiếp viện vấn đề cũng không lớn đê nguy khu mặc dù biến nguy hiểm nhưng mức độ nguy hiểm còn không đến mức nhường t ử kinh tiểu đội như vậy cẩn thận chặt chẽ điểm ấy độ tự do vẫn phải có lúc này tô hàm yên đưa qua hai cái tiểu không thùng nói ra này kêu đến nhưng thật ra là để ngươi cùng n g u trúc cùng đi lấy nước rồi nguyễn trúc một người đi bờ sông lấy nước ta không tỏa s á n g tâm thì làm phiền ngươi theo nàng cùng nhau cố dịch tiếp nhận thùng nước đồng thời mắt nhìn một bên đồng dạng cầm hai con không thùng nước nguyễn trúc nói ra làm phiền không thể nói cũng đúng thế thật ta phải làm nguyễn học ngồi đi thôi cố dịch quay đầu nhìn xem nói với nguyễn trúc giọng nói mang theo điểm trêu chọc nguyễn trúc nghe vậy thân sắc có chút lúng túng nàng hiện tại đã hiểu do cố dịch là năm nay sinh viên đại học năm nhất rồi thực chất nguyễn trúc cho tới bây giờ cũng không hiểu cố dịch là tân sinh vì sao lại có thực lực mạnh như vậy với lại cố dịch tại phương diện khác biểu hiện bên trên thì hoàn toàn không giống như là một tên sinh viên đại học năm nhất c à những g mẫu c ú Trúc chút Trúc t rất trai. trộm một từ thấy thấy là, này cố dịch còn được trộm nhìn cố dịch cái cái nhắc cố dịch cảm thấy kinh ngạc. dáng dấp nhịn Nghĩ không nhìn Nhìn nhở kinh h đến Nguyễn vụn đến Nguyễn n đẹp đây, sau, về mộ ngày gần đây vì mấy đồng đội chết bởi t ử phúc chi chu viên nguyên nhân nguyễn trúc tâm trạng luôn luôn không nhiều cao thì bởi vì việc này nàng cùng t r u n g lý hiên rất là không đối phó hiện tại nàng đột nhiên đối với mình sản sinh ái mộ tâm trạng kỳ thực đã có thể nói rõ nàng chính từng bước theo đoạn này trong bóng tối đi ra bất kể như thế nào đây là chuyện tốt rời khỏi doanh địa không có một lát sau hai người liền đạt tới rồi bờ sông nơi này cách doanh địa cũng không xa chỉ có không sai biệt lắm hai phút lộ trình nếu như không phải như vậy tô hàm yên cũng sẽ không để hai người đi lấy thủy tại đơn giản quan sát một chút cảnh vật chung quanh về sau hai người bắt đầu rồi lấy nước công tác đang chứa đầy một thùng nước về sau cố dịch đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông một chỗ phương hướng nhưng mà chỗ nào đều là c ả n h lá dao thoa bụi tây căn bản nhìn không ra cái gì cố dịch nơi đó có cái gì đổ vật sao nguyễn trúc trông thấy cố dịch đột nhiên cái bộ r á n g này cũng là cảnh giác nhìn về phía cái hướng kia một khi bị rắn cắn mười năm s ợ dây thường đây cũng là nguyễn trúc hiện tại tâm lý trạng thái chẳng qua tinh thần lực của nàng vẫn chưa tới tứ dai thấy thế nào cũng nhìn không r a n ơ i đó có cái gì vấn đề cố dịch có chút không lớn xác định nói không rõ ràng nhưng có đồ vật gì ở đâu hình thể rất nhỏ hẳn không phải là cái gì cường đại gì hòa thú nguyễn trúc nghe vậy trong lòng hơi hòa hoãn nhưng ngoài miệng vẫn là nói bất kể như thế nào chúng ta gắn s o n g thủy thì nhanh đi về đi cố dịch không nói gì chỉ là nhìn cái hướng kia gật đầu một cái đợi hai người gắn s o n g thủy sau khi rời đi trong đùi có chui ra hai trung niên nam nhân trên người đều mặc tổn hại nghiêm trọng màu tím đen y phục tác chiến không còn nghi ngờ gì nơi trải qua không ít chiến đấu kịch liệt trong tay hai người cũng đều xách thùng nước xem ra thì là tới nơi này múc nước trong đó một tên bắp thịt quần quần tráng h á n mặt đen nhìn hai người rời đi phương hướng hơi kinh ngạc nói không ngờ rằng tiểu tử kia cảm giác như vậy n h y bén này đều có thể phát hiện chúng ta một cái khác người đàn ông cao g ầ y phụ hòa nói quả thật có chút đồ vật tinh thần lực của hắn cũng không yếu tuổi còn trẻ lại có loại thực lực này hẳn là từ lâm sinh viên đại học nếu như ta không có đoán sai bọn hắn doanh điện ê n tại phụ cận cũng không biết chi đội ngũ này có mấy người lao đồ ngươi nghĩ xuống tay với bọn họ t r á n g h á n mặt đen không hiểu tra hỏi nếu muốn đ ộ u thủ vừa rồi không phải một cơ hội rất tốt sao người đàn ông cao gầy lắc đầu nói ra hai người đúng hai người chúng ta lại không biết bọn hắn là thực lực gì lỡ như hai người này đều là tử lâm đại học sinh viên năm thứ tư đâu bộ phận tử lâm đại học sinh viên năm bốn hay là rất lợi hại không phải chúng ta có thể đối phó hướng chi vị trí của chúng ta còn bị đối phương phát hiện rồi đã không cách nào đánh lén với lại chúng ta không biết đối phương đội ngũ có bao nhiêu người một khi đánh nhau chúng ta cũng không biết đối phương trợ giúp bao lâu sẽ tới tùy tiện hành động quá mức không k ô n ngoan còn nữa trên người bọn họ xuyên ý phục tác chiến cũng vô cùng mới điều này nói rõ bọn hắn nên bước vào tử diệp lâm không lâu trên người hẳn là cũng không có nhiều thú chi nguyên đối bọn họ động thủ ý nghĩa không lớn h ã n tử mặt đen nghe xong người đàn ông cao g ầ y như thế dừng lại phân tích vẻ mặt kinh ngạc không phải đâu đồ lao ca ngươi đây cũng quá lợi hại cứ như vậy mất một lúc ngươi liền nghĩ đến nhiều như vậy người đàn ông cao g ầ y bất đắc dĩ nói ra giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng làm việc này hoạt động là đến tiền nhanh nhưng nếu làm việc không tỉ mỉ tâm một chút là sống không dài đây đều là kinh nghiệm thôi làm lâu ngươi tự nhiên là đã hiểu ngươi vừa mới bắt đầu đi theo chúng ta còn có rất nhiều thứ muốn học h ã n tử mặt đen nghe vậy im lặng gật đầu hắn s ắ c thực đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản cho rằng làm loại sự tình này chỉ cần thực lực mạnh hơn người khác như vậy đủ rồi hiện tại xem ra hắn s ắ c thực có rất nhiều thứ muốn học hắn tử mặt đen ngược lại hỏi tất nhiên chúng ta không có ý định xuống tay với bọn họ vậy ngươi vì sao còn muốn hiểu rõ c h i đội ngũ này có mấy người người đàn ông cao gầy nở nụ cười nói ra cái này lại không xung đột hiện tại tử diệp lâm cái b ấ y thế phức tạp như vậy ai mà biết được sẽ chuyện gì phát sinh biết nhiều hơn một ít thông tin đối với chúng ta lại không chỗ xấu hắn tử mặt đen nghe vậy có chút tán đồng địa cảm hắn nói c lúc, thiến thiến lúc này ngay tiếp tử d theo tô hàm yên cùng tôn di sáu người đã tại doanh địa bận rộn lần này tràn cảnh nếu như không phải thân ở từ diệp lâm cố dịch còn cho là mình đang tham gia một hồi giã ngoại đồ n ư ớ n g tụ hội tô hàm yên nhìn thấy hai người sau khi trở về lập tức chào hỏi bọn hắn giúp đỡ cố dịch cùng nguyễn trúc lúc này phóng vừa đánh trở về thủy gia nhập trong đó không bao lâu đống lửa dâng lên hai cái đại chân thú sớm đã bị chia cắt thành mấy chục viên nhưng mà cho dù là như vậy mỗi khối thịt cái đầu vẫn như cũ không nhỏ tiều chân lấy trước mấy khối thịt chúng lên gia vị sau đó đem nó đặt ở họa trên cậy nướng ở phương diện này tiều chân dường như có kinh nghiệm phong phú ngay cả gia vị chế tắc quá trình cũng do một mình nàng một mình hoàn thành phối liệu thành phần có rất nhiều trừ r a tử kinh tiểu đội tự mang bên ngoài còn có mấy loại là những ngày này tiểu chân trong tử diệp lâm hái có cơ hội có thể mình có thể hướng tiểu chân tỉnh h giáo một chút cố dịch trong lòng l ạ g yên suy nghĩ biến thành hoa q u y ế n giả về sau tự nhiên là không thể thiếu cùng vô nhân khu liên hệ có điều kiện lời nói cố dịch cũng không muốn mỗi ngày ăn áp xúc lương khô thứ này mặc dù năng lực bổ sung năng lượng nhưng hương vị phương diện xác thực một lời khó nói hết húng chi hạt tùy thân không gian đầy đủ rộng rãi muốn mang bao nhiêu chủng gia vị cũng không có vấn đề gì hoàn toàn có bốc đồng điều kiện cũng không lâu lắm tại kiều chân tỉ mỉ chăm sóc dưới màu sắc m ê n người mùi thơm bốn phía thịt nướng chế tác hoàn thành nguyễn trúc nghe thịt nướng mùi thơm n h ì n không được nuốt một chút nước bọt nói ra đây cũng quá thơm nhìn lên tới ăn thật ngon dáng vẻ ta làm thịt nướng cũng không chỉ là nhìn lên tới ăn ngon này n g ư ơ i trước nếm thử đi kiều chân có chút kiêu ngạo mà nói nàng trực tiếp cắt lấy một khối nhỏ thịt đem nó đưa tới nguyễn trúc trước mặt hành vi này nhường nguyễn trúc có chút thụ s ủ n g nhược kinh là từ kinh tiểu đội tạm thời thành viên nàng không ngờ rằng mình có thể đã trở thành người thưởng thức đầu tiên nguyễn trúc không có từ chối kiểu chân hào ý tại sau khi nói tiếng cảm ơn nguyễn trúc dẫn đầu nhấm miệng vừa hạ xuống trên mặt của nàng lập tức hiện ra thỏa mãn c h i sắc nhìn qua rất là hương thụ thế nào tiểu chân khỏe miệng hơi vệnh hỏi nguyễn trúc rất cho mặt mũi giọng thanh thần nói rất mỹ vị cảm tạ học tỷ còn đãi ha ha ăn ngon thì ăn nhiều một chút hôm nay ống thì đủ các vị có thể chạy tiểu chân lớn tiếng tuyên bố vừa dứt lời lê tiến h tiến h đồng dạng cầm dao cắt một miếng thịt đưa tới cố dịch bên miệng nàng cười mỉm nhìn cố dịch nói ra mau nếm thử tiểu chân tay nghề còn là rất không tệ cố dịch hơi cười một chút thản nhiên bị chi này màn mang theo yêu lương hôi chua hương vị đút ăn tràng cảnh không khỏi khiến người khác sôi nổi nay mấy ngày từ kinh tiểu đội mọi người năng lực rõ ràng cảm nhận được lê tiến h tiến h cùng cố dịch ở giữa tình cảm đang nhanh chóng ấm lên cái này khiến nàng nhóm không khỏi hoài nghi lên lê tiến h tiến h mang cố dịch bước vào tử diệp lâm mục đích thật sự ha <cười> ha học tỷ s á o lộ niên đệ đúng không chẳng qua thì cố dịch các phương diện cứng nhắc điều kiện mà nói cố dịch thì xác thực đáng giá lê tiến h tiến h như vậy nhọc lòng trước mắt một màn này đồng dạng bị trung ly hiên nhìn ở trong mắt hắn không khỏi vô thức nhìn về phía lâm diệu diệu nhưng mà lâm diệu diệu chỉ là mắt nhìn lê tiến tiến cùng cố dịch sau đó im lặng không lên tiếng ăn xong rồi thì nướng hoàn toàn không có muốn phản ứng bộ dáng của、mình. g i ờ phút này trung ly hiên trong lòng dâng lên rồi một chút bực bội này mấy ngày hắn đã năng lực rõ ràng cảm nhận được lâm diệu diệu đối với hắn trên thái độ b i ế n hóa hắn cùng lâm diệu diệu trong lúc đó hoàn toàn mất đi hái m ộ i cảm giác trung ly hiên không khỏi nhìn về phía nguyễn trúc trong lòng đối nàng dâng lên mấy phần đoán hận nếu như không phải nguyễn trúc đột nhiên xuất hiện nôn từ chính nghĩa địa vạch trần chính mình đường hoàng đ ị a nói mình gián tiếp hại chết ba tên đồng đội lâm diệu diệu thái độ đối với hắn như thế nào lại chuyển tiếp đột ngột những người khác đối đại hắn thái độ như thế nào lại trở nên lãnh đạo như vậy tình huống như vậy nhường trung ly hiên trong từ kinh tiệu đội có vẻ không hợp nhau nhưng nếu như hắn không có lựa chọn từ kinh tiểu đội mà là lựa chọn cùng nguyễn trúc bọn hắn năm cái cùng nhau bước vào từ diệp lâm cố gắng hắn đã cùng kêu ba tên đồng học giống nhau không hiểu ra sao chết tại từ phúc chi chu viên trong tay nghĩ đến những thứ này trung ly hiên thì càng buồn buồn rồi hắn tức giận cắn một cái thịt nướng thịt nướng hương vị quả thật không tệ nhưng hắn lại hoàn toàn không có hưởng thụ thức ăn ngon tâm trạng lúc này hắn nhìn cùng chúng nữ nói nói, nói cười cười cố dịch đột nhiên có một loại thất bại cảm giác đến từ trung lý hiên ghen ghét 53. cố dịch đang nhìn đến đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở về sau theo bản năng mà hướng trung lý hiên lướt qua tại nhìn thấy cái k i a một bộ bị vắng vẻ bộ dáng về sau cố dịch đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra quả nhiên lại là không hiểu nằm thương chẳng qua thì trung lý hiên thực lực mà nói 53 điểm cảm xúc c h ỉ nói do hắn ghen ghét tâm trạng cũng không quá nặng cố dịch thì không thèm để ý cùng lúc đó khoảng cách từ kinh tiểu đội doanh địa ngoài ngàn mét một thanh niên tóc nâu chính nhanh chóng ghé qua tại cao lớn từ diệp thụ trong lúc đó mà trên vai của hắn đứng một con mắt xanh lục màu trắng tiểu thú hình thái dường như trồn. lúc này nguyên bản yên tĩnh ghé vào nam nhân trên đầu vai trồn hình tiểu thú đột nhiên n g n g đầu phát ra một hồi nhỏ giọng thét lên đang nghe thanh âm của nó về sau thanh niên lập tức ngưng đi đường hắn dội ra một tay tiểu thú thuận thế nhảy tới trong tay của hắn tiểu ra hỏa ngươi phát hiện gì rồi thanh niên tóc nâu khẽ hỏi bạch m a u tiểu thú tại nam nhân trẻ tuổi trong tay tại chỗ xoay quanh trong con mắt m à u bích tràn đầy khát vọng nó dựng đứng lên cái đôi hướng về một phương hướng không ngừng kêu to dường như nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó thật ở đê nguy khu theo lý mà nói nơi này sẽ không có cái gì đặc biệt vật có giá trị chẳng qua thanh niên tóc nâu nhìn thấy bạch mao tiểu thú bộ này vội vàng bộ dáng do dự một chút về sau hắn hay là quyết định theo bạch mao tiểu thú đến bên ấy xem xét không bao lâu thanh niên tóc nâu đi theo bạch mao tiểu thú chỉ dẫn đi tới t ử kinh tiểu đội chỗ doanh địa thanh niên tóc nâu tại n g ư ờ i được trong không khí tràn ngập hương liệu vị về sau đã hiểu bạch mao tiểu thú kêu to nguyên nhân hắn lập tức lộ ra một bộ bất đắc dĩ nét mặt cùng lúc đó t ử kinh tiểu đội rất sớm đã phát hiện thanh niên tóc nâu tiếp cận làm thanh niên tóc nâu đi vào doanh đĩa lúc tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều mang đề phòng thanh các vị không cần lo lắng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua dưới cơ duyên xảo hợp lại tới đây không có ác ý lâm d i ệ u d i ệ u đầu tiên là mắt nhìn thanh niên tóc nâu trên bờ vai có chút hưng phấn bạch m a u tiểu thú sau đó chủ động tiến lên mấy bước hỏi các hạ có chuyện gì không â ta hiện tại xác thực có một yêu cầu quá đáng thanh niên tóc nâu chỉ chỉ trên bả vai mình tiểu thú tiếp tục nói ta cái này sủng vật tương đối tham ăn xa xa ngửi được mùi thơm lại tới cho nên ta muốn tìm các người đ i ể m trọng yếu thì nướng tốt nhất năng lực mang nhiều điểm hương liệu b ạ chương mau tiểu thú l một trăm sáu mươi thức hương điêu bàn hùng phong quan trọng thông tin chương một trăm sáu mươi thức hương điêu bàn hùng phong quan trọng thông tin cái vật nhỏ này là thức hương điêu lâm d i ệ u d i ệ u nhìn con kia bạch mao tiểu thú đột nhiên hỏi thanh niên tóc nâu hơi cười một chút thoải mái thừa nhận nói cô nương hảo nhã lực nó thật sự là chỉ thức hương điêu chính là tham ăn rồi một chút từ kinh tiểu đội những người khác nghe vậy không khỏi đều đem ánh mắt chuyển qua con kia bạch mao tiểu thú bên trên thức hương điêu là một loại hết sức đặc thù lại chân quý dị hóa thú bởi vì đúng mùi thơm mất cảm có thể thông qua khí vị tìm kiếm có chút giá trị khá cao sơn hào hải vị cho nên lại có tầm bào thú danh sưng lâm d i ệ u d i ệ u như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chẳng trách nó sẽ tìm được bên này chúng ta chế tắc thịt nướng phối liệu bên trong thật có không ít hương liệu thịt nướng lời nói chỉ là chuyện nhỏ các hạ muốn hay không cũng tới điểm ta cũng không cần rồi cho tiểu g i a hỏa này một phần là được thanh niên tóc nâu vô cùng khách khi nói lâm rượu rượu không nói gì thêm nàng đi tới hỏa đỡ bên cạnh lấy một viên cái đầu không nhỏ thịt nướng lại tại phía trên quá mức tăng thêm không ít phối liệu. cuối cùng đưa nó đưa cho thanh niên tóc nâu cảm ơn thanh niên tóc nâu tiếp nhận khối này đầy thức hương điêu cái đầu còn lớn hơn t h ì nướng lễ phép nói không cần k h á c h khí thanh niên tóc nâu là loại thực lực nào lâm d i ệ u d i ệ u cũng không hiểu rõ nhưng theo hắn mang theo chân quý thức hương điêu lại một thân một mình hành tàu ở tử diệp lâm lâm d i ệ u d i ệ u có thể đánh giá ra thanh niên tóc nâu thực lực tất nhiên không yếu lâm d i ệ u d i ệ u cũng không có bởi vì thanh niên tóc nâu nhìn lên tới tuổi tác không lớn thì coi thường thực lực của hắn thất giai hay là mạnh hơn đây là lâm rượu rượu đúng thanh niên tóc nâu thực lực suy đoán mà ở vô nhân khu gặp gỡ như Về phần tại sao thanh niên tóc nâu sẽ xuất hiện tại t sao ó cùng nâu hiện đen nguy khu. Lâm diệu diệu không rõ ràng, nhưng trong lòng có suy đoán, có thể cùng mảnh này diệp Lâm xuất khu. diệu diệu suy sẽ tại thể rõ có có c lúc đó thanh niên tóc nâu xuất ra một cây tiểu đao cắt lấy một khối nhỏ thịt đốt cho đã sớm vội và không nhịn nổi gào khóc đòi ăn thức hương điêu thức hương điêu ăn khối đó thịt nướng về sau lập tức lại mở ra miệng nhỏ yêu cầu khối tiếp theo không còn nghi ngờ gì nữa thịt nướng hương vị cũng rất hợp tâm ý của nó một bên nguyễn trúc thấy cảnh này nhỏ giọng nói ra là cái này thức hương điêu à còn thật đáng yêu nhà rất muốn nuôi một con tôn di nghiêm túc phụ hòa nói thật là đáng yêu chẳng qua một con thức hương điêu giá cả cũng không tiện nghi tương đương thành tử lâm tệ tối thiểu cũng muốn bảy tám vạn đi lên với lại muốn mua thì rất khó mua được tôn h di cười lấy hỏi nguyễn học ngồi ngươi xác định ngươi thật muốn không nguyễn trúc chập chập lưỡi nhỏ giọng thầm thì nói ta chỉ nói là nói mà thôi bảy tám vạn tử lâm tệ nếu đ ổ i thành tài nguyên tu luyện hoàn toàn đủ thực lực của nàng tốt nhất mấy cái nước thang thật muốn có nhiều như vậy tử lâm tệ nguyễn trúc từ cho là mình không có cái đó quyết đoán xuất ra nhiều như vậy tử lâm tệ dùng để mua sắm một con thức hương điêu bên kia cố dịch nhìn đang ăn như gió cuốn thức hương điêu không khỏi liên tưởng đến một loại khác sinh vật bản hùng phong gấu mập phong cũng là một loại tầm bảo thú chẳng qua b à n hùng phong cùng thức hương đ ề u có trô khác nhau b à n hùng phong đúng mật hoa mùi càng thêm m ấ n cảm đặc biệt siêu phản hoa hủy mật hoa b à n hùng phong thực tế yêu thích có thể tại cách siêu phản hoa hủy chỗ rất xa cảm giác được siêu phản hoa hủy tồn tại bởi vì cái này đặc tính b à n hùng phong không thể nghi ngờ chính là k i a m ộ t ít chuyên môn tìm kiếm siêu phản hoa hủy l i ệ p nhân tiểu đội trong mắt trong lòng bảo có b à n hùng phong l i ệ p nhân tiểu đội đang tìm kiếm siêu phản hoa hủy lúc giống như thần trợ có thể rất lớn để cao bọn hắn tìm kiếm siêu phản hoa hủy hiệu、xuất. chẳng qua gấu mập phong chân quý trình độ so sánh t h ứ c hương điều chỉ có hơn chứ không kém không phải tầm thường liệp nhân tiểu đội năng lực phân phối thì vẹn vẹn vì siêu phàm hoa hủy mật hoa làm thức ăn này một đặc tính ban hùng phong thực sự không phải bình thường liệp nhân tiểu đội có thể nuôi sống nổi chớ nói chi là bản hùng phong bản thân liền là một loại chân quý sinh vật tung tích khó tìm một con khó cầu hắn giá trị thậm chí không kém hơn một gốc trác tuyệt cấp hoa hủy lại đồng dạng là có tiền mà không mua được tồn tại siêu phàm hoa hủy đối với cố dịch ý nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời hiện nay chính ố vì vậy gấu mập phong đúng cố dịch mà nói thì có vẻ rất là trọng yếu thức hương điêu hình thể không lớn nhưng lượng cơm ăn lại là không nhỏ sau khi ăn xong nửa cái tự thân lớn nhỏ thịt nướng về sau nó nằm ở thanh niên tóc nâu trong tay hài lòng vỗ vỗ tròn vào bụng nhìn thấy bộ dáng như vậy thức hương điêu thanh niên tóc nâu chỉ là cường chiều cười cười đưa nó bỏ vào trên bờ vai sau đó thanh niên tóc nâu quay đầu nhìn về phía tử kinh tiểu đội mọi người hỏi các ngươi là tử lâm sinh viên đại học à? lâm diệu diệu hồi đáp chúng ta thực sự là tử lâm sinh viên đại học thanh niên tóc nâu gật đầu một cái chấm ngâm một chút nói ra để tỏ lòng cảm tạng ta có thể cho các ngươi một lời khuyên tin tưởng gần đây tử diệp lâm dị thường các ngươi đã phát hiện thực lực mạnh hơn dị hóa thú đang hướng khu vực bên ngoài tử diệp lâm di chuyển lâm diệu diệu nghiêm túc gật gật đầu tỏ v ẻ tử kinh tiểu đội một đoàn người quả thực đã phát hiện tình huống này chẳng qua các ngươi khoảng không biết kiểu này dị thường cũng không chỉ là khu vực tính hiện tượng mà trên thực tế tất cả khu vực phía bắc tử diệp lâm cũng đang phát sinh chuyện giống vậy mọi người nghe được thanh niên tóc nâu nói như vậy sôi nổi lộ ra ngạc nhiên nét mặt bọn hắn vị trí khu vực xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể nói phiến khu vực này tình huống có chút không đúng không thể nói do vấn đề rất lớn nhưng bây giờ thanh niên tóc nâu thông báo cho bọn hắn toàn bộ tử diệp lâm cũng tại xảy ra chuyện như vậy đã có thể nói rõ chuyện này đối với bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy tử diệp lâm không còn nghi ngờ gì nữa đang trải nghiệm nhìn nào đỏ biến hóa với lại loại biến hóa này tựa hồ là trước nay chưa có biến hóa như thế ý vị như thế nào t ử kinh tiểu đội cũng không hiểu biết nhưng lúc này trong lòng của bọn hắn đều là dâng lên một chút bất an lâm diệu diệu nhịn không được hỏi ngài hiểu rõ tử diệp lâm xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân sao hiện tượng như vậy là tính tạm thời hay là trường kỳ tính từ kinh tiểu đội những người khác thì cùng nhau nhìn về phía thanh niên tóc nâu chờ mong hắn có thể đưa ra vấn đề đáp án đáp án này quá trọng yếu rốt cuộc tử lâm đại học vào chỗ tại tử diệp lâm bên trong tử diệp lâm xuất hiện tình trạng như vậy không có thể sẽ không đúng tử lâm đại học sinh ra ảnh hưởng nhưng mà thanh niên tóc nâu lại lắc đầu nói ra ta cũng không biết tử diệp lâm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cho dù ta biết vấn đề nguyên nhân chỉ sợ ta cũng vô pháp nói cho các người biết v ề phần tử diệp lâm hiện tượng như vậy sẽ hay không thời gian dài kéo dài ta đồng dạng không cách nào cho các người một cái đáp án chuẩn xác chẳng qua thì ta hiện nay nhìn thấy tình huống có thể xác định là trong thời gian ngắn hiện tượng như vậy cũng không biến mất thậm chí còn có thể tăng lên nghe được thanh niên tóc nâu nói như vậy t ử kinh tiểu đội sắc mặt đều là có chút ít nghiêm trọng thanh niên tóc nâu tiếp tục nói mà ta sở dĩ nói cho các người biết chuyện này nhưng thật ra là nghĩ nói cho các người biết đừng lại xâm nhập tử diệp lâm rồi hiện giai đoạn khu vực nguy hiểm vừa tử diệp lâm biến hóa rất lớn mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi lục giai dị hóa thú khắp nơi có thể thấy được thất giai dị hóa thú cũng là thì có ẩn hiện tóm lại các ngươi tốt nhất lưu ý thêm một chút tử diệp lâm tình huống một khi phát hiện tình huống không đúng thì mau chóng rời đi tử diệp lâm không nên ôm có may mắn tâm lý chúng ta sẽ chú ý cảm tạ ngài vui lòng đem chuyện này nói cho chúng ta biết lâm rượu rượu từ đáy lòng nói thanh niên tóc nâu k h o á t khoác tay nói ra dễ như chở bàn tay mà thôi phải nói ta cũng nói rồi ta bây giờ còn có nhiệm vụ mang theo thì không cùng các ngươi nhiều lời lâm diệu diệu nghe vậy tự nhiên không tốt lại nói gì nhiều đành phải đồng dạng dặn dò hắn chú ý an toàn sau đó thanh niên tóc nâu cùng t ử kinh tiểu đội tạm biệt rời khỏi mãi đến khi thanh niên tóc nâu thân ả n h biến mất trong mật lâm hắn đều không có báo cho biết t ử kinh tiểu đội tên của hắn chẳng qua sự xuất hiện của hắn lại làm cho t ử kinh tiểu đội biết được một quan trọng thông tin có khi người dưng tại vô nhân khu gặp nhau cũng sẽ có t h i ệ t quả chương một trăm sáu mươi mốt cho tấm tê khổ cực kiểu chết, chết tụ tập liệp nhân tiểu đội ba vòng về sau đê nguy khu tử diệp lâm một đầu như ngọn núi lớn nhỏ dị hóa thu ẩm vang ngã xuống đất mà ở nó thi thể cách đó không xa đã có hai con chim hình dị hóa t h u gãy cánh mà chết màu xám lông vũ tản m á t ở chỗ này mỗi cái chỗ nơi đây một mớ hỗn độn rõ ràng đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt mà đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là từ kinh tiểu đội tám người tô hàm yên nhìn trước mắt khổng lồ thi thể của cự thú thật sâu thở ra một hơi đầu này lực p h o n g ngự liền xem như đại đa số lục gia dị hóa thú thì so già kẻ ba tôn di rất tán thành địa gật đầu nói không sai lực phòng ngự thực sự quá khoa trương cũng may cô dịch cùng tiến tiến trước tiên đem kia hai con cho chim tê g i ắ c giết chúng ta có thể cùng đầu này cho tấm tê chầm r ã c mải nói đến đây tôn di đột nhiên lộ ra một bộ dở khóc dở cười nét mặt chỉ là ta không ngờ rằng chúng ta cuối cùng lại là dùng loại phương pháp này đem nó giết chết những người khác nghe nói như thế sắc mặt đều có chút cứng ngắc trong lúc nhất thời cũng lạ thường nhất trí địa không có tiếp tôn di từ kinh tiểu đội vừa mới đánh chết ngũ dai cho chim tê giắc trong lúc đó là hai loại tồn tại cộng sinh quan hệ dị hóa thú đại đa số lúc cho chim tê giắc cũng nghỉ lại tại cho tấm tê thân thể cao lớn bên trên hai loại sinh vật chức năng bổ sung cho tấm tê phụ trách phòng ngự cho chim tê giác chiếu cố điều tra cùng phụ trợ đối địch cả hai làm bạn mà sinh cộng đồng sinh tồn trong tử diệt lâm tại cố dịch cùng lê tiến tiến hợp lực trước tiêu diệt hai con tứ dai cho chim tê giác về sau một cây chẳng chống vững nhà cho tấm tê lập tức lâm vào bị động bị đánh tình cảnh nhưng mà cho tấm tê cường đại năng lực phòng ngự hay là ngoại tử kinh tiểu đội đoán trước nó toàn thân trên giới đều bị màu xám trắng bản giáp nơi bao bọc cứng rắn vô cùng vũ khí vốn là rất khó làm bị thương nó lại thêm nó năng lực phòng hộ trọng lực đúng vũ khí có chậm chạm hiệu quả năng lực xứ vũ khí lực sắt thương giảm b cho dù là cố dịch phá không vông ngân chi nhận cũng chỉ có thể tại cho tấm tê màu xám bản giáp trên lưu lại một đạo vết đau sâu hoắm khó mà đối với nó tạo thành hữu hiệu làm hại cuối cùng cố dịch tinh thần lực cũng chỉ có tứ giai t r u n g phẩm muốn chính diện phá vỡ đầu này cho tấm tê phòng ngự vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng cứ như vậy thử kinh tiểu đội vây công cho tấm tê hơn nửa ngày cho tấm tê trừ ra một con mắt bị kích mỏ mẫm bên ngoài những bộ vị k h á c vẫn như c ũ hoàn hảo vô hại rơi vào đường cùng lâm rượu rượu đưa ra theo cho tấm tê hậu đỉnh tới tay vì chỗ nào là cho tấm tê duy nhất một chỗ không có bị bản giáp bao chúng t ử kinh tiểu đội tám người niệm khí lập tức hóa thành gậy quấy phân đúng cho tấm tê hậu đỉnh tiến hành toàn lực công thành đối mặt thủ đoạn như vậy cho dù là cho tấm tê tiểu này am h i ể u phòng hộ dị hóa thú thì không có sức chống cự cuối cùng t ử kinh tiểu đội lấy điểm phá diện thành công phá khai rồi cho tấm tê phòng ngự đem nó tiêu diện thủ đoạn như vậy thật sự là không lớn hào quang bởi vậy những người còn lại đang nghe tôn di nói như vậy về sau cũng nhất trí không muốn nói chuyện thậm chí bọn hắn niệm khí kỳ thực đều đã có chút không muốn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một viên ngũ giai thú chi nguyên giá trị hay là đáng giá bọn hắn làm như vậy nói cho cùng niệm khí chỉ là ô huế cũng n k h ô lâm diệu diệu tiếp nhận cố dịch đưa tới thú chi nguyên quan sát một chút rồi nói ra tô hàm yên cũng là đem hai viên tứ giai thú chi nguyên cầm tới lâm diệu diệu sau khi nhận lấy đem này ba khối thú chi nguyên cùng thu nhập tiểu hành năng không gian chữ t ổ n khí bên trong t ử kinh tiểu đội bước vào tử diệp lâm đã có đem thời gian gần một tháng rồi thời gian một tháng trong t ử kinh tiểu đội tổng cộng thu hoạch rồi hai mươi ba viên ngũ giai thú chi nguyên một trăm mười tám viên tứ giai thú chi nguyên cùng hơn năm trăm khối tam giai thú chi nguyên khoảng năng lực đổi mười chừng ba vạn tử lâm tệ bình quân tiếp theo t ử kinh tiểu đội mỗi người có thể được đến một vạn sáu tả hữu tử lâm tệ dạng này thu hoạch thật to vượt ra khỏi từ kinh tiểu đội ngũ nữ n ó trước dị vãng nàng nhóm năm người bước vào tử diệp lâm thời gian một tháng khoảng chỉ có thể kiếm lấy chừng năm vạn tử lâm tệ bình quân mỗi người chỉ có thể phân đến một vạn t ử lâm tệ kết quả lần này bước vào t ử diệp lâm thu hoạch thế mà để cao nhiều như vậy không cẩn thận nghĩ một hồi nàng nhóm cũng có thể nghĩ đến đây thật ra là nhiều loại nhân tố cộng đồng điệp ra kết quả một là lâm d i ệ u d i ệ u cùng lê thiến thiến thực lực đạt đến ngũ giai tử kinh tiểu đội thực lực tổng hợp có rồi tăng lên rất nhiều hai là t ử diệp lâm biến hóa nhường tử kinh tiểu đội tại đê nguy khu liền có thể tiêu diệt đến ngũ giai dị hóa thú không cần như di vang ở chính giữa nguy khu thời như thế làm việc cẩn thận cản trở ba là cố dịch gia nhập ở trong khoảng thời gian một tháng này tất cả lớn nhỏ trong chiến đấu Cố lúc này tô hàm yên đột nhiên mở miệng nói mười hai giờ phương hướng cách chúng ta khoảng một chấm hai cây số khoảng cách hư hư thực thực có một chi liệt nhân tiểu đội lê tiến tiến ngay vậy cau mày nói tại sao lại là liệt nhân tiểu đội đây đã là chúng ta hai ngày này gặp phải thứ năm chi liệt nhân tiểu đội rồi cùng bốn giờ tiền chi kia l i ệ p nhân tiểu đội là cùng một chi sao tô hàm yên lắc đầu nói hẳn không phải là cùng một chi chi này liệp nhân tiểu đội nhân số so với kia một chi thiếu hai người với lại tại phương hướng trên thì kém rất nhiều lê tiến h tiến h trầm ngâm một chút nói ra cảm giác gần đây gặp được cái khác liệp nhân tiểu đội tần suất càng ngày càng cao a hình như tụ tập tại phiến khu vực này liệp nhân tiểu đội càng ngày càng nhiều lúc này một bên lâm d i ệ u d i ệ u mở miệng phân tích nói này kỳ thực rất bình thường gần đây xuất hiện tại đê nguy khu ngũ giai dị hóa thú càng ngày càng nhiều điều này nói rõ tử diệp lâm dị hóa thú bên ngoài rời hiện tượng còn đang ở tăng lên hiện tại trung nguy khu sát xuất lớn m ộ ư ơ i phần nguy hiểm cùng hỗn loạn những thợ săn kia tiểu đội phát giác được vấn đề về sau khẳng định sẽ lần lượt hướng tử diệp lâm bên ngoài rút lui mà chúng ta bây giờ vị trí vừa lúc ở giới hạn khu vực đối với những thợ săn kia tiểu đội là một tương đối an toàn khu vực theo thời gian trôi qua khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều liệt nhân tiểu đội tụ tập tại phiến khu vực này ta cảm giác tử diệp lâm hình như ngày càng nguy hiểm cố dịch nghe lâm d i ệ u d i ệ u phân tích trong lòng m ư ơ i phần tán đồng gần đây những ngày này hắn phát hiện p ụ cận dị hóa thu tiếng giống ngày càng dày đặc tình trạng như vậy phảng phất đang cho thấy t ử diệp lâm tâm trạng ngày càng nôn nóng như là một toàn ngột ngạt đã lâu hỏa sơn bình thường lúc nào cũng có thể bộc phát t ử diệp lâm quả thực càng biến đổi thêm nguy hiểm chương một t r ư ơ i hai tạm thời khởi ý chương một t r ư ơ i hai tạm thời khởi ý lê thiến tiến h lông m ạ y lập tức nổi lên một tầng vẻ suy tư hiện giai đoạn t ử diệp lâm không xác định nhân tố càng ngày càng nhiều mức độ nguy hiểm càng ngày càng tăng dưới tình huống như vậy t ử kinh tiểu đội phải chăng còn đáng giá bốc lên nguy hiểm như vậy tiếp tục đợi tại từ diệp lâm lê thiến tiến cùng lâm rượu liếc nhau một cái nói ra nếu đã vậy chúng ta muốn hay không trước giờ hồi tử lâm đại học dù sao cách nguyên lai、like、kế hoạch trở về thời gian thì kém không được bao lâu nguyên bản t ử kinh tiệu đội là dự định tại tử diệp lâm lợi hơn một tháng nhưng bây giờ tử diệp lâm tình huống phức tạp nhường lê thiến tiến h đưa ra trước giờ trở về đề nghị đối với đề nghị này lâm diệu diệu không có phản bác nàng quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi các ngươi cảm thấy thế nào tô hàm yên ta không có ý kiến cho dù thiến Thiến không có nói chuyện này ta thì dự định nói chuyện này cố dịch nghe xong tô hàm yên nói như vậy liền biết lê thiến, thiến đề nghị thông qua được trong lúc các nàng ba cái ý kiến thống nhất kỳ thực đã có thể đại biểu từ kinh tiệu đội ý trí quả nhiên không ai đối với cái này tỏ vẻ phản đối cuối cùng lâm diệu diệu tuyên bố vậy chúng ta hôm nay chỉnh đốn một chút ngày mai thì trở về từ lâm đại học đi lại là một tử diệp lâm ban đêm màu tím sinh vật vi quang như là sao lôn đ ố m đầy trời im lặng điểm suýt lấy mảnh này t ĩ n h mịch rừng rậm nhường tử diệp lâm nhiều hơn một loại duy mỹ ý cảnh xếp bằng ở trên ngọn cây cố dịch nhìn đây hết thảy cho dù hắn đã không phải lần đầu tiên tại tử diệp lâm trải nghiệm ban đêm nhưng hắn vẫn không khỏi bị phần này xinh đẹp thật sâu thu hút chẳn qua cố dịch hiểu rõ phần này xinh đẹp phía dưới là dấu dế mãnh liệt thật ở tử di hoa q u y ế n giả chỉ cần sơ sẩy một cái cũng rất dễ dàng bị tử diệp lâm tiềm ẩn mạch nước ngầm t h ô n p h ệ vĩnh viễn biến mất tại phiến rừng r ầ m này bên trong thời gian một tháng đã để cố dịch đúng tử diệp lâm có rồi một toàn diện nhận biết xa xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng dị hoa thú giống lên một tiếng âm thanh khác nhau hoặc xa hoặc gần bây giờ t ử diệp lâm ban đêm cùng lúc trước so sánh ít đi một phần yên tĩnh nhiều hơn một phần sơ s á t tiêu điều tại hết đợt này đến đợt khác tiếng thú gào bên trong cố dịch chỉ là lẳng địa vận chuyển ưu ưu từ lâm minh thân pháp không ngừng có tử diệp bạn sinh chi khí bị hắn đặt vào thể nội rèn thính danh cố dịch thể phách một nghìn hai trăm năm mươi ba tinh thần lực một nghìn một trăm m ư ơ i hai mị lực bảy mươi sáu siêu phạm cấp bậc tứ giai thượng phẩm b á giả tứ giai trung phẩm thần nhậm sư b ù n mệnh hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp thượng phẩm không minh hoa hy hữu cấp thượng phẩm công pháp ưu ưu tử lâm minh thần pháp hải thượng thăng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t đạo pháp năng lực thanh tri luyến cảm xúc trị thắp sáng hoa tri linh chín mươi một đ ê m gần một tháng tu luyện cuối cùng nhường cố dịch thể phách thành công đột phá đến tứ giai thượng phẩm nếu trong khoảng thời gian này là ở chính giữa nguy khu tu luyện không biết thể phách của ta năng lực đạt tới loại trình độ nào cố dịch không nhịn được nghĩ nói trung nguy khu sở dĩ là trung nguy khu nguyên nhân căn bản nhất hay là t ử diệp bạn sinh chi khí nồng độ khác biệt nơi đó t ử diệp thụ mỗi một khỏa cũng vượt qua một trăm sáu mươi em ở chỗ nào t ử diệp bạn sinh chi khí nồng độ tự nhiên cũng không phải đê nguy khu có thể so chẳng qua cố dịch đúng kết quả này kỳ thực đã rất hài lòng hai đ o á hy hữu cấp thượng phẩm b u ồ n bệnh hoa hủy mang cho hắn ưu thế hết sức rõ ràng cùng t ử kinh tiểu đội những người khác so sánh hắn tu luyện hô hấp pháp tốc độ đã rất nhanh nếu những người khác hiểu do hắn chỉ dùng thời gian một tháng thể phách thì theo tứ gia trung phẩm để thăng đến tứ giai thượng phẩ khẳng định sẽ r như ấ nguy luôn luôn lời, lời này h n vừa nói ra bảy người lập tức trầm mặc tôn di người này nói như thế nào đây là lý tính thẳng nữ nàng bình thường không làm sao nói mới mở miệng thì đi thẳng về thẳng nàng một khi mở miệng nói chuyện thường thường thì thẳng đâm vấn đề bản chất sẽ không tô son chắt phấn quá nhiều thì bởi vì như thế tôn di hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm miệng quạ đen thuộc tính nghe nàng tiểu nói này tất cả mọi người đều có chút ít không bình tĩnh rồi mặc dù tử diệp lâm chưa bao giờ phát sinh qua thú triều thì chưa bao giờ có thú triều cảnh báo trước tiểu này chuyện xưa nay chưa từng có cũng không thể để bọn hắn gặp được ra nhưng nói đi thì nói lại lỡ như đâu nếu không giải thích thế nào tử diệp lâm hiện ở loại tình huống này bảy n g ư ờ i nhất trí trầm mặc nhường tôn di có chút lúng nàng nhỏ giọng tầm nói ta chỉ nói là có khả năng này mà thôi cũng không phải nói nhất định sẽ xảy ra lâm diệu diệu dẫn đầu lên tiếng phá vỡ loại trầm m ặ t này giọng nói của nàng nghiêm túc nói ra chờ trời vừa sáng chúng ta liền lập tức lên đường rời khỏi mọi người hiện tại nhanh chuẩn bị một chút đi ngay tại mọi người muốn tản ra thu thập một chút vật phẩm lúc cố dịch đột nhiên mở miệng nói đợi một chút mọi người nhất thời sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía cố dịch hơi kinh ngạc dĩ vãng loại thời điểm này cố dịch rất ít phát biểu cái nhìn của mình nhưng bây giờ lại cố dịch nói từng chữ từng câu ta đề nghị hiện tại liền rời đi không cần thiết đợi đến trời đã sáng mặc dù ban đêm đi đường sẽ nguy hiểm một ít nhưng so với thu chiều mọi người còn chưa phản ứng lê tiến tiến liền trực tiếp đồng ý nói ta đồng ý một khi thú triều xảy ra thì quá nguy hiểm lê tiến tiến như vậy phu sướng phụ tùy hành vi khiến người khác hoàn toàn không còn gì để nói chẳng qua thì không nói gì chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía lâm diệu diệu chờ đợi nàng giải quyết dứt khoát lâm diệu diệu mắt nhìn tĩnh mịch từ diệu lâm gật đầu nói ừng liền nghe cố d ị c a việc này không nên chậm trễ mọi người vội vàng thu thập đi tôn di lần nữa nhỏ giọng thầm thì nói kỳ thực ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi cũng không phải thật nhất định sẽ xảy ra thú triều ta nghĩ mọi người thật không cần nghiêm túc như vậy t ô n di thì không ngờ rằng chính mình thuận miệng nói sẽ dẫn phát dạng này hàng loạt phản ứng dây chuyền trước đây sau vẫn chưa tới hai phút liền để tử kinh tiểu đội tạm thời quyết định lập tức lên đường lẽ nào ta trong mắt các nàng cứ như vậy miệng quạ đen sao t ô n di nhịn không được tại thầm nghĩ nói sau đó tử kinh tiểu đội lập tức phân tán ra đến chia ra hồi trong lều vải của mình thu dọn đồ đạc bởi vì mang theo không tiện vấn đề kỳ thực mỗi người có thể cầm đồ vật cũng không nhiều không đến ba phút tám người lần nữa tụ ở cùng nhau từng kiện vật phẩm bị thu vào rồi lâm rượu rượu tiểu hành năng không gian chữ tổn khí bên trong còn có một bộ phận thì là đặt ở cố dịch nơi này thời gian dài ở chung cố dịch có tiểu hành năng không gian chữ tổn khí sự việc căn bản là không có cách giấu diếm chỉ là mấy người cũng không biết cố dịch trên tay mang hát s ắ c giới chỉ chỉ là một viên bình thường chiếc nhẫn cái gọi là tiểu hành năng không gian chữ tổn khí chỉ là một cái ngụy trang nguyễn trúc nhìn cố dịch trên tay c h i ế nhẫn cùng lâm rượu r i ợ u trên cổ tay vòng tay có chút hâm mộ nói ra tiểu hành năng không gian chữ tổn khí thật thuận tiện về sau có cơ hội ta khẳng định cũng cần mua một thứ này có thể không có dễ dàng như vậy trung ly hiên ở một bên lạnh n đặt nói nguyễn trúc hừ lạnh nói ta biết thứ này không rẻ cho nên mới nói về sau có cơ hội mua một quý không quý còn cần ngươi nói trung ly hiên miết miệng từ chối cho ý kiến trong khoảng thời gian này trung ly hiên cùng nguyễn trúc ở giữa mâu thuẫn cũng không có chút nào hòa hoãn ngược lại trở nên không thêm vào che giấu từ kinh tiểu đội những người khác đối với cái này cũng đều nhìn ở trong mắt chẳng qua vì không cho hai người bọn họ mâu thuẫn kích thích bình thường loại thời điểm này đều sẽ có người ra đây nói sang chuyện khác thật ở vô nhân khu bất kể như thế nào đội ngũ vẫn là phải duy trì được nguyễn trúc cùng trung ly hiên cũng biết điểm này cho nên mới không có triệt để trở mặt lâm diệu diệu nhìn bọn hắn một mắt không có nói cái gì những ngày này tiếp theo nàng đã đúng trung ly hiên hoàn toàn không tự nhiên lời nhắc lẫn vào loại sự tình này trung ly hiên một tháng này đến nay đủ loại biểu hiện phần lớn đều không thể đạt tới tâm lý của nàng mong muốn lâm diệu diệu cũng định về đến từ lâm đại học về sau liền không lại cùng hắn có bất kỳ dây dưa lâm diệu diệu theo bản năng mà mắt nhìn cố dịch thành thật mà nói lâm diệu diệu cũng không hy vọng chính mình tìm đối tượng bị lê thiến thiến làm hạ thất đi có thể cố dịch bày ra phẩm tính cùng thực lực n h ư n g nàng vô cùng không có lòng tin có thể tìm tới một cùng cố dịch cùng so sánh nhân tuyển chỉ là sinh viên đại học năm nhất à, lâm diệu diệu trong lòng thở dài không suy nghĩ thêm nữa chuyện này nàng ngược lại nói ra hàm yên cùng cố dịch dò xét nhiệm vụ thì giao cho các ngươi tô hàm yên cùng cố dịch ngay vậy đồng thời gật đầu một cái lâm diệu diệu sở dĩ đồng ý cố dịch đề nghị ra hành tử d i ệ p lâm nguyên nhân căn bản nhất chính là tin tưởng tô hàm yên cùng cố dịch dò xét thủ đoạn tô hàm yên định vị bằng âm ba năng lực mặc dù phạm vi dò xét đại nhưng lại không có như vậy cẩn thận cùng với nó tướng phản cố dịch phạm vi dò xét mặc dù không lớn nhưng lại rất khó có việc vật năng lực giấu giếm được cảm giác của hắn hai người dò xét năng lực bổ sung năng lực cực lớn bảo đảm t ử kinh tiểu đội dạ hành an toàn nếu đã vậy chúng ta lên đường đi lê thiến thiến nhìn về phía một cái phương hướng âm thanh trầm thấp nói mặc dù có sinh vật vi quan g tồn tại trong đêm tử diệp lâm vẫn như cũ ở vào trong bóng tối hoa quyến giả tầm mắt vẫn như cũ lại nhận rất lớn hạn chế nhưng mà tuy nói dạ hành nguy hiểm không nhỏ nhưng không có người đúng cố dịch đề nghị có ý kiến bởi vì giờ khác này đến từ phương xa dị hóa thu tiếng giống càng thêm thường xuyên một cố cảm giác bất an dâng lên không ngừng ăn mòn mỗi người nội tâm thế là tại tô h à yên cùng cố dịch dẫn đầu dưới từ kinh tiểu đội bắt đầu rồi dạ hành t ử kinh tiểu đội dạ hành rồi gần sau một tiếng tử diệp lâm màn đêm bắt đầu tàn đi vi quang sinh vật dần dần ẩn nấp không còn phóng thích hào quang màu tím t r ờ i gần sáng lúc này một con lẳng lặng treo ngược tại một gốc tử lâm trên cây cự xà đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng t ử kinh tiểu đội đánh tới lê tiến h tiến cùng lâm rượu rượu vừa phản ứng một đạo hào quang màu trắng bạc đã bay đi lên lóe lên á n h bạc trong nháy mắt đánh xuyên cự xà đầu lâu máu tươi lập tức như suối thủy phun ra ngoài mãi đến khi pha không vô ngân chi nhận mang theo một viên tứ giai thú chi nguyên trở về trên mặt mọi người vẻ hoảng s theo màn đêm bắt đầu rút đi tử kinh tiểu đội có chút phất lờ rồi ngoài ra cũng đúng thế thật tử kinh tiểu đội tại dạ hành bên trong lần đầu gặp được dấu giếm được tô hàm yên cảm giác tứ d a i dị hòa thú mà bây giờ cố dịch nhạy bén cùng nhất kích tất sát lại một lần chứng minh thực lực của hắn mọi người không nói gì chỉ là nhìn về phía cố dịch trong ánh mắt đều mang theo vẻ khâm phục mọi người tiếp tục đi tới tất cả có ta cố dịch mắt thấy phía trước bình tĩnh nói cùng lúc đó c h ế t sinh mệnh cự xả theo trên cây rơi xuống vây một tiếng nặng nề mà nện trên mặt đất cố dịch vẫn như cũ dẫn theo đội ngũ đi tại phía trước nhất đến từ lâm diệu diệu ái mộ năm mươi tám đến từ nguyễn trúc ái mộ sáu mươi hai cố dịch nhìn thấy nhắc nhở về sau lông mày n h u lại nguyễn trúc đối với hắn sinh ra ái mộ tâm trạng đã không phải lần đầu tiên rồi cố dịch còn không đến mức kinh ngạc nhưng lâm diệu diệu lời nói lại là thực sự lần đầu tiên nhìn tới lâm diệu diệu thật đúng chung ly hiên không cảm giác à, cố dịch không khỏi ở trong lòng cảm khái một chút tiểu đội lại đi về phía trước nửa phút tô hàm yên đột nhiên gấp giọng nói ra hư hư thực thực có chi liệt nhân tiểu đội đang nhanh chóng tới gần lâm diệu diệu lập tức hỏi phương hướng nào ngay tại chúng ta chính hậu phương lâm diệu diệu quyết định thật nhanh nói ra vậy cũng không cần để ý tới có thể là vừa mới con rắn kia rơi xuống thời tiếng động quá lớn đem bọn hắn dẫn đến đây hà miên ngươi tiếp tục mật thiết chú ý những người khác tùy thời làm tốt tiếp xúc chuẩn bị lâm d i ệ u d i ệ u tiếng nói vừa mới rơi xuống một tiếng bén nhọn trường minh đ ỗ n g nhiên hoa phá trường không âm thanh xa xôi kéo dài không thôi thử kinh tiểu đội tám người sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời không nhưng mà dầm dạp từ diệp thụ tán cây che đậy nhìn bầu trời trừ ra vài miếng tối tăm mở mịt bầu trời bên ngoài thử ra vài miếng tối tăm mở mịt bầu trời bên ngoài thử kinh tiểu đội cái gì n không biết đây là chuyện gì xảy ra cố dịch to mày người đạo trưởng n à y minh n h ư ờ n g hắn nhớ lại nào đó chẳng cảnh ngay tại người đạo trưởng n à y minh qua đi từng đạo tiếng kêu to liên tiếp vang lên tựa hồ là đang hưởng ứng người đạo trưởng kim minh trong lúc nhất thời hình chim r i ọ n g dị hóa thú vang tận mây xanh cùng lúc đó tối tăm mở mịn bầu trời cuối cùng tung xuống rồi sáng sớm một sợi ánh nắng tử diệp lâm lại nên đón một ngày mới toàn bộ một ngày mới thú chiều muốn tới cố dịch nghiêm nghị nói mọi người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi còn không chở bọn họ mở miệng hỏi tử diệp lâm chỗ sâu tiếng thú gào đột nhiên nhất trí vang lên âm thanh vẫn như cũ lộn sột, lại có chút chứng pháp sau đó doanh thanh em mùng mùng vang lên đó là vô số dị hóa thú đồng thời đạp đất âm thanh lâm d i ệ u d i ệ u lập tức la lớn khoái chúng ta bây giờ nhất định phải mau mau rời đi từ diệp lâm không cần lâm d i ệ u d i ệ u nhiều lời t ử kinh tiểu đội những người khác lập tức đem đi đường tốc độ để cao đến rồi cực hạ n thú t r i ề u bọn hắn mặc dù đều không có chạy qua nhưng chưa ăn qua thịt heo vẫn gặp qua heo chạy a mỗi người đều biết một khi bọn hắn ham sâu thú t r i ề u t r ồ n g tuyệt đối là thập tử vô sinh đúng lúc gặp lúc này trời đã sáng rồi t ử kinh tiểu đội có thể hết tốc độ tiến về phía trước không cần lại tận lực chậm dần tốc độ trừ ra cố dịch bên ngoài bảy người đ bọn hắn đều không có nghĩ đến tôn di thật một lời thành sấm đã bình ổn tình ôn hòa chứ xương tử diệp lâm thế mà đã xảy ra từ trước tới nay lần đầu tiên thú triều lúc này thú triều uy hiếp như là treo ở tử kinh tiểu đội trên đầu lợi kiếm như có gai ở sau lưng mặc dù tử kinh tiểu đội cũng không biết thú triều cách bọn họ có bao xa nhưng bọn hắn cũng không dám có chút p h ấ t lờ bởi vì bọn họ hiện tại vị trí còn đang ở đê nguy khu chỗ sâu muốn thoát ly đê nguy khu tối thiểu cũng muốn ba bốn ngày chớ nói chi là phạm vi càng lớn ngoại vi khu rồi trận này thú triều sẽ kéo dài bao lâu quy mô sẽ lớn bao nhiêu t ử kinh tiểu đội căn bản không thể nào phán đoán. bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có không ngừng mà hướng phía trước chạy trốn Trước thứ tiểu Trước đọc đọc 164, 164, đội. đội. thứ tiểu đội. mà lúc này tử kinh tiểu đội còn chưa kịp quá nhiều tự hỏi thú chiều vấn đề chỉ nghe thấy tô hàm yên la lớn chi k i ế l i ệ p nhân tiểu đội khoái cách chúng ta càng ngày càng gần bọn hắn tốc độ di chuyển nhanh hơn chúng ta tiểu chân vô cùng không hiểu nói không phải bọn hắn có bị bệnh không n à y đến lúc nào rồi rồi còn đuổi theo chúng ta làm gì tô hàm yên sắc mặt nghiêm túc nói chi đội ngũ này rất có thể là kẻ cướp bóc kẻ cướp bóc tiểu chân há hốc mồm nàng tự nhiên là nghe nói qua kẻ cướp bóc chỉ là không ngờ rằng chính mình thực sẽ có cảnh nộ cướp bóc một ngày trung ly hiên nhịn không được nói ra có phải hay không là tính sai chỉ là trùng hợp cùng sau chúng ta mặt nghe được trung ly hiên mở miệng nguyên bản cũng nghĩ hỏi như thế nguyễn trúc lập tức ngậm miệng lại lê thiến thiến lắc đầu nói đối phương đều như vậy rồi hẳn là sẽ không sai lâm diệu diệu bình tĩnh nói ra bất kể như thế nào mọi người trước làm tốt tiếp xúc chuẩn bị đi lâm diệu diệu không hề có ôm lấy may mắn tâm lý đối phương đã đuổi bọn hắn có đoạn khoảng cách cái này hiển nhiên không phải trùng hợp có thể giải thích lại một lát sau từ kinh tiểu đội cuối cùng nhìn thấy hậu phương chi tiêu liệp nhân tiểu đội đối phương tổng cộng có năm người bốn nam n h ấ t nữ năm người bên trong nhất là chú mục là trong đội ngũ duy nhất người phụ nữ tóc tím phía sau mọc ra tám đầu thon dài màu tím dây leo nàng thông qua sử dụng dây leo c u ố n quanh cùng có dối du đáng ở t ử diệp thụ trong lúc đó nhìn lên tới rất linh hoạt mà cố dịch chú ý tới có hai nam nhân tầm mắt luôn luôn phóng ở trên người hắn dường như biết nhau hắn như vậy mà đổi thành một bên độc thứ tiểu đội trong đội h ã n tử mặt đen quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao gầy hỏi tám người chi này liệp nhân tiểu đội nhân số thật là nhiều thời gian một tháng c h người h phẩm của bọn hắn lợi của có bọn nên n k ô ta. n h n bên n g g mà, một ư đàn ông cao g ầ y thở dài một hơi giọng nói có chút bất đắc dĩ không phải là không mớn mà là tình huống bây giờ có biến tám người nếu như không có thú chiều nhân tố có thể không có vấn đề gì nhưng bây giờ ta hy v ọ người đàn ông cao gầy liếp mắt nhìn hắn trong giọng nói toát ra mấy phần thất vọng vậy ngươi có hay không nghĩ tới những người này đều là tử lâm sinh viên đại học bùn bệnh hoa hủy phẩm dai cao hơn chúng ta một khi cùng bọn hắn đánh nhau có thể bảo chứng chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại sao đừng quên thú chiều còn cùng sau chúng ta mặt đâu tên là lý trí hán tử mặt đen nghe được lời nói này ngoài miệng không có nói thêm gì nữa nhưng trong lòng đúng người đàn ông cao gầy không cảm thấy bước lên hắn cảm thấy người đàn ông cao gầy có chút quá cẩn thận thậm chí có chút nhát gan hắn thấy k i a tám tên tử lâm đại học học sinh hoa c ọ phẩm d a i cao hơn thì thế nào đ ộ c thứ tiểu đội năm người bên trong thực lực thấp nhất thì có ngũ d a i trùng phẩm tiêu chuẩn kém như vậy cách đầy đủ để bọn hắn vì ưu thế áp đảo chiến thắng đối phương một khi hai bên giao chiến chiến đấu sẽ chỉ là bẻ gãy nghiền nát thiên về một bên chẳng qua thú chiều vấn đề đồng dạng nhường lý trí cảm thấy m ư ơ i phần một đội nhưng hắ mà là lo lắng thú t r i ề u xảy ra sau nghề nghiệp vấn đề tử diệp lâm là bọn hắn nghề nghiệp chỗ thú t r i ề u xảy ra về sau tử diệp lâm sẽ phát sinh biến hóa như thế nào còn chưa thể biết được nhưng hắn biết rõ dạng này không ổn định nhân tố rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình kiếm tiền tốc độ lý trí hiện tại vô cùng rất cần tiền thì chính vì vậy hắn thực sự không muốn bỏ cuộc trước mặt này sắp tới tay thì mỡ nhưng bây giờ vấn đề là hắn vừa gia nhập đ ộ c thứ tiểu đội t h ấ p cổ bé họng cũng không thể ảnh hưởng đọc thứ tiểu đội quyết sách lý trí chỉ có thể gửi hy vọng ở đọc thứ tiểu đội thủ lĩnh sẽ làm ra phù hợp ý nghĩ của mình quyết sách hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa mang chất gỗ mặt nạ nam nhân đó là độc thứ tiểu đội thủ lĩnh cũng là ở đây duy nhất lục giai hoa q u y ế n giả cùng lúc đó theo hai c h i đội ngũ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần t ử kinh tiểu đội đành phải lựa chọn dừng bước lại nhìn về phía người đến độc thứ tiểu đội thay thế cũng là ngừng nhịp chân giờ này khác này hai bên nhất thời mà xa vào trong lúc rằng co lâm diệu diệu lạnh lùng nhìn về phía cầm đầu người đeo mặt nạ ánh mắt rất có xuyên t h ấ u tính các ngươi muốn làm cái gì lâm diệu diệu nhìn chăm chú độc thứ tiểu đội giọng nói lạnh lùng giọng nói quyết tuyệt nói nếu như các ngươi dự định cướp bóc ta chỉ có thể nói các người đ e o mặt nạ trước tiên cũng không trả lời lâm diệu diệu vấn đề mà là dùng cái kia thanh â m k h ẳ n k h ẳ n hỏi ngược lại các ngươi là làm sao biết chúng ta đêm qua muốn đánh lén hay là nói các ngươi đoán được rồi thú triều xảy ra hơn nửa đêm tạm thời quyết định chạy trốn lời này vừa nói ra cố dịch trong nháy mắt đã hiểu rồi c h i đội ngũ này đúng t ử kinh tiệu đội sớm có mưu đồ chỉ là không ai dự liệu được t ử kinh tiệu đội nửa đêm hôm qua tạm thời quyết định thoát khỏi t ử diệp lâm trùng hợp tránh thoát đối phương đánh lén chẳng qua đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới từ diệp lâm sẽ phát sinh thú triều bằng không hiện tại cũng sẽ không hỏi ra cái vấn đề này cùng lúc đó lâm diệu, diệu nghe vậy. con mắt hiếp lại nàng hiểu rõ hôm nay sợ rằng là rất khó thiện rồi đối phương tối hôm qua kế hoạch đánh lén nói rõ hành động của đối phương là có dự mưu chuyện này ý nghĩa là đối phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đúng t ử kinh tiểu đội cướp bóc lâm d i ệ u d i ệ u không trả lời người đeo mặt nạ vấn đề chỉ là l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú hắn dưới mặt nạ nam nhân thấy thế m ỉ m cười một tiếng ngươi sẽ không cảm thấy thực lực của các ngươi có thể cùng chúng ta đối kháng a chúng ta loại người này có thể xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc ha ha chúng ta muốn cũng không nhiều chỉ là các ngươi trên người toàn bộ thú chi nguyên mà thôi chỉ cần các ngươi đem thú chi nguyên giao ra đây chuyện này cũng liền kết thúc Các nhưng g ư i đều là dị bẩm t i mà đại i học học n không cần thể i Vì m không nói người đeo mặt nạ lần này tâm lý thế công rất có hiệu quả tiêu chân trung ly hiên cùng nguyễn trúc nghe vậy sôi nổi theo bản năng mà nhìn về phía lâm rượu rượu mà lâm rượu rượu tại cảm nhận được ba người nhìn đến ánh mắt về sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống nàng không thể không thừa nhận lời nói của đối phương có rất mạnh mê hoặc tính lại cực kỳ âm tản tiểu chân ba người động tác nhìn như là đang trưng cầu lâm rượu rượu ý kiến nhưng kỳ thật đã bại lộ bọn hắn ở sâu trong nội tâm muốn thỏa hiệp suy nghĩ nói theo một ý nghĩa nào đó tự kinh tiểu đội tại đây chẳng trong lúc rằng c o đã lâm vào hạ phong quả nhiên người đeo mặt nạ ý vị thâm trường nhìn tiểu chân ba người một chút tiểu chân ba người vẫn như c ũ không rõ ràng cho lắm chỉ là đột nhiên cảm thấy hiện trường không khí đột nhiên càng biến đổi nghiêm trọng Trước tử 165, từ diệp lúc â m thai họa sơ hiện. sơ l này lê tiến h tiến h âm thanh lạnh lùng nói không cần nhiều lời nếu như các ngươi cảm thấy có thể ăn chúng ta đều có thể thử một lần các ngươi cũng đừng quên hiện tại là tình huống thế nào và thú t r i ề u đến ai cũng phải chết người đeo mặt nạ nhìn lê thiến tiến h cười nói tiểu cô n ư ơ n g ta thừa nhận ngươi rất có dũng khí nhưng ngươi vì những thứ khác người cân nhắc qua không có chúng ta chỉ là cướp tiền mà thôi cũng không phải muốn mạng của các ngươi làm gì liệu mạng như vậy đâu ý nghĩ của nàng chính là ý nghĩ của chúng ta lúc này cố dịch lên tiếng tỏ thái độ rời khỏi đi các ngươi ăn không vô chúng ta hắn tử mặt đen lý trí nghe vậy lúc này cười người trẻ tuổi ngươi đang nói cái gì mê sảng chỉ bằng các ngươi ha ha ta nhìn xem các ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đ ộ c thứ tiểu đội bên trong người phụ nữ tóc tím cũng là hơi không kiên nhẫn nói cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì đem người cũng giết đâu còn có nhiều chuyện như vậy vậy liền đi thử một chút lê thiến t h i ế n c h ầ m c h ầ m vào nàng lạnh giọng nói nàng lúc này gọi ra màu xanh trường cung trong mắt có thanh mang phun trào một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng những người khác thấy thế sôi nổi triệu hoán ra tự thân n i ệ m khí làm ra tư thế chiến đấu trong lúc nhất thời hai tri đội ngũ ở giữa bầu không khí lập tức trở nên dương cung bản kiếm lên cho các ngươi một cơ hội cuối cùng giao ra các ngươi tất cả thú chi nguyên bằng không các ngươi hôm nay một cũng đừng h ỏ n g còn sống rời đi người đeo mặt nạ đ ố n g nhiên cất cao rồi âm thanh đối tử kinh tiểu đội phát ra tối hậu thư xoát một tiếng lâm rượu rượu rút kiếm mà ra ồn ào muốn thú chi nguyên liền đến lấy nàng ánh mắt lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào người đeo mặt nạ trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng hiện trường không khí lập tức xuống tới điểm đóng băng chỉ cần người đeo mặt nạ ra lệnh một tiếng trận chiến đấu này rồi sẽ lập tức bộc phát người đeo mặt nạ phát ra cười lạnh một tiếng. hắn vừa g ơ lên một tay muốn ra lệnh t i ể u t i ể u tử diệp lâm vùng trời tiêu một đạo lệ thanh vang lên lần nữa cao kéo dài âm thanh sẹt qua ở đ ầ y trái tim của mỗi người cùng lúc trước k i a âm thanh kêu to so sánh lần này âm thanh càng gần theo sát lại là từng tiếng tiếng kêu to vang lên giống như con dân tại đáp lại bầu trời quân vương còn chưa chờ hai bên phản ứng một hồi c u ồ n g phong đã bỗng nhiên đánh tới p h í a khu vực này tử diệp thụ lập tức kịch liệt lay động trăm mét dư cao đại thụ lay động làm ra tiếng động mọi người chỉ cảm thấy một hồi đất dùng núi chuyển vô số tử diệp qua lại chụp đánh nhau phát ra xa xa xa âm thanh quạt ba tiêu lớn nhỏ từ di trong lúc nhất thời nay phương thế giới giống như chỉ còn lại có tung bay màu tím lá rụng mà ngay tại tâm thần của mọi người bị vô số màu tím lá rụng phân thần thời khắc một đạo lại một đạo bóng tối đột nhiên bắn ra trên mặt đất đồng thời nhanh chóng hiện lên mọi người thuận thế ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cảnh tượng trước mắt nhường mỗi người đồng tử đều là cò r ụ t lại chỉ thấy kia trên không trung từng cái bầu trời cự điệu theo t ử diệp lâm phía trên cấp tốc lướt qua đều nhịp khí thế như h ồ n g chính hướng t ử diệp lâm bên ngoài bay đi giống như một chi không trung h à n h quần gốc giờ phút này thú chiều khủng bố ở trước mặt mọi người cụ tượng hóa mà cảnh tượng như vậy kéo dài đến mấy phút đồng hồ mới hoàn toàn kết thúc. theo đám kia phi hành dị hóa thú rời đi nơi đây đã khôi phục bình tĩnh đầy đất màu tím lá cây là chúng nó tới qua dấu vết nhân loại thật có thể ngăn trở như thế quy mô thú triều sao đây là giờ phút này tất cả mọi người trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ cố dịch cũng không ngoại lệ hãn nguyên lai tưởng rằng cơ địa thị số m ộ ư ơ i bốn đối mặt thú triều đã rất khủng bố rồi có thể cùng trước mặt tử diệp lâm thú triều so sánh lại có một loại thầy đồng gặp phù thủy cảm giác mà này còn vẹn vẹn là phi hành loại dị hóa thú tử diệp lâm lục sinh dị hóa thú số lượng sẽ chỉ càng khủng bố hơn mãi đến khi tận mắt thấy như thế rung động lòng người một màn mọi người lúc này mới thật sự ý thức được tử diệp lâm xảy ra thú t r i ề u ý vị như thế nào là phía nam liên bang lớn nhất vô nhân khu tử diệp lâm dị hóa t h ú số lượng có thể nói là hết sức kinh người khổng lồ như vậy dị hóa t h ú số lượng mang ý nghĩa tử diệp lâm b ộ c phát thú t r i ề u quy mô đem vượt quá tưởng tượng đến lúc đó đừng nói tử lâm đại học cùng tử diệp lâm phủ cận nhân loại căn cứ rồi chỉ sợ toàn bộ phía nam liên bang cơ địa thị nhân loại cũng đem đứng trước tử diệp lâm thú chiều ý hiếp tử diệp lâm thú chiều tuyệt đối sẽ biến thành liên bang nhân loại từ trước tới nay kinh cùng nhất một hồi tai nạn trong l sớm đã hết rồi chiến đấu tâm tư nguyên bản cây kim so với cọng râu cảnh tượng trong nháy mắt tan giã người đeo mặt nạ đem dơ lên tay trầm giải phóng đối tử kinh tiểu đội lạnh lùng nói ra thôi lần này coi như các người gặp may mắn tại nhìn thấy vừa mới một màn kia về sau hắn đã mất tâm lại cùng tử kinh tiểu đội dây dưa giờ phút này hắn chỉ muốn vội vàng về đến nhân loại căn cứ đem người nhà rời đi đến địa phương an toàn tại khủng bố như thế thiên thai trước mặt hắn một lục giai hoa quyến lại đáng là gì nếu tử kinh tiểu đội là quả hầm mềm lời nói thật sự là hắn không ngại tốn hao một chút thời gian đem tử kinh tiểu đội ăn nhưng khi hắn nhìn thấy t ử kinh tiểu đội tập thể triệu hồi ra niệm khí một khắc này người leo mặt nạ đã đánh giá ra t ử kinh tiểu đội tinh thần lực trình độ hoàn toàn không kém gì đ ộ c thứ tiểu đội luyện t h ầ n pháp cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy là một tên c â y độc kẽ cướp bóc người leo mặt nạ đã đã hiểu rồi t ử kinh tiểu đội bổn bệnh hoa hủy phẩm dai cũng rất cao đi thôi người đeo mặt nạ quay đầu đối độc thứ tiểu đội bốn tên thành viên nói sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi ba người khác không nói gì thêm trực tiếp đi theo đang nhìn đến một màn kia về sau ba người đồng dạng vô tâm chiến đấu chỉ muốn vội vàng về đến nhân loại căn cứ hắn tử mặt đen trên mặt lộ ra vẻ không cam l ò n g nhưng bây giờ gai độc tiểu đội trưởng cũng lên tiếng hắn cũng chỉ có thể thở dài đuổi theo không bao lâu độc thứ tiểu đội năm người thân ảnh biến mất tại rồi t ử diệp lâm trong thấy độc thứ tiểu đội bỏ cuộc rời khỏi t ử kinh tiểu đội tám người trong lòng qua loa thở pháo nhẹ nhõm chẳng qua thú t r i ề u mang tới khủng bố cảm giác c áp bách vẫn như cũ để bọn hắn có một loại cảm giác không t h ở nổi vừa mới đám kia dị hòa thú đến tột cùng phải bay hướng ở đâu tiểu chân nhìn lên bầu trời có chút thấp thỏm nói lâm diệu diệu lắc đầu nói ra không biết cho dù hiểu rõ đây cũng không phải là chúng ta bây giờ cái kia suy tính sự việc chúng ta việc cấp bách là mau chóng rời đi nơi này lê tiến tiến an ủi yên tâm đi t ử diệp lâm tình huống liên bang chắc chắn sẽ không là hoàn toàn không biết gì cả đối với loại tình huống này liên bang khẳng định sẽ có phòng bị đối với lê tiến tiến chấn an lời nói không ai lên tiếng phản bác nhưng mỗi người trong lòng đều tin tưởng cho dù liên bang đã đúng tử diệp lâm có thể biết bộ phát thú t r i ề u có chỗ phòng bị nhưng cũng không thể hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng một khi đ á m kia phi hành loại dị hóa thú chỗ cần đến là cơ địa thị nhân loại hoặc nhân loại căn cứ tử thương vô số cơ h ộ i là một tất nhiên kết quả chương một trăm sáu mươi sáu t ử hải phía trên một màn chương một trăm sáu mươi sáu t ử hải phía trên một màn thời gian đi vào hai ngày sau trải qua t ử kinh tiểu đội không phân ngày đêm thời gian dài tập kích bất ngờ tám người đã xuyên qua hơn phân nửa trung n y khu cao cường như vậy độ tập kích bất ngờ sớm đã lệnh tử kinh tiểu đội mọi mệnh không chịu nổi nhưng bọn hắn không dám làm sơ ngừng vì ngay tại phía sau bọn họ thú chiều theo sát phía sau cùng hai ngày trước so sánh thú chiều cách càng gần bọn hắn thậm chí năng lực rõ ràng cảm thụ đến đại địa tại rung động các loại dị hóa thú phát ra giống lên một tiếng tử kinh tiểu đội sớm đã nghe được chết lặng mau nhìn chỗ nào lê thiến tiến h đột nhiên chỉ vào hậu phương bầu trời la lớn cố dịch lúc này quay đầu nhìn lại xa xa trông thấy một người dẫm lên bắc cực tinh bay phía trên tử diệp lâm mà ở người kia sau lưng có mười mấy con dị hóa thú theo đội không bỏ mà thì tại một giây sau, càng khiến người ta tuyệt vọng là đi theo sau hắn dị hóa thú số lượng còn đang ở không ngừng lên cao đúng lúc này có ít chỉ dị hóa thú đội kịp hắn cũng đối với hắn phát khởi tập kích người kia nhanh chóng làm ra phản kích nhanh chóng tiêu diệt mấy cái dị hóa thú nhưng cái này hiển nhiên không làm nên chuyện gì ngược lại vì ra tay giảm xuống tốc độ nguyên nhân hắn bị nhiều hơn nữa dị hóa thú đội kịp mãi đến khi cuối cùng người này bị hai ba trăm con dị hóa thú bao bọc vây quanh bởi vì khoảng cách quá xa cố dịch không nhìn thấy nam nhân là biểu tình gì nhưng cũng năng lực thông qua hắn tình cảnh hiện tại cảm nhận được hắn tuyệt vọng người kia không sống nổi lâm d i ệ u d i ệ u mở miệng nói ngay tại tử kinh tiểu đội cho rằng người này sẽ bị bọn này dị hóa thú xé nát lúc mấy trăm con dị hóa thú đột nhiên giải tán lập tức đột nhiên chui vào tử diệp lâm phía dưới một màn này thấy vậy t ử kinh tiểu đội tám người đầu v ó c mù mịt người kia cứ như vậy còn sống nhưng rất nhanh bọn hắn thì có rồi đ á án tại chỗ rất xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen cũng nhanh chóng phóng đại mãi đến khi nào đó khoảng cách về sau t ử kinh tiểu đội tám người cuối cùng thấy rõ hấp điểm chân thực bộ dáng đó là một con tím thất giai dị hóa thú tử vân đại b à n g tử kinh tiểu đội trong nháy mắt đã hiểu rồi đám kia dị hóa thú rút đi nguyên nhân bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu như thế mà thôi vừa mới thoát ly tuyệt cảnh nam nhân không hề có chú ý tới hắn phía trên có một con tử vân đại b à n g đang nhanh chóng tới gần hoặc là tại may mắn hoặc là lòng còn sợ hãi chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở tử diệp lâm phía dưới như thế trang cảnh đã tuyên án rồi nam nhân kết cục. t ử vân đại b à n g nhanh như điện chấp hướng nhìn nam nhân đánh tới t ử vân đại b à n g cánh mơ hồ có t ử điện toát ra làm nam nhân phát hiện t ử vân đại b à n g lúc t ử vân đại b à n g móng nhọn đã đạt tới trên mặt hắn đã không kịp phản ứng một chảo quăng r a một mổ người kia trong nháy mắt tử vong như là phá bao tải bị t ử vân đại b à n g nuốt vào trong bụng tất cả quá trình một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng hoa quyến giải nhục thể bị bạn sinh chi khí thối luyện đúng dị hóa thú mà nói tương đương với áp suất huyết nhục thuốc bổ là dị hóa thú yêu thích đồ ăn một trong sau đó từ vân đại bàng đột nhiên vũ cánh bay lên trời biến mất tại trong đám mây Cố dịch cũng chỉ diệp dẫn nhìn một màn này, hắn hiểu rõ tử diệp lâm vùng trời nguy hiểm, nhưng cũng không hiểm như không chung meo mắt một màn lâm mới một tử trời trên lát thì tới tử này, vùng nguy ngờ rằng nguy người vân bàng. là vậy, kia đợi đại sau, rõ vừa quả nhiên t ử diệp lâm vùng trời không phải có thể tùy tiện đợi chỗ ở chỗ nào mênh mông bắt ngát trên biển mây ai cũng không biết có phải có một con cường đại dị hóa thú chính quan sát vùng biển tím này tùy thời mà đậu về phần người kia vì sao lại k h ô n g chế bắc cực tinh bay đến t ử diệp lâm vùng trời hiện nhiên là bị kia một đám cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú ép một màn này nhường từ kinh tiểu đội đột nhiên ý thức được thú chiều cùng bọn hắn khoảng cách xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tiêm gần trước đây bọn hắn hoàn toàn không để ý đến cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú tồn tại vẹn vẹn thông qua thú t r i ề u chế tạo ra tiếng động để phán đoán thú t r i ề u khoảng cách xa gần mà phán đoán như vậy hiển nhiên là không chính xác nói cách khác đám kia cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú đã cách tử kinh tiểu đội rất gần một khi đám kia cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú đ ổ i theo tử kinh tiểu đội sẽ đối mặt với cùng người kia giống nhau khởi cảnh tử kinh tiểu đội trong lòng của tất cả mọi người lập tức nổi lên vẻ lo lắng bởi vì bọn họ nghĩ trở về tử lâm đại học chí ít còn cần bốn năm ngày hành trình mà này bốn năm ngày bị đám kia cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú đội kịp là vô cùng có kh lâm d i ệ u d i ệ u thở ra m ộ t hơi mở miệng nói tình huống hiện tại ta cũng không cần ta nhiều lời chịu đựng chúng ta sẽ sống sót lúc này nguyễn trúc mấp máy rồi miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tỉ mỉ lê tiến tiến chú ý tới nguyễn trúc tình huống nàng vừa cười vừa nói nguyễn học ngồi chúng ta còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy thận còn không đến mức bỏ xuống đồng đội ta không có ta chẳng qua là cảm thấy chính mình c ả n trở rồi không có ta tốc độ của các ngươi hẳn là sẽ càng nhanh một ít nguyễn trúc có chút nói năng lộn xộn địa nhỏ giọng nói nguyễn trúc bất kể là thể phách hay là tinh thần lực đều muốn đây t ử kinh tiểu đội bình quân trình độ phải yếu hơn một bậc không hề nghi ngờ tại tốc độ tiến lên trên cũng là như thế này dẫn đến những người khác không có hết tốc độ tiến về phía trước nguyễn trúc không còn nghi ngờ gì nữa ý thức được một vấn đề này lâm diệu diệu nghe vậy lúc này nói với nguyễn trúc sau đó không cần b ắ t cực tinh đi đ ư ờ n g lúc liền để ta cùng lê thiến tiến thay phiên mang người đi t ử kinh tiểu đội hai ngày này đi đường cách thức chia làm hai loại một loại là chỉ dựa vào thể p h á c chạy vội một loại khác thì là sử dụng bắc cực tinh tầng trời thấp phi hành cái trước tiêu hao thể lực hắn tiêu hao tinh thần、lực. hai loại cách thức luân chuyển tiến lên năng lực cực lớn trình độ trên duy trì tử kinh tiểu đội trạng thái thân thể a ta khắc l ề mề rồi lẽ nào ngươi muốn chết tại tử diệp lâm ta đương nhiên không nghĩ nguyễn trúc nhỏ giọng nói vậy cũng không cần nhiều lời thì quyết định như vậy lâm diệu diệu giải quyết dứt khoát n h a nguyễn trúc đáp một tiếng hốc mắt từng đỏ trong lòng cảm động tột đỉnh hồi tường một tháng này đến nay nếu như không phải tử kinh tiểu đội nàng sớm đã chết ở rồi tử diệp lâm trong chớ nói chi là chuyện sau đó rồi sau đó làm tử kinh tiểu đội hoán đội thành chạy vội trạng thái lúc lê tiến trực tiếp gọi ra rồi cánh mang theo nguyễn trúc phi hành tám người bên trong muốn nói người đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực mạnh nhất ủng có năng lực như thế lê thiến thiến tự nhiên hoàn toàn xứng đáng lâm diệu diệu mang theo nguyễn trúc phương thức thì là hết sức đơn giản t h u bạo nàng trực tiếp tượng mang theo con gà con giống nhau mang theo nguyễn trúc đi đường thông qua phương thức như vậy t ử kinh tiểu đội tốc độ tiến lên quả nhiên có rồi trình độ nhất định tăng lên t ử kinh tiểu đội cứ như vậy đi tiếp hồi lâu mãi đến khi màn đêm lần nữa giáng lâm từ kinh tiểu đội lại một lần nên đón tử diệp lâm ban đêm chương một trăm sáu mươi bảy la pháp chương một trăm sáu mươi bảy la pháp lại là một lần dạ hành Cố lúc h này g cố dịch cảm ứng được cái gì thân hình hắn bỗng nhiên dừng một chút từ kinh tiểu đội những người khác lập tức sôi nổi nhìn lại ánh mắt đều mang theo một chút hoài nghi có người cùng sau chúng ta mặt cố dịch giải thích nói t Tử kinh tiểu đội những người khác còn chưa phản ứng đã nhìn thấy cố dịch hướng về phía một cái phương hướng hô ra đi ta biết người đang chỗ nào thử kinh tiểu đội thấy thế cũng là nhìn về phía cái hướng kia một trận trầm mặc qua đi chỗ nào không hề có động t í n h gì cố dịch thì không nói nhảm trực tiếp theo tùy thân không gian lấy ra một cái gậy mất hình chữ nhật gô n é m tới â không ngờ rằng thế mà bị phát hiện rồi một đạo ôn hòa giọng nam v ă n g lên giọng nói có chút lúng túng cùng bất ngờ trong bóng tôi dôi ra một tay thoải mái mà bắt lấy rồi cố dịch ném ra gỗ một giây sau một thân ảnh hiện hiện ra đó là một người mặc màu đen ý phục tắc chiến người thanh niên này không phải là căn chân ghế a người kia nhìn gỗ trong tay hơi kinh ngạc nói những người khác nghe vậy nhịn không được liếp nhìn cố dịch một cái bọn hắn tất nhiên nhìn thấy cố dịch vừa mới ném ra thứ gì đó là khúc gỗ chỉ là bọn hắn không nghĩ ra tiểu hành năng không gian chữ tổn khí tổn chữ không gian quý giá như vậy cố dịch hắn thế mà thả một cái chân ghế cho dù là tồn chữ không gian có chỗ dư giả thì không cần đến phóng một cái chân ghế a v ề phần cố dịch bản thân thì là căn bản không có nghĩ nhiều như vậy hắn vừa rồi chẳng qua là cảm thấy thứ này không có tác dụng gì thì thuận tay đem nó ném ra ngoài ai mà biết được người này dưới loại tình huống này còn có thể đem chú ý đặt ở một cái chân ghế phía trên đối với ánh mắt của những người khác cố dịch giả bộ không biết chỉ là yên lặng nhìn phía xa thanh niên thanh niên không thú vị đem cái kia chân ghế ném qua một bên sau đó hướng t ử kinh tiểu đội đi tới t ử kinh tiểu đội thấy thế không dám sơ xuất bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ các vị k h ắ c khẩn trương như vậy ta không có ác ý thanh niên vừa cười vừa nói mãi đến khi người kia đi được thêm gần chút ít mọi người cuối cùng thấy rõ hình dạng của hắn thanh niên sắc mặt có chút tái nhuận kiểu tóc, phần ấy, vì cạn huyết cấu đem sợi tóc của hắn ngưng k í c thành đoàn trên người hắn màu đen y phục tác chiến tràn đầy vết máu hắn chỗ ngực càng là hơn hắn có một đạo đáng sợ vết thương không còn nghi ngờ gì nữa người này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến đồng thời bị thương không nhẹ người là ai tại sao muốn cùng sau chúng ta mặt lâm diệu diệu mở miệng hỏi thanh niên r ố i ra hai cánh tay nghiêm túc sửa sang tóc sau đó nghiêm túc tự giới thiệu mình ta gọi la pháp là tử lâm đại học sinh viên năm bốn sở dĩ cùng sau các ngươi mặt kỳ thực thì không có ý tứ gì khác ta bị thương có các ngươi ở phía trước mở đường ta có thể ít rất nhiều phiền p h i không cần thiết mở đường hành vi trên quả thực nói còn nghe được Cố d ị tại, học, học tại sao ta cảm giác ở đâu đã nghe qua tên này nguyễn trúc như có điều suy nghĩ nói lâm diệu diệu chằm chằm vào trước mặt tên này kiểu tóc tượng tổ chim thanh niên ngươi là tiềm long bảng trên cái đó la pháp vừa nghe đến tiềm long bảng những người khác lập tức đối la pháp nghiêm túc quan sát la pháp hơi cười một chút tự tin nói nếu ngươi nói rất đúng xếp tại tiềm long bảng thứ ba mươi chín tên la pháp như vậy thì là ta không sai các ngươi cũng là tử lâm sinh viên đại học a học đ ệ học nội mọi người có chút im lặng bọn hắn đã năng lực mơ hồ cảm giác được người học t r ư ở n g này có chút xú mỹ cùng ra mặt dày rồi chẳng qua la pháp năng lực leo lên tiềm long bảng thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ lâm diệu diệu gặp qua la pháp chẳng qua khi đó la pháp cũng không giống như bây giờ chật vật nàng cẩn thận phân biệt rồi một chút thanh niên hình dạng cuối cùng xác nhận hắn là la pháp không sai n g ư ơ i tốt la học trường chúng ta thực sự là tử lâm sinh viên đại học la pháp thật cao hứng nói ra vậy dạng này cũng quá tốt chúng ta vừa vặn t i ệ t đường có thể cùng nhau hồi tử lâm đại học chúng ta trước đừng đứng đây nữa có lời gì có thể vừa chạy vừa nói nếu là thật bị thú chiều đ ổ i kịp coi như chơi xong rồi lâm diệu diệu liếc nhìn lê tiến tiến một cái lê tiến tiến hướng nàng gật đầu một cái vậy liền đồng thời trở về đi lâm diệu diệu lúc này nói hiện tại tất cả mọi người là đang chạy chối chết thêm một người nhiều một phân lực thì không có gì không tốt kết quả là ngay tại dăm ba câu này ở giữa t ử kinh tiểu đội lại nhiều một tên tạm thời thành viên lúc này la phát mặc dù một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ nhưng hắn nội tỉnh khẳng định vẫn là ở có sự gia nhập của hắn t ử kinh tiểu đội đối mặt một ít đột phát tình huống cũng sẽ càng có niềm tin La pháp là Pháp m ộ trong lời nói ấ h i n t lúc đó la pháp tổng cộng gặp phải ba lần thất gia dị hóa thu tập ích mấy chục cái lục gia dị hóa thu truy sát cùng vô số kể cấp thấp dị hóa thu vây rết la phát nhắc tới đoạn trải qua này lúc trên mặt vẫn như c ũ là một bộ lòng vẫn còn sợ hai nét mặt trước ngực hắn vết thương kia chính là trong đó một con thất gia i dị hóa thú tạo thành đó là một con tử tí hoa đường lang theo la phát nói tử tí hoa đường lang hình thể không lớn chỉ có năm mét ra mặt và hắn thất gia i dị hóa thú so sánh dạng này hình thể hoàn toàn thì cái nhóc con nhưng mà tử tí hoa đường lang mang cho hắn cảm giác gác bách lại là mạnh nhất thậm chí cái này thất gia i dị hóa thú kém chút nhường hắn vĩnh viễn đi không ra t ử diệp lâm la phát trên ngực đạo kia vết thương gây rợn không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất la phát xuất hiện không khỏi n h ư ờ n g cố dịch nhớ ra một người đó chính là hoa thần hy đoạn thời gian trước vị này từ lâm đại học hoa khôi đồng dạng tiến nhập từ diệp lâm mặc dù cố dịch không biết nàng chuyến này mục đích là trung nguy khu hay là cao nguy khu nhưng thì thực lực của nàng mà nói nàng sát xuất lớn sẽ chỉ đây la phát càng thâm nhập từ diệp lâm như thế nhìn tới hoa thần hy gặp phải tình huống so với la phát chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào cố dịch chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hy vọng vị này từ lâm đại học hoa khôi không muốn hương tiêu ngọc vẫn tại vùng biển tím này bên trong cố d ị trong lòng thở dài cho dù là lục giai hoa q u ể n đ ứ n giả tại đây chủng thai nạn trước mặt đều là như thế nhỏ bé chớ nói chi là thực lực vẫn chưa tới ngũ gia chính mình rồi giờ phút này cố dịch muốn mạnh lên tâm tình đạt đến đỉnh núi nhìn tới hay là phải nghĩ biện pháp theo ôn lão sư chỗ nào vào tay mới được cố dịch thầm nghĩ nói chương một trăm sáu mươi tám huyết chim rồi tình thế nguy hiểm chương một trăm sáu mươi tám huyết chim rồi tình thế nguy hiểm thời gian đi tới sau nửa đêm lúc này trừ gia la pháp còn vừa nói vừa cười bên ngoài từ kinh tiểu đội bảy người sắc mặt đều có chút n g ư n g trọng nguyên nhân là bọn hắn tại một giờ trước l i ề n bắt đầu nghe được nhỏ bé lại ồn ào vụ âm thanh lại theo thời gian trôi qua vụ âm thanh dần, dần phóng đại những thứ này v ù v ù âm thanh người chế tạo không còn nghi ngờ gì nữa chính là t ử kinh tiểu đội ban đầu sơ s u ấ t cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú chuyện này ý nghĩa là ở vào thú triều hàng trước nhất cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú đàn thú đã cách bọn họ không xa nhưng mà t ử kinh tiểu đội hiện tại chưa rời khỏi trung m y khu bọn hắn như nghĩ an toàn đến tử lâm đại học tối thiểu còn cần gần bốn ngày có thể theo như dạng này tình thế x u ố n g dưới cố gắng không cần thời gian một ngày t ử kinh tiểu đội rồi sẽ bị hậu phương cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú đàn thú đội kịp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi cố dịch thầm nghĩ bên kia la pháp thần sắc đã đã khá nhiều t ạ i uống vào lâm rượu rượu cho dịch hồi phục lại trải qua tôn di đối với hắn trước ngực vết thương xử lý về sau la phát thương thế đã có chỗ hỏa hoãn la phát mặc dù là xếp hạng thứ ba mươi chín tên tiềm long bảng thiên tài nhưng hắn đồng dạng không có tiểu hành năng không gian chữa tôn khí một thân trang phục cũng chỉ có thể tùy thân mang theo mà hắn mang theo chữa bệnh t ú i sơ cứu đã sớm ở chỗ nào chàng đoạt bệnh đại đảo sát bên trong thất lạc cũng đúng thế thật la phát thương thế chậm chạp không thể khôi phục nguyên nhân la phát mỉm cười nói với lâm, Diệu Diệu, may mắn mà có lâm học m ư i chữa thương dược ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều chẳng qua lâm học m ư i thuốc kia ta trước kia sao chưa từng thấy s a o ngay cả dược phẩm nhãn hiệu đều không có lâm diệu diệu giải thích nói thuốc kia là vạn vật phục tâu nghiên cứu sản phẩm mới còn chưa chính thức đưa ra thị trường la học trưởng chưa từng thấy rất bình thường la pháp lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng không ngờ rằng lâm học mội thế mà năng lực xuất ra loại thuốc này nhìn tới lâm học mội lai lịch không nhỏ a lâm học mội là người của lâm ra lâm diệu diệu liếc nhìn la pháp một cái thừa nhận nói ừng ta đích xác là chẳng trách theo ta được biết vạn vật phục tô có lâm ra cổ phần lâm học mội năng lực xuất ra vạn vật phục tô tân dược quả thực chẳng có gì lạ không hổ là thất đại thế ra một trong la phát có chút cảm thán nói lâm diệu diệu chỉ là cười cười không có lại nói tiếp dường như không muốn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này la phát thấy thế nhân miệng mỉm cười hắn ngược lại nhìn về phía cố dịch hiếu kỳ hỏi cố dịch nhân đệ nghe nguyễn học m ộ i nói ngươi là sinh viên đại học năm nhất thật hay giả nguyễn học m ộ i nói không sai ta đích xác là năm nay sinh viên đại học năm nhất la phát nghe vậy sửng sốt một chút nguyễn học m ộ i ngươi một sinh viên đại học năm nhất gọi năm thứ hai đại học học tỷ nguyễn học bội la phát trong lòng không khỏi cảm thấy bực cười chẳng qua hắn cho rằng cố dịch gọi là sai l ầ rồi cũng không có cố ý đi hồn năn cố dịch cố dịch Ta rất kỷ, rõ r hiếu kỳ, à người n g ơ ngươi i sinh viên đại chỉ học năm nhất, có thể thực lực của nhất, thể là một năm ư d n như còn mạnh hơn nguyên g học ộ Tại mấy cùng a La n này lộ trình bên trong, la pháp đã đại khái đã đoán được từ kinh người Ngươi h Pháp khái thực thể. giờ đại tiểu đội mỗi lộ lực tử đã đã được cụ c thất đại thế gia có cái gì nguồn gốc sao cố dịch n h ữ n g mày cảm thấy tên này la pháp học trường rất là kỳ lạ tựa hồ đối với thất đại thế gia đặc biệt để ý lại nói vấn đề thân mình la pháp đối với mới quen mấy giờ người thì hỏi ra loại vấn đề này không mạo ngôi sao cố dịch cũng không hiểu biết la pháp là loại nào người có thể cho dù hắn là một trời sinh ra mặt dày biên giới cảm giác thấp người cố dịch cũng không muốn chịu theo mình thế là cố dịch không mặn không nhạt địa nhập nhằm nói thực lực của ta nào có nguyễn học m ộ i lợi hại về phần cùng thất đại thế ra có quan hệ gì la học trường ta họ cố ngươi không phải không biết ta cố dịch niên đệ nói đùa nếu thực lực của ngươi rất yếu trước đó lại là sao phát hiện được ta đâu cố dịch n é t miệng cười nói kỳ thực chỉ là năng lực của ta vừa vặn tương đối đặc thủ may mắn thôi thoát ra lời này lối ra la pháp coi như là đã hiểu rồi cố dịch không lớn muốn về đ á p chính mình vấn đề thế là không còn tự chốt đục nhã sau đó la pháp a n tính rất nhiều từ kinh tiểu đội lần nữa khôi phục rồi yên lặng đi đường trạng thái theo sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu màu tím tán cây rơi trên mặt đất tử diệp lâm lại nên đón một ngày mới đồng thời tử kinh tiểu đội thì nên đón hậu phương thú triều đầu tiên truy b ì n h một đạo như mũi tên nhọn huyết thân ảnh màu đỏ nương theo lấy cao tần vũ cánh âm thanh đột nhiên hướng phía tử kinh tiểu đội chạy nhanh đến cùng lúc đó tử kinh tiểu đội đã có chỗ chuẩn bị vài thanh n i ệ m khí lập tức cùng nhau tiến lên hướng đạo kia huyết thân ảnh màu đỏ nên đón tiếp lấy ngay tại niệm khí sắp chạm đến đạo kia huyết thân ảnh màu đỏ lúc chỉ thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên trên không trung nhanh trong gián tiếp xê dịch nó lơ lửng tại trong giữa không trung cánh như là cao nhanh xoay tròn mồ tơ cơ thể bộ phận lại là không nhúc nhích đây là một con nửa người lớn nhỏ huyết vũ phi đ i ể u dạng này hình thể cùng những kia động một tí dương cánh mấy chục mét phi cầm so sánh không thể nghi ngờ có thể được xưng là khéo léo đẹp đẽ ồ lại là một con huyết chim rồi la phác dẫn đầu nhận ra cái này dị hòa thú những người khác nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra về huyết chim rồi thông tin ngũ dai dị hòa thú hình thể nhỏ nhắn sinh sắn toàn thân đỏ tươi tính tình táo kính k h t máu yêu thích đánh lén mau lẹ như điện từ diệp lâm bên trong độc hành hiệp thưa tớt hành tung bất định yêu thích mật hoa nhưng không cách nào t h u ầ n dưỡng huyết chim rồi đánh lén chưa thành một giây sau trực tiếp bay vào phía trên màu tím tán cây bên trong trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong lâm rượu rượu trong nháy mắt cảm thấy cái này huyết chim rồi khó giải quyết nàng lúc này mở miệng hỏi cố dịch hàm yên các ngươi năng lực cảm giác được vị trí của nó sao ta không sao hết cố dịch nói tô hàm yên thì là các mày c h ă m c h ă m vào phía trên r ầ m rạp tán cây ta không đại sự huyết chim rồi tốc độ di động quá nhanh rồi ta không có cách nào thời gian thực theo dõi vị trí của nó này đều có thể cảm giác được la phát nhìn rậm từ diệp lâm tán cây lại liếc nhìn cố dịch một cái cảm thấy cố dịch dò xét năng lực là thật có chút cao minh nhìn như vậy đến mình bị cố dịch phát hiện thì xác thực tình có thể hiểu lâm diệu diệu liếc nhìn la phát một cái gặp hắn không có bất kỳ cái gì xuất thủ dáng vẻ lúc này nói ra cố dịch người thời khắc chú ý c o n k h ữ n ê u hết chim rồi động tĩnh phòng ngừa nó đối với chúng ta đánh lén những người khác tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước không muốn v ì dị hóa thu quấy nhiễu mà dừng lại chúng ta sẽ tiếp tục sống những người khác nghe được lâm diệu Diệu lời nói này tâm trạng không đồng nhất nhưng trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu thật có thể còn sống xót sao bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng hậu phương thành quy mô cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thú nhóm đã cách bọn họ rất gần một con huyết chim rồi mặc dù không cách nào chỉ hoãn tử kinh tiểu đội chạy trốn tốc độ nhưng nếu như là hai con ba con mười mấy con mấy chục cái đâu mà bọn hắn khoảng cách tử lâm đại học vẫn còn có khoảng cách rất xa cho dù bọn họ không ngủ không nghỉ thì còn muốn c h í ít ba ngày hành trình tử kinh tiểu đội mấy người trong lòng không chắc nhưng dù thế nào không tiếp tục đảm bệnh đợi tại nguyên chỗ khẳng định là kết cục chắc chắn phải chết tử kinh tiểu đội chỉ có thể tiếp tục khống chế nhìn bắc cực tinh hướng phía tử lâm đại học phương hướng bay đi la p h á c nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chương một trăm sáu mươi chín la p h á c nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của mà đối với cố dịch mà nói lần này thú triều đối hắn uy hiếp không hề có lớn như vậy bởi vì hắn mặc dù không cách nào thời gian dài sử dụng không gian thuấn di năng lực nhưng trong khoảng thời gian ngắn tạm thời thoát khỏi những thứ này cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú hay là không có vấn đề chuyện này ý nghĩa là những thứ này cỡ nhỏ dị hóa thú rất khó quấy nhiễu được cố dịch tự nhiên thì không cần lo lắng bị bọn chúng dây dưa mà giảm xuống tốc độ tiến lên ba ngày lộ trình cố dịch tự hỏi khẽ căn n ô i chính mình vẫn có thể kiên trì về đến tử lâm đại học nhưng vấn đề là tử tiểu kinh đội lê à m sao phía bây giờ. Cố dịch không khỏi Cố dịch nhìn về l thiến tiến h bởi giờ vì càng khắp xoắn này quả thực có thể tự mang nguyễn trúc giống nhau dẫn người phi hành nhưng này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến lê thiến tiến tốc độ phi hành mang lên một người hai người cố gắng đuối nàng tốc độ phi hành ảnh hưởng không lớn có thể nhân số nhiều khẳng định sẽ do hiện giảm xuống nàng tốc độ phi hành tại t ử kinh tiệu đội phát hiện cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thu sau đó lê tiến h tiến h thì trở nên có chút trầm mặc có thể bay ở trước mặt nàng vấn đề không phải t ử kinh tiệu đội nên làm cái gì mà là nàng muốn lựa chọn cứu a i lê tiến h tiến h cùng lâm rượu rượu đám người ở giữa tình cảm cố dịch nhìn ở trong mắt hắn biết do vấn đề này đúng lê tiến h tiến h mà nói là một không cách nào lựa chọn nan đề mà giải quyết cái vấn đề này cách cố dịch không khỏi liếp mắt một bên la pháp vì vị này đại học năm bốn học trường thực lực cho dù là bị thương một mình chạy trốn khẳng định là không có vấn đề bằng không hắn sớm đã chết ở cao nguy khu tử diệp lâm rồi hiện tại vấn đề là vị này đại học năm bốn học trường có năng lực cứu người sao có thể cứu mấy người hắn vui lòng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sao cố dịch đột nhiên ý thức được lê tiến tiến cùng lâm diệu diệu như vậy mà đơn giản địa đáp ứng la pháp về chỗ mời có phải thì có phương diện này suy tính cũng không phải là chỉ là đơn thuần đồng học kết nhóm đối với cái này cố dịch không được biết chẳng qua có một chút có thể xác nhận là Tử tiểu thể thể thật tiềm kinh tiểu đội nhiêu người dưới, sống xuống này được có có có bao vào sự vị lần này la phát đồng dạng không có ra tay đúng vậy ngay cả tượng trưng ra tay đều không có cố dịch trong lòng cảm giác nặng nề hắn không biết la phát trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ nhưng tình huống như vậy không còn nghi ngờ gì nữa rất khó nhường cố dịch đúng người học trưởng này ôm lấy kỳ vọng quá lớn từ kinh tiểu đội tình trạng trước mắt la phác không thể nào nhìn không ra nhưng hắn hay là lựa chọn đứng ngoài quan sát tới một mức độ nào đó la phác đã cho thấy tự thân thái độ sau đó không đến mười phút trong nhiều hơn nữa phi hành loại dị hóa thú đổi kịp từ kinh tiểu đội đầu tiên là ba con tứ giai dị hóa thú điện q u a n trùng lại sau đó là bảy con tứ giai ngân xí ngô công vẫn như cũng là tứ giai dị hóa thú đối mặt những thứ này phi hành dị hóa thú tập kích tự kinh tiểu đội không thể không lựa chọn ra tay nhưng bọn hắn còn chưa đem này bảy con tứ giai ngân xí ngô công giải quyết lại có hai mươi mấy con các loại cỡ nhỏ phi hành dị hóa thú hướng bọ bay tới t ử kinh tiểu đội mấy người cũng ý thức được tiếp tục như vậy xuống dưới bọn hắn đem đứng trước ngày hôm qua người giống nhau tình huống khác biệt duy nhất là số người của bọn họ tương đối nhiều có thể chống càng lâu có thể cũng có thể chống bao lâu cho tới bây giờ t ử kinh tiểu đội đã có thể nhìn thấy xa xa đang bay tới lấy ngàn m à tính cỡ nhỏ phi hành loại dị hòa thú cùng lúc đó la pháp chỉ là yên lặng nhìn một màn này cho dù khác thường h ó a thu đối với hắn phát động công kích hắn cũng chỉ là lựa chọn tranh né thậm chí không giúp đỡ phản kích như vậy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ cuối cùng nhường từ kinh tiểu đội đã hiểu rồi la pháp ý nghĩ la pháp học trưởng ngươi muốn thế nào mới vui lòng ra tay lâm diệu diệu nhìn về phía la pháp mở miệng hỏi theo lâm diệu diệu trong giọng nói cố dịch có thể cảm nhận được nàng tâm trạng trên khắc chế la pháp không hề có lập tức phản ứng lâm diệu diệu hắn chậm rãi loay hoay t h ù y thủ trong tay mình sau đó không chút hoang mang địa vừa cười vừa nói lâm học bội không hổ là xuất thân danh môn thực sự là thông minh lại quả quyết ta hiện tại chuyện quá khẩn cấp ta cũng liền không cùng ngươi vòng vo rồi kỳ thực ta nhìn chúng rồi trong tay ngươi tiểu hành nang không gian chữ tồn khí rồi chỉ cần ngươi tặng nó cho ta ta thì vui lòng ra tay giúp các ngươi thế nào thứ này mặc dù vô cùng chất quý nhưng dùng để đổi mạng của các ngươi hay là rất đáng được l o i kim trong bọc đến giờ k h ắ c này từ kinh tiểu đội cuối cùng thấy rõ vị này đại học năm bốn học trường diện mục chân thật tại gia nhập bọn hắn chạy trốn hàng ngũ cũng tiếp nhận rồi hào ý của bọn hắn về sau la pháp chẳng những không có biến thành từ kinh tiểu đội trợ lực ngược lại tại bước m ặ t nguy hiểm lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giờ phút này trong mắt mọi người có l ử a giận hiện lên lâm diệu diệu còn chưa mở miệng tô hàm yên trước tiên là nói về nói la pháp tất cả mọi người là tử lâm sinh viên đại học ngươi cần gì phải như vậy chứ la pháp nghe vậy g ọ n nói quái dị lại nghi ngờ nói thế nào t ô học n ộ i ta đích xác là các người học trưởng nhưng ta cũng không có nghĩa vụ muốn cứu nghĩa vụ của các người à. ta cứu mạng của các người muốn chút thủ lao rất quá đáng sao nguyễn trúc nghe được la phát lời nói này lúc này giận không chỗ phát tiết la phát ngươi như thế nào là loại người này d i ệ u d i ệ u học tỷ không g i ả n g buộc cho ngươi d ư ợ c tôn di học tỷ lòng tốt cho ngươi băng bó ngươi chính là dùng phương thức như vậy đối đãi với chúng ta sao la p h á c mỉm cười một tiếng nguyễn học n ộ i là cái này n g ư ơ i không hiểu có khả năng hay không những thuốc này cùng băng gạc vốn chính là ta đồ vật nguyễn trúc không thể tin nói ra ngươi đồ vật ngươi đang nói bậy bà gì ha, ha hiện ở loại tình huống này c ta á có có người người? Diệu diệu, đối với kiều chân g ụ c mạ la pháp không chút nào bượt mực mà là quay đầu nhìn về phía lâm r i ợ u rượu cười hít mắt hỏi lâm học bội thế nào điều kiện ta đưa ra có thể tiếp nhận sao giao dịch nha năng lực thành thì thành không thành tựu lực rồi chúng ta thì không bắt buộc lâm diệu diệu sắc mặt mười phần âm trầm nhìn xem la pháp trong tay càng là hơn siết chặt chuôi kiếm chẳng qua ngoài miệng lại vẫn như cũ bình tĩnh nói có thể ta tiếp nhận giao dịch này la pháp lúc này lộ ra nụ cười rất tốt hiện tại đem đồ vật cho ta đi diệu diệu lâm học tỷ tiểu t r â n cùng nguyễn trúc vội vàng la lớn tôn di cũng là lên tiếng ngăn cản diệu diệu người như hắn căn bản không thể tin t r ư ơ n g một trăm bảy mươi la pháp vs tử kinh tiểu đội t r ư ơ n g một trăm bảy mươi la pháp vs tử kinh tiểu đội lâm diệu diệu không để ý đến kiểu chân ba người nàng tiếp tục nói tiểu hành năng không g i a n chữ tổn khí có thể cho ngươi đồ vật bên trong cũng được cùng cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta có thể an toàn trở về t ử lâm đại học la phát không hề nghĩ ngợi mười phần dứt khoát nói ra tất nhiên đây là giao dịch n h a cho nên tiểu hành năng không g i a n chữ tổn khí có thể cho ta sao lâm diệu diệu dơ cổ tay lên lộ ra vòng tay la học trưởng lời nói này được sớm chút ít chờ chúng ta về đến t ử lâm đại học thứ này ta tự nhiên sẽ cho ngươi la phát mỉm cười một tiếng lắc đầu nói ra vậy cũng không được lỡ như các ngươi trở về từ lâm đại học về sau đổi ý rồi làm sao bây giờ la pháp học trưởng chỉ cần người vui lòng ra tay ta lâm diệu diệu tuyệt đối sẽ không đổi ý điểm này ta có thể dùng lâm ra danh nghĩa bảo đảm lâm ra danh nghĩa la pháp phốc một chút cười nói trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ t r n g trọng sau đó tựa như là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười bình thường cười lên ha hả quả nhiên thế ra tên tuổi chính là không giống nhau ha trời sinh thì hơn người một bậc có đến không hết người bên ngoài khó mà với tới tài nguyên tu luyện l i ê n nói này tiểu hành năng không gian chữ tôn khí nếu lâm học mọi ngươi không phải lâm ra người ngươi một ngũ giai hoa quyến giả lại làm sao có khả năng có chẳng qua nha các ngươi loại người này luôn luôn là ta thích nhất con n g ồ i la phát đột nhiên liếm liếm quẹ ạ miệng sắc mặt rào h o à n nói lâm diệu diệu thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề kỳ thực lâm diệu diệu cũng biết tượng la phát dạng này người là không dựa vào được có thể hết lần này tới lần khác la phát lại là tử kinh tiểu đội con đường sống cái này khiến nàng không thể không cùng la phát tiến hành câu thông nhưng bây giờ la phát lời nói này lâm diệu diệu đã đã hiểu có thể la phát ra hỏa này từ đầu tới cuối không có ý định ra tay trợ giúp tử kinh tiểu đội ban đầu liền đợi đến đúng tử kinh tiểu đội bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hối của la phát thu hồi sốc nổi nét mặt tươi cười hắn nhìn đem một bộ phận chú ý đặt ở cỡ nhỏ dị hóa thú trên người từ kinh tiểu đội mấy người từ tốn nói được rồi không đổi các ngươi ngược lại có thể các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới một xuất thân người bình thường muốn leo lên t i ề m lòng bảng thứ ba mươi chín tên có khó khăn dường nào không có phong phú tài nguyên tu luyện t r è o trống lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được nói cho cùng không mở ra lối riêng lại làm sao có thể chứ la pháp đột nhiên đem dao găm cầm mắt lộ ra h u n g quang cho nên liền mời học đ ệ học m ộ i nhóm ở đây táng thân đ y xuất thù chính là lê thiên tiến tại phát hiện la phát thái độ có chút không đúng về sau lê tiến h tiến h thì không nói một lời đ ợ i ở một bên giảm bất tự thân tồn tại cảm tùy thời mà động nhưng mà lê tiến h tiến h lần này đánh lén không hề có lấy được hiệu quả chỉ thấy sau lưng la phát trong nháy mắt xuất hiện một to lớn nụ hoa vừa mở khép lại trong nháy mắt đem này phát tiến thì màu xanh nuốt vào nụ hoa bên trong màu đỏ nụ hoa chỉ là r u lên lần này công kích liền bị la phát thoải mái hóa giải lê học ngồi ngươi làm như thế cũng có chút không nhiều hiền hậu a la phát xoay người con mắt hiếp lại nói phúc hậu la phát ngươi cũng xứng đàm phúc hậu lê tiến tiến lặng lẽ nhìn tới nàng giơ lên trong tay trường cung lần nữa bắn ra một phát mũi tên lê tiến h tiến h bây giờ không có nghĩ đến la pháp tên này từ lâm đại học vẫn lấy làm tiêu nạo học viên ưu tú sẽ là một tên kẻ cướp bóc càng không có nghĩ tới trên người mang thương hắn thế mà còn muốn nhìn đúng t ử kinh t i ể u đội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kết quả là la pháp không những không thể biến thành t ử kinh t i ể u đội chúa cứu thế ngược lại thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất la pháp nhìn bay tới mũi tên chỉ là thân hình k h ẽ động thì thoải mái tranh thoát cùng lúc đó lâm diệu diệu đã toàn thân phụ trên áo giáp cầm trong tay trường kiếm hướng phía la pháp t i ế p thân đánh tới không biết tự lượng sức mình la pháp cười khởi ẩ lúc a phát t r ư này những thứ này đen nhánh lỗ thủng cũng đối lâm rượu rượu một giây sau những thứ này lỗ thủng có hơi mở ra cùng nhau khánh nết còn có lâm rượu rượu màu cam đồng tử lúc này lê tiến chú tiến la lớn lâm rượu rượu Là hê hưu cc ấ p phẩm trung hoa ủ a hoa. bá bá vương vương thương. cơ hồng、hoa. Cẩn thận nó bá vương cơ quan thương. Sì. Sì, sì. lê tiến tiến lời còn chưa nói hết những thứ này lỗi thủng liền đã đuối lâm rượu rượu trút xuống ra vô số màu đỏ đen đạn lít nha lít nhít đạn n h ư ờ n g lâm rượu rượu căn bản không thể nào tranh né rất nhanh lâm rượu rượu thân hình liền bị những viên đạn này cho đ ổ i kịp ngay tại lâm rượu rượu sắp bị những viên đạn này đánh trúng thời điểm tiền vương của nàng đột nhiên xuất hiện một tầng lại một tầng phòng hộ cháo màu vàng kim những thứ này vòng phòng hộ chính là kiểu chân tác phẩm từ kinh tiểu đội những người khác không phải người ngu sẽ không c h ơ mắt nhìn la phát ra tay với lâm rượu rượu đồng dạng làm ra phản ứng còn có tô hàm yên thiên âm ma cầm tấu lên q u ấ y nhiều sóng âm quanh quần má lên tia đám màu đỏ bá vương hoa phong thích tốc độ của viên đạn lập tức dừng một chút nhưng mà t i ê u chân tinh thần lực không còn nghi ngờ gì nữa cùng la phát có trên lệnh cực lớn nàng thả ra phòng hộ cháo màu vàng kim rất nhanh liền bị vô số màu đỏ đen đạn đánh tan có không ít đạn vòng qua vòng phòng hộ rơi vào rồi lâm rượu rượu trên người người khoác áo giáp lâm rượu rượu lập tức co lại thành một đoàn nên đón màu đỏ đen đạn chút xuống sau một khắc một hồi bụi mù dâng lên đem lâm la pháp thấy thế ánh mắt hiếp lại hắn còn không tới kịp thay đổi bá vương hồng hoa h ỏ n g xuống hướng những người khác trên bầu trời liền đã có mười mấy thanh n i ệ m khí hướng hắn đánh tới la pháp vung tay lên bốn thanh n i ệ m khí cũng là bay lên trời chẳng qua những thứ này niệm khí mục tiêu cũng không phải phía trên mười mấy thanh n i ệ m khí mà là từ kinh tiểu đội tắm người thân mình lấy một đ ị c h nhiều lại có thú triều uy hiếp la pháp muốn tốc chiến tốc thắng vì một khi chiều sâu cuốn vào thú triều hắn đồng dạng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cùng lúc đó tô hàm yên thả ra kể ra thiên âm ma nhận cùng tôn di thúc đẩy một cái liệt diễm hỏa xạ đã giết tới rồi la pháp trước mặt la pháp hoặc nhảy lên lần tránh. hoặc thúc đẩy bá vương hoa đến vì nó tiến hành đón đỡ mười mấy thanh n i ệ m khí theo sát phía sau la pháp từ bên hông lấy ra hai cây bằng côn hắn nhanh chóng vung vây hai côn hai tay lắc ra tàn ảnh đem đánh út về phía hắn từng thành từng thanh n i ệ m khí nhất nhất đánh bay la pháp t r e o tức nói ra thì loại trình độ này lời nói các vị hôm nay sợ là không sống nổi Trước tiêm thứ 39 tên hàm kim lượng. Trước tiêm thứ 39 tên hàm kim lượng. lượng. Phác, lục kim kim dai hàm hàm long long La ho bảng bảng càng là hơn mang ý nghĩa la pháp tại đồng bậc trong ít có địch thủ thực lực như vậy cho dù là ba cái gai độc tiểu đội trưởng thì không phải đối thủ của la pháp la pháp dám xuống tay với tử kinh tiểu đội trong lòng tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối mà tử kinh tiểu đội phải đối mặt uy hiếp không chỉ là la pháp một người còn có số lượng càng ngày càng nhiều dị hóa thú quả thật dị hóa thú sẽ không lựa chọn tính địa nhằm vào tử kinh tiểu đội nhưng tám người cùng một người tử kinh tiểu đội không thể nghi ngờ sẽ thu hút càng nhiều dị hóa thú hỏa lực la pháp sốt ruột nhanh trong kết thúc chiến đấu tử kinh tiểu đội sẽ chỉ đây la pháp gấp hơn vì la pháp mỗi kéo dài bọn hắn một giây bọn hắn quấn vào thú triều khả năng tính thì càng cao nhưng cùng lúc tử kinh tiểu đội cũng biết la pháp ra tay với bọn họ không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi từ diệt lâm vì cho dù là la pháp cũng không chịu nổi sự việc đã bại lộ hậu quả tử kinh tiểu đội hình như đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết bên kia cố dịch vung đao đem một con tứ dai ngân xí ngô công cắt thành rồi mấy khúc ngân xí ngô công điên cùng rẽ rủa thân thể tàn p h ế sinh mệnh lực vẫn như cũ h ư n g n n cố d ị c không tỉ vết để ý tới cái này chết sức chiến đấu dị hòa thú la pháp thao túng bốn thanh n i ệ m khí một trong số đó đã hướng hắ ngoài ra ba thanh n h ệ m k h í thì chia ra bay về phía nguyễn trúc trung ly hiên cùng tô hàm yên ba người cố dịch nhìn chăm chú la pháp hắn hiểu được vì la pháp bỏ đá xuống giếng t ử kinh tiểu đội lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ý cho dù t ử kinh tiểu đội thành công chiến thắng la pháp t ử kinh tiểu đội lại có bao nhiêu người có thể tại sau đó thú t r i ề u bên trong sống sót đáp án này cố dịch có chút không đành lòng suy nghĩ hắn hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có cùng bảy người hợp lực mau chóng đem la pháp giải quyết cố dịch trầm ngâm nhìn về phía cái kia thanh hướng hắn bay tới nhậm ký vung đao mà lên âm vang một tiếng la pháp nhậm ký cùng cố dịch trường đao trong tay cùng đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang la phát nghiệm khí lên tiếng vang ra to lớn lực phản chấn lệnh cố dịch bàn tay tê dại một hồi cố dịch một lần lại một lần địa vung đ a o một lần lại một lần cùng la phát nghiệm khí chạm vào nhau đồng thời cố dịch chạy về phía la phát dần dần tiếp cận nhưng nhìn lên tới có chút gian nan la phát chỉ là liếc cố dịch một chút liền rời đi ánh mắt hắn không hề có đem tên này am hiểu rõ xét sinh viên đại học năm nhất để vào mắt tại hắn la phát nhìn tới cố dịch một sinh viên đại học năm nhất có thể gia nhập từ kinh tiểu đội hoàn toàn ỉ vào mình cao siêu dò xét năng lực ngược lại cũng không phải la phát xem thường c ố dịch mà l à cố dịch dù nói thế nào cũng chỉ là một tên mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất la phát thực sự không cảm thấy một tên sinh viên đại học năm nhất thực tế sức chiến đấu năng lực mạnh đến mức nào hắn quay đầu nhìn về phía lê thiến tiến h lúc này lê thiến tiến h xung quanh cồn g phong gào thét dây cung k é o căng không ngừng có năng lượng hội tụ tại nàng chờ n ở mũi tên trong vẹn vẹn là hội tụ lực lượng thì có uy thế như thế la phát trong lòng không dám kinh thường hắn thân hình thoát một cái ba đạo cùng hắn thân hình tương tự một đằng khôi lỗi tách rời mà g i một đằng khôi lỗi lập tức siêu siêu vẹo vẹo hướng nhìn lê thiến, thiến vị trí đánh tới chạy trốn tư thế x i n h đẹp bên trong mang một ít bị điên nhìn lên tới có chút kinh khủng này ba con mục đằng khôi lỗi hiển nhiên là la phát một cái khác đám siêu phàm hoa hủy năng lực tôn di thấy thế mấy cái thả người bay v ọ n lập tức đi tới lê thiến thiến trước người nàng cánh tay phải đột nhiên hất lên một cái dài mười mấy mét liệt diễm trưởng tiên toàn vẹn mà thành muốn đi qua trước qua ta một cửa này rồi nói sau la phát thấy thế chỉ làm ỉ m cười một tiếng sau đó thân hình hắn một hồi biến hóa liên tục tránh thoát hướng hắn bay tới nậm khí thiên âm ma nhận cùng với kiểu chân thả ra nguyên khí đạn ổn định thân hình về sau la phắc lúc này giơ tay lên bá vương hồng hoa nụ hoa nhắm ngay lê t h i ế n tiến h bắt đầu cao tốc xoay tròn đây là bá vương cơ quan thương tiền l â y động làm tôn di biến sắc lâm d i ệ u d i ệ u thì đúng lúc này lê tiến h tiến h hô lớn một tiếng phình một tiếng một đạo màu cam thân ảnh trong nháy mắt theo trong b ụ i mù sung ra trên người nàng áo giáp ánh cam đại thịnh hai tay g i a o nhau ngăn tại trước người chỉ lộ ra một đôi ánh mắt tràn đầy sát ý màu vàng kim hộ thuẫn xuất hiện lần nữa chắn phía trước nhất sau một khắc vô số màu đỏ đen đạn đổ xuống mà ra, màu vàng kim hộ thuẫn rất nhanh liền bị lần nữa đánh vỡ bá vương hồng hoa đạn như mưa rơi bùm bùm đĩ tốt ở sau lưng nàng lê thiến tiến h có thể tiếp tục xúc thế cùng lúc đó tôn di cơ hỏa diễm trưởng tiên đúng ba con mục đặng khôi lỗi tiến hành chặn đánh hỏa diễm rõ ràng đúng này ba con mục đặng khôi lỗi có khắc chế hiệu quả hỏa diễm trưởng tiên mỗi một lần quật đều sẽ trên người chúng lưu lại một đạo thật sâu vết cháy lê thiến tiến h nhìn cản tại trước nàng phương lâm d i ệ u d i ệ u cùng tôn di hít vào một hơi thật dài đến rồi loại thời khắc mấu c h ố t này tâm tình của nàng ngược lại bình tĩnh lại nàng nhìn về phía la pháp lại nhìn thấy la pháp hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười lê tiến tiến trong lòng lập tức chấm xuống chỉ thấy la pháp đúng tay một cái ngay tại hỏa hoàn cùng kia ba con mục đ ẳ n g khôi lỗi tốc đột nhiên nổ tung lên trứng mắt lục quang sáng lên to lớn lực chủng kích xứ tôn di bay rớt ra ngoài hung hăng quẳng trên mặt đất tôn di lúc này không nhúc ních nằm trên mặt đất không biết sống chết tôn di tiêu chân tô hàm yên sốt ruột hô to tô hàm yên vì nhận dị hóa thú cùng la phát n g i ệ m khí liên hợp công kích tạm thời không cách nào thoát thân tiểu chân nhanh chóng đi tới tôn di bên cạnh đưa nàng công lên xung quanh dị hóa thú số lượng càng ngày càng nhiều tiểu chân không dám bỏ mặc tôn di tùy ý nằm trên mặt đất la phát thấy thế nụ cười trên mặt càng thêm hơn la phát toàn thân cháy đen một mảnh lâm rượu rượu tức g i ậ n quát nàng kéo lấy trường kiếm chạy về phía la phát lâm học m ộ i đây là đang sốt ruột chịu chết la phát trâm trọng nói hắn trong nháy mắt lấy da dài ngắn xông nhận nên tiếp lâm rượu rượu sau một khắc thân hình của hai người hung hang đụng vào nhau theo sát là làm cho người hoa mắt giao thủ đột nhiên lâm d i ệ u d i ệ u một kiếm thất bại bị la phát dùng dao găm trở tay vào phần bụng một sát na này lâm d i ệ u d i ệ u giống như năng lực nhìn thấy la phát trong mắt niềm ai lâm d i ệ u d i ệ u cố nén đau đ ớ n muốn dùng cái này đổi thương lại bị la phát một cước đa văng hai người bởi vậy kéo dài khoảng cách lâm d i ệ u d i ệ u sắc mặt có chút tái nhuận bụng của nàng bị một đau lúc này có máu tươi từ bên trong chảy ra cho dù lâm d i ệ u d i ệ u toàn thân phụ khải cận chiến cường thế nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt lâm d i ệ u d i ệ u ngũ giai hạ phẩm thể phách vẫn như cũ có chút không đáng chú ý lâm rượu không có đi nhìn xem trên người vết đau nàng sợ có chút phân tâm một giây sau rồi sẽ chết tại la phát trong tay trên thực tế nếu như không phải có này thân áo giáp la phát một đao kia cũng đủ để muốn mệnh của nàng bên kia cùng lâm d i ệ u d i ệ u giao thủ la phát s á t mặt cũng không hề tốt đẹp gì nhìn xem mặc dù lâm d i ệ u d i ệ u không có thương tổn đến hắn nhưng trước ngực đạo kia bị tử tí hoa đường lang lưu lại vết thương lại bởi vì lần này giao thủ ngắn ngủi lần nữa nứt ra máu tơi ư nhuộm đỏ rồi trước ngực hắn vải màu trắng thấy cảnh này lâm d i ệ u d i ệ u trong lòng phân hận rất vì la phát vết thương trên người hay là tôn di tự tay băng bó có đó không vừa mới tôn di lại bởi vì la pháp bản thân bị trọng thương thậm chí nếu như không phải tôn di tại thời khắc mấu chốt phản ứng có thể nàng đã chết trong tay la pháp c h ư n g một r ư ơ i h cố dịch ra tay c h ư n g một r ư ơ i h cố dịch ra tay la pháp có hơi cúi đầu dỗi ra một tay sờ lên trên ngực vết thương huyết dịch thẩm thấu vải màu trắng nhiễm tại đầu ngón tay của hắn bên trên nay một sợi đỏ t h ắ m n h ư ờ n g la pháp nhũ mày sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia còn đang ở xúc thế lê thiên tiến h trong lòng càng thêm cảm thấy không vui hắn nhìn quanh một vòng phát hiện trừ g a nguyễn trúc bị hắn miệm khí gây thương tích ngoài ra ba thanh miệm khí không hề có lấy được quá lớ Cùng lúc này nàng toàn thân trên dưới vết thương chấm chất máu tươi đã thẩm thấu nàng y phục tác chiến la pháp chỉ là dùng một cái niệm khí đối phó nàng cũng đã đem nàng dồn đến tiệc cảnh nàng cùng la pháp thực lực sai biệt cuối cùng vẫn là quá lớn đang nhìn đến thế cục trước mắt về sau nguyễn trúc đáy lòng lập tức lạnh một nửa không nói trước t ử kinh tiểu đội những người k h á c trạng thái cùng la pháp uy hiếp vẹn vẹn vây quanh ở t ử kinh tiểu đội chung quanh cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thú số lượng thì đã đạt đến ba mươi mấy chỉ trừ ra số ít một con ngũ dai dị hóa thú bên ngoài tuyệt đại đa số đều là tam gia dị hóa thú chúng nó xoay quanh tại bốn phía nhìn chằm chằm cũng không x ố t ruột đối trước mắt con ngồi phát động công kích trừ ra trên mặt đất mười mấy bộ thi thể của dị hóa thú đưa đến uy hiếp bên ngoài con ngồi đợi tại nguyên chỗ không có chạy trốn cũng là chúng nó không nóng nảy đi săn nguyên nhân chúng nó đang chờ đợi chờ đợi tụ tập ở đây dị hóa thú số lượng đạt tới nào đó số lượng đến lúc、đó. trận này đi săn liền sẽ một cách tự nhiên triển khai nhìn cảnh tượng trước mắt nguyễn trúc trong lòng phát khổ xem ra hôm nay là thai kiếp khó thoát rồi một tháng trước nàng thân h a m tuyệt cảnh có tử kinh tiểu đội xuất thủ tương trợ mà bây giờ tử kinh tiểu đội cũng tự thân khó đảm bảo bởi vì mất m u quá nhiều nguyên nhân nguyễn trúc cảm thấy một hồi bất lực nàng đánh một cái lảo đảo lập tức đưa tới đông đảo ánh mắt của dị hóa thú đồng dạng đối với thế cục cảm thấy tuyệt vọng còn có trung ly hiên giờ phút này hắn cực hận la pháp nếu như không phải la pháp đến như vậy một tay chính mình như thế nào lại lâm vào như thế tuyệt cảnh lẽ nào ta thì phải chết ở chỗ này sao trung ly hiên không nhịn được nghĩ nói hoa hoa có mấy cái xoay quanh tử vũ quả thường phát ra chuột vũ kêu to p h ả n phất đang trả lời vấn đề của hắn trung ly hiên sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định lạ thường không ta sẽ không chết ở chỗ này ta nhất định phải sống sót trung ly hiên dường như đã quyết định nào đó quyết tâm thấy không có người chú ý đặt ở trên người hắn trung ly hiên quyết định thật nhanh cũng không quay đầu lại nhanh chóng xông vào tử diệp lâm cụ thế trước mắt càng ngày càng kém trung ly hiên cuối cùng lựa chọn bỏ xuống tử kinh tiểu đội một mình chạy trốn mà làm ra hành vi này trung ly hiên trong lòng thậm chí không có bao nhiều gạnh v trong khoảng thời gian này hắn cùng tử kinh tiểu đội những người khác giao lưu càng thêm thưa tớt h cho dù tử kinh tiểu đội không có tận lực đi cô lập trung ly hiên nhưng ở ngày thường trong khi chúng hắn cuối cùng vẫn là bị những người khác cô lập rồi trung ly hiên tạm thời bỏ chạy lập tức khiến cho ở đây chú ý của mọi người nhưng trừ ra mấy cái dị hóa thú theo s á t trung l ý hiên mà đi bên ngoài ở đây tám người đều không có làm ra dư thừa phản ứng lúc này chiến đấu đã tiến nhập gây cấn bởi vì lê thiến tiến bị tô hàm yên màu trắng mê vụ bao trùm la phát bốn thanh n i ệ m khí tạm thời bị mất mục tiêu cái này khiến la phát trong lòng cảm giác nặng nề từ kinh tiểu đội những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện là thật có chút vượt quá dự liệu của hắn tô hàm yên màu trắng mê vụ cũng không phải là chỉ có tầm mắt che đậy đơn giản như vậy đúng tinh thần lực che đậy năng lực mới là phiền phức của nó chỗ mà cố dịch sở dĩ có thể thoải mái bài trừ tô hàm yên mê vụ là bởi vì cố dịch có không gian cảm chi năng lực la pháp không còn nghi ngờ gì nữa không có loại năng lực này la pháp tạm thời cầm lê thiến tiến h không có cách lại bị lâm d i ệ u d i ệ u mấy người tượng kẹo ra trâu giống nhau kề cận cái này khiến hắn có chút bực bội hắn nhìn về phía lâm rượu ngược lại nhắc lên trung ly hiên lâm học bội đội ngũ của ngươi dường như thì không có như vậy đoán kết sao. lâm d i ệ u d i ệ u cũng không để ý tới la pháp vấn đề hỏi ngược lại la pháp tiếp tục cùng chúng ta dây dưa tiếp ngươi thì không lo lắng triệt để quấn vào thú chiều sao ha ha lâm học ngồi hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi vừa dứt lời la pháp thân hình liền như là thỏ chạy thẳng đến lâm d i ệ u d i ệ u mà đi lâm d i ệ u d i ệ u cũng là không sợ thân hình của hai người lần nữa giao hội ở cùng nhau không bao lâu thân hình của hai người lần nữa tách ra trên người lâm d i ệ u Diệu lại nhiều mấy vết thương máu tươi nhuộm đỏ nàng trên người áo giáp trong x ư ơ n g mù lê tiến h nhìn một màn này sắc mặt không đành lòng nàng một tiến này h càng nhiều là vì thu hút la phát chú ý sau một khắc lê tiến tiến bông lỏng ra dây cung một đạo màu xanh lưu quang trong nháy mắt phá khai rồi màu trắng mê vụ lê tiến h tiến h thân hình bởi vậy hiện hiện mà ra nàng gắt gao nhìn la phát trong mắt tràn đầy sát ý một tiến này thế đã thành không cách nào tranh né la phát trước tiên ngửi được nguy hiểm bá vương hồng hoa trong nháy mắt xuất hiện tại la phát trước người to lớn đỏ tươi nụ hoa đồng bộ mở ra thanh s ắ c lưu quang hung hăng đánh t r ú n g bá vương hồng hoa màu xanh mũi tên cao tốc xoay tròn hắn đuôi tên mang theo c u ồ n g phong không ngừng vì hắn tăng lực rất có một loại không đem đoá này n bá vương hồng hoa xé nát thể không bỏ qua cảm giác mãi đến khi một đoạn thời khắc bá vương hồng hoa hoanh một tiếng nổ bể ra đến mũi tên này mũi tên thì đốt hết rồi cuối cùng một phần lực hóa thành cho tản cũng hiện tại bá vương hồng hoa nổ tung trong nháy mắt đó la phát k h ỏ miệm tràn ra một sợi huyết dịch sắc mặt trở nên mười phần tái nhuận đoá này bá vương hồng hoa cùng la phát b u ồ n mệnh hoa hủy cùng một nhịp thở bá vương hồng hoa bị hao tổn hắn không thể nào không bị ảnh hưởng các ngươi rất tốt thật vô cùng la phát chùi khóe miệng nói nhưng hắn lời còn chưa nói xong toàn bộ nói ra miệng la phát sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi hắn vừa mới n g h i ê người n g một đạo ngân sắc lưu quang thì theo bên cạnh hắn lướt qua la phát còn chưa cảm thấy đau đớn liền thấy cánh tay trái của hắn rơi xuống đất tại đông đảo khí lưu hiểm hộ dưới phá không vô ngân chi nhận thành công tức mất la phát cánh tay trái nguyên bản phá không vô ngân chi nhận nhắm ngay là la chỉ là tại thời khắc sống còn la pháp hay là k i ị m phản ứng nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc la pháp còn không tới k i ị m quá nhiều tự hỏi một cỗ khí tức tử vong lần nữa đánh tới luôn luôn bị hắn coi nhẹ cố dịch không biết khi nào đi vào bên cạnh hắn trường đao đã tới la pháp giống như nhìn thấy nửa vòng minh n g u y ệ n một đao kia nhắm ngay là cổ của hắn tuyệt cảnh dưới tên này t i ề m long bảng thứ ba mươi chín tên thiên tài hay là làm ra lẩn tránh động tác một đao kia cuối cùng không có đã được như nguyện mà là rơi vào rồi la pháp vai cái cổ chỗ giao g ớ i thân đao truyền đến cường đại lực cản xứ cố dịch không thể hoàn toàn đánh xuống cuối cùng lưới đao vào thịt bút tấc lư Không chương ó do dự, d cố c ị t nháy một trăm bảy dai mươi ba mũi nhọn ra hết chương một trăm bảy mươi ba mũi nhọn ra hết nổ tung sinh ra bụi mù còn chưa tan đi đi một đạo thân ảnh màu xanh lục vọt thẳng phá bụi mù n g ả y tới một gốc tử diệp thụ trên ngọn cây mọi người có thể nhìn thấy lúc này la pháp mất đi cánh tay trái vai cái cổ chỗ giao giới càng là hơn kẹp lấy một cái trường đao da của hắn không biết khi nào biến thành màu xanh sẫm tượng một cái hình người xanh m u ộ c mà trên người hắn y phục tác chiến sớm đã vừa rồi trong bạo tạc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn nhìn c h ầ m chặp cố dịch ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc cố dịch ngươi rất tốt thật rất tốt là ta xem nhẹ ngươi rồi ngươi chết tử tế nhất trong tử diệp lâm bằng không ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn dứt lời la pháp thật sâu liếc nhìn cố dịch một cái liền hóa thành một đạo bóng tối biến mất tại rồi tử diệp lâm trong năng lực này không còn nghi ngờ gì nữa bắt nguồn từ la pháp thứ ba gốc siêu p h ẳ n hoa hủy cùng ẩn nấp năng lực tương quan lúc trước trong c h i n đấu la pháp không hề có sử dụng phương diện này năng lực cố dịch do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn truy kích dưới mắt tử kinh tiểu đội vẫn ở tại trong nguy hiểm tùy tiện đuổi theo la pháp đồng đẳng với đưa tính mạng của các nàng tại không để ý ngoài ra la pháp còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu cố dịch phán đoán không ra phần thắng còn chưa thể biết được cho dù cố dịch có thể thành công tiêu diệt la pháp đúng tinh thần lực của hắn tiêu hao thì nhất định rất lớn không nhiều đáng không thể không nói la pháp hay là ngoài cố dịch đ á n trước so với sức chiến đấu la pháp sinh tồn năng lực đáng sợ hơn ngay tại cố dịch hướng la phát cổ vung đao một khắc này ngay cả cố dịch cũng đều cảm thấy la phát hẳn phải chết không nghi ngờ rồi có thể la phát cuối cùng còn là còn sống đồng thời theo la phát trước khi đi nói dọa hành vi đến xem la phát còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ cố dịch suy đoán la phát mực làn da màu xanh lục là toàn thân một chất hóa biểu hiện năng lực này xứ thân thể hắn cứng rắn vô cùng nhất là la phát xương cốt cái kêu một đao không có thể đem la phát chém thành hai khúc chính là cắm ở la phát xương cốt bên trên là cái này tìm long bảng trên thiên tại sao cố dịch lại nghĩ tới hoa thần hy nữ nhân này xếp hạng thế nhưng đây la phát cũng cao hơn một chút sau đó lâm diệu diệu đột i m nhiên nói ra lê thiên tiến nếu sau đó tình thế không đúng các ngươi thì chính mình chạy đi lê tiến tiến hỏi ngược lại ngươi là tại vì tôn di cùng nguyễn trúc làm quyết định sao dĩ nhiên không phải ta một bộ phận người có thể còn sống sót dù sao cũng so tất cả mọi người thua tại đây đến hay lắm ngươi đủ rồi lâm diệu diệu chúng ta bây giờ còn chưa tới loại trình độ kia đâu vừa nãy ngươi đánh bạc tính mệnh lúc ta c ũ như g k thế một lát sau vây quanh ở chúng nó chung quanh phi hành loại dị hóa thú đã đạt đến hơn năm mươi con theo thử kinh tiệu đội bên này chiến đấu kết thúc chúng nó càng thêm ngon nghe muốn động cố dịch tâm niệm kẽ động phá không vô ngân chi nhận tranh một tiếng hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang đánh giết trong trước mắt rồi một con tam giai dị hóa thú hành vi này đồng đẳng với tiên chiến lập tức lệnh tất cả dị hóa thú bắt đầu sao động còn không đợi ngũ nữ có hành động Cố dịch thì nói thẳng, giao cho thì thẳng, ta nói giao là đây là không minh hoa giao phó cố dịch cái thứ ba năng lực chẳng qua bởi vì cái này năng lực đúng tinh thần lực tiêu hao rất lớn cố dịch rất ít sử dụng nhưng hiện ở loại tình huống này cố dịch cũng không lo được nhiều như vậy thế là thử kinh tiểu đội ngũ nữ liền thấy dạng này một màn vì cố dịch làm trung tâm mấy chục cái dị hóa thú thân thể đột nhiên bị một cố lực lượng vô hình xé rách đại đa số dị hóa thú trực tiếp tại cố lực lượng này hạ bị xé thành mảnh nhỏ h ả i cốt cùng dịch thể phiêu tán đầy đất số ít mấy cái dị hóa thú mặc dù không có trực tiếp tử vong nhưng cũng tại làn công kích này bên trong nhận lấy khác nhau trình độ tổn thương phá không vô ngân chi nhận mười phần thoải mái mà liền thu hoạch được tính mạng của bọn n ó năm người nhìn một màn này k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc cho tới bây giờ nàng nhóm mới ý thức được cố dịch t n giấu đi không biết bao nhiêu thực lực ngay cả cố dịch vừa mới thuấn gian di động năng lực nàng nhóm thì là lần đầu tiên thấy cố dịch sử、dụng. lâm rượu rượu thì là nhớ tới ngày đó cố dịch tiêu diệt t ử diện s o n g vĩ hầu vương tình cảnh khi đó cố dịch năng lực đổi kịp t ử diện s o n g vĩ hầu hẳn là sử dụng thuấn gian di động năng lực tại cố dịch giải quyết xong những thứ này dị hóa thú về sau cố dịch trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy năm người sửng sốt một chút không biết cố dịch đi nơi nào nhưng rất nhanh hơn vương tán cây bên trong truyền đến vài tiếng dị hưởng mấy người trong nháy mắt đã hiểu cố dịch đi làm cái gì rồi quả nhiên cũng không lâu lắm hai con huyết chim r ồ i liền bị cố dịch tiêu diệt theo tán cây bên trong rất xuống làm cố dịch lần nữa về đơn vị trên người cố dịch thậm chí không có quá nhiều chiến đấu dấu vết nhiều như vậy dị hóa thú thế mà cứ như vậy bị cố dịch giải quyết năm người có chút không dám tin nhưng sự thực đúng là như thế chẳng qua cố dịch sắc mặt có chút tái nhuận không còn nghi ngờ gì nữa chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn tiêu hao rất lớn tiêu chân nhịn không được nói cố dịch ngươi đây cũng quá thâm tàng bất lộ đi trước đó ta còn cảm giác thực lực của ngươi bước vào tử diệp lâm quá nguy hiểm không ngờ rằng kết quả ngược lại là ngươi đã cứu chúng ta cố dịch lắc đầu nói lời này có chút nói quá lời nếu như không phải các ngươi ta khẳng định không cách nào thành công đánh lén la pháp, la pháp thực lực hay là quá mạnh mẽ đối với lời này tiều chân không có phản bác luôn luôn rộng rãi thoải mái trên mặt nàng hiện ra m ộ ư ơ i phần hận ý chỉ là không ngờ rằng hắn thế mà không chết la phác loại người này thực sự là chết một trăm l ầ n đều không hiểu hận lúc này lâm diệu diệu mở miệng an ủi yên tâm đi nếu như chúng ta năng lực an toàn về đến từ lâm đại học la phác hắn là chạy không thoát lâm diệu diệu nhưng thật ra là một không thích vận dụng gia tộc lực lượng lấy thế đẻ người người nhưng ở la phác trong chuyện này nàng còn không đến mức như vậy chết tấm la phác lại thế nào mạnh cũng chỉ là một tên lục giai hoa quyền g i ả đối với lâm gia tôn này quái vật khổng lồ mà nói la phác căn bản không tính là cái gì Hùng、chi la pháp đắc tội không chỉ có nàng còn có lê t h i ê n tiến đại công c á o thành lúc này tô hàm yên là lâm rượu rượu băng bó kỹ cái cuối cùng vết thương không cần nhiều lời cái gì hậu phương càng ngày càng gần thú triều vẫn luôn đang nhắc nhở bọn hắn thời gian gấp đ á p t ử kinh tiểu đội lập tức bắt đầu rồi một vòng mới đào vong chẳng qua vì nhiều mấy tên thương binh nguyên nhân t ử kinh tiểu đội lần này đào vòng tốc độ có chỗ hạ xuống về phần trung ly hiên đi ở không ai nhắc tới khi hắn chọn rời đi lúc liền đã cùng từ kinh tiểu đội phân do dồi giới hạn